từ linh tiểu gia hỏa này tính tình hơi phá hư, nó trừ cùng phượng thiên tứ hết sức thân mật, chỉ có kiếm huyền tử có thể vớt ve nó, những người khác căn bản là không để cho đụng, liền kim phú quý muốn sở nó một thoáng cũng không được. phương kinh tùng cử động lần này đã muốn chọc giận tiểu gia hỏa này, nếu như không phải phượng thiên tứ thông qua tâm thần ngăn cản, nó đã muốn chuẩn bị thi triển tuyệt chiêu để cho trước mắt người này đếm thử khinh nhẫn cao quý tử ngọc điêu nhất tộc sẽ có cực kỳ thảm trọng kết quả. phương đạo hưu chớ trách, này con chuồn đánh tiểu bị ta thu dưỡng, trừ ta nó ai cũng không để cho đụng, ngay cả ta này huynh đệ cũng không thể. phượng thiên tứ nhẹ nhàng cười một tiếng đưa tay vớt ve tử linh đầu nhỏ. Lúc này tiểu gia hỏa trong mắt tức giận dần dần tiêu tán. Tại phượng thiên tứ khẽ vớt xuống này tính tình nóng này con trồn híp hai mắt dịu dàng cực kỳ. Phương kinh tùng trong mắt hiện lên một tia hâm mộ tình, nói phượng đạo hữu này chỉ con trồn như thế thông linh, vừa nhìn tiểu biết không phải là vật phàm, nói không chừng lớn lên sau này biết sửa xuất thần thông trở thành đạo hữu một cánh tay đắc lực. Tại tu hành giới chung có không ít môn phái gia tộc có thể dạy dỗ huấn luyện yêu thú tuổi nhỏ, đợi những này yêu thú tuổi nhỏ sau trưởng thành liền có thể mất đi nguyên bản thô bạo ra tính, đối với chủ nhân của mình trung thành cảnh cảnh thậm chí còn có thể trợ giúp chủ nhân cùng địch nhân chiến đấu. Phương Kính Tùng vẫn tha thiết ước mơ hy vọng chính mình có được như vậy một con yêu thú, nhưng là, lấy hắn phương gia như vậy trung đẳng tu hành gia tộc, trừ trong tộc có hạn mấy vị tộc trưởng trưởng lão ngoài ra, còn lại tộc nhân căn bản không có năng lực có được. Một loại yêu thú tuổi nhỏ khó cầu, tại tu hành giới cực kỳ đắt tay, thứ hai bồi dưỡng dạy dỗ tuổi nhỏ lên giá phí thật lớn tâm huyết, cần cực kỳ khổng lồ tiêu phí mới có thể làm cho tuổi nhỏ trưởng thành, bình thường tu hành gia tộc căn bản không đủ sức. Phượng Thiên Tứ lại không nghĩ để người ta biết tự linh lai lịch, chỉ thấy hắn lãnh đạm cười nhạt nói: này con trồn chẳng qua là bình thường dã thú thôi, chẳng qua là ta từ nhỏ nuôi lớn có tình cảm, không bỏ được đem nó vứt bỏ mới vẫn mang theo trên người, nhàn hạ lúc chơi đùa mà thôi. Tiểu tử linh nghe được phượng thiên tứ như thế hạ thấp nó cao quý huyết mạch, đang muốn báo nổi, bị phượng thiên tứ đưa tay sét dừng lại cổ nhét vào trong ngực, cũng thông qua tâm thần báo cho khiến nó không nên đi ra, bất đắc dĩ, vật nhỏ không thể làm gì khác hơn là buồn bực ở trong lòng ngực của hắn ngủ dậy cảm giác. đáng tiếc, phương kinh tùng nghe hắn vừa nói như thế, thử nghĩ xem chính mình biết yêu thú trung quả thật không có giống tử linh bình thường bộ dáng con trồn trên mặt lộ ra tiết hận thần sắc vật nhỏ như vậy nhà thông thái tính cho dù bình thường yêu thú cũng không bằng nó từ ngọc điêu tại tu hành giới cực kỳ hiếm thấy trừ một chút đại môn phái trong điện tịch có điều ghi lại hướng phương gia như vậy tu hành gia tộc nghe đều chưa từng nghe qua cũng khó trách phương kính tùng không nhận ra tử linh chân diện ngũ sau đó phương kính tùng có thể là diệu sức lực cấp trên rồi trời cao biển rộng cùng phượng thiên tứ hai người khản rồi đứng lên tại cùng hắn trong lúc nói chuyện với nhau phượng thiên tứ hiểu rõ toàn bộ lưu châu người tu hành tình huống nay lưu châu tổng cộng có tất cả lớn nhỏ tu hành gia tộc mấy chục nhiều trong đó phương kính tùng nơi thanh bình sơn phương gia chính là trong đó trọng đại một nhà trừ lưu châu lý gia tiểu loại bọn họ phương gia thế lực lớn nhất tu hành giới gia tộc lớn nhỏ cùng thực lực phân chia cùng trong tộc người tu hành tu vi cảnh giới không thể rời bỏ quan hệ kia lý gia tiểu là bởi vì bọn hắn lao tộc trưởng thành công đột phá đạt tới hóa thần trung kỳ cảnh giới vì vậy mới có thể áp quá phương kính tùng gia tộc một đầu bởi vì bọn họ phương gia tu vi kẻ cao nhất cũng chính là phương kính tùng tổ phụ chỉ có hóa thần sơ kỳ cảnh giới tu vi tu vi đạt tới hóa thần kỳ mỗi nâng cao một cái cảnh giới đều khó như lên trời không chỉ có tự thân cần tuyệt hảo tư chất nội tính, còn cần môn phái gia tộc to lớn ủng hộ. Đặc biệt là tư chất hơi thiếu chút nữa muốn đột phá nhất định phải dựa vào ngoại lực, đó chính là đan dược. Có thể làm cho hóa thần tu sĩ nâng cao cảnh giới đan dược phẩm cấp thấp nhất cũng phải đạt tới thượng phẩm đan dược. Nhưng là, thượng phẩm đan dược tại tu hành giới bực nào khó cầu, ngay cả ngươi chính là có tiền cũng không nhất định có thể mua được. Tục truyền, Lý gia lão tộc trưởng kia cũng là dưới cơ duyên xảo hợp đạt được một viên lục truyền phẩm cấp đại tiểu hoàn đan, mới có thể đột phá bình cảnh đạt tới hóa thần trung kỳ. Nếu như cùng một cảnh giới hóa thần tu sĩ còn có thể tất cả dựa vào huyền công đạo pháp ganh đua giành ngắn, nhưng là nếu như một tên hóa thần sơ kỳ tu sĩ chống lại một tên hóa thần hậu kỳ tu sĩ, hắn đem không có bất kỳ cơ hội, cho dù hắn huyền công đạo pháp bao gồm pháp khí đều cao hơn đối thủ một bậc, cũng khó thoát khỏi cái chết kết quả. Kể từ khi Lý Gia láo tộc trưởng sau khi đột phá, chúng ta phương gia lại cũng khó mà cùng hắn một tranh giành cao thấp. Phương Kinh Tùng bất đắc dĩ cười khổ nói, may nhờ ta phương gia hậu trưởng đủ cưng dẫn, kia Lý Gia không dám hành động thiếu suy nghĩ, nếu không, ai? Hắn câu nói kế tiếp chưa nói. Phượng Thiên Tứ cũng có thể đoán được, nhưng không phải Phương Gia phía sau còn có cường ngạnh hậu trường, một núi không thể chứa hai quặng. Lý Gia đã sớm đưa bọn họ diệt tộc rồi. Phượng Đạo Hưu, Phương Kinh Tùng đột nhiên giống như là nhớ ra cái gì đó, đột nhiên âm thanh đề cao, thương phấn mà nói, hai huynh đệ các ngươi không là hy vọng dài hơn kiến thức sao? Ngày mai vạn bảo lâu Phương Thị sẽ ở chúng ta Thanh Bình Sơn khai trường, đến lúc đó có thể có rất nhiều ly kỳ cổ quái đồ vật. Còn có, ngày mai khai trường sẽ có khó gặp đấu giá hội, các ngươi nếu có thời gian liền đi xem một chút. Phương Thị cái từ này phượng thiên tứ tại lang gia động phủ bộ sách trên đọc qua kia là để cho tiện người tu hành trong lúc đó lẫn nhau trao đổi cần thiết mà tạo thành đặc biệt trợ theo không ngừng phát triển nguyên bản phạm vi nhỏ trao đổi nơi từng bước bị một chút thế lực lớn khống chế biến thành đại hình phương thị ở chỗ này chỉ cần ngươi có đầy đủ linh thạch là có thể mua được ngươi muốn gì đó về phần vạn bảo lâu phượng thiên tứ tại sư phụ kiếm huyền miệng trung từng nghe nói qua này vạn bảo ôm vào tu hành giới chung là một cố cực kỳ thế lực cường đại nó không thuộc về chính đạo cũng không thuộc về ma đạo nó tồn tại tu hành giới chỉ vì rồi làm ăn vạn bảo lâu làm ăn làm thật lớn toàn bộ tu hành giới trung tám phần trở lên phường thị đều tùy vạn bảo lâu không chế, nó làm ăn tôn chỉ là bất kể ngươi là chính đạo còn là ma đạo, chỉ cần có đầy đủ linh thạch là có thể tại vạn bảo lâu mua được ngươi muốn gì đó. tại chính đạo ma đạo hai cái quái vật lớn trước mặt, vạn bảo lâu thủy chung làm được không thiên vị, không thiên vị, nó thật giống như chính ma hai đạo ở giữa thăng bằng điểm tượng, trải qua thời gian dài vẫn duy trì loại này hiện trạng. người tu hành phường thị phượng thiên tứ còn không có kiến thức quá, lập tức hớn hở đáp ứng phương kính tủ mời, chuẩn bị ngày mai đến thanh bình sơn đi biết một chút về. sau ba người lại hàn huyên trong chốc lát. Phương Kính Tùng mới chắp tay cáo từ, trước khi đi, hắn còn ném cho Phượng Thiên Tứ một mặt một bài, nói cho hắn biết ngày mai cầm này bài đi Thanh Bình Sơn phương thị, phương gia đệ tử nhìn thấy này bài có thể đưa bọn họ làm khách quý tiếp đãi. Nhìn thấy Phương Kính Tùng nhiệt tình như vậy, Phượng Thiên Tứ không thể làm gì khác hơn là nhận lấy, sau đó, đưa hắn đi ra nhất phẩm cư. Chương 114, Bãi Than. Tại nhất phẩm cư tiểu lâu trước, Phượng Thiên Tứ cùng Phương Kính Tùng tích tích nói lời từ biệt, đưa mắt nhìn hắn rời đi sau, mới vừa xoay người đi vào tiểu lâu. Tại hắn xoay người bên trong, Phượng Thiên Tứ không có phát hiện cách đó không xa phố lớn một trong góc Bốn song đôi mắt đẹp chính nhìn chằm chằm bóng lưng hắn rời đi. "Tula, Này thiếu niên áo trắng thân có đạo gia chính tông huyền môn cương khí, nhất định là những thứ kia chính đạo trong môn phái đệ tử đi chuyện, không bằng ta đi đem hắn tiêu diệt hết sao?" Nói chuyện chính là kia lúc trước từ nhất phẩm cư rời đi tên kia trung niên mỹ phụ, chỉ thấy trong tay nàng làm ra một cái giết chết ra giấu tay, đôi mắt đẹp lưu chuyển, cười nhẹ nhàng, giết người loại này ác chuyện từ trong miệng nàng phát ra thế nhưng làm người ta không cảm giác được một tia sợ hãi. "Mị di, hay là tôi đi?" Bị trung niên mỹ phụ kia gọi là Tu La đúng là trong tiểu lâu xuất hiện tên kia hắc y thiếu nữ, chỉ thấy nàng đôi mi thanh tú nhíu chặt, hơi hơi trầm ngâm, suy nghĩ chỉ chốc lát sau, thẳng nhiên nói, lần này tới Lư Châu chúng ta người bị cung chủ sự phó thác, mau chóng đem sự kiện kia làm thỏa đáng, cũng đừng có khắc khởi sự đoan, để ngừa phức tạp. Tu La là sách cổ trên ghi lại tồn tại đầy đất đái tầng 18 diêm la địa ngục huyết hải trong đích một loại yêu vật, nam Tu La đầu xinh góc, mặt xanh nhanh vàng, nuốt sống người sống, mặt mũi xấu vô cùng, nữ Tu La thì vừa lúc ngược lại, mọi người xinh đẹp phi phàm, có mị hoặc chúng sinh chi tư này hắc y thiếu nữ coi đây là danh, làm người ta không nhịn được có loại quỷ dị không hiểu cảm giác. tên này vi tu la hắc y thiếu nữ mặc dù miệng nói trung niên mỹ phụ vi trường đối, nhưng xem kia thân phận lại không thể so với nàng thấp, ngược lại, trung niên mỹ phụ kia đối với quyết định của nàng hết sức coi trọng. hi hi, đã như vậy, sẽ làm cho tiểu tử kia sống lâu một chút sao? trung niên mỹ phụ nụ cười lộ ra mơ hồ mỹ ý, cười đối với hắc y thiếu nữ nói, kỳ thực tiểu tử này lớn lên còn rất tuấn mắt, đáng tiếc, không nên văng tại chính đạo những thứ kia ngụy quân tử muôn hạng. Thành thật mà nói thật muốn ra tay giết hắn sư thúc trong lòng còn có chút không nỡ đâu. Tu La, ngươi nói có đúng hay không? Nói cho hết lời. Nàng ánh mắt nhìn thẳng kia Hắc Y thiếu nữ, như muốn tại trên mặt nàng nhìn ra một tia lòm mối. Hắc Y thiếu nữ Tu La trong mắt tinh mang chợt lóe rồi biến mất. Sau đó thản nhiên nói, Thanh Bình Sơn Phường thị ngày mai khai trường, Tiêu Kiện đồ vật sẽ bị vạn bảo lâu cho rằng áp trục bảo vật đấu giá. Chúng ta hay là đi chuẩn bị một chút ứng đối ngày mai đấu giá hội sao? Một bên hầu hạ thì Tiêu Diệp không nhịn được chen lời nói, tiểu thư cần gì phải như thế phiền toái chúng ta đồng loạt ra tay đem vật kia đoạt chính là, lấy hộ pháp thần thông còn có tiểu thư thủ đoạn của ngươi, còn không phải là dễ như trở bàn tay chuyện. Ngươi cô gái nhỏ này biết cái gì? Trung niên mỹ phụ kia liếc nàng liếc mắt một cái, sáng giọng, bàn về thủ đoạn thật sự của ta có thể có 8 phần 5 chắc từ trong tay bọn họ đem vật kia cướp đi. Nhưng là, Vạn Bảo lâu tại tu hành giới địa vị cực kỳ là tù, nó mặc dù không bằng chính ma hai đạo thế lực lớn, nhưng là, một khi nó đảo hướng, chính ma hai đạo thế lực cân bằng xu thế tiểu có thể lấn vỡ, đối chiến phương kia sẽ chiếm có ưu thế tuyệt đối. Chính ma hai đạo năm gần đây không ngừng ma sát, ẩn có khai chiến thế, tại này thời khắc mấu chốt, chúng ta ha có thể dễ dàng đắc tội Vạn Bảo lâu mà hỏng rồi cung chủ đại kế. Huống chi, Vạn Bảo lâu cung phụng đường bên trong những thứ kia láo bất tử cực kỳ khó dây dưa, chỉ cần bọn họ có một ngựa. Y đến đây, nghĩ khi bọn hắn thuộc hạ giật đổ, khó. Trung niên mỹ phụ nói tới Vạn Bảo lâu cung phụng đường lúc trong đôi mắt đẹp hiện lên một tia kiêng kỵ ý, nói tiếp, người cô gái nhỏ này sau này ít ra những này điện chủ ý, ta biết còn chưa kịp, vạn nhất bị người khác nghe thấy truyền tới cung chủ trong hai, đến lúc đó, thử Cung chủ càng hòa ngươi, cô gái nhỏ này tính mạng người nào cũng không giữ được. Nghe thấy trung niên mỹ phụ đưa ra cung chủ hai chữ, kia tiểu điệp ánh mắt lộ ra cực kỳ sợ hãi ý, thân thể phía sau co rụt lại không dám lại nói nhảm. Mị di nói đúng, tên kia gọi tu la hắc y thiếu nữ tràn đầy từ tính tiếng nói truyền đến, sư phụ đại kế cho dù ai cũng không có thể ngăn cản. Tiểu điệp, sau này những này không có đầu vóc trong lời nói ít nói lại một chút, tránh cho rơi nhân khẩu lưỡi đến lúc đó ngay cả ta cũng không thể nào cứu được ngươi. Biết rồi, tiểu thư. Kia tiểu điệp thấp giọng thưa dạ nói, chúng ta đi thôi hai y thiếu nữ hướng nhất phẩm cư tiểu lâu phương hướng nhìn thoáng qua, theo sau đó xoay người hướng phố lớn trong đám người đi tới, còn lại tam nữ thấy nàng rời đi cũng gắt gao đi theo. phượng tiên tứ đi vào nhất phẩm cư sau, biết được này nhất phẩm cư không chỉ có là tiểu lâu, tại sau đó viện còn có tinh bổ cung cấp lui tới thương lữ dừng chân, nhưng ngay sau đó mệnh tiểu nhị cho mình cùng kim phú quý tìm hai gian phòng hảo hạng, ở chỗ này nghỉ chân ở, dù sao ở chỗ này chỉ dừng chân một đêm, tiểu không hề nữa đi thay chỗ ở, rơi vào dễ dàng, một đêm không có chuyện gì xảy ra. sáng sớm hôm sau, hai người tại trưởng quỹ nơi kết toàn bộ trứng sau thừa dịp sáng sớm, ra rồi lưu châu phủ thành, dựa theo phương kính tùng chỉ điểm phương hướng, ngự lên pháp khí, hướng tây nam phương hướng bay đi. Này phương ra nơi thanh bình sơn đang lưu châu thành tây nam phương hướng trên dưới 100 bên trong. Toàn lực không chế dưới, bạch ngọc thuyền tốc độ phi hành cực nhanh, phản phất một đạo bạch sắc lưu tinh từ phía trên tế xe qua. Một canh giờ không tới công vu, một ngọn xanh đậm xanh tươi núi lớn xuất hiện ở phượng thiên tứ trước mắt, thân thức hướng ra phía ngoài tìm kiếm. Phượng thiên tứ phát hiện tại sơn phía nam ẩn có linh khí dao động, nơi đó nên có người tu hành bảy trận pháp cấm chế. Thanh bình sơn phường thị nơi ở nên ở bên kia pháp quyết vừa bấm, Bạch Ngọc truyền nhanh chóng hướng Sơn Nam lao xuống đi xuống. Màu trắng độn quang chật loé, Phượng Thiên Tứ Kim Phú Quý hai người rơi vào Sơn Nam nơi một ngoài Sơn cốc, thu hồi Bạch Ngọc thuyền, hai người hướng trong cốc đi tới. Tại Sơn cốc lối vào, hai gã người mặc thanh y hán tử đứng ở nơi đó, hình như là tiếp đãi khách tới tiếp khách đệ tử, Phượng Thiên Tứ thần thức dò xét biết, này hai một hán tử đều có luyện khí sơ kỳ tu vi. Nhìn thấy Phượng Thiên Tứ cùng Kim Phú Quý hai người đi tới, kia hai gã thanh y hán tử một chút túy người, khách sáo nói, không biết hai vị đạo hữu là phương nào tu sĩ có hay không lần đầu tiên tới ta thanh bình sơn phượng thiên tứ cười nhạt nói tại hạ huynh đệ hai người là hỏa châu Tán tu bị phương kính tùng phương đạo hiếu mời tới đây tiếp theo từ trong lòng ngực đem phương kính tùng đơn này mặt một bài đưa cho trong đó một tên tiếp khách đệ tử đệ tử kia nhận lấy một bài vừa nhìn tiếp theo đem một bài trả lại cấp phượng thiên tứ trên mặt lộ ra cung kính thần sắc nguyên lai like hai vị đạo hiếu là chúng ta đại công tử bằng hiếu Thất lễ Thất lễ tiếp theo kia hai gã tiếp khách đệ tử hết sức cần cần đưa bọn họ dẫn vào trong cốc trong đó một vị nhanh chóng rời đi chắc là báo cho nhà bọn họ đại công tử đi tiến vào trong cốc sau cảnh tượng biến đổi xuất hiện một chỗ thật lớn đất trống mặt đất đều là bàn đá xanh trải thành một ngôi lầu cắt xuất hiện ở trên trận chính vị trí trung tâm lầu cắt trước cửa có khoảng năm sáu người đang trên trận đi tới đi lui tiếng động lớn ồn nào cực kỳ náo nhiệt nhìn kỹ phượng tiên tứ phát giác trên trận những người này cũng là người tu hành cảnh giới từ luyện khí sơ kỳ đến luyện khí đại viên mãn không đợi rất nhiều người ngay tại chỗ mở nổi lên quán nhỏ trên quán bày biện đan dược lá đùa một loại gì đó còn có một chút yêu thú thi thể cùng đủ loại linh dược giống phức tạp làm hắn hai mắt xem không đến. Những này mở quầy phần lớn nhìn qua đều giống như tản tu, chỉ thấy bọn họ có tựa như người phạm trợ chung người bán hàng rong giống nhau hướng trải qua người tu hành gào to chào hàng, có kệ mà cả, có im lặng không lên tiếng ngồi dưới đất đem mỗi loại bán ra vật phẩm trên tiêu ra giá cách, chỉ cần có người trở ra lên giá cách, liền có thể tự dứt trong đó ý vật phẩm. Người tu hành mở quầy bán đồ vật, phượng thiên tứ cùng kim phú quý còn là lần đầu nhìn thấy, bất giác trong lòng hết sức tò mò. Phượng đạo hiu, kim đạo hiu, một trận hô hoán truyền đến, phượng thiên tứ ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy Phương Kính Tùng từ nơi không xa vẻ mặt tươi cười đi tới, đi tới bọn họ bên cạnh, nhiệt tình chào hỏi: "Sáng sớm liền vân phó tiếp khách đệ tử, ta có nhị vị bạn tốt có thể quang lâm Thanh Bình Sơn, để cho bọn họ rất tiếp đãi. Như thế nào, nơi này có thể đủ náo nhiệt?" Phượng Tiên Tứ vội vàng cảm ơn, nay Phương Kính Tùng làm người quả thực đủ nhiệt tình, hơn nữa còn hết sức có lòng, chỉ thấy hắn kéo Phượng Tiên Tứ cánh tay, cười nói: "Khách quý ở xa tới, ta đây làm chủ nhân trước mang bọn ngươi đi đi thăm một thoáng nơi này phường thị." Chương 115: Mua phủ. Phượng Tiên Tứ ba người một đường hướng trên trận đi tới. Ở chỗ này mở quầy phần lớn cũng là chút ít tán tu, bọn họ đều là dựa vào đào móc linh dược hoặc là đi săn yêu thú sau đó đến phường thị bán ra, để đổi lấy chính mình tu luyện cần thiết vật phẩm cùng linh thạch. Mà bọn họ ở chỗ này mở quầy chúng ta phương ra chỉ lấy lấy nhất định quầy hàn phí. Phương Kính Tùng một đường đi một đường hướng Vượng Thiên Tứ bọn họ giải thích, ở chỗ này chỉ có thể mua được một chút phẩm cấp thấp xuống vật phẩm, chân chính bán ra thứ tốt hay là đằng kia vạn bảo lâu phân trong lầu. Lấy tay một ngón tay trong sân đang lúc này tòa 3 tầng cao lâu các, ở nơi này mới có nhiều loại thứ tốt, bao gồm thượng giai pháp khí, trung phẩm linh đan chờ một chút. Thượng giai pháp khí cùng trung phẩm linh đan Phượng thiên tứ mặc dù không biết bọn họ cụ thể giá tiền, nhưng là có thể khẳng định tuyệt đối không tiện nghi. Phượng thiên tứ ngẩng đầu nhìn hướng vạn bảo phân lâu, chỉ thấy trước lầu nơi cửa chính có hai gã tu sĩ đứng ở nơi đó, thật giống như ngăn cản người đi vào bình thường. Phương thị khai trương buổi lễ còn chưa có bắt đầu. Phương kinh tùng nhìn thấy Phượng thiên tứ ánh mắt nhìn về bên kia, tựa như đoán được tâm ý của hắn, ở một bên giải thích, hiện tại vạn bảo lâu phái người bảo vệ cho tiến khẩu, không để cho người tiến vào, chờ một lát, buổi lễ bắt đầu lại vừa bằng khách quý thân phận bài tiến vào trong lầu. Không có khách quý thân phận bài người tu hành chẳng lẽ không để cho đi vào sao?" Phượng Thiên Tứ kỳ tiếng hỏi, trong lòng hắn cũng là phi thường muốn vào vào Vạn Bảo Lâu đi biết một chút về. Khách quý thân phận bài cần phải giao 100 trung phẩm linh thạch làm tiền đặt cọc, những thứ kia tán tu đại cũng không có nhiều như vậy linh thạch, cho nên vào không được. Phương Kính tùng từ trong lòng ngực móc ra hai cái thiết bài đưa cho Phượng Thiên Tứ hai người, "Ta một đã sớm phái người thay nhị vị đạo hữu làm hai tờ khách quý thân phận bài, chỉ cần buổi lễ vừa bắt đầu, các ngươi là có thể bằng này bài đi vào." Nhận lấy thiết bài, Phượng Thiên Tứ trong lòng có chút cảm động. Này Phương Kính Tùng sáng sớm đã thay bọn họ chuẩn bị xong, có thể thấy được kia là một cái hưu tâm nhân. Mỗi tấm khách quý thân phận bài lý đều có 100 trăm trung phẩm linh thạch. Nhị vị đạo hưu ở bên trong nếu như nhìn chúng ngứa thích đồ vật, có thể đem nó mua. Vậy cũng là Phương Mỗ một điểm nhỏ tấm lòng nhỏ. Phương Kính Tùng xuất thủ đã muốn coi là rất lớn vương, 100 trăm trung phẩm linh thạch đối với Vượng Thiên tứ mà nói chẳng qua là cựu nhưu nhất bao, nhưng là đối với phần lớn tán tu mà nói đây cũng là một khoản không nhỏ tài phú. Bọn họ tiến vào ít hay lui tới thâm sơn lão lâm đi đào móc linh dược, mạo hiểm nguy hiểm tính mạng cùng yêu thú ra đấu một năm trôi qua cũng chỉ bất quá có thể kiếm lấy mấy chục khối trung phẩm linh thạch, phương kính tùng vừa ra tay tự đưa cho bọn họ mỗi người 100 khối trung phẩm linh thạch, có thể thấy được gia tộc đệ tử hay là nội tình thâm hậu, này làm sao không biết xấu hổ? Phương thiên tứ vội vàng từ chối nói, huynh đệ của ta hai người đi vào chỉ là kiến thức một thoáng, đi ra sau liền đem này bài trả lại cho phương đạo hiu, phương đạo hiu chẳng lẽ là chế ít? phương kính tùng có chút không vui, đây là phương mẫu một điểm nhỏ tâm ý, nhị vị đạo hiu nếu như không thu có phải hay không không đem ta cho rằng bằng hiu? lúc này Ở một bên vẫn không lên tiếng Kim Phú Quý chen lời nói, "Lão đại, phương đạo Hưu nói rất đúng, hắn một phen tâm ý chúng ta không nên cự tuyệt, ngươi nếu là không thu tiểu toàn bộ cho ta." Gia hỏa này cũng là một chút không khách khí. Cùng Phượng Thiên Tứ đi ra mấy ngày, Kim Phú Quý cũng hiểu rõ đến linh thạch chỗ dùng nó tại tu hành giới tác dụng có thể sánh bằng thế tục kim ngân tác dụng lớn hơn. Không chỉ có có thể phụ trợ tu hành, hay là mua tu luyện vật phẩm duy nhất lưu thông hóa tệ, tại Kim Phú Quý trong tự điển, hắn có thể chưa từng có đem đưa tới cửa gì đó cự chi môn ngoài đích thói quen. Kính hắn vừa nói như thế, Phượng Thiên Tứ thật cũng không tốt từ chối nhã nhặn Phương Kính Tùng một phen tâm ý, lập tức không thể làm gì khác hơn là gật đầu nói tạm. Phương Kính Tùng thấy Phượng Thiên Tứ không hề nữa kiên trì, trong lòng hết sức cao hứng. Lão đại, người cùng Phương Đạo Hiêu hai người rất hàn huyên một chút, ta đi trung quanh đi dạo. Kim Phú Quý đôi mắt ti hí vừa chuyển, cùng Phượng Thiên Tứ nói một tiếng sau, hướng trên trận mở bảy địa phương đi tới. Lúc gần đi Phượng Thiên Tứ chào hỏi hắn vạn bảo lâu buổi lễ bắt đầu liền trở lại trước lầu tụ hợp, dè đặt hắn một mình một người gặp phải đúng sai phải trái, lại nói Kim Phú Quý mập mạp này một người lưu sau khi đi ra ở đây chút ít tán tu vũng vị diện phía trước nơi này nó ngó, nơi đó nhìn một cái, tựa như đang tìm cái gì. cuối cùng hắn tồn tại như nhau bảy đẩy lá bùa đan dược quầy hàng dừng bước. ở chỗ này mở quầy chính là một vị số tuổi khá lớn lão giả, nhìn qua ước trường lục tuần tà hữu chỉ thấy hắn hiếp hai mắt, tựa như đang nhắm mắt dưỡng thần. hắn gian hàng phía trên vật phẩm đều ghi rõ rồi công hiệu cùng giá tiền. này lá bùa có thể có bao nhiêu uy lực? kim phú quý lấy tay một ngón tay trong đó một chồng lá bừa, lá bừa bên cạnh ghi chú rõ có, họa cầu phù mười cái hạ phẩm linh thạch một trương mấy chữ này. Lão giả kia ánh mắt vừa mở, liếc Kim phú Quý liếc mắt một cái, có thể thấy hắn tuổi còn nhẹ, không giống người có tiền bộ dáng. Sau đó lại hai mắt nhắm lại, chậm rãi nói, một trương hỏa cầu phù phát ra trong nháy mắt, lực công kích tương đương với một cái luyện khí sơ kỳ tu sĩ tám phần công lực một kích. Tiểu Bàn Tử, không mua tiểu đừng ở chỗ này ngăn chặn chuyện, chậm trễ ta lão nhân ra làm ăn. Lão giả này nhìn qua vóc người lục xoắn nhỏ, dung mạo không sâu sắc, nhưng là Kim phú Quý có thể cảm giác được lão giả này tu vi không thấp, ít nhất cũng có luyện khí hậu kỳ trình độ. Ai biết ngươi nói được là thật hay giả? Kim Phu Quý bĩm môi lấy tay cầm lấy một chương hỏa cầu phù nhìn kỹ một chút vạn nhất này hỏa cầu phù không có ngươi nói lớn như vậy uy lực ta mua chẳng phải là bị lừa hắc ngươi này tiểu bàn tử lão giả kia quái mắt một phen dùng ngón tay kim phú quý đầu ngón tay cơ hồ muốn chạm được hắn mập đầu mũi ta vạn kim hữu biển chữ vàng tại tu hành giới các đại phường thị mở quầy còn chưa từng có con tin nghi quá đồ đạc của ta thực hư ngươi là đang vũ nhục ta lão nhân gia đích nhân cách tiểu bàn tử hiện tại ta có thể để ngươi dùng thử một trương nếu như này hỏa cầu phù uy lực có thể đạt tới ta nói trình độ kia nên như thế nào ta tất cả đều mua kim Phú quý trong miệng sàng khoái đáp, trong lòng thật là không giải thích được lão này tên là gì không tốt lấy hết lần này tới lần khác gọi vạn kim du tốt tên kia gọi vạn kim hữu lao giả một nhảy dựng lên thân thủ còn rất linh hoạt tiểu bản tử đây cũng là ngươi nói đến lúc đó ngươi nếu như cầm không ra nhiều như vậy linh thạch cẩn thận ta lão nhân ra để ngươi chịu không nổi nói cho hết lời kia vạn kim hữu ý bảo hắn tiểu dùng trên tay kia một trương hỏa cẩu phù kim Phú quý đem này trương hỏa cẩu phù cầm trong tay nhìn trung quanh một lúc sau mới toát ra một câu nói cơ hồ đem kia vạn kim hữu giận đến miệng phun máu tươi, lao đầu. đồ chơi này mà dùng như thế nào? vạn kim hữu bạch nhãn nhất viên, suýt nữa khí hôn mê bất tỉnh, lớn tiếng quát, ngươi cái tên này liền bừa cũng sẽ không dùng. như thế nào tu luyện tới luyện khí cảnh giới, ngùm ngốc. chỉ cần ngươi hướng phù trong rót vào một kia linh lực, hỏa cầu phù liền sẽ bị thúc giục dẫn phát, sau đó ngươi chỉ cần ý niệm khống chế liền có thể. nhớ kỹ, nhiều người ở đây, không nên đem hỏa cầu phù ném loạn, tránh cho thương tổn được người, trực tiếp đem nó hướng bầu trời ném mới có thể. Kim Phú Quý nghe xong mới vừa hiểu rõ thuốc dục đùa phương pháp, hắn bỏ qua một bên Phượng Thiên Tứ một mình chạy ra ngoài, tiểu là muốn mua mấy tờ đùa. Rất nhiều năm trước khi hắn lần đầu xem thấy lao đại của mình vận dụng đùa đại triển thần thông tại Ô Mông đảo giết chết yêu nhân Vi Long, liền âm thầm hạ quyết tâm. Một ngày kia, hắn có điều kiện nhất định cũng muốn chuẩn bị mấy tờ đùa tới đùa bỡn một bữa bỡ bỡn. Thứ nhất có thể hộ thể phòng thân, thứ hai cũng có thể nơi nơi khoe khoang một phen. Nhưng làm mập mạp này không có biết rõ ràng một chuyện, Phượng Thiên Tứ đùa nhưng là tu hành giới đệ nhất chế phù đại sư Tú Đạo trưởng ký tác há lại những này quán nhỏ trên tán tu không chế bữa có thể bằng được chỉ thấy hắn hướng phù trong rỗng vào tự thân một tia linh lực sau chợt đem hỏa cầu phù ném giữa không trung để ý niệm giữa sự không chế kia trương hỏa cầu phù ở giữa không trung trong nháy mắt hóa thành một đoàn dưa hấu lớn nhỏ hỏa cầu sau đó một tiếng nổ lớn vang rội hỏa cầu bạo liệt nổ tung phát tán bốn phía tại hỏa cầu phía dưới kim phú quý cảm thấy một cô nóng bỏng khí lưu hướng chính mình đánh tới làm hắn không tự chủ được hướng một bên nhanh chóng đi đồ chơi này mà uy lực quả dù không tệ kim phú quý trong lòng âm thầm gật đầu sau đó Hắn vội vàng đi tới Vạn Kim hữu gian hàng trước gót chân. Vạn Kim Du, ngươi này hỏa cầu phù kim ra toàn bộ muốn, tổng cộng bao nhiêu linh thạch? Vạn Kim hữu nghe xong híp mắt cười nói, như thế nào? Tiểu Ban Tử, ta lão nhân ra hỏa cầu phù uy lực còn hài lòng không? Cũng tạm được, chấp nhận có thể sử dụng. Kim Phú quý trong nhà kinh doanh tiểu lâu nhiều năm như vậy, hai nu mắt thay dưới hắn xem như am hiểu sâu buôn bán chi đạo, mặt đối với mình lại hài lòng gì đó, muốn mua lúc cũng không thể lộ ra bộ dạng gấp gáp thần sắc, muốn tận lực hạ thấp nó mới có thể dùng nhất giá tiền thấp mua vào. Vạn Kim Hữu đem kia điệp hỏa cầu phù đếm, tiếp theo thắt đầu ngón tay tính toán một cái, nói: "Nơi này tổng cộng 37 trường, cộng thêm ngươi dùng đi một trường tổng cộng 38 trường hỏa cầu phù, mỗi tấm 10 cái hạ phẩm linh thạch, như vậy tổng cộng là 380 cái hạ phẩm linh thạch." Này Vạn Kim Hữu không hổ là Vạn Kim Du. Cáo giả, liền Kim Phú Quý dùng thử một chương hỏa cầu phù hắn cũng coi như vào trong đó. Chương 116, Thần Tiên Bộ. Kim Phú Quý đôi mắt ti hí vừa chuyển, nói: "Vạn Kim Du, một chương hỏa cầu phù thập khối hạ phẩm linh thạch, Kim gia một lần mua nhiều như vậy hỏa cầu phù." Ngươi phải coi là cái bán buôn giá cả tiện nghi một chút. Như vậy đi, tổng cộng cho ngươi 300 hạ phẩm linh thạch. Như vậy sao được? Không bán. Không bán. Vạn Kim Hữu nghe xong đầu lắc còn giống bác sóng cổ bình thường, kiên quyết không đồng ý. Thêm ngươi thập khối, 310 khối hạ phẩm linh thạch. Ít nhất không thể thấp hơn 370 khối. 3130 khối. Thấp nhất 350 khối. Thiếu một vóc dáng mà cũng không bán. Một người lui một bước, 340 khối đồng ý, ngươi không đồng ý ta liền rời đi. Trải qua một phen kịch liệt có kẻ mà cả Song Vương vẫn không có đạt thành chung nhận thức. Lúc này, chỉ thấy kia Vạn Kim Hữu vẻ mặt đau khổ nói: "Tiểu Đạo Hữu, hiện tại làm ăn khó làm a. Ngươi nhìn, này chế luyện đùa cần thiết trang giấy toàn bộ là linh mục chế tạo đặc thù lá bùa, hiện tại tu hành giới thế đạo không tốt, lá bùa giá tiền tăng cao, ta đây hỏa cầu phù giá tiền thấp như vậy bán cho ngươi, nhưng là phải thiếu lá buồn." Nhìn thấy hắn một bộ mặt như ăn mướp đáng bộ dáng, ngươi bình thường có thể thật sự tin tưởng hắn nói. Nhưng là, kim phú quý hết lần này tới lần khác không ăn hắn này một bộ, ngươi cũng đừng giả sao. Ta tại cái khắc gian hàng trên đã sớm đã hỏi rồi chống không lá bùa chỉ cần một khối hạ phẩm linh thạch một trương, ngươi này hỏa cầu phù bán thập khối hạ phẩm linh thạch, còn nói không có lợi nhuận, ngươi hù dọa đứa trẻ còn không sai biệt lắm, nghị cuống nhà ngươi kim ra, già, hừ, hừ Không có cửa đâu. Mập mạp lúc này trên mặt lộ ra thương nhân độc hữu chính là gian trá tươi cười, hắn tại mua hỏa cầu phù lúc trước đã sớm đem giá thị trường sờ soạn một lần, tiểu la phòng ngừa làm cho người ta làm coi tiền như rác giống nhau làm thịt. Vạn Kim Hữu nghe được hắn nói như thế, biết này tiểu bản tử cũng là hành gia, bất đắc dĩ, lập tức chuẩn bị cùng hắn giao dịch, giá tiền mặc dù giảm thấp xuống một chút, nhưng vẫn là có lợi nhuận không, gian, vốn so với luôn mở ở chỗ này mạnh. Lúc khi bọn hắn chuẩn bị giao dịch, đã tới một cái hán tử gầy gò, nhìn bộ dáng trang phục, cũng là một gã tàn tu. Vừa mới bản thân ở một bên nhìn thấy đạo hữu hỏa cầu phù uy lực lớn, phẩm cấp không sai, không biết bao nhiêu tiền một trương. Kia hán tử gầy gò mở miệng hỏi, nhìn kia sắc mặt vẻ mặt có muốn mua dấu hiệu. Vạn Kim Hữu nghe hắn vừa nói như thế, lập tức bỏ dở cùng Kim Phú quý giao dịch, khẽ vứt dưới hàm râu ngắn, mỉm cười nói, vị đạo hữu này hảo nhãn lực. Lao phu này hỏa cầu phù thập khối hạ phẩm linh thạch một trương. Không mắc không mắc, kia hán tử gầy gò nhìn như hết sức sảng khoái, lấy ra bên hông túi đựng đồ, ngươi nơi này tổng cộng bao nhiêu trường, tại hạ toàn bộ mua. vừa nói, từ trong túi chữ vật lấy ra mấy khối trung phẩm linh thạch. không đợi vạn kim hữu trả lời, kim phú quý ở một bên nóng nảy, một tay lấy trên quán hỏa cầu phù cầm lấy nhét vào ngực mình, đôi mắt ti hi hướng kia hán tử gầy gò chừng, trong miệng không khách khí nói ra, vị đạo hữu này, luôn luôn thứ tự đến trước và sau quy củ sao? những này hỏa cầu phù sớm đã bị ta mua, ngươi đến nơi khác đi mua sao? kia hán tử gầy gò vẻ mặt sửng sốt. Chẳng mấy chốc nhìn về phía Vạn Kim Hữu, hy vọng từ trong miệng hắn nhận được chứng thật kim phú quý trong lời nói nói không ngừng. Lúc này, Vạn Kim Hữu rúng cảm rồi, nhìn thấy có người mua của mình Hỏa Cầu phụ, môi của hắn cơ hồ vểnh lên lên trời, chất giá. Người nào ra 4 khối trung phẩm linh thạch, ngay Hỏa Cầu phụ tiểu trở về người nào? 4 khối trung phẩm linh thạch cộng lại 400 khối hạ phẩm linh thạch, nguyên bản những này Hỏa Cầu phụ chỉ cần 380 khối hạ phẩm linh thạch, bị Kim Phú Quý có kẻ mặc cả chém đứt 40 khối, nhưng là một chốc mắt, Vạn Kim Hữu liền lại khôi phục giá cũ hơn nữa còn nâng lên 20 khối. Gia hỏa này không hổ là cáo giả. Kia hán tử gầy gò còn không có kịp phản ứng, Kim Phú Quý nhanh chóng từ trong túi chứa vật lấy ra bốn khối trung phẩm linh thạch ném cho Vạn Kim Hiếu, "Ta mua." Mập mạp xuất thủ cực nhanh, lấy hắn nhiều năm buôn bán kinh nghiệm, nếu như lại để cho này hán tử gầy gò ra giá lợi mà nói, kia Vạn Kim Du khẳng định còn có thể nâng lên giá tiền, không bằng chính mình sớm làm quyết định đem hỏa cầu phù mua, dè đặt ra chi tiết. Kia hán tử gầy gò thấy hắn mua hỏa cầu phù sau, thở dài một hơi, sắc mặt lộ ra vẻ vô cùng thất vọng tựa như lắc đầu đi ra. Kim Phú Quý tại hắn rời đi lúc đã mất một cái người thẳng ánh mắt cho hắn. Ai? Bên hai đột nhiên truyền đến vạn kim hữu nhẹ nhàng than thở thanh âm. Kỳ thực này hỏa cầu phụ tại ta đích trên quán đông đảo bừa trùng chỉ thuộc về trung hạ đẳng, còn có nhiều như vậy thượng hạng đùa bọn ngươi tiểu bối có mắt không chồng không phải hả nha? Nghe lời của hắn, rất có đau lòng ý. Kim Phú Quý vừa nghe không khỏi mở miệng hỏi, ngươi này còn có gì thượng hạng đùa? Nói cho Kim Gia nghe một chút. Kia vạn kim hữu tinh thần tỉnh táo, thao thao bất tuyệt nói, tiểu đạo hữu ngời xem, băng nhật phù có thể huyễn gia thiên đạo băng nhận công kích đi thủ. Tương đương với luyện khí trung kỳ tu sĩ một kích toàn lực, cự mô phù, có thể hóa thành kình thiên cự mục công kích đối thủ, tương đương với luyện khí hậu kỳ tu sĩ một kích toàn lực, hỏa long phù, cái này lợi hại. Nay phù là hỏa cầu phù thăng cấp hãy, có thể hiện ra một cái hỏa long công kích đối thủ, uy lực của nó tương đương với luyện khí đại viên mãn tu sĩ một kích toàn lực. Nghe được Vạn Kim Hữu giới thiệu chứa nhiều bùa công hiệu, Kim Phú Quý càng nghe trong lòng càng thấy được ngứa, đem bùa cầm trong tay cẩn thận quan sát, phù trong linh lực lưu chuyển, phẩm cấp quả thật so với hỏa cầu phù mạnh hơn rất nhiều. Trong lòng một vượt qua, Kim Phú Quý nghiến răng nghiến lợi nói: Kim gia toàn bộ cũng muốn rồi. Coi là coi là bao nhiêu linh thạch. Vạn Kim Hữu nghe xong vội vàng đẩy tay ra chỉ quên đi đứng lên. Đến cuối cùng, Kim Phú Quý đem trước đó vài ngày tại một Tang Miếu được chia linh thạch toàn bộ đều dùng hết rồi, đổi lấy rồi một đống lớn bùa. Kia Vạn Kim Hữu thấy Kim Phú Quý vẻ mặt đau lòng bộ dạng, cố ý nhiều tặng mấy tờ hộ thể kim cương phù cho hắn, tốt ăn ủi một thoáng mập mạp nhỏ yếu tâm linh. Giao dịch xong tất, mặc dù Kim Phú Quý đối với xài hết trên người tất cả linh thạch cảm thấy đau lòng, nhưng là thấy trong tay mình một đại đợ bùa, trong lòng cho phải quá một chút. Đang chuẩn bị rời đi, chỉ nghe kia vạn kim hữu khuôn mặt thành khẩn, đối với hắn nói ra, tiểu đạo hữu, lão phu một đời duyệt vô số người, chưa từng có gặp qua giống như ngươi như vậy, cốt cách thanh kỳ, hào khí can vân thiếu niên, lấy tiểu đạo hữu như vậy tuổi tiểu có như thế quyết đoán, ngày sau nhất định sẽ trở thành tu hành giới không thể thấy nhiều hoa tuyệt thế. biết rõ này vạn kim hữu là nói lời hữu ích khen tặng chính mình, kim phú quý hay là cảm thấy trên người khinh phiêu phiêu, nói không ra lời thống khoái. tiểu đạo hữu, ngươi cùng lão phu phi thường hữu duyên, thôi thôi. nay vạn kim hữu khẩu khí đột nhiên thay đổi, lộ ra vạn phần không muốn tỉnh. Từ trong lòng ngực móc ra một khối màu xanh ngọc bài, đây là nhà ta truyền chí bảo thú phách bùa, bên trong phong ấn một đầu thông linh cảnh giới Thanh Tông Ma Hùng tinh phách, chỉ cần cầm này bùa là người làm phép thúc dục, đầu kia Thanh Tông Ma Hùng tinh phách sẽ ra ngoài giúp kia ngăn địch, thực lực tương đương tại hóa thần sơ kỳ tu sĩ, có thể chiến đấu một nén nhang thời gian. Hắn lời còn chưa nói hết, trong tay kia màu xanh bùa đã bị Kim Phú Quý thưởng đến tay trung cẩn thận quan sát. Này bùa lại có uy lực lớn như vậy. Nhìn thấy bùa trên minh khắc phức tạp huyền ảo phù văn, cùng với mơ hồ lộ ra tuyệt đại uy thế, Kim Phú Quý hai mắt lộ ra nóng bỏng tia sáng đem đùa cầm trong tay không nỡ bỏ xuống. Một lúc sau, Kim Phú Quý một tiếng thở dài, vạn phần không muốn đem kia khối bùa vứt cho vạn kim hiếu. Tiểu đạo hiếu, chẳng lẽ này khối bùa không hợp tâm ý của ngươi sao? Vạn kim hiếu thấy thế kỳ tiếng hỏi, ngươi lại không còn sớm đem nó lấy ra. Kim Phú Quý tiết hận nói, kim gia trên người linh thạch đã muốn toàn bộ sai hết, lấy cái gì đi mua người này khối bùa thì ra là như vậy. Vạn kim hiếu trên mặt hiện lên một tia tiết hận thần sắc, nhưng ngay sau đó ánh mắt sáng ngời nói, tiểu đạo hiếu trên người nếu có dư thừa pháp khí, có thể dùng tới cùng lao phu trao đổi như vậy là cái biện pháp tốt. Kim Phú Quý nghĩ đến trên người mình quả thực dư thừa vài món pháp khí, cũng là hôm đó tại một tang miếu đánh chết Lý Nam Thanh ba người sau được chia, mình đã có lao đại đưa cho Hôn Nguyên Truy, kia vài món hạ cấp pháp khí lưu lại ở trên người cũng không quá nhiều dùng, không bằng lấy ra cùng hắn trao đổi thú phách bừa. Có này bừa, ngày sau đi lại tu hành giới cũng tốt với tư cách phòng thần chi dùng, không đến nỗi kéo dài phượng thiên tứ chân sau. Quyết định chú ý sau, Kim Phú Quý hỏi, dư thừa pháp khí bản thân ta là, tựa là không biết như thế nào trao đổi. Vạn Kim Hưu hí mắt cười một tiếng trong tơi cười lộ ra một kia gian trá đắc ý tình nhưng ngay sau đó nghiêm mặt nói lão phu này khối thú phách bùa có thể là bảo vật vô giá như vậy đi đem ngươi trên người dư thừa pháp khí hết thể lấy ra để ta nhìn một chút có đủ hay không đổi lấy ta đầy thú phách bùa. kim phú quý nghe xong do dự một chút từ trong túi chứa vật lấy ra vòng bạc cùng độc long truy này hai kiện pháp khí đều là do nhật đánh chết lý nam thanh đoạt được kia vòng bạc là hạ cấp pháp khí mà độc long truy miễn cưỡng cũng coi là trung gia pháp khí chính hắn trong túi chứa vật bây giờ còn còn dư lại hồn thiên nện cùng hộ thân ngọc quyết này hai kiện pháp khí cũng là Lão Đại Phượng Thiên Tứ đưa cho hắn. Kiêu hộ thân ngọc quyết vốn là Lý Nam thanh vật gia truyền, Phượng Thiên Tứ hôm đó tuyển vật này thưởng thức rồi hai ngày sau, liền đem nó đưa cho Kim Phú Quý, sau này tại tu hành giới sông xáo lúc hắn có này, ngọc quyết hộ thân cũng lệnh Phượng Thiên Tứ yên tâm không ít. Ừm. Nhất kiện là hạ cấp pháp khí. Kia truy hình pháp khí cũng không tệ lắm, miễn cưỡng cũng coi là trung giai pháp khí. Vạn Kim Hữu nhãn lực rất tốt, liếc thấy ra Kim Phú Quý lấy ra pháp khí phẩm cấp, tiểu đạo hữu, ngươi sẽ không mượn này 2 kiện pháp khí tới trao đổi lão phu thú phách bữa sao? Chương 117, đầu giá hội nghe thấy vạn kim hưu nói như thế, kim phú quý mập đỏ mặt lên, chính hắn cũng cảm giác được này hai kiện pháp khí giá trị không bằng vạn kim hưu thú phách bùa, văn bối chỉ có những này ra sẵn rồi, tiền bối nếu không muốn đổi lại vậy coi như xong. vừa nói, kim phú quý đem kia hai kiện pháp khí hướng trong túi chứa vật thu đi, hắn cũng không trông cậy vào vạn kim hưu có thể đáp ứng dùng này hai kiện pháp khí đổi lại hắn thú phách bùa. nhưng là tình huống đại suất hắn đoán, kia vạn kim hưu thấy vượng tiên tứ đem pháp khí muốn thu vào chứa vật đại, phòng trường hắn sợ rằng thật sự không có du thủy rồi, liền vội mở miệng nói, tiểu đạo hữu, đừng nóngội đừng nóng nội. thở dài một hơi, chỉ thấy hắn lắc đầu bất đắc dĩ nói, ai kêu đôi ta hữu duyên đâu, thôi thôi, đem hai kiện pháp khí bỏ lại, này khối thu phách bừa ngươi đem đi đi. ai, hiện tại lão phu xem như thực rồi lão buồn. một bên than thở, một bên lắc đầu, lộ ra vẻ phi thường không muốn bộ dạng. Kim phú quý không nghĩ tới có này kết cục, vui mừng quá đỗi, đem hai kiện pháp khí ném sau, cầm lấy thu phách bừa xoay người rời đi, sợ kia vạn kim hữu có thể mở miệng nuốt lời. Vạn kim hữu đưa mắt nhìn Kim phú quý cuống quít bóng lưng rời đi trên khuôn mặt già nuôi lộ làm ra một bộ gian kế được như ý đích tươi cười. Vui. Vạn Kim Du. Hiện tại tại này tiểu bàn tử trên người làm thịt không ít du thủy sao? Tại Kim Phú quý thân ảnh sau khi biến mất, hương phấn thanh âm đàm thoại truyền đến, chỉ thấy lúc trước kia cùng Kim Phú quý tranh giành mua hỏa cầu phù hán tử gầy gò xuất hiện ở Vạn Kim Lũ gian hàng trước, đang cười dài nhìn hắn. Yên tâm. Bắt bớ rồi lớn như vậy một con dê béo, không thể thiếu ngươi kia phần. Ha ha ha. Hai người bốn mắt tương giao, đồng thời phát ra một trận gian trá đích tươi cười. Kim Phú quý nếu như thấy như vậy một màn. Phỏng chừng có thể dẫn đến đương trường hộp máu mà chết. Không nghĩ tới hắn Kim gia khôn khéo cả đời, luôn luôn chỉ chiếm người khác tiện nghi, hiện tại lại bị người bố trí thần tiên bộ, đem trên người ra sản lửa hai bàn tay trắng. Kim phú quý hưng trùng trùng đất đến lầu các phía trước, phượng tiên tứ cùng phương kính tùng hai người đã sớm tại nơi đó chờ hắn. Phú quý, cao hứng như thế gặp phải cái gì chuyện tốt đâu? Phượng tiên tứ nhìn thấy hắn vẻ mặt hỉ khí, tò mò hỏi. Không có, không có, chẳng qua là đi mua rồi mấy tờ phẩm chất không sai vừa thôi. Kim phú quý đầu lắc còn giống bác sóng cổ giống nhau. Hắn không có nói cho Phượng Thiên Tứ thú phách đùa chuyện tình, ý định sau này sử dụng lúc cấp lao đại một kinh hỉ. Nhìn thấy Kim Phú Quý mua mấy tờ đựu tiểu cao hứng bộ dáng như vậy, một bên Phương Kính Tùng lắc đầu thầm than, những này tán tu có thể thật không dễ dàng à. Chư vị đạo hữu, ta vạn bảo lâu thanh bình sơn phân lâu khai trương buổi lễ sắp cử hành, mời chư vị đạo hữu cầm trong tay khách quý bài tiến vào trong lầu xem lễ. Một thân xuyên áo bảo xanh trung niên nam tử đi ra, đối với lâu ngoài chờ đợi người tu hành nhóm kêu một tiếng, xem kia trên người mơ hồ phát ra uy thế, Phượng Thiên Tứ cảm giác người này tu vi cực cao cho dù không phải hóa thần tu sĩ cũng không kém là bao nhiêu. Theo hắn một tiếng hô quát, lâu ngoài chờ đợi đã lâu đông đảo người tu hành nối đuôi nhau hướng trong lầu đi tới, tại cửa, hai cái luyện khí tu sĩ đứng ở nơi đó, kiểm tra tiến vào trong lầu người tu hành thiết bài. Phượng Thiên Tứ ba người gặp người đã muốn đi vào không sai biệt lắm, lập tức hướng Vạn Bảo Phân Lâu đi tới. Tới tới cửa, ba người phân biệt đưa ra rồi của mình thiết bài, chịu trách nhiệm kiểm tra luyện khí tu sĩ đầu một chút, nhưng ngay sau đó thả ba người thông hành. Đặt chân trong lầu, đập vào mắt nơi Phượng Thiên Tứ nhìn thấy lầu một này trông cực kỳ rộng rãi. Chính phía trước bảy một mở lớn một đài, một dưới đài mặt bảy mấy hàng chiếc ghế, chiếc ghế trên đều tiêu trên hào bài, vào trước vào người tu hành nhóm tới tấp dựa theo chính mình thiết bài trên mấy chữ rõ số chỗ ngồi. Mở ra thiết bài phía sau, Phượng Thiên Tứ nhìn thấy 52, 3 chữ dạng, mà Kim Phú Quý cùng Phương Kính Tùng hai người thì theo thứ tự là 53 cùng 54. Ba người đầu một chút, lập tức dựa theo thiết bài phía sau mấy chữ tìm được chỗ ngồi của mình ngồi xuống. Một hồi công phu, cầm bài tiến vào người tu hành đã muốn toàn bộ ngồi xuống, Phượng Thiên Tứ nhìn kỹ một thoáng, ước chừng chỉ có 7, 8 chục người bộ dạng ngoài cửa vô cùng phần lớn người tu hành hay là trả không nổi này 100 trăm trung phẩm linh thạch vào bản phí. chư vị đạo hữu yên lặng một chút. lúc này, lúc trước báo cho bọn họ vào lâu cái vị kia áo bào xanh nam tử đứng ở một trên đài, nhấc tay ý bảo dưới đài người tu hành an tĩnh lại, theo tay của hắn thế, dưới đài nhất thời tạm tiếng thu liễm kia áo bào xanh nam tử mỉm cười một thoáng, mở miệng nói, hôm nay là ta vạn bảo lâu thanh bình sơn phường thị khai trường chi mừng, kẻ hèn hạ chí bình, cung làm cho này thanh bình sơn vạn bảo phân lâu tổng quãng, sau này còn cần các vị đạo hữu lực mạnh ủng hộ. nói đến chỗ này dưới đài đã có không ít người tu hành vỗ tay hoan nghênh, kia áo bào xanh nam tử nhấc tay lấy bảy ra cảm tạ, nói tiếp, hoan nghênh chư vị đạo hiếu quang lâm, tệ lâu cấp chư vị đạo hiếu chuẩn bị một điểm nhỏ tấm lòng nhỏ, ngắm chư vị xin vui lòng nhận cho, người tới, dâng trà, theo hắn một tiếng gọi đến, trong lầu hậu đường đi ra mấy chục vị diện mạo thanh tú thiếu nữ, mỗi người trên tay nâng lên một cây lược bình, phía trên phóng túng một hàng trà chén nhỏ, các thiếu nữ đi tới mỗi vị người tu hành trước mặt, dâng lên một chiếc trà nóng, đây là tới tự mây mù sơn linh trà, uống xong sau có tụ khí ngưng thần công hiệu. Đây là ta vạn bảo lâu có một vật, phía ngoài cũng không hay mua à? Chư vị đạo hữu hay là nhân lúc còn nóng thưởng thức, để người linh trà lạnh vị không tốt. Dưới đài chúng người tu hành đều vạch trần chén nhỏ cái nắp. Nhất thời, một cỗ thanh lưu hương trà tại trong lầu phiêu tán, làm người ta vừa nghe liền cảm thấy được thần thanh khí sảng. Trang ngon. linh trà quả nhiên không giống bình thường. Trong lúc nhất thời, dưới đài chúng người tu hành trong miệng phát ra khen không dứt miệng thanh âm. Phượng Thiên tứ thấy trên trận mọi người phản ứng thật lớn, lập tức vạch trần chén nhỏ cái nắp, tiến tới trong miệng uống một hơi, nhiệt vọt nước trà vào bụng sau răng gõ má lưu lại hương, một cỗ bộ dạng nguyệt vải khí lưu trong nháy mắt di động toàn thân, làm người ta toàn thân thoải mái. quả nhiên là tráng ngon, phượng tiên tứ không nhịn được thầm khen nói. này mây mù sơn linh trà sản lượng rất ít, vạn bảo lâu cực ít đem nó đối ngoại bán ra, cũng chỉ có những này trọng yếu chàng diện mới có thể thưởng thức đến một hai. phương kinh tùng chính thức ngồi ở bên cạnh hắn, thấu tới đây thấp giọng nói ra, xem vẻ cũng là lần đầu uống đến này linh trà, vẻ mặt hưởng thụ bộ dáng. như vậy thưa thất, bên cạnh kim vũ quý xen vào nói, sau đó hắn hơi ngửa đầu đem chén nhỏ trung nước trà uống đến cốc dòn liếm liếm đôi môi, lộ ra vẻ có chút ý vẫn còn chưa hết, nhưng ngay sau đó đem chén nhỏ trung còn lại lá trà cũng đặt ở trong miệng nhai nhai, nuốt xuống bụng, cả cái động tác làm liền một mạch, nhanh chóng vô cùng, để cho một bên phương kính tùng thấy vậy trợn mắt há hốc mồm, Này mất mặt xấu hổ ăn hàng. Nhìn thấy hắn uống liền trà phẩm cùng đều khó khăn như thế, xem Phượng Thiên Tứ bất đắc dĩ lắc đầu, hắn lấy chính mình vị huynh đệ kia thật sự không có cách nào. Chư vị đạo hữu, linh trà đã muốn thưởng thức quá. Kia vạn tượng vân lâu tổng quản Hà Chí Bình em thanh truyền đến, mọi người tới tấp ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy hắn mỉm cười nói. Phía dưới ta vạn bảo lâu thanh bình sơn phường thị khai trương buổi lễ chính thức bắt đầu, cho mời thanh bình sơn phương sóc tiền bối cho chúng ta gửi khai mạc tử. Mọi người hoan lên. Chỉ thấy phía sau hắn chẳng biết từ lúc nào nhiều hơn một vị lão giả râu tóc bạc trắng, lão giả kia tiến lên một bước, ánh mắt nhìn quanh một tuần, ánh mắt bén nhọn cực kỳ, không ít tu vi thấp người tu hành cùng ánh mắt của hắn nhìn nhau, không tự chủ được túi đầu. Liên vượng tiên tứ cũng cảm thấy này lão giả tu vi cực cao, hẳn là vị hóa thần tu sĩ. Đây là ta gia gia. Phương Kính Tùng ở một bên túi đầu nhỏ giọng nói. Nguyên lai like người này chính là Phương Kính Tùng gia gia cũng chính là phương gia duy nhất một tên hóa thần sơ kỳ tu sĩ, theo này xem ra, này phương gia hậu trưởng phải là Vạn Bảo lâu, nếu không, này Vạn Bảo lâu phường thị như thế nào mở ra tại phương gia Thanh Bình Sơn trên. Hoang nên chư vị đạo hưu quan gặp Thanh Bình Sơn, như có chiếu cô không chu toàn, mong rằng bao dung. Lão giả kia phương sóc chậm rãi mở miệng nói ra, thanh âm không lớn lại cực kỳ rõ ràng chuyển tới dưới đài mọi người trong hai. Nhờ Vạn Bảo lâu để mắt, cùng ta phương gia hợp tác kinh doanh Thanh Bình Sơn phường thị, thật sự hết sức vinh hạnh. Phương sóc cười nhìn Hạ Chí Bình liếc mắt một cái. Triệu Hà Chí Bình liền vội vàng gật đầu lấy bảy ra khiêm tốn, hy vọng này Thanh Bình Sơn Phường thị thành lập sau sẽ đối với chư vị đạo hữu sau này tu luyện mang đến chứa nhiều tiện lợi. Nói nhảm lão phu cũng không muốn nói nhiều, tin tưởng không ít đạo hữu cũng là vì lần đấu giá này có thể mà đến. Lão phu tiểu không chậm trễ mọi người thời gian. Nói cho hết lời sau, Phương Sóc hướng Hà Chí Bình gật đầu, sau đó đứng ở một bên. Người sau thấy thế, lớn tiếng nói, khai trương buổi lễ đã thành. Phía dưới, chúng ta bắt đầu này Thanh Bình Sơn Phường thị lần đầu đấu giá hội, tin tưởng không ít đạo hữu đã đợi được không nhịn được sao? ta tuyên bố đấu giá hội chính thức bắt đầu chương 118 thiên cương diệu âm trung phía dưới tệ lâu đem mời ra đệ nhất kiện vật phẩm đấu giá theo hắn một tiếng tuyên bố một thiếu nữ bưng mâm gỗ đi lên mâm gỗ dùng lụa đỏ che đậy. lệnh dưới đài mọi người thấy không rõ bên trong bày ra là gì này đấu giá hội kiện vật phẩm thứ nhất tệ lâu tự nhiên không thể quá mức keo kiệt chư vị đạo hữu mời xem hà Chí bình tiến lên một bước chậm rãi đem lụa đỏ vén lên mâm gỗ trên xuất hiện một cái nắm tay lớn nhỏ đồng thao trung thiên cương diệu âm trung thượng giai pháp ký có hậu thể ngăn địch hai tầng công hiệu Hộ Thể lúc có thể ngăn dừng lại Hóa Thần Trung Kỳ Tu Sĩ một kích toàn lực, Hóa Thần trở xuống khó có thể công phá kia phòng ngự, linh lực quan tru trung trọng, có thể phát ra tương tự sóng âm công kích, lực sát thương thật lớn. Thật là thượng giai pháp khí trong đích cực phẩm, cơ hồ tiếp cận cấp tọt cùng pháp khí. Hà Chí Bình ánh mắt đỏ qua, nhìn thấy dưới đài chúng người tu hành ánh mắt nóng bỏng, nhìn về phía trên đài Thiên Cương Diệu Âm Trung, trên mặt cười một tiếng, nói, phương pháp này khí giá quy định một ngàn trung phẩm linh thạch, cũng chính là thập khối thượng phẩm linh thạch, chư vị đạo hữu có thể nhất tay tăng giá, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn một khối trung phẩm linh thạch. Hiện tại cạnh tranh bắt đầu, 1100 khối, 1300 khối, 1800 khối. Theo hắn lời nói vừa dứt, dưới đài đã có không ít người tu hành kịch liệt tranh đoạt đứng lên. Này Thiên Cương Diệu Âm trung công thủ gồm nhiều mặt, đích xác là hiếm có thượng giai pháp khí, liên vượng thiên tứ trong lòng đều có chút ý động. Lúc này, trên trận tranh đoạt đã muốn tiến vào gây cấn, Thiên Cương Diệu Âm trung từ giá quy định 1000 khối trung phẩm linh thạch đã tăng tới 2800 khối trung phẩm linh thạch, không ít người tu hành bởi vì thực lực không đủ tối lui ra khỏi cạnh tranh, trên trận hiện tại chỉ còn lại có 2 nhà tại cạnh tranh. 3000 khối trung phẩm linh thạch. Ta Triệu Hải Long nhiều nhất chỉ có thể ra nhiều như vậy rồi, nếu như Lý đạo hưu tăng giá nữa, kiện pháp khí này liền trở về ngươi toàn bộ. Một thân tài đại hán khôi ngô đứng lên hô một câu, hướng bên cạnh hắn cách đó không xa một trung niên nhân nhìn lại. Chỉ thấy trung niên nhân kia cười ú ám một tiếng, nhấc tay hô, 3100 khối. Triệu huynh đã tội. Này thiên cương diệu âm chúng ta Lý gia tình thế bắt buộc. Trên kia gọi Triệu Hải Long đại hán trên mặt lộ ra do dự thần sắc, suy nghĩ liên tục, hay là không có lần nữa nhấc tay tăng giá, gia tộc của hắn tại Lư Châu chỉ có thể đứng hàng thứ 3. Mà kia Lý gia thật là lưu châu lớn nhất tu hành gia tộc, một tới gia tộc mình tài lực không có hắn lý gia lớn, cho dù miễn cưỡng tăng giá cũng đấu không lại hắn, thứ hai không đáng vì nhất kiện pháp khí cùng Lý gia ổn ảo cường, chọc tới đúng sai phải trái, vì vậy, hắn chỉ có buông tha cho cạnh tranh chán nản bên. Dưới, kia Lý gia trung niên nhân thấy Triệu Hải Long phóng bước bỏ cạnh tranh, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười đắc ý, vẻ mặt kiêu căng nói, nghĩ đến đang ngồi đạo hưu không có ai ra giá so với ta lý gia còn cao sao. Trong giọng nói mờ mờ ảo ảo đem tiên cương rượu âm trung theo vì mình vật trong túi. 3500 khối trung phẩm linh thạch một đạo dẻo rất thanh âm truyền đến, chúng người tu hành tới tấp theo âm thanh phương hướng nhìn lại, chỉ thấy hàng sau có một thiếu niên áo trắng nhấc tay kêu lên 3.500 khối trung phẩm linh thạch giá tiền, người này chính là phượng tiên tứ. hắn thấy trên trận tranh đoạt su thế đã muốn trong sáng hóa, lập tức nhấc tay tham gia cạnh tranh. cái này thiên cương diệu âm trung phẩm cấp quả thật không tệ, phượng tiên tứ tu di giới trung có mấy vạn khối thượng phẩm linh thạch, này chút món tiền nhỏ hắn hay là trở ra lên. mọi người thấy nhìn thấy giá cả chính là một tuổi trẻ thiếu niên, tới tấp quan hướng kinh ngạc ánh mắt bao gồm trên đài phương sóc tựa hồ nhìn thấy chính mình tôn tử cùng phượng thiên tứ ngồi cùng một chỗ không khỏi khẽ nhíu mày 4.000 khối trung phẩm linh thạch vị này tiểu đạo hữu tin tưởng cái giá tiền này người không có khả năng lại thêm đi nguyên bản 3.100 khối trung phẩm linh thạch là có thể đem tiên cương diệu âm trung bổ vào trong túi hôm nay chống rống toát ra một cái hoàng bao tiểu tử cùng chính mình cạnh tranh không công đa dụng rồi 900 khối trung phẩm linh thạch kia họ lý trung niên nhân âm tàn ánh mắt nhìn hướng phượng thiên tứ trong ánh mắt lộ ra vẻ người hình dạng bốn khối trung phẩm linh thạch Phượng Thiên Tứ lại một lần tăng giá lệnh tại chỗ toàn bộ người tu hành trợn mắt liễu rơi, kiện pháp khí này mặc dù tốt, nhưng cao như vậy đích giá tiền đã là đến cực hạn. Không uấn, này thiếu niên áo trắng cư nhiên chân mày cũng không mặt nhăn một thoáng liền kêu đi ra. Mục trên đài vạn bảo phân lâu tổng quản Hà Chí Bình thấy đệ nhất kiện vật phẩm đấu giá liền xuất hiện như thế kịch liệt cạnh tranh, trên mặt lộ ra cao hứng thần sắc, dưới đài người tu hành nhóm cạnh tranh càng kịch liệt, đối với hắn vạn bảo lâu chỗ tốt càng lớn, quản chi dưới đài tranh được bề đầu chảy máu, hắn tại mừng rỡ kia thấy. Vị này tiểu đạo hữu còn nhỏ tuổi tựu có như thế quyết đoán. Bội phụ Bội phục. Hà Chí Bình hướng Phượng Thiên Tứ mỉm cười gật đầu. Nữ khí mặc dù có chứa ý tán thưởng, kỳ thực lại bắn lén kia họ Lý Trung Niên nhân quyết đoán không đủ. Quả nhiên không ngoài sở liệu, kia họ Lý Trung Niên nhân nguyên bản bị Phượng Thiên Tứ lần nữa nâng lên giá tiền đang do dự có cần hay không tăng giá nữa. Nghe được Hà Chí Bình lời nói sau, cắn răng một cái, trong miệng toé ra mấy chữ 5.000 khối trung phẩm linh thạch. Sau đó chỉ thấy hắn tàn bạo nhìn về phía Phượng Thiên Tứ, nói: Tiểu đạo hữu cô ý nâng lên giá tiền, chẳng lẽ là bị người khác chỉ thị tới cùng Lý Mô đối địch? Nói cho hết lời. Ngôn lệ ánh mắt nhìn chăm chú hướng ngồi ở Phượng Thiên Tứ bên cạnh Phương Kính Tùng, vô cùng hiền nhiên. Hắn ngụ ý là Phương Gia Nhân ở sau lưng dọa trò. bằng không, lấy Phượng Thiên Tứ như vậy tuổi, vì sao lại có như thế thực lực cùng hắn cạnh tranh? Phương Kính Tùng bị ánh mắt của hắn vừa nhìn, liền vội vàng cúi đầu. Bởi vì ở chỗ này đồng thời, một trên đài Gia Gia của hắn Phương Sóc ánh mắt sắc bén cũng hướng hắn nhìn sang, rất rõ ràng. Liên Gia Gia của hắn cũng hoài nghi là không phải là mình tôn tử chỉ thị Phượng Thiên Tứ lần này cách làm, dùng sức kéo một chút Phượng Thiên Tứ váy áo. Lúc này, Phương Kính Tùng toàn thân đều bị mồ hôi lạnh ngứa đấm. Kể từ khi Phượng Thiên Tứ lần đầu mở miệng báo giá, cũng đã đem hắn bị làm cho sợ đến không nhẹ, này khách quý bài chung chỉ có 100 trung phẩm linh thạch, hắn thoáng cái kêu lên mấy ngàn trung phẩm linh thạch, vạn nhất cạnh tranh thành công không có năng lực thanh toán, gia gia của hắn Phương Sóc biết Phượng Thiên Tứ hai người là hắn an bài tiến bảo, sợ rằng về nhà sẽ bị gia gia. mang được cái vội phun máu chó. Phượng Thiên Tứ đang chuẩn bị lần nữa tăng giá, phát giác có người ở kéo và áo của hắn, cúi đầu vừa nhìn, chỉ thấy Phương Tĩnh Tùng dùng khẩn, cầu ánh mắt nhìn mình, tay phải đối với mình liên tục quát tay, ý bảo không nên lại tiếp tục cạnh võ xuống. Phượng Thiên Tứ một chút do dự, sau đó trầm trầm ngồi xuống. Phương Kính Tùng người này không sai, nếu hắn mở miệng chính mình liền bán một mình hắn tỉnh, kỳ thực đối với cái này thiền Cương Diệu Âm Trung Phượng Thiên Tứ chẳng qua là thích, còn chưa tới nhất định phải có được trình độ. Nhìn thấy Phượng Thiên Tứ bỏ qua cạnh tranh, kia họ Lý Trung Niên nhân trong lòng thở phào nhẹ nhõm, hắn thật đúng là sợ Phượng Thiên Tứ có thể lần nữa ra giá, đến lúc đó chính mình tăng giá trong lời nói không khỏi quá không có lời, không hơn giá cả lại sẽ tổn hại rồi Lý ra danh tiếng, lâm vào lưỡng nan chi cảnh. Một trên đài Hà Chí Bình thấy thế biết này thiên cương diệu âm trung tranh đoạt đã gần đến phần cuối đối với 5.000 trung phẩm linh thạch cái giá tiền này hắn vẫn tương đối hài lòng nhưng ngay sau đó hô to ba tiếng sau tại không có những người khác tăng giá dưới tình huống trận đầu này cạnh tranh vật phẩm thiên cương diệu âm trung liền trở về lý gia toàn bộ làm kia họ lý trung niên nhân khuôn mặt thịt đau đem một cái túi đựng đồ giao ra sau ánh mắt nhìn hướng phượng thiên tứ bên này tràn đầy vẻ âm tàn lúc này lại có một lý gia người thanh niên phụ ghé vào lỗ thay hắn nói mấy câu nói chỉ thấy kia họ lý trung niên nhân sắc mặt đột nhiên thay đổi ánh mắt nhìn hướng kim phú quý thần sắc thê lương vô cùng tựa như muốn kèm nén không được đường trưởng đem mập mạp giết chết bình thường. Bộ ngực kịch liệt lên xuống sau, kia họ Lý Trung niên nhân cố gắng khống chế tâm tình của mình, hung hăng nhìn chằm chằm liếc mắt một cái, nhưng ngay sau đó xoay quay đầu sang chỗ khác. Chương 119, lại xuất hiện ẩn thân phụ. Phượng đạo hữu. Phương Kinh Tùng lúc này trong lòng thở phào nhẹ nhõm, tại Phượng Thiên Tứ bên tai nhẹ nhàng nói, "Này khách quý bài chúng chỉ có 100 trung phẩm linh thạch, nếu như ngươi trụ được vật phẩm đến lúc đó không có linh thạch thanh toán lợi mà nói. Vạn bảo lâu có quyền khấu trừ phạt dụng ngươi khách quý bài trong đích linh thạch." Mặc dù lần này Phượng Thiên Tứ không có tiếp tục tăng giá cạnh tranh, khó bảo toàn phía sau hắn còn sẽ xuất thủ. Vì vậy, Phương Kính Tùng vội vàng cùng Phượng Thiên Tứ nói rõ, để người hắn ở phía sau đấu giá trong quá trình mạo muội xuất thủ. Phương Đạo Hữu xin yên tâm, tại hạ sẽ không làm để ngươi làm khó chuyện tình. Phượng Thiên Tứ lúc này hiểu trong lòng hắn cố kỵ, sắc mặt cười nhạt, nói, huynh đệ của ta trên người của hai người còn có chút linh thạch, sẽ không làm kia nói xuông chứ không làm chuyện. Nghe thấy Phượng Thiên Tứ nói như thế, Phương Kính Tùng trong lòng rùng mình, trên người có thể lấy ra 5000 trung phẩm linh thạch tán tu cũng không thấy nhiều hơn nữa nhìn kia dung nhan thần sắc thật giống như đem điểm này linh thạch căn bản là không xem ra gì lập tức phương Kính tùng trong lòng bắt đầu một lần nữa xem kỹ phượng thiên tứ hai người thân phận tại sau đó mấy thứ vật phẩm bán đấu giá phượng thiên tứ cũng không có xuất thủ cạnh tranh bởi vì kia vài món cũng là một chút linh dược đang dược mặc dù phẩm chất cũng không tệ linh dược cũng có ngàn năm năm đan dược cũng là trùng phẩm phẩm cấp nhưng đối với phượng thiên tứ cũng không có lực hấp dẫn hắn tu di giới trong có hóa linh đan như vậy thượng phẩm đan dược còn có rộng lượng vạn năm thạch đủ đấu giá hội trên linh dược cùng đan dược tiêu đề không nổi hứng thú của hà tới chư vị đạo hữu kế tiếp cái này vật phẩm đấu giá nhưng là có lai lịch lớn trên đài phân lâu tổng quản Hà Chí Bình ra vẻ thân bí đợi một thiếu nữ lại bưng lên một cái mâm gỗ sau chỉ thấy hắn vẽ lên mâm gỗ trên lụa đỏ từ mâm gỗ trung cầm lấy một tờ linh phủ dơ lên cấp dưới đài mọi người thấy rõ ràng tại tu hành giới mọi người đều biết bàn về chế luyện bừa lúc này lấy Mao Sơn thượng thành cung vị tôn mà trương bừa hơn hi hữu dừng một chút Hà Chí Bình tựa như tại dụng dưới đài mọi người khẩu vị Mao Sơn trưởng giáo thú đạo trưởng bị gọi là tu hành giới đệ nhất chế phù đại sư hắn chỗ luyện chế bừa cực ít dẫn ra ngoài mà trương ẩn thân phủ chính là xuất từ túy đạo trưởng chi thủ dưới đài đông đảo người tu hành nghe được tới chỗ này mọi người trên mặt đều lộ ra kinh dị hưng phấn thần sắc hiện nhiên không nghĩ tới lần đầu giá này có thể trên cư nhiên sẽ có tu hành giới đệ nhất chế phụ đại sư túy đạo trưởng đích thân luyện chế bừa ẩn thân phủ dưới đại phượng thiên tứ trong lòng vừa động nhưng ngay sau đó quyết định trên người mình kia trương ẩn thân phủ quá độ thường xuyên sử dụng phụ trong linh lực tiêu hao không sai biệt lắm phòng trừng có nữa một hai lần tiệu có thể tổn hại nay ẩn thân phụ từng nhiều lần cứu tính mạng của hắn chỗ dùng thật lớn vì vậy Hắn quyết định nhất định phải đem này trương đùa đấu giá đưa tay. Mao Sơn trưởng giáo Tuý đạo trưởng tự mình luyện chế ẩn thân phù, chỉ cần đem này phù dán ở trên người, có thể nhanh chóng biến mất thân ảnh, không phải là thái hư cảnh giới tiền bối cao nhân, căn bản không thể phát hiện chút nào tu tích, có thể nhiều lần sử dụng, thực vi khó gặp bảo vật. Hà Trí Bình chậm rãi hướng dưới đài mọi người giới thiệu ẩn thân phù công hiệu, chư vị đạo hữu. Mao Sơn trưởng giáo chân nhân, đây chính là chúng ta tu hành giới trong đích tiền bối cao nhân, hắn luyện chế vừa công hiệu nói vậy tất cả mọi người hiểu được, tại hạ cũng là không hề nữa làm nhiều giới thiệu, đùa chỉ có một chương hay là ta vạn bảo lâu tổng bộ chân quý phẩm, nếu không phải lần này thanh bình sơn phường thị khai trương, nghĩ đồ tốt điểm có tiền, tệ lâu còn. thật không nỡ đem nó lấy ra đấu giá, cơ hội khó được, chư vị đạo hữu chính mình nắm chắc. nay phân lâu tổng quản hà chí bình không hổ là người làm ăn, từng chữ từng câu đều đánh trúng dưới đài mọi người trong lòng yếu hại, lời nói vô cùng kích động tính, hắn lời còn chưa nói hết, đã có không ít người tu hành dục dịch muốn động. nay trương đùa giá bắt đầu giá cả cùng thiên cương diệu âm trung giống nhau, cũng là một ngàn trung phẩm linh thạch, một lần tăng giá không được thấp hơn một trung phẩm linh thạch. chư vị đạo hữu. Cạnh tranh bắt đầu. Theo lời của hắn Âm lạc, dưới đài chứa nhiều người tu hành đã bắt đầu kịch liệt đấu giá. 1.100 khối trung phẩm linh thạch. Ta ra 1.300 khối. Ta ra 2.000 khối trung phẩm linh thạch. Nay trương ẩn thân phủ của mọi người nhiều người tu hành cạnh tranh chung giá tiền cấp tốc tăng lên, thậm chí so với thiên cương diệu âm trung tranh đoạn còn muốn kịch liệt. Kỳ thực, đây cũng không phải là nói ẩn thân phủ so với thiên cương diệu âm trung phẩm chất tốt, chẳng qua là đều có các được công hiệu. Thiên cương diệu âm trung phẩm cấp chức năng đều tốt vô cùng, nhưng là nếu như sử dụng chủ nhân của nó tu vi chỉ có luyện khí cảnh dưới. Như vậy, khi hắn cùng tu vi so với hắn cao nhất giai hóa thần tu sĩ lúc chiến đấu, hay là tránh không được thân vẫn kết quả. Pháp khí phẩm cấp cao hơn nữa, nắm giữ chủ nhân của nó tu vi không đủ, giống nhau phát huy không được nó lớn nhất uy lực. Nhưng mà ẩn thân phù tiểu có bất đồng lạ kỳ công hiệu. Chế luyện đùa mấu chốt nhất nơi tiểu là cần chế phù người tự thân linh lực quan chú. Này Mao sơn trưởng giáo túy đạo trưởng tự thân tu vi chính là tu hành giới vi số ít thái hư cao thủ đã đạt tới người tu hành tu luyện đỉnh phong trạng thái, kia thần thông to lớn toàn bộ tu hành giới có thể thắng được hắn lắc đắc không có mấy. Thân thủ của hắn luyện chế ẩn thân phù có liêm khí tức, ẩn thân hình dạng tuyệt đại diệu dụng, không phải là thái hư cảnh giới cao người không thể phát hiện. còn chân chính thái hư cảnh giới cao nhân tại tu hành giới cực ít cùng người tranh đấu, phần lớn cũng là lãnh đời không ra bế quan khổ tu, kỳ vọng có thể đạt tới người tu hành tối cao tầng thứ. vì vậy, chỉ cần người nào có đề, ước này trương ẩn thân phụ, không khác hẳn với nhiều hơn một hạng bảo mệnh đại thần thông, cho dù là tu vi cảnh giới so với mình cao hơn rất nhiều, chỉ cần đối thủ không phải thái hư cảnh giới cao nhân, cũng có thể ở kia thuộc hạ chạy trốn. cho nên, này trương ẩn thân phụ để cho rất nhiều người tu hành cạnh tranh nhau đoạn trong đó không thiếu một vài gia tộc cùng chung môn vãi nhỏ, bọn họ đều đối việc này phù có vô cùng rất hứng thú. ẩn thân phù giá trị con người cấp tốc tăng lên, vẫn tăng tới 5.000 trung phẩm linh thạch, có chút một mực trên trận cạnh tranh người tu hành mới từ từ bước ra. dù sao giá tiền quý hung tàn rồi không ít người hay là không có thực lực tới tranh thủ, không nghĩ tới túy sư bá bựa như vậy đáng giá, như có cơ hội nhất định được từ chỗ của hắn nhiều muốn mười mấy chương. nhìn thấy tại chỗ người tu hành một đám tranh được mặt đỏ tới mang hai, phượng tiên tứ quyết định sau này nhìn thấy túy đạo trưởng nhất định phải đem trên người hắn đuổi toàn bộ đòi hỏi coi như mình không dùng được, đến thiếu tiền lúc lấy ra một tờ đấu giá cũng có thể đổi lại không ít linh thạch, phòng trường tuy đạo trưởng nếu như biết hắn hiện tại ý nghĩ nhất định sẽ cả đời đều ẩn nút hắn không cùng hắn đối mặt. 6000 khối trung phẩm linh thạch. Hô lên như thế giá cao hay là kia họ Lý trung nhân nhân, xem ra này ẩn thân phù hắn cũng là nhất định phải có được. Khi hắn hô lên cái giá này con ngựa sau, trên trận còn thừa lại cạnh tranh người tu hành lại có 3 vị thối lui ra khỏi. Hiện tại, còn chỉ có 2 gã người tu hành tại cùng hắn cạnh tranh, một vị tiểu là lúc trước vị kia Triệu Hải Long còn có một vị là một cái dung nhan khô gầy lão nhân, 6300 khối. Lý Vinh, Thiên Cương Diệu Âm Trung Triệu Mộ đã không có cho tranh đoạt, hy vọng này ẩn thân phủ ngươi có thế để cho cho ta triệu ra. Nhìn thấy ẩn thân phủ bảng giá cấp tốc tăng lên, Triệu Hải long lo lắng cho mình chỗ mang linh thạch không đủ, dùng thương lượng khẩu khí đối với kia họ Lý Trung niên nhân nói ra. Xin lỗi rồi. Triệu Đạo Hữu. Kia họ Lý Trung niên nhân âm hiểm cười một tiếng, ta Lý Vinh thân vị gia tộc tộc trưởng, chỉ có thể vì lợi ích của gia tộc mà buông tha cho cùng Triệu Đạo Hữu ở giữa tư nhân hữu nghị. Này ẩn thân phủ ta lý ra tình thế bắt buộc, ta ra 6500 khối trung phẩm linh thạch. Hắn những lời này chẳng những nói cho Triệu Hải Long nghe, cũng nói cấp kia khô gầy lão nhân nghe. Giá tiền đã muốn ra đến 6500 trung phẩm linh thạch, kia khô gầy lão nhân sắc mặt do dự trong chốc lát, rốt cục vẫn phải bỏ qua đối với ẩn thân phủ cạnh tranh. Triệu Hải Long tựa như còn chưa từ bỏ ý định, lại một lần gọi ra 7000 khối trung phẩm linh thạch giá cao, nhìn hiện tại sắc mặt, tựa hồ cái giá tiền này đã là hắn có thể thừa nhận cao nhất bằng giá. 7500 khối trung phẩm linh thạch. Kia Lý, lý Vĩnh không do dự chút nào trực tiếp kêu lên 7500 khối giá cao, hiện nhiên, hắn là tại đã kích Triệu Hải Long lòng tin, để cho hắn không có lại cùng chính mình cạnh tranh ý niệm. Quả nhiên như thế, nghe được Lý Vinh lần nữa tăng giá sau, kia Triệu Hải Long thần sắc trên mặt kịch liệt biến hóa, hiện nhiên nội tâm hết sức mâu thuẫn dây rั. Cuối cùng, hắn hay là thở dài một hơi, ôn quyền đối với Lý Vinh nói, cũng là các ngươi Lý gia nội tình tâm hậu, tiểu đệ cam bái hạ phong. Hắn cũng thối lui ra khỏi ẩn thân phủ cạnh tranh. Kia Lý Vinh thấy Triệu Hải Long thối lui khỏi sau, trên mặt lộ ra nụ cười chiến thắng, lớn nhất người cạnh tranh đều tự nhận không bằng. Nói vậy trận này trên lại cũng sẽ không có những người khác cùng chính mình cạnh tranh. Ẩn thân phụ, đây cũng là thái hư cao nhân luyện chế bùa, có được này phụ, thái hư dưới người tu hành chúng ta Lý Vinh đem sẽ không sợ hai bất luận kẻ nào. Nghĩ đến đây, Lý Vinh trên mặt lộ ra vẻ tươi cười lấp ý. Một vạc rối, hay là đạo kia gieo dắt thanh em đem đắm chìm tại ảo tưởng trong vui sướng Lý Vinh thức tỉnh. Tại chỗ người tu hành tới tấp quay đầu nhìn lại, ngồi ở phía sau tên kia thiếu niên áo trắng lại một lần nữa để cho toàn trường khiếp sợ. Tại nhấc tay hô lên cái giá này con ngựa, bên cạnh Vương Kính Tùng cả kinh trợn mắt há hốc mồm sau đó hắn kịp phản ứng vội vàng dùng ánh mắt ý bảo Phượng Thiên Tứ để cho hắn suy nghĩ kỹ càng. Phượng Thiên Tứ cười nhạt, khẽ lắc đầu. lần này hắn sẽ không lại buông tha cho cạnh tranh nhận thân phụ. chương 120, vạn bảo lâu lại là tiểu tử túi này. rốt cuộc là người nào tại sai khiến cùng ta lý gia đối lập? Lý Vinh Âm tàn hai mắt nhanh nhìn chăm chú Phượng Thiên Tứ, trong ánh mắt lộ ra cực độ căm tức tình. mắt thấy tiểu muốn tới tay ẩn thân phủ lại tự nhiên đông ngang, bị Tiêu Mặc Bạch ghi tiểu tử túi trực tiếp đem bảng giá để cao hai khối trung phẩm linh hạnh. Lý gia mặc dù tại Lư Châu cảnh nội là thực lực lớn nhất tu hành thế gia, nhưng là do mắt toàn bộ tu hành giới, cũng chỉ có thể coi là là trung đẳng gia tộc, này một vạn khối trung phẩm linh thạch nói có nhiều hay không, nói ít cũng không ít, để cho Lý gia duy nhất lấy ra nhiều như vậy linh thạch cũng quả thực để cho bọn họ đau lòng. Suy nghĩ một chút, này ẩn thân phủ chỗ có kỳ diệu công hiệu, Lý Vinh cắn răng, vừa ngoan tâm quyết định nhấc tay lần nữa tăng giá, này ẩn thân phủ hắn Lý gia tình thế bắt buộc, nếu như bỏ qua, sau này sợ hai khó có thể lại có cơ hội có thể gặp phải cao như vậy phẩm cấp bữa. Ngay tại hắn chuẩn bị nhấc tay tăng giá Ngồi ở bên cạnh hắn một vị người thanh niên đứng dậy tiến tới Lý Vinh bên hai, thấp giọng nói mấy câu nói. Chỉ thấy Lý Vinh đang nghe kia người thanh niên lời nói sau, nguyên bản giơ lên tay chậm rãi bỏ xuống, hai mắt nhanh nhìn chăm chú Phượng Thiên Tứ cùng ngồi ở bên cạnh hắn Kim Phú Quý, khẽ gật đầu. Nếu vị này tiểu đạo hữu ra giá cao như thế, tin tưởng tại chỗ toàn bộ đạo hữu đều không thể cho cạnh tranh, ta Lý Vinh cũng chỉ tốt bỏ qua. Kia Lý Vinh đứng lên vẻ mặt tươi cười hướng về phía Phượng Thiên Tứ nói ra, trên mặt chút nào nhìn không ra một chút không vui thần sắc, ngược lại, trong giọng nói đượn giúp Phượng Tiên Tứ đấu giá được gần thân phụ ý tứ hắn này trước sau tưởng như hai người thái độ trên trận không ít người tu hành thẩm khen này lý ra người trong khí độ thật cũng không bình thường nhưng là phượng thiên tứ lại khẽ như mày hắn tâm tư kỳ đáo ánh mắt sắc bén từ lý vinh đích tươi cười chung mơ hồ cảm giác được có một tia không ổn phượng thiên tứ mặc dù cảm giác có cái gì không đúng nhưng là cũng tâm không chỗ nào sợ này lý vinh bất quá là luyện khí đại viên mãn cảnh giới chân chính hai người động thủ hắn có tự tin sẽ không thua cấp lý vinh theo phượng thiên tứ hô lên một vạn khối trung phẩm linh thạch giá tiền trên trận không tiếp tục người cùng hắn cạnh tranh trên đài hà chí bình vây râu cười một tiếng nhưng ngay sau đó hô lớn ba tiếng thấy không còn có người tăng giá lập tức phế định này ẩn thân phủ trở về phượng thiên tứ toàn bộ tiểu đạo hưu tuổi còn trẻ liền có như thế quyết đoán bội phục bội phục lần này là hà Chí bình tự mình đi xuống đài đem mầm gỗ trong đích ẩn thân phủ đưa đến phượng thiên tứ trước mặt thiếu niên này liên tục hai lần cạnh tranh từ đó nâng giá lệnh vạn bảo lâu tiền lời gia tăng hà Chí bình tâm tình có chút vui vẻ lập tức đi xuống đài tán dương rồi hai câu tiền bối khánh ngợi phượng thiên tứ đứng dậy thi lễ lời nói đúng mức hữu lễ có lễ sau đó Hắn từ trong lòng ngực lấy ra một cái túi lượng đồ, giao cho Hà Chí Bình. Tại phượng tiên tư tiến vào vạn bảo phân lâu, liền đã đem trên tay hai quả tu di giới hái giấu ở trong ngực. Này tu di giới tại tu hành giới chúng có thể không phải bình thường người có thể có được. Hắn tâm tư kín đáo, làm việc chưa bao giờ lưu lại dấu vết. Nếu quyết định lấy tán tu thân phận sông sáo lịch luyện, cũng sẽ không đem tu di giới mang theo trên tay bị người nhìn ra đầu mối. Tại hắn lấy một vạn trung phẩm linh thạch trụ được gần thân phụ sau, liền từ kim phú quý trên người mượn tới túi đựng đồ. Từ Tu Di giới trung lấy ra 100 thượng phẩm linh thạch để trong túi trữ vật, tránh cho đến lúc đó bối rối ứng phó. Phượng Tiên Tứ đưa tay đem ẩn thân phù nhận lấy để trong ngực, kia Hà Chí Bình cũng là tay nhận lấy túi đựng đồ, thân thức đảo qua, chỉ thấy hắn sắc mặt đột nhiên cả kinh, nhưng ngay sau đó lại khôi phục thái độ bình thường. Tiểu Đạo Hưu xuất thủ bất phàm, đợi đấu giá hội kết thúc như có rảnh dỗi có thể lưu lại tại Tệ Lâu đi thăm một thoáng. Tệ Lâu trừ vật phẩm đấu giá cũng không có thiếu thứ tốt. Những lời này là Hà Chí Bình vận dụng truyền âm pháp thuật báo cho Phượng Thiên Tứ, khi hắn nhận lấy túi đựng đồ, dùng thân thức xem xét linh thạch số lượng. Cư nhiên phát hiện trong túi trữ vật Tồn Phong có 100 khối thượng phẩm linh thạch, thực tại để cho hắn lấy làm kinh hãi. Nay thượng phẩm linh thạch mặc dù đối với đổi lại trung phẩm linh thạch là một đổi lại 100, nhưng là, tại tu hành giới trung thượng phẩm linh thạch số lượng rất ít, rất nhiều có được thượng phẩm linh thạch người tu hành cũng sẽ không đem chi lấy ra trao đổi mua vật phẩm. Bởi vì thượng phẩm linh thạch cách dùng cực kỳ rộng lớn, bất kể là trận pháp hay là phụ trợ tu hành đều so với trung phẩm linh thạch công hiệu lớn hơn nhiều lắm, cho nên, tại tu hành giới chỉ cần có thượng phẩm linh thạch xuất hiện trên căn bản cũng sẽ bị một chút đại gia tộc cùng môn phái thu mua tạo thành thượng phẩm linh thạch kỳ thiếu hiện tượng. Cũng chỉ có giống như Phượng Thiên Tứ như vậy mới vào tu hành giới người mới sẽ lấy ra thượng phẩm linh thạch sử dụng. mà Hà Chí Bình từ hắn xuất thủ liền đã nhìn ra trước mắt này thiếu niên áo trắng tuổi tuy nhỏ, thân phận tuyệt đối không đơn giản, trong lòng lập tức nổi lên đem hắn coi là khách hàng lớn bình thường đối đãi. Phượng Thiên Tứ khẽ gật đầu, hắn cũng muốn gặp biết vạn bảo phân lâu những khách chân quý. Hà Chí Bình thấy thế, mặt lộ vẻ vui mừng, nhưng ngay sau đó gật đầu đáp lại, sau, xoay người đi về phía mục trên này trên trận những khác người tu hành thấy Phượng thiên tứ phi thường dễ dàng từ trong lòng ngực lấy ra một cái túi đựng đồ đem một vạn khối trung phẩm linh thạch đưa cho hà trí bình tới tập quan hướng kinh dị thần sắc trong đó cũng không có thiếu người ánh mắt lộ ra tham lam ý kia lý vinh chính là trong đó rõ ràng nhất một người chư vị đạo hiu lên đài phía sau hà trí bình háng dọn một cái lớn tiếng nói kế tiếp này nhất kiện vật phẩm đấu giá phẩm chất công hiệu cũng không so với ẩn thân phụ kém dừng một chút nói tiếp chư vị đạo hiu đều biết luyện chế bùa nên là ma sơn thượng thành cung là thứ nhất nhưng là nếu bản về luyện khí địch thủ pháp ta vạn bảo lâu như nhận thức thứ hai Nói vậy cũng không có ai dám gọi đệ nhất. Hắn những lời này thật cũng không là khuyết đại, Vạn Bảo lâu sở dĩ có thể đặt chân tu hành giới mấy ngàn năm không ngã, bọn họ có được đặc biệt luyện khí thủ pháp quá sức nỗ chốt, hiện nay tu hành giới lục thành trở lên pháp khí đều là xuất từ Vạn Bảo lâu, chỉ dựa vào bán ra pháp khí này, nhất hạng tu nhập sẽ làm cho Vạn Bảo lâu tài nguyên quần quần vào. Ta Vạn Bảo lâu luyện khí đại sư kết hợp chế phù chi pháp luyện chế ra tới thú phách dược luôn luôn tại tu hành giới vô cùng được ham mê, phía dưới này nhất kiện vật phẩm đấu giá chính là ta Vạn Bảo lâu độc hữu chính là thú phách dược. Hà Chí Bình từ thiếu nữ bưng tới mâm gỗ trung cầm lấy một khối màu trắng ở bài này bùa trung phong ấn một đầu ngân rắc trang dằm tê nguyên thần tinh phách này yêu thú tu vi đã đạt thông linh trung kỳ cảnh giới một khi gọi ra có thể phát huy hóa thần sơ kỳ tu sĩ lực công kích một nén nhang thời gian nếu như vừa mới ẩn thân phụ chủ thủ như vậy này thú phách bùa tiểu chủ cường công chư vị đạo hữu suy nghĩ một chút xem tại các ngươi cùng địch thủ đấu pháp nếu như đột nhiên tế ra đạo này thú phách bùa tương đương có được hóa thần tu sĩ một nén nhang thời gian lực chiến đấu cung cấp giúp đỡ đó là chuyện nhiều chuyện kinh khủng kết cục không khó tưởng tượng cho nên, này thú phách đùa công hiệu không thể lại ẩn thân phủ dưới. Chư vị đạo hữu, này thú phách đùa luyện chế cực kỳ không dễ, ta vạn bảo lâu một năm tối đa cũng bất quá đối với ngoài bán ra mấy chục khối. Hiện tại khó được có cơ hội này, hy vọng chư vị đạo hữu không nên bỏ qua. Tốt lắm. Trở lại chuyện chính, này thú phách đùa giá thấp cũng là một ngàn trung phẩm linh thạch, chư vị có thể đấu giá. Dưới đài chúng người tu hành cũng có nghe thấy vạn bảo lâu độc môn bí chế thú phách đùa huy lực kinh người. Tại Hà Chí Bình tuyên bố cạnh tranh sau, tới tập gia gia tranh đoạn, trang diện chi kịch liệt, không thua gì ẩn thân phủ. Phượng Thiên Tứ lúc này mặc dù trong lòng đối với thú phách bừa hết sức tò mò, nhưng là hắn đã không có ý định lại tham gia cạnh tranh. Buổi đấu giá hôm nay vì bắt lại ẩn thân phủ của mình danh tiếng đã muốn không nhỏ, không tất yếu lần nữa xuất thủ. Phong mang quá lộ đến cuối cùng thường thường sẽ gặp người nhớ thương, chọc tới phiền phái không cần thiết. Thú phách bừa cạnh tranh kịch liệt dị thường, cuối cùng vẫn bị Lý gia trung niên nhân kia Lý Vinh lấy 8.000 khối trung phẩm linh thạch giá tiền phách chung. Tại hắn đem thú phách bừa cầm trong tay lúc quay đầu lại nhìn Phượng Thiên Tứ liếc mắt một cái, làm như kỳ quái hắn vì sao lần này không có xuất thủ cạnh tranh. Kim Phú Quý nghe được kia thú phách đùa lấy 8.000 khối trung phẩm linh thạch đồng ý, mặt béo trên lộ ra cực độ hưng phấn thần sắc. Hắn hiện tại có thể là đã chiếm đại tiện nghi, dùng hai kiện phẩm cấp không cao pháp khí đổi nhất kiện giá trị 8.000 khối trung phẩm linh thạch bảo bối. Đối với hắn mà nói, chiến quả to lớn. Lục tục lại đánh ra vài món đồ cất giữ sau, dưới đài không ít người tu hành đều lộ ra vui sướng thần sắc, bọn họ không ít đều có chính mình thu hoạch, liền triệu gia vị kia triệu hải long cũng lấy được nhất kiện không sai pháp khí. Đấu giá hội đã muốn tiến hành hơn ba canh giờ, Phượng Thiên Tứ phòng trưởng không sai biệt lắm cũng chuẩn bị kết thúc. Lúc này trên đài Hà Chí Bình quả nhiên mở miệng nói, trừ vị đạo hiếu. Hiện tại đấu giá hội đã muốn chuẩn bị kết thúc, tại cuối cùng, ta vạn bảo lâu còn có một kiện áp chủ mật bảo tham gia đấu giá. Về phần ai có thể có được cái này kỳ bảo, chịu xem các vị đạo hiếu thực lực đâu? Trương 121, áp chủ. Lần này bưng lên vật phẩm đấu giá chính là một vị khuôn mặt khe ránh lao nhân, xem kia tướng mạo cũng không biết có bao nhiêu tuổi, chỉ thấy tay hắn đang cầm một cái màu tím hộp gỗ trưng bày tại một trên đài. Vạn năm gỗ tử đàn. Dưới đài đã có ánh mắt sắc bén người tu hành nhận ra này hộp gỗ là vạn năm gỗ tử đàn chỗ tạo có ngăn cách linh lực hướng ra phía ngoài phát ra diệu dụng chỉ là này nhất kiện vạn năm gỗ tử đàn chỗ tạo hộp gỗ bản thân tựa là nhất kiện hiếm có bảo vật có thể tưởng tượng này trong hộp vật quý giá trình độ nhìn thấy dưới đài người tu hành mong được ánh mắt hà chí bình khẽ mỉm cười trong miệng chậm rãi nói tại ta thần châu vô cùng tây chi địa vô tận hoang mạc bên trong có một chỗ tuyệt địa tin tưởng chư vị đạo hữu cũng biết đó chính là có tứ đại tuyệt cảnh cấm địa danh sương là huyết mạch hoa nguyên nơi đó từng là ba năm trước chính ma hai đạo quyết chiến chi địa vẫn lạc tại nơi đó người tu hành đến không hết có người tu hành tại vẫn lạc lúc tràn đầy oán niệm bất diệt Hồn phách không chịu quay về luân hồi, dần dần tại nơi đó chuyển thế biến thành quỷ tu thân thể, số lượng cực kỳ khổng lồ. Hơn nữa, cực độ kiêu hận ngoại lai tiến vào huyết mạch hoang nguyên người tu hành, một khi phát hiện, nhất định liều chết đánh giết. Mà huyết mạch hoang nguyên bên trong di lưu không ít tiền bối người tu hành khi còn sống sử dụng pháp khí, không ít phẩm cấp đều là loại thượng giai thậm chí cấp tụt cùng pháp khí. Vì vậy, chỉ cần mạo hiểm tiến vào trong đó người tu hành có thể bình yên đi ra, cũng sẽ có vô cùng đại thu hoạch. Ánh mắt nhìn về phía trên đài hồ gỗ, Hà Chí Bình trên mặt toát ra một tia nhàn nhạt bi thương trong hộp vật là ta vạn bảo lâu tổ chức một đội 50 người người tu hành đoàn đội tiến vào huyết mạch hoang nguyên trong tim được trong bọn họ thấp nhất người tu vi luyện khí trung kỳ mà kẻ cao nhất tu vi là hóa thần hậu kỳ tu sĩ kết quả bọn họ vi nhận được vật này gặp phải nhóm lớn quỷ vật vây công cuối cùng đi ra chỉ có một vị hóa thần sơ kỳ tu sĩ hơn nữa đi ra một n dê ý lý sau cũng bởi vì thương thế phát tác thân vẫn chọn 50 danh người tu hành trong đó không thiếu đại thần thông người vốn là ta vạn bảo lâu trọng yếu trụ cột đệ tử vì cái này đồ vật không gian cớ tặng tính mạng nói đến chỗ này Hà Chí Bình thần sắc bi thương, cúi đầu lặng yên không lên tiếng. Có lẽ thân vẫn tu sĩ trung cũng có hắn thân bằng hảo hữu. Qua một lúc lâu, Hà Chí Bình từ bi thương tâm tình trung đi ra, liền ô quyền, vẻ mặt kính ngưỡng vô cùng. Ta Vạn Bảo lâu lâu chủ biết được chuyện này sau, đau lòng vật phận, có cảm vật này đối với tệ lâu chẳng lành, lập tức làm ra một cái quyết định, đem từ huyết mạc trong cánh đồng hoang vu lấy được món bảo vật này đấu giá, toàn bộ tiền lời chia đều cấp chết vì tai nạn tu sĩ người nhà, cũng nghiêm lệnh từ nay về sau không cho phép Ta Vạn Bảo lâu đệ tử bước vào huyết mạch hoang nguyên nửa bước. Hắn lão nhân ra lần này hái hộ môn nhân đệ tử khổ tâm có thể chiêu nhật người ta. Nghe tới chỗ này, dưới đài người tu hành đều vi vạn bảo lâu lâu chủ ngực lớn nghi ngờ đại khí độ lây, liên vượng thiên tứ cũng không khỏi cảm thấy bội phục. Về phần món bảo vật này lai lịch cùng công hiệu, thể lâu giám định đại sư cũng không thể biết rõ ràng. Tình huống cụ thể, chư vị đạo hữu lập tức chịu sẽ minh bạch. Nói đến chỗ này, Hà Chí Bình đưa tay đưa về phía hộp gỗ, từ từ đem nắp hộp mở ra. Theo hộp gỗ bị từng điểm từng điểm mở ra, một cổ cường đại cực kỳ thô bạo hơi thở từ hàm trong khe hướng ra phía ngoài phát ra. Hơn nữa theo khe hở mở rộng này, cỗ thu bạo hơi thở không ngừng tăng cường, kinh khủng uy áp khí thế lệnh tại chỗ toàn bộ người tu hành lâm vào rung động không ngớt. Làm nắp hộp toàn bộ sau khi mở ra, trong hộp đột nhiên thượng triệu bắn ra một bó huyết hồng sắc quan mang, tia sáng ngưng tụ mà không tán, tại trong lầu quanh quẩn quanh quẩn một tuần, lại trở về hộc gỗ, quá mức là quỷ dị. Lúc này, Hà Chí Bình đem tay phải đưa vào hộc gỗ, từ bên trong lấy ra một hạt trẻ nít nắm tay lớn nhỏ viên châu, này viên châu toàn thân hiện lên màu đỏ như máu, lấp lánh trong sáng, châu trong tia máu lưu chuyển, hình như là vật còn sống bình thường kia cỗ cường đại thu bạo hơi thở bắt đầu từ viên châu bên trong phát ra, để người ta nhìn qua giống như là cửu u tuyệt cảnh ma thần con ngươi, lạnh giá nhìn chăm chú trên trận mỗi người. dưới đài chúng người tu hành đều vì quỷ dị này không hiểu huyết châu chấn nhiếp tâm thần, nhưng không có chú ý tới phía sau châu ngồi phượng tiên tứ lúc này rung nhan vẻ mặt cực độ không bình thường. lam kia quỷ dị huyết châu hướng bốn phía phát ra cường đại thu bạo hơi thở, phượng tiên tứ đã cảm giác không đúng, này cô thu bạo hơi thở đối với hắn mà nói thậm chí có phi thường cảm giác quen thuộc. tại hà chí bình đem huyết châu nâng ở lòng bàn tay đưa cho dưới đài mọi người quan sát. Phượng tiên tứ đầu tiên nhìn nhìn thấy này trâu mặt ngoài lưu truyền huyết sắc qua mang, tâm thần nhất thời bị hấp dẫn, một bộ đã lâu hình ảnh lại xuất hiện ở đầu góc của hắn. Tồn tại như nhau mảnh huyết sắc trong thế giới, vô cùng vô tận sát khí chạm mặt đánh tới, chính mình phảng phất ở vào một cổ chiến trường, đại trên mặt đất khắp nơi thi thể hải cốt, máu chảy thành sông, một cấu nghe thấy chi lệnh người nôn mửa thi mùi hôi tức tràn ngập toàn bộ không gian. Một tên sởn sinh hai cánh cầm trong tay trường kích nam tử di động ở giữa không trung, khổng lồ khí thế từ trên người hắn phát ra, đứng ở đám mây hắn như thượng cổ ma thần bình thường, uy phong lẫm lẫm làm người ta không thể nước nhịn. Giờ khắc này, Phượng Thiên Tứ phảng phất lại thân lâm vào vô cùng vô tận huyễn tượng bên trong, không thể tự thoát ra được. Mặc dù trong lòng hắn hiểu được trước mắt đây hết thề cũng là hư ảnh, nhưng là hắn vốn cảm giác cảnh tượng này là như vậy quen thuộc, thật giống như từ xưa tới nay liền minh khắc dưới đáy lòng chỗ sâu nhất u bí, làm hắn đắm chìm trong đó không muốn tỉnh lại. Lao đại, lao đại. Đạo ở trên cổ mặt tinh ngọc tùy truyền ra một cỗ khí lạnh lẻo lưu chậm rãi chảy vào trong cơ thể, thân vùi lấp ảo cảnh trong đích Phượng Thiên Tứ bất giác đột nhiên thức tỉnh, bên hai rõ ràng truyền đến Kim Phú quý lo lắng thanh âm cố gắng dịch chuyển khỏi ánh mắt của mình, rốt cục, Phượng Thiên Tứ phát hiện trước mắt hiện tượng toàn bộ biến mất, chính mình thân ở chi địa hay là vạn bảo phân lâu lầu một trong hành lang. Hung hăng thở hổn hển mấy hơi thở, Phượng Thiên Tứ sắc mặt tái nhợt, phía sau lưng nơi đã bị mồ hôi lạnh toàn bộ thấm ướt, quay đầu nhìn về phía hai bên, Kim Phú Quý cùng Phương Kính Tùng đều dùng mắt ân cẩn thận nhìn mình. "Lão đại, Người như thế nào đâu? Thân thể không thoải mái sao?" Vừa mới vượng Kim Phú Quý vô tình quay đầu lúc nhìn thấy hắn sắc mặt cực kỳ khủng bố, toàn thân run rẩy không ngừng, lo lắng dưới vội vàng lên tiếng hiệu triệu, nhưng là liên tục hoán hơn tiếng phượng thiên tứ cũng không có phản ứng để cho trong lòng hắn hết sức lo lắng phượng đạo hiu ngươi thân thể không có đáng ngại sao phương kinh tùng cũng lộ ra quan tâm thân sắc. kể từ khi phượng thiên tứ dùng một vạn trung phẩm linh thạch đem ẩn thân phụ trụ được sau phương kinh tùng trong lòng liền nhận định hắn tuyệt đối không phải bình thường tán tu rất có thể là có chút đại môn phái đi ra lịch luyện trọng yếu đệ tử lấy phương ra như vậy tu hành gia tộc nếu có thể nhiều hơn kết giao đại môn phái tuyệt đối là trăm lợi mà không có một hại chuyện vì vậy hắn hiện ở trong lòng đem phượng thiên tứ rất là xem trọng vừa thấy hắn sắc mặt không đúng cấp vội mở miệng hỏi thăm, không có chuyện gì, chẳng qua là trong cơ thể hơi thở có chút không khoái, không có đáng ngại. Phượng Thiên Tứ lúc này sắc mặt đã muốn chuyển tốt, hơi chút bình phục một thoáng tâm thần, lập tức lại nhìn chăm chú hướng trên đài huyết châu nhìn lại. Lúc này, có lẽ là Phượng Thiên Tứ trong lòng có phần bị Tiêu Huyết Châu mặt ngoài huyết sắc lưu chuyển, thật cũng không có thể lại đem hắn dẫn vào huyễn tượng bên trong. Trải qua tệ lâu ba vị giám định đại sư cùng chung giám định, này huyết châu trùng tựa hồ ẩn chứa một cố cực kỳ lực lượng khổng lồ, lực lượng to lớn, cơ hồ có thể đạt tới thái hư cảnh giới người tu hành tầng thứ. Hơn nữa cố lực lượng này tựa hồ là huyết sát lực, đối với tu luyện ma đạo pháp quyết người tu hành có lớn lao chỗ tốt. Hà Chí Bình nói ra nơi này, trên mặt lộ ra tiết hận thần sắc, nếu không phải tệ lâu lâu chủ tự mình hạ lệnh đem huyết châu giao cho Hà Mỗ tới đấu giá, tin tưởng bậc này dị bảo chắc chắn tiến vào ta vạn bảo lâu chân quý, sẽ không đem chi lấy ra công khai đấu giá. Nói nhảm không nói nhiều, nay huyết châu giá bắt đầu là 1000 khối thượng phẩm linh thạch. Chư vị đạo hữu nghe cẩn thận rồi, là 1000 khối thượng phẩm linh hát thạch. Mỗi lần tăng giá không ít hơn 100 khối thượng phẩm linh thạch. Hiện tại chư vị đạo hữu có thể đấu giá. Tại Hà Chí Bình tuyên bố cạnh tranh sau, dưới đài thế nhưng lạ thường bình tĩnh, ước chừng hồi lâu công phu đều không có người nào nhấc tay cạnh tranh. Một ngan thượng phẩm linh thạch, tương đương với 10 vạn khối trung phẩm linh thạch, đây là một khoản cực kỳ khổng lồ mấy chứ. Một chút nhỏ gia tộc môn phái dốc hết toàn bộ còn không nhất định kiếm đủ nhiều như vậy linh thạch, bọn họ sao dám dễ dàng nhấc tay cạnh tranh? Lại qua nửa chén trà nhỏ thời gian, trên trận rất nhiều người trong lòng đều cho rằng này huyết châu sợ rằng có thể lưu phách. Liên vượng thiên tứ trong lòng đều cho rằng chịu ra như thế giá cao cách đến môn này huyết châu sợ rằng không lắm có lợi. 1100 khối thượng phẩm linh thạch. Một đạo yếu ớt thân âm truyền đến, dưới đài mọi người theo âm thanh phát ra phương hướng nhìn lại, chỉ thấy đầu một cái nhấc tay cạnh tranh cư nhiên tựu là từng theo Lý Vinh cạnh tranh nhận thân phụ cái vị kia khô gầy lão nhân. Chương 122, tranh đoạn Dưới đài đông đảo người tu hành không nghĩ tới, này khô gầy lão nhân ban đầu mấy ngàn khối trung phẩm linh thạch hắn liền buông tha cho cùng Lý Vinh cạnh tranh nhận thân phụ, lần này cư nhiên có thể xuất thủ hô lên 1100 khối thượng phẩm linh thạch giá cao, đủ thấy người này cũng không phải là ngoài mặt xem đơn giản như vậy. 1200 khối thượng phẩm linh thạch Theo khô gầy lão nhân ra giá, rốt cục lại có một người bắt đầu cạnh tranh, người này là một tên đầu đầy tóc đỏ, diện mục xấu xí nam tử mặc áo hồng, ở phía trước phía trước chứa nhiều vật phẩm đấu giá người này cũng không có nhấc tay cạnh tranh, xem ra mục tiêu của hắn tiểu là cuối cùng này áp chụp hết trâu. 1500 khối thượng phẩm linh thạch. Lại có một thân xuyên trường bào màu đen, sắc mặt trắng bệnh như chết người bình thường trung niên nhân nhấc tay tăng giá. Kia nguyên bản dung mạo không sâu sắc khô gầy lão giả đột nhiên qué mắt một phen, một đạo như lánh điện loại ánh mắt nhìn thẳng tham gia cạnh tranh hai người, trong miệng cười qué dị một tiếng. Không nghĩ tới cũng không có thiếu đạo hưu đối với này huyết châu cảm thấy hứng thú như vậy lão phu tiểu liệu mình tương bội sao? 2 nghìn tối thượng phẩm linh thạch. Lúc này kia khô gầy lão nhân thái độ khác thường trên người tản ra một cỗ bàng bạc vô cùng khí thế lệnh dưới đài không ít tu vi hơi thấp người tu hành như bị vật nặng áp thân toàn thân run rẩy không ớt. Lão giả này ít nhất cũng có hóa thần trung kỳ tu vi cảm nhận được khô gầy lão trên thân người tản ra huy áp phượng thiên tứ không khỏi trong lòng thiết sợ vội vàng quay đầu hướng kim phú quý nhìn lại mập mạp này khẩu khí đại tu là lại thấp. Hắn này làm đại ca lo lắng cho mình huynh đệ không chịu nổi, chuẩn bị xuất thủ trợ giúp. Quay đầu nhìn lại, Kim Phú quý trạng thái hoàn hảo, trên mặt tuy có mồ hôi hột mơ hồ gì ra, cũng có thể miễn cưỡng chịu đựng. Vị đạo hữu này, xin chú ý phòng đấu giá quy củ. Lúc này, Phương Kính Tùng tổ phụ Phương Sóc tiến lên một bước, trầm giọng hướng kia khô gầy lão nhân nói ra: Lần này đấu giá hội chủ nhà, hắn có trách nhiệm bảo vệ trên trận toàn bộ tham gia đấu giá người tu hành nhân sinh an toàn. Lão phu thất lễ. Kia khô gầy lão nhân khk khk cười một tiếng, trên người phát ra da huy áp nhất thời biến mất. Trên trận mọi người lập tức cảm thấy trên người đột nhiên chặng nhẹ. Đầu mục lao quái, người khác sợ ngươi ba phần, bổn vương cũng không sợ ngươi. 3000 khối thượng phẩm linh thạch. Kia tóc đỏ nam tử nhấc tay đem bảng giá lại nâng lên 1000 thượng phẩm linh thạch, ánh mắt nhìn hướng kia khô gầy lão nhân, vẻ mặt thật là kiêu căng. 4000 khối thượng phẩm linh thạch. Khô gầy lão giả chút nào nghiêm túc nhấc tay tăng giá, ngươi huyết yêu vương nếu như không phục, đấu giá hội kết thúc ngươi ta có thể lén thiết tha thiết tha. Nay khô gầy lão nhân cùng kia tóc đỏ nam tử vốn là tu hành giới trung khó dây giữa chủ, hai người đều là độc lai vãng. Một thân tu vi đều đạt tới hóa thần hậu kỳ cảnh giới, bởi vì phía sau không có có bộ nhiệm Hà gia tộc môn phái, ngược lại không chỗ nào giảng buộc, làm việc vừa chính vừa tà, toàn bộ bằng người mừng ác, chỉ cần đắc tội người của bọn họ kết quả nhất định sẽ vô cùng thê thảm. Nhưng là hắn hai người thần thông khá lớn, mặc dù có không ít cựu gia lại cũng khó mà không biết làm sao bọn họ, vì vậy trở thành tu hành giới trung xương tên khó dây dưa quái vật. Hai người phen này tranh đoạt, nhất thời kia quỷ dị huyết châu bảng giá thẳng tắp tăng lên, 8000 khối thượng phẩm linh thạch. Đầu mục lao quái trong miệng khà khà cười nói: Ngươi huyết yêu vương nếu là lại có thể tăng giá lời mà nói, lao phu tiểu đem này huyết châu tặng cho ngươi. Nghe ngữ khí của hắn tựa hồ bấm định huyết yêu vương cầm không ra càng nhiều là linh thạch, quả không ra kia đột nhiên, kia huyết yêu vương sắc mặt một trận xanh trắng chuyển đổi, vẻ mặt căm tức, nhưng vừa tựa hồ bị đầu một lao quái nói trúng, trên người hắn quả thực cầm không ra vượt qua 8.000 khối thượng phẩm linh thạch, nhưng là đầu một lao quái cũng không có cao hứng một lát, chỉ thấy kia vẫn không có lên tiếng hất bảo nam tử lúc này nhấc tay, hô lên một cái lệnh toàn trường khiếp sợ bằng giá, một vạn khối thượng phẩm linh thạch. Dưới đài toàn bộ người tu hành một mảnh xôn xao, một vạn khối thượng phẩm linh thạch, đây là một khoản khổng lồ cỡ nào mấy chứ? Cư nhiên từ nơi này Hắc Y Nam tử trong miệng hô lên. Vị đạo hữu này xem ra lạ mặt vô cùng, không nghĩ tới lại có lớn như vậy số lượng. Đầu mục lao quái mắt thấy tới tay bảo vật bị người chặn ngang một chân, trong lòng cực kỳ tức giận, chỉ thấy hắn quay đầu hướng Huyết Yêu Vương hô, "Ta hai người liên thủ đem Huyết Châu chụp được, đến lúc đó làm sao phân phối lén làm tiếp thương lượng, như thế nào?" Huyết Yêu Vương vừa nghe, đề nghị của hắn thật cũng không mất là một biện pháp tốt, này Huyết Châu đối với mình tu luyện pháp môn có cực mạnh đích lợi Nhận được nải châu, tự thân liền sẽ có thật lớn hy vọng đột phá bình cảnh thậm chí có thể đánh sâu vào thái hư cảnh giới. Đến lúc đó, tu hành giới trong còn có người nào dám khinh thị sự hiện hữu của mình? Không do dự, huyết yêu vương lập tức gật đầu nói, đầu mục lao quái. Buồn vương có thể lấy ra 8.000 khối thượng phẩm linh thạch giúp ngươi trụ được nải châu, nhưng là ngươi sau như tồn tại tự mình hưởng tâm tư, cho dù ngươi trốn được chân trời góc biển buồn vương cũng sẽ đem ngươi bắt được. 8.000 khối thượng phẩm linh thạch cũng không phải là một cái số lượng nhỏ. Này có thể là huyết yêu vương suốt đời để dành. Hắn cử động lần này coi như là mạo vô cùng mạo hiểm lớn. Vạn Nhất Đầu một lao quái chụp được này châu sau trở mặt, hai người đạo hạnh tu vi không sai bì lắm. Huyết yêu Vương thật đúng là cầm hắn không có cái nào. Đầu một lao quái nghe xong nghiêm mặt nói, ta đoan mục chí làm cho tại chỗ chư vị đạo hiu hứa hẹn, nếu như chụp được này châu nhất định cùng chia sẻ, quyết không nuốt lời. Hắn lời nói này cũng là muốn để cho Huyết yêu Vương tiêu sầu. Dù sao, tại tu hành giới hắn Đầu một lao quái mặc dù khó dây dưa, nhưng là nói chuyện hay là rất định đoạt. Huyết Uy Vương nghe hắn lần này hứa hẹn sau, không có lên tiếng nữa, gần đầu đầu mục lao quái mặc dù tính cách quái dị nhưng là hắn hay là rất hết lòng tuân thủ hứa hẹn, có những lời này bảo đảm, tin tưởng sau sẽ không tư lợi bội ước. chiếm được huyết yêu vương ủng hộ. Đầu mục lao quái của cải lại rắn chắc không ít, chỉ thấy trên mặt hắn khặc khặc cười một tiếng, nhấc tay hô lên một vạn hai ngàn khối thượng phẩm linh thạch giá cao. Sau đó, sắc mặt khẽ biến thành mang đắc ý hình dạng, nhìn về phía kia hắc bảo nam tử, lấy hai người lực cùng hắc bảo nam tử một người cạnh tranh, bọn họ phần thắng vẫn tương đối lớn. kể từ khi đầu mục lao quái mở miệng tìm kiếm huyết yêu vương trợ giúp lúc, kia hắc bảo nam tử liền vẫn không lên tiếng cho đến đầu một lao quái lần nữa tăng giá, chỉ thấy hắn trắng bệch trên khuôn mặt lộ ra một tia khinh thường ý. Hai người các ngươi trên người toàn bộ linh thạch thêm ở chung một chỗ tin tưởng cũng sẽ không vượt qua một vạn tám ngàn khối. Như vậy đi, ta ra hai vạn khối thượng phẩm linh thạch, sẽ đặt cùng các ngươi làm nhiều dây dưa. Hắc bào nam tử vừa ra tay lại tăng thêm một vạn khối thượng phẩm linh thạch, xem lên vẻ mặt, tựa hồ còn có dư lực. Lúc này, đầu một lao quái cùng huyết yêu vương nhị mặt người sắc cực kỳ khó coi, không nghĩ tới lấy hai người lực đều không thể đấu giá được huyết châu, có thể nghĩ này nước hồ rốt cuộc sâu đậm. Vị đạo hữu này cố ý muốn cùng ta hai người gây sự với sao? Trong lòng còn chưa từ bỏ ý định, đầu một lao quái tàn bạo nhìn chằm chằm kia hắc bào nam tử, lên tiếng uy hiếp nói, lấy hắn cùng huyết yêu vương danh tiếng, có lẽ có thể đem người này hù dọa đi cũng nói không chừng. Kia hắc bào nam tử trong miệng hừ lạnh một tiếng, âm lãnh nói, ngươi đầu một lao quái cùng huyết yêu vương danh tiếng tuy lớn, nhưng lại còn hù dọa không tới bản thân. Hắn nếu có thể lấy ra hai vạn khối thượng phẩm linh thạch, phía sau tuyệt đối có thực lực cường đại chống đỡ, sao lại e ngại hắn hai người? Đầu một lao quái cùng huyết yêu vương nhị nhân thần tình một kết, sau đó không còn có lên tiếng. Bọn họ mặc dù không sợ trời không sợ đất, đối với tu hành giới trong có tính ra mấy cái đại môn phái hay là tâm có điều cố kỵ, vạn nhất chọc giận bọn họ, tùy tiện phái ra một tên thái hư cảnh giới cao thủ, hai người sẽ chết không có chỗ trôn. Hai người lui bước sau, tại chỗ cạnh tranh chỉ có Hắc Bảo nam tử một người, chỉ thấy hắn hai mắt nhìn quanh một tuần, tiếp theo trong miệng bộ phát ra đắc ý tiếng cùng tiểu, này huyết châu đã muốn thành vì mình vật trong túi, thuận lợi hoàn thành môn chủ chỗ lời nhắn nhủ trách nhiệm nặng nề, sau khi trở về nhất định sẽ có trọng thưởng. Nghĩ đến đây, cùng tiểu có tiếng càng sâu. Lúc này, Phượng Thiên Tứ trong lòng do dự bất quyết, Hắn kể từ khi nhìn thấy kia huyết châu sau thậm chí có ý nghĩ đem này châu chụp được, chẳng qua là giá tiền này quả thực quá cao. Mặc dù hắn tu di giới trong có hơn vạn khối thượng phẩm linh thạch, nhưng là để cho hắn dùng để đổi lấy này huyết châu, trong lòng hay là có chút không thôi. Huống chi vừa bắt đầu hà chí bình liền đã nói rõ này huyết châu đối với tu luyện ma đạo pháp môn người tu hành hữu dụng, mà hắn chụp được sau rất có thể có thể đối với mình một chút chỗ dùng cũng không có. Nhưng là trong lòng chỗ sâu thật giống như vẫn truyền đến nào đó âm thanh thuốc dục chính mình đem kia huyết châu chụp được. Vì vậy, hắn lâm vào lưỡng nan chi cảnh. Trước 123, đệ nhị nguyên thần ba vạn khối thượng phẩm linh thạch. Cửu vào lúc này, một đạo thanh thúy phong phú từ tính âm thanh truyền đến, mọi người quay đầu nhìn lại, chẳng biết từ lúc nào, bốn người nữ tử từ, từ lâu môn đi đến, trước một người là vị áo đen váy đen cô gái, mặc dù trên mặt lừa gạt lốm mỏng, nhưng là từ nàng liệu điệu dáng người, còn có mặt mũi trên trần trụi như ngọc trắng toát ra thiện đến xem, nàng này tuyệt đối là một không. Có thể thấy nhiều mỹ nữ, đứng ở bên người nàng chính là vị trung niên mỹ phụ, một thân hỏa hồng sắc quần áo, trong đôi mắt đẹp tận hàm yêu mỹ ý cười nhẹ nhàng nhìn về phía tại chỗ đông đảo người tu hành, đôi mắt đảo mắt chung, lệnh trên trận mọi người trận cảm thấy tâm thần mê say. Đi theo hai người phía sau còn có hai cái hầu hạ tỷ trang phục thiếu nữ, trong ánh mắt của các nàng lộ ra cực kỳ bất thiện ý, thật giống như trên trận tất cả mọi người đắc tội các nàng bình thường. Nhìn thấy này bốn người nữ tử xuất hiện, trên trận chúng người tu hành đều ngạc nhiên không ngớt. Trong đó nhất kinh dị còn muốn loại Phượng Thiên Tứ cùng Phương Kính Tùng hai người. Bởi vì bọn họ phát hiện này bốn người nữ tử chính là tại nhất phẩm cư tiểu lâu cùng chính mình lên tranh chấp những cô gái kia. Phương Kinh Tùng lúc này bàn tay nhanh nắm thành quả đấm, xeo xeo khớp xương tiếng lộ ra vẻ hắn lúc này tâm tình cực kỳ kích động. Xem ra hắn không nghĩ tới muốn dồn chính mình từ địa cũ nhân thế, nhưng sẽ xuất hiện tại Thanh Bình Sơn, nếu không phải hiện tại đang cử hành đấu giá hội, hắn đã sớm tung người dựng lên chào hỏi tộc nhân đem các nàng chu diện. Vỗ nhẹ nhẹ phách cánh tay hắn, Phượng Thiên từ ánh mắt ý bảo để cho hắn yên lặng theo dõi kỳ biến. Mở miệng tăng giá cạnh tranh chính là tên kia gọi Tu là cô gái áo đen, xuất thủ liền đem huyết châu giá trị con người đề cao một vạn khối thượng phẩm linh thạch, có thể thấy được phía sau nàng thế lực đến cỡ nào cứng hãn. Lúc này đầu một lao quái cùng huyết yêu vương đã muốn ngồi xuống rồi bọn họ trong lòng đã muốn tắt cạnh tranh huyết châu tâm tư này nước hồ quá sâu không là bọn hắn lượng có thể chạy xuống được hiện tại bọn họ chỉ ôm lấy xem cuộc vui tâm tư kia hắc bảo nam tử nhìn thấy kia bốn vị nữ tử sau khi xuất hiện đặc biệt là nhìn thấy trung niên mỹ phụ kia trong ánh mắt đột nhiên xuất hiện một tia kiêng kỵ ý hoàn toàn không có lúc trước cùng ngạo không coi ai ra gì thần thái bốn vị nữ đạo hữu có thể có khách quý thân phận bài trên đài phương sóc thần thức tìm đồi xét biết thủ ở ngoài cửa hai gã luyện khí tu sĩ thế trên mặt đất sinh tử không biết Hiển nhiên là này bốn người nữ tử gây nên, mắt thấy các nàng cư nhiên dám ở hắn vương gia trong phạm vi thế lực xuất thủ đả thương người, không khỏi lửa giận bay lên, mở miệng chỉ trích nói: "Khách quý thân phận bài. Kia cô gái áo đen tu la thản nhiên nói: "Cái này thật không có. Nếu không có khách quý thân phận bài, bọn ngươi vì sao tự tiện xông vào đấu giá hội, còn đánh thương gác cổng đệ tử?" Phương Sóc từng bước ép sát, xem tình hình hắn muốn ra tay dạy dỗ một thoáng này bốn vị nữ tử. "Vậy sao? Ngươi là người phương nào?" Trung niên mỹ phụ kia cười dài nói: "Tại hạ là Lạc này Thanh Bình Sơn chủ nhân." Phương gia tiền nhiệm tộc trưởng, "Nguyên Lai like ngươi không phải vạn bảo lâu người." Trung niên mỹ phụ Nguyên Bản lún đồng tiền kiểu mỹ mặt ngọc đột nhiên biến đổi, nổi giận quát nói, "Ở chỗ này la giải giòng lắm điều, nghĩ muốn muốn chết phải không?" Khơi dậy, trung niên mỹ phụ tiến lên một bước, trong đôi mắt đẹp một tia lánh điện hiện lên, đột nhiên, trên người của nàng dâng lên một cỗ tuyệt đại khí thế, tại đầu của nó đỉnh nơi thế nhưng xuất hiện một cái toàn thân đỏ ngầu, đầu mọc một sừng quái vật, quái vật kia thân hình cùng người bình thường bình thường lớn nhỏ, chỉ thấy nó trong miệng gầm gừ một tiếng chân hướng phía trước thoát ra dơ vuốt hướng Phương Sóc đỉnh đầu đánh tới, mà Phương Sóc tại quái vật kia công kích dưới, toàn thân run rẩy không ngừng, không có chút nào hoàn thủ đường sống. Sinh Mị tôn giả hạ thủ lưu tình, mắt thấy Phương Sóc tiểu muốn mất mạng tại trung niên mỹ phụ kia luyện hóa ra quái vật lòng bàn tay, chỉ thấy một thanh ngăm đen thiết truy chống rông xuất hiện, nệ thân mang theo tê tê tiếng xé gió nên hướng kia đỏ ngầu quái vật thình thịch. Một tiếng kịch liệt trầm đủ mạnh mẽ lực va đập khiến cho tại chỗ người tu hành đều cảm thấy một cỗ tuyệt áp xuất không khí bổ nhào thân mà đến, may nhờ này cỗ khí ép chợt lóe rồi biến mất, nếu không. Trên trận không ít tu vi thấp người tiểu có thể bị thương tổn. Mọi người phục hồi tinh thần lại, chỉ thấy lúc trước đem hụt gỗ nâng ra vị lão nhân kia che ở phương sóc trước người, ban đầu chán trường dán mua thần sắc hệ quét là sạch, thủ nhi đại chi một cố cường giả khí độ từ trên người hắn phát ra, chỉ thấy tại đỉnh đầu của hắn ơi, một thanh ngăm đen thiết truy huyền phù ở phía trên, cẩn thận nhìn lên, này thiết truy thật giống như không phải vật thật cũng là huyền hóa ra tới. Tôn giả xích mị chân thân quả nhiên lợi hại, tiểu lão nhi cam bái hạ phong. Lão nhân kia mặt không chút thay đổi, nhưng ngay sau đó chỉ thấy trên tay hắn bấm ra pháp quyết. Trên đỉnh đầu trôi này thiết truy trong nháy mắt biến mất vào kia thiên linh nơi, không nghĩ tới Thiên Ma cung tứ đại tôn giả một trong Sích Mị tôn giả có thể quang lâm tiểu tiểu Thanh Bình Sơn, thật sự là hết sức vinh hạnh. Lúc này, Phương Sóc không còn có lúc trước khí thế, mặc dù đây là tự thân tính mạng vô ngại, nhưng nghe đến lão giả kia nói tới trước mắt trong lúc này nghiền mỹ phụ thân phận, nhất thời toàn thân run rẩy không ngừng, lộ ra vẻ sợ hãi cực kỳ. Thiên Ma cung, ngồi ở dưới đài Phượng Thiên Tứ nghe được lão nhân kêu lên trung niên mỹ phụ kia thân phận, trong lòng rùng mình. Hắn từng nghe sư phụ Kiếm Huyền Tử nói tới quá, này thiên ma cung là là ma đạo đại phái đệ nhất tại ma đạo trong đích vị trí tựa như thiên môn tại chính đạo trong đích vị trí bình thường đều vì lãnh tụ tây trụ mà trung niên mỹ phụ kia luyện hóa ra đỏ ngầu quái vật trên thực tế tiểu là tu vi đạt tới hóa thần hậu kỳ tu sĩ vốn có nhất hạng đại thần thông nguyên thần hóa hình người tu hành tu vi đạt tới hóa thần kỳ linh đại thức hải sẽ có vô cùng biến hóa lớn trong thức hải từ giản đơn biến thành phức tạp nguyên thần lực sẽ từ từ thay biến tiến tới phát triển đến có thể ly thể công kích trình độ theo tu vi không ngừng tăng trưởng nguyên thần lực sẽ ở trong thất hải từ từ ngưng kết tiến tới đạt tới nguyên thần hóa hình cảnh giới này nguyên thần hóa hình trên thực tế tự là nguyên thần lực chưa từng hình dạng chuyển thành thật thể được một loại biểu hiện, cũng có thể nói là người tu hành trừ bùn mạng nguyên thần ở ngoài đệ nhị nguyên thần, có thể căn cứ người tu hành tự thân chỗ tu luyện công pháp tính chất chuyển thành đào thương kiếm kích kim thiết vật, cũng có thể chuyển hóa thành yêu thú tinh quái dị vật. Người tu hành tại từ thân đạt tới nguyên thần hóa hình cảnh giới, cũng sẽ căn cứ tự thân công pháp đặc tính tới ngưng kết nguyên thần lực hóa thành đệ nhị nguyên thần, bởi vì chỉ có như vậy mới có thể đem nguyên thần sau khi biến hóa lực công kích phát huy đến trình độ lớn nhất. Giống như trong lúc này, Niên Mỹ phụ xích mỹ nàng chỗ tu luyện là Thiên Ma cung bí kĩ Thiên Ma mỹ ảnh, vì vậy nàng ngưng kết đệ nhị nguyên thần chính là này đỏ ngầu quái vật xích mỹ, nàng cũng coi đây là danh, mà lao nhân kia tu luyện là một loại tên gọi Hạo Thiên truy pháp môn, vì vậy hắn ngưng kết đệ nhị nguyên thần chính là trên đỉnh đầu trôi này năm đen thiết truy. Giống như Phượng Thiên Tứ đích sư phụ kiếm huyền tử tu luyện là kiếm đạo pháp môn, vì vậy hắn nhiều lần thi triển ra tử kiếm trên thực tế chính là của hắn đệ nhị nguyên thần, cũng có thể coi làm nguyên thần pháp khí. Chỉ có cùng chính mình công pháp gần sát, này đệ nhị nguyên thần mới có thể phát huy ra lớn nhất uy lực. Ha ha ha. Trung niên mỹ phụ kia Sích Mị cười duyên không nớt, Thiên Thiên Ngọc Thủ chỉ hướng lão nhân kia, "Thiết Truy lão nhân, không nghĩ tới 50 năm không thấy ngươi này, lão nhi vẫn uốn tại vạn bảo lâu, nói vậy ngươi chính là bọn họ cung phụng đường cao thủ, đến Cùng bà cô thiết tha một thoáng xem một chút ngươi những năm này có thể có tiến bộ." Xem Sích Mị vẻ mặt, hoàn toàn không đem này Thiết Truy lão nhân đặt ở tầm mắt. Dưới đại phượng thiên tứ cẩn thận quan sát đến, bất kể là uy thế hay là hình thể, Sích Mị đỉnh đầu ngưng kết nguyên thần chân thân nếu so với Thiết Truy lão nhân ngưng kết ra Thiết Truy chân thân cường đại không ít này cũng chỉ có thể nói rõ một chút, tự là Sích Mị Tu Vi so sánh Thiết Truy Lão Nhân muốn mạnh hơn một bậc. Sích Mị tôn giả, trên đài Hà Chí Bình hít một hơi thật sâu, tiến lên một bước, ôn quyền hành lên nói, nếu ngài cũng là làm cho này huyết châu mà đến, làm thủ chúng ta vạn bảo lâu quý cũ, chỉ cần ngươi ra giá so với giới đại vị đạo hữu này cao, này huyết châu tiểu trở về ngươi thiên ma cung toàn bộ. Nếu không, ngươi nếu dùng mạnh, ta vạn bảo lâu cũng không phải là dễ khi dễ như vậy. Lời của hắn phía trước thấp sau kháng, lộ ra vẻ người này có thể lên làm này phân lâu tổng quản quả thật bất phàm. Sinh Mị nghe xong lông mày dựng lên, đang định phát tác, nàng bên cạnh vị kia cô gái áo đen tu la lên tiếng ngăn cả nói, hắn nói được đã ở để ý, bị gì? Chúng ta hay là trước làm chính sự sao? Nói cho hết lời, một đôi đôi mắt đẹp nhìn thẳng kia Hắc Bảo Nam Tử, vị đạo hữu này còn muốn ra giá sao? Phong Phú Tử tính thanh âm chung không mang theo bất cứ kia cảm tình nào, bốn vạn khối thượng phẩm linh thạch, Hắc Bảo Nam Tử tựa như không bị thiên ma cung danh tiếng hù đến, chỉ thấy hắn sắc mặt âm lãnh, suy nghĩ một lát sau hô lên bốn vạn khối thượng phẩm linh thạch giá tiền. Lúc này, Sinh Mị đem nguyên thần chân thân vừa thu lại đã đem nàng tất cả lực chú ý từ trên đài thiết truy lão nhân nơi đó chuyển hướng hắc bào nam tử một đôi đôi mắt đẹp trên dưới đánh giá như muốn nhìn tấu người này rốt cuộc là lai lịch ra sao năm vật thối hắc y thiếu nữ tu la không chút do dự nào miệng anh đào nhỏ nhẹ nhàng hô lên lại tăng giá một vạn khối thượng phẩm linh thạch lúc này tại chỗ người tu hành đều nhìn gian này bốn người nữ tử chung lấy này cô gái áo đen cầm đầu là xem tại hắc bào nam tử do dự một chút vừa chuẩn bị tăng giá một bên xích mị lạnh lùng nói âm lão tam ngươi huyền âm môn thật to gan lại dám cho thiên ma cung tranh đoạt này huyết châu chẳng lẽ ngươi không biết này huyết châu cùng thiên ma cung quan hệ sao? ngay cả hiện tại ngươi có thể phách đến này huyết châu, tin tưởng ba ngày sau đó ta thiên ma cung cung chủ cùng giải quyết tứ đại tôn giả liền có thể cùng đi kỳ liên sơn tiếp kiến ngươi huyền âm nhóm. kia hắc bảo nam tử ban đầu đã muốn giơ ra tay từ từ rụt trở về, chỉ thấy hắn trên mặt tái nhợt cười khổ một tiếng, nói: xích mỹ đại tỷ nhãn lực quả nhiên bất phàm. âm mốt như thế trang phục cũng bị ngươi nhận ra được. cũng được, sự tình đã đến phần này trên, âm mốt thật sự nếu không thất thời, chẳng phải vén lên ta ma đạo lưỡng đại tông môn ở giữa đấu tranh này huyết châu ta huyền âm môn buông tha cho đấu giá huyền âm nhóm tại ma đạo ba đại tông môn bên trong xếp hạng thứ ba bàn về tổng thể thực lực so sánh thiên ma cung yếu hơn một bậc này âm láo tam là huyền âm nhóm trong đích hộ pháp trưởng lão thân phận cực cao lần này hắn dịch dung cải trang tới thanh bình sơn tiệu là muốn này áp trục vật phẩm đấu giá huyết châu nắm bắt tới tay không muốn thân phận bị thiên người của ma cung thám phá lúc này hắn đến không tốt cùng thiên ma cung cạnh tranh thứ nhất tiền tài quyền thế không sánh bằng nhân gia thứ hai này huyết châu đối với thiên ma cung cực kỳ trọng yếu chuyện này chỉ có ma đạo trung vi số ít tông môn mới biết hiểu Theo chân bọn họ tranh đoạt này Huyết Châu, nhất định sẽ rước lấy Thiên Ma Cung nghiêng môn lực trả thù, đến lúc đó, tựu là Huyền Âm môn cũng chịu không. Được Thiên Ma Cung lửa giận. Chương 124, vô ảnh truy hồn trâm. Kia Hắc Bảo nam tử âm lão Tam bị xích mị nhận ra hành tàng sau, bị buộc bất đắc dĩ bỏ qua Huyết Châu cạnh tranh. Dù sao, bọn họ Huyền Âm môn còn không có can đảm cùng Thiên Ma Cung công khai gọi nhịp. Trên trận chúng người tu hành mắt thấy hiện tại Thanh Bình Sơn phường thị đấu giá hội cư nhiên sẽ có Ma Đạo Lượng Đại tông môn xuất hiện, mọi người căm như hến, đại khí cũng không giảm đấu, sợ mình có thể bất lưu thần va chạm đến bọn họ rước lấy hỏa sát thân. Khanh khách lạc. Một trận trên hàm giang xuống đánh mở quá dị tiếng vang truyền đến. Phượng Thiên Tứ quay đầu nhìn thấy bên cạnh hắn Phương Kính Tùng sắc mặt trắng bệnh, thân thể khẽ run run run rẩy, vẻ mặt lộ ra vẻ sợ hãi vặt phần. Phương Đạo Hưu không cần khẩn trương. Kia bốn người nữ tử hiện tại chủ yếu mục tiêu là trên đài kia Viên Huyết Châu, có nên không với các ngươi Phương gia làm khó? Phượng Thiên Tứ tốt lời nói an ủi. hắn Minh Bạch Phương Kính Tùng tâm tình bây giờ. Thiên Ma Cung là Ma Đạo đệ nhất tông môn, thực lực mạnh tại toàn bộ tu hành giới có thể cùng chi chống lại lác đác không có mấy. Mà Thanh Bình Sơn phương gia nhiều nhất chỉ có thể cũng coi là một trung đẳng tu hành gia tộc, nếu là này bốn người nữ tử là tới tìm Phương Kính Tùng phiền toái, như vậy, hắn Phương gia chỉ có một loại kết quả, tự là có diệt tộc họa. Đến lúc đó, hắn Phương Kính Tùng một người bỏ mình không quan trọng, liên lụy toàn cả gia tộc bị tai họa, hắn sẽ trở thành Phương gia tội nhân thiên cổ. Nếu như là môn phái khác xem tại Phương gia hậu trường Vạn Bảo lâu tình cảm trên, có lẽ sẽ có chỗ kiên kỵ, Thiên Ma cung cũng không có nhiều cố kỵ như thế, nếu như Thiên Ma cung xuất thủ diện Phương gia nhất tộc, tin tưởng Vạn Bảo lâu cũng sẽ không bởi vì bọn họ Phương gia cùng Thiên Ma cung trở mặt. Dù sao, ma đạo đệ nhất tông môn thực lực còn tại đó, Cựu La Vạn Bảo lâu cũng không dám sờ chạm tới kia mũi nhọn. Phương Kính Tùng lúc này nội tâm sợ hãi có thể nghĩ, nghe được Phượng Thiên Tứ lời nói này sau, mới vừa sống khá giả chút, mặt tái nhợt khuôn mặt giơ lên, Miên Cường hướng Phượng Thiên Tứ cười một tiếng, nụ cười này lệnh Phượng Thiên Tứ cảm thấy hắn so với khóc còn khó coi hơn. Tiến lặng theo dõi kỳ biến, vỗ nhẹ cánh tay hắn, Phượng Thiên Tứ nhỏ giọng nói, "Lúc này, trên đài Vạn Bảo lâu phân lâu tổng quản Hà Chí bình ánh mắt quét đại tuần tiếp theo, lớn tiếng nói, có còn hay không đạo hữu ra giá tiền cao hơn?" Nếu như không có, cuối cùng vật phẩm đấu giá huyết châu liền trở về vị cô nương này toàn bộ. Liên tục hô lớn 3 tiếng, không có bất kỳ người đi ra tăng giá, Hà Chí Bình lập tức phách định này, huyết châu trở về cô gái áo đen Tu La toàn bộ. Cô gái áo đen Tu La tiến lên mấy bước, đi tới trên đài, đưa tay ném cho Hà Chí Bình một cái túi đựng đồ, sau đó đem cái bọc kia có huyết châu vạn năm gỗ tử đàn không chế hộp gỗ khép lại, hưu tay vừa lộn, hộp gỗ đã muốn biến mất, tỉ mỉ người có thể quan sát đến tay phải của nàng trên mang theo một viên tu dị giới, mà kia hộp gỗ đã bị nàng thu nhập trong giới chỉ. Đã tạ rồi kia cô gái áo đen nhận được huyết châu sau tựa hồ tâm tình tốt vô cùng trong giọng nói lạnh giá hàn ý cũng hòa hoãn không ít sau đó xuống đài chào hỏi xích mị hướng lâu ngoài đi tới trước khi đi đến lâu môn lúc trước ánh mắt của nàng vô tình hay cố ý trung hướng phương thiên ban thưởng ghế ngồi vị nơi nhẹ nhàng nhìn sang mà phượng thiên tứ lúc này ánh mắt cũng vừa vặn hướng nàng xem đi hai người ánh mắt ở giữa không trùng chạm vào nhau phượng thiên tứ liếc mắt một cái nhìn thấy nàng cặp kia lưu chuyển tựa như dao động quyến rũ cực kỳ ánh mắt không khỏi mặt ngọc đỏ lên ngượng ngùng cúi đầu gặp túi đầu bên trong hắn phảng phất nghe được thiếu nữ thanh thúy như linh tiếng cười có chút vui sướng, có chút khó ý, lại cô đơn không thấy tức giận ý. Theo áp trục vật phẩm đấu giá sau, lần này đấu giá hội đã muốn kết thúc, không ít có thu hoạch mặt người trên vẻ mặt tươi cười, vui sướng vạn phần, mà những thứ kia nhân khi cao hứng mà đến mất hứng mà về mọi người không khỏi cũng có chút tiếc nuối, có thể nói một nhà vui mừng một nhà lo. Trong lầu không ít người tu hành tới tấp đứng dậy rời đi, cả kia Lý Gia Lý Vinh một hành bốn người cũng đứng dậy rời đi. Khi bọn hắn đi ra lâu ngoài lúc, Lý Vinh nhàn nhạt hướng Phượng Thiên Tư cùng Kim Phủ Quý dưỡng thân nơi nhìn sang, sau đó đi ra lâu ngoài, vẻ mặt dù không có bất kỳ khát thưởng. Nhưng là Phượng Thiên Tứ trong lòng đã muốn sinh ra một tia cảnh ý, âm thầm đề phòng đối phương sẽ dùng ti tiện thủ đoạn đánh lén mình. Trong lầu người tu hành đã muốn đi được không sai biệt lắm, còn dư lại mười mấy tên tại nơi đó bồi hồi, bọn họ chuyến này đều là không có bất kỳ thu hoạch, tại trong lầu bồi hồi quan sát kỳ vọng còn có thể tìm tới chính mình hài lòng vật phẩm. Tiểu Đạo hưu, Lúc này Hà Chí Bình cười a a đi tới, thật ra hãy cùng Phượng Thiên Tứ đánh lên rồi chào hỏi, nếu có hứng thú có thể lên lầu đánh giá, chúng ta này phân trong lầu cũng không có thiếu thứ tốt không thể so với vừa mới đấu giá vật phẩm kém. Này Hà Chí Bình đối đãi người xử sự, sự quả thực có một bộ, lời nói cử chỉ để người ta như tắm gió xuân, nghe được sau cảm thấy phi thường thoải mái. Làm Phiên tổng quản phi lòng. Phượng Thiên Tứ thân thể khẽ một thiếu, trong miệng khách khí nói: "Nói chi vậy? Lại nói tiếp hiện tại tiểu đạo Hưu có thể tính giúp ta vạn bảo lâu nhiều tránh rồi không ít linh thạch. Đi, đi lên lầu ta giới thiệu cho ngươi mấy thứ thứ tốt." Nói cho hết lời, thân mật lôi kéo Phượng Thiên Tứ cánh tay hai người đi lên lầu, tại Hà Chí Bình trong lòng hắn đã đem Phượng Thiên Tứ cho rằng vạn bảo lâu khách quý giống nhau tiếp đãi. Kim phú quý thấy lão đại đi đi lên lầu, cũng không cùng Phương Kính Tùng chào hỏi, chính mình trực tiếp đi theo. Phương Kính Tùng một người đứng ở nơi đó, suy nghĩ chỉ chốc lát sau, cười khổ một tiếng, quyết định hay là đang lầu dưới chờ bọn hắn xuống tới. Hắn lúc này trong lòng biết Vượng Thiên Tứ tuyệt đối không giống hắn nói rất đúng một cấp tán tu đơn giản như vậy, nếu nhân ra dấu giếm thân phận, chính mình hay là tự giác một chút, không cần theo sau làm bọn hắn giao dịch lúc cảm thấy không có phương tiện. Kính Tùng. Phương Sóc đi tới chính mình tôn tử trước mặt, lại nhướng mày, trầm giọng nói, cho cùng nhau tiến vào thiếu niên, kia cái gì địa vị? Hiển nhiên hắn cũng phát hiện Vượng Thiên Tứ chỗ bất phàm, nếu không lấy Hà Chí Bình thân phận như thế nào đối đãi một thiếu niên nhiệt tình như vậy. Ra ra, Phương Kính Tùng túi người hành lễ, cười khổ nói, vị này Phượng Thiên Tứ Phượng Đạo Hữu là tôn nhi tại Lư Châu Thành làm quen, theo hắn miệng nói mình là Tạ Tu. Tạ Tu, Phương Sóc ánh mắt thông thả nhìn về nơi xa, sợ rằng không có đơn giản như vậy. Phượng Thiên Tứ theo Hà Chí Bình trực tiếp đi lên lầu ba, đi vào phòng khách sau, Hà Chí Bình vội vàng chào hỏi Phượng Thiên Tứ cùng Kim Phú quý hai người bên dưới, sau đó phân phó một bên thị nữ dâng trà đái khách. Chỉ chốc lát cơ phụ, thị nữ bưng ba chén trà chén nhỏ đặt lên bàn người được từ chén nhỏ cái nắp trung lộ ra từng sợi hương trà, Phượng Thiên Tứ biết được Hà Chí Bình dùng là làm mây mù linh trà tới chiêu đại đám bọn hắn. Tâm tư vừa động, Phượng Thiên Tứ vạch trần chén nhỏ cái nắp, nhẹ nhấp một miếng, một cỗ mùi thơm ngát xuyên thể mà vào, không nhịn được khen một tiếng, tráng ngon. Hà Chí Bình cười nói, tiểu đạo hiếu, này mây mù linh trà cũng chỉ có ta vạn bảo lâu mới có, ở bên ngoài cũng không thấy nhiều. Phượng Thiên Tứ gật đầu, sau đó nói, văn bối nếu tới đây, tiểu đi thẳng vào vấn đề trước gót chân bối nói, văn bối muốn mua một chút hi hữu thực dụng gì đó. Uy trong lầu nếu như một chút bình thường bảo vật tiểu không cần lấy ra rồi. Sảng khoái, Hà Chí Bình mãnh liệt vỗ tay một cái, khen Tiểu Đạo Hưu vừa nhìn Tiểu là bất phàm. Ngươi nếu nói như vậy pháp, Hà Mô cũng sẽ không cầm chút ít không vừa mắt gì đó tới hồ lộng ngươi. Ngươi tới, đem chúng ta đứng lâu ba kiện bảo vật mang tới cấp Tiểu Đạo Hưu đánh giá. Theo hắn một tiếng phân phó, chỉ chốc lát sau, một tiên thị nữ nâng gỗ lim lượn quanh đi tới, đem mâm gỗ đặt lên bàn. Phượng Tiên Tứ hai mắt vừa nhìn, chỉ thấy mâm gỗ trên phong túng ba dạng đồ vật, một cái bình ngọc, ba viên ngâm châu còn có một căn hai tấc tới lớn lên trong hình dạng pháp khí. Hà Chí Bình chỉ vào trong mâm vật phẩm từng cái vì hắn giới thiệu, này trong bình ngọc trang bị một hạt lục chuyển phẩm chất thượng phẩm linh đan dây tiểu hoàn đan. Viên thuốc này có tăng trưởng tu vi, đột phá bình cảnh công hiệu. Tiểu Đạo Hưu, thấy ngươi tuổi còn trẻ đã có luyện khí hậu kỳ tu vi, đối lại ngươi đột phá hóa thần cảnh giới, ăn vào viên thuốc này sẽ thêm gia tăng 3 thành tỷ lệ thành công. Này dây tiểu hoàn đan công hiệu quả thực không sai, nhưng là cũng sẽ không so với vượng thiên tứ tu di giới trong đích hóa linh đan mạnh. Vì vậy, này dây tiểu hoàn đan đối với hắn không có bao nhiêu lực hấp dẫn. Tựa hồ nhận thấy được Phượng Thiên Tứ vẻ mặt, Hà Chí Bình tiếp tục giới thiệu nói, "Này ba viên Ngân Châu Lai Lịch cũng không nhỏ, bọn họ tiểu là tu hành giới trung tiếng tăm lừng lây Phích Lịch tử." "Phích Lịch tử?" Phượng Thiên Tứ được nghe trong lòng vừa động, hướng kia mâm gỗ nhìn kỹ lại, chỉ thấy kia Phích Lịch tử chỉ có chim bổ câu trứng lớn nhỏ, toàn thân vi bạc sắc kim, khí tạo thành, nhìn qua không có bất kỳ lạ thường nơi. "Này Phích Lịch tử là thiên môn lôi điện hai bộ bí chế đại sắc khí, là dùng đặc thủ pháp môn hái thiên lôi đem chi phong ấn tại Ngân Châu bên trong, một khi người tu hành linh lực kích thích, có thể trong nháy mắt hóa thành một đạo thiên lôi công kích đi thủ uy lực to lớn tu vi không đạt tới hóa thần trung kỳ cảnh giới căn bản không cách nào chống đỡ thần diệu phi phàm hà Chí bình cười cười lơ đang nói này phích lịch tử thích hợp nhất tiểu đạo hưu ngươi như vậy tu vi sử dụng cho dù đụng với hóa thần tu sĩ có này ba viên phích lịch tử cộng thêm tiểu đạo hưu lúc trước chụp được gần thân phụ đủ để bảo toàn tính mạng cơ hội thích hợp dưới còn có thể ban bị thương nặng hắn lời nói trung ẩn hàm thâm ý phượng thiên tứ như vậy tâm tư kỳ lão đương nhiên có thể nghe được đi ra lập tức gật đầu đa tại hà tiền bối đệ điểm. Nhìn thấy Phượng Thiên Tứ như thế thông tuệ, một chút tiểu thông, Hà Chí Bình đánh cái ha ha, nói tiếp, này kiện vật phẩm thứ ba cũng là nhất kiện hiếm có pháp khí. Phượng Thiên Tứ đã sớm đem kia pháp khí nhìn ở trong mắt, nó là một quả dài trường hai thốn không tới, toàn thân lấp lánh trong sáng, thật giống như thủy tinh chế thành trường trâm. Pháp khí này tên gọi vô ảnh truy hồn trâm, nó công hiệu danh như ý nghĩa, một khi tới lên, vô hình vô ảnh, chạy trốn nhanh chóng cực nhanh, có thể phá các loại hộ thể pháp khí cùng cương khí, là nhất kiện cực kỳ khó khăn được cực phẩm pháp khí. Nói đến chỗ này, Hà Chí Bình thần thần bí bí cười nói. Nếu như dùng nó tới đánh lén người, có thể nói thập phát thập trúng, tuyệt không thất bại. Thứ tốt." Quát to một tiếng vang lên, đem Phượng Thiên Tứ cùng Hà Chí Bình xuống nhẹ dựng, chỉ thấy ngồi ở một bên Kim Phú Quý khuôn mặt kích động, mặt béo trướng đến đỏ dựng, bảo bối này thật sự là đánh lén đánh hôn mê chuẩn bị thần khí. "Lão đại, ngươi nhất định phải đem nó mua cấp huynh đệ ta, ta, ta yêu chết nó." Mập mạp này lúc này vẻ mặt kích động và phấn, ngay cả nói chuyện cũng nói lắp đứng lên. Phượng Thiên Tứ liếc hắn một cái, gia hỏa này tựu là thiếu kiên nhẫn, trong lòng cho dù muốn, có thể ngầm cùng chính mình nói. Cần gì làm ra động tĩnh lớn như vậy, không duyên cớ để người ta chê cười. Chương 125, trao đổi. Tiểu đạo hữu hảo nhã lực. Hà trí Bình hướng về phía Kim Phú Quý giơ ngón tay cái lên. Đối mặt hắn khích lệ, Kim Phú Quý mập mạp này cảm thấy vạn phần đắc ý, đắc ý ngoài đôi mắt ti hí nhìn hướng Phượng Thiên Tứ, trong ánh mắt lộ ra khẩn cầu ý. Hà tiên bối. Nay phích lịch tử cùng vô ảnh truy hồn châm vãn bối toàn bộ muốn. Mặt đối với huynh đệ mình cần cầu, Phượng Thiên Tứ như thế nào cũng sẽ không hạ tâm sắc đá cự tuyệt hắn, huống chi này vô ảnh truy hồn châm quả thực rất tốt, mua cho hắn phòng thân không tồi nghe thấy Phượng Thiên Tứ nói muốn đem Phích Lịch Tử cùng Vô ảnh Truy Hồn cho mua, Hà Chí Bình trên mặt lộ ra hưng phấn ý, này hai kiện đồ vật giá tiền không rẻ, bình thường người tu hành căn bản không có năng lực đem bọn họ mua. mặt khác, Phượng Thiên Tứ tiếng nói vừa chuyển, Van Bối còn muốn Hướng quý Lâu mua một chút Vân Vụ Linh Trà, không biết Hà Tổng quản có thể hay không đi cái dễ dàng. này Vân Vụ Linh Trà có ngưng khí tụ thần diệu dụng, thường xuyên dùng để uống, có thể tăng cường chính mình trong Thức Hải Nguyên Thần lực, vì vậy Phượng Thiên Tứ đối với này Vân Vụ Linh Trà hứng thú rất lớn. nghe được Phượng Thiên Tứ muốn mua Vân Vụ Linh Trà. Hà Chí Bình trên mặt lộ ra làm khó ý, này Vân Vụ Linh Trà cực kỳ hắn hữu, cho dù ta vạn bảo lâu trùng tuốt kho cũng cực ít, phần lớn cũng là lấy ra chiêu đáy khách quý, thuộc về hàng không bán. Tiểu Đạo Hưu yêu cầu này đến để ta có chút khó làm. Nhìn Hà Chí Bình sắc mặt không giống nói dối bộ dạng, chuyện này xác thực để cho hắn phi thường lắm khó. Nguyên bản phượng Thiên tứ chuẩn bị thôi, đột nhiên Linh Cơ vừa động, từ trong lòng ngực lấy ra một cái bình ngọc, thả vào Hà Chí Bình trước mặt. này trong bình vật là vạn bối trong lúc vô tình có được sự vật, công hiệu giá trị chỉ ở linh trả trên. Vạn bối nguyện dùng vật này cùng quý lâu trao đổi Vân Vụ Linh trả tiền bối xem một chút có được hay không? Hà Chí Bình trên mặt cả kinh, lập tức cầm lấy bình ngọc rút ra nắp bình, giám định này trong bình ngọc rốt cuộc là vật gì phẩm? Đột nhiên, theo nắp bình mở ra, một cỗ như lan tựa như phức mùi thơm ngát tràn ngập cả tầng lầu không gian, làm người ta nghe thấy chi thần thanh khí sảng, tinh thần dực rỡ nhất chấn động. Vạn năm thành nũ. Hà Chí Bình không hổ là vạn bảo lâu trung nhân vật trọng yếu, vẹn vẹn người một chút linh nũ khí vị, liền đã nhận ra trong bình ngọc giả bộ có phải hạn thế khó gặp thiên địa linh dược vạn năm thành nũ. Hà Tiên bối hảo nhãn lực. Phượng Thiên Tứ khen tặng nói: Không biết ta đây một lọ Vạn năm thạch nhũ có thể hay không đổi lấy Quý lâu Vân vụ linh trà. Đổi được? Đương nhiên đổi được. Hà Chí Bình lúc này ánh mắt nóng bỏng, liên tục không ngừng thẳng gật đầu. Vạn năm thạch nhũ, đây cũng là có thể ngộ nhưng không thể cầu linh bảo, là luyện chế nhiều loại cực phẩm linh đan thuốc chủ yếu, thường thường rất nhiều loại cực phẩm linh đan thiếu hụt mùi này thuốc chủ yếu dùng những khác linh dược thay thế sau dược lực giảm đi, phẩm cấp giảm xuống, bản về công dụng, này Vạn năm thạch nhũ có thể sánh bằng linh trà lớn hơn nhiều lắm. Sở Phượng Tiên tứ nuốt lời, Hà Chí Bình vội vàng sai người mang tới Vân vụ linh trà, Tiểu Đạo Hữu Này linh trà chúng ta phân lâu số lượng có hạn, nơi này tổng cộng có hơn nửa cân một chút. Chỉ vào trên bàn thị nữ mang tới trang bị linh trà hồ gỗ, Hà Chí Bình nói tiếp, tệ lâu làm ăn luôn luôn thành tín đại khách, biển chữ vàng. Này linh trà đổi lấy tiểu đạo hưu một lọ vạn năm thạch nũ tự nhiên chưa đủ. Như vậy đi. Vô Ảnh Truy Hồn Châm cùng Phích Lịch Tử giá tiền tổng cộng là 5000 thượng phẩm linh thạch, này linh trà định giá 2000 thượng phẩm linh thạch, về phần tiểu đạo hữu này bình linh nũ định giá 5000 thượng phẩm linh thạch, nói cách khác tiểu đạo hữu chỉ cần lấy thêm ra 2000 thượng phẩm linh thạch, có thể đem này ba dạng đồ vật mang đi." Phượng Tiên Tứ vừa nghe này, một lọ vạn năm thạch nũ cư nhiên trị giá năm ngàn thượng phẩm linh thạch. Trong lòng xuống nhè dự, hắn tu di giới trung ít nhất còn có mấy trăm bình linh nũ, kia được trị giá bao nhiêu linh thạch? Một chút hoàn hồn, chỉ nghe thấy bên cạnh Kim Phú Quý trong miệng lẩm bẩm nói nhỏ, năm ngàn khối thượng phẩm linh thạch. Cư nhiên bị ta một ngụm uống. Mập mạp này thật giống như cực kỳ đau lòng lúc trước hắn tại ô Giang chấn một hơi uống nghiêm chỉnh bình vạn năm thạch lũ, trong miệng không ngừng nói đâu đâu. Mai Liệt cảm thấy bắp chân đau sót, phương mới thanh tỉnh lại, nhìn thấy Lão Đại Đang Phiên chính mình xem thường lập tức lập tức dung nhan nghiêm chỉnh, đóng chặt miệng rộng, đầu thân ngồi xong. Phượng Thiên Tứ nhìn thấy cái kia phó bộ dáng, thật sự là dở khóc dở cười, không có để ý hắn, đưa tay trong ngực lấy ra một cái túi đựng đồ, ném cho Hà Chí Bình. Nay túi đựng đồ hay là trước phía trước chụp được gần thân phủ sử dụng chính là cái kia, Vạn Bảo Lâu nhận lấy linh thạch sau liền có người đem túi đựng đồ trao đổi cho hắn. Dù sao một cái thượng hạng túi đựng đồ cũng đáng bốn năm trăm trúng phẩm linh thạch, Vạn Bảo Lâu cũng không dám chiếm kia tiện nghi. Thân thức đảo qua, Hà Chí Bình phát hiện trong túi chứa vật hai khối thượng phẩm linh thạch một khối không ít. Hai Long gật đầu, Phân Phó Hạ Nhân đem linh thạch cất xong, chi sau đó xoay người đối với Phượng Thiên Tứ nói, tiểu đạo hữu trên người nếu như còn có vạn năm thạch đũ, tệ lâu nguyện ý còn theo như một lọ 5000 khối thượng phẩm linh thạch giá tiền tới thu mua, không biết ý nghĩ như thế nào. Phượng Thiên Tứ phất tay đem thích lịch tử cất xong, sau đó đem vô ảnh truy hồn châm ném cho Kim Phú Quý, mập mạp kia nhận lấy tay trên mặt cười nở hoa, một đôi mắt vốn là nhỏ, hiện tại chỉ còn lại có một cái mảnh không thể thấy được khe hẹp, trên miệng liên tục hô, hay là lão đại thể hiệp huynh đệ. Phượng Tiên Tử không có phản ứng đến hắn, sau đó chỉ thấy hắn trầm tư một chút nói, xin lỗi. Vạn bối trên người cũng chỉ có này một lọ vạn năm thạch nũ. Ngày khác như có cơ hội tìm được, nhất định sẽ lấy ra bán cho quý lâu. Trên người hắn vạn năm thạch nũ mặc dù không ít, nhưng là lại không muốn nhiều bán cho vạn bảo lâu. Một tới trên người mình cũng không thiếu linh thạch. Thứ hai thoáng cái lấy ra nhiều như vậy linh nũ, bị người nhớ thương sẽ không tốt. Hà Chí Bình nghe được hắn nói như thế, trên mặt hơi chút có một chút thất vọng, sau đó khôi phục bình thường, từ trong lòng ngực lấy ra một khối thiết bài tặng cho Phượng Thiên Tứ. Đây là ta vạn bảo lâu lệnh bài, cầm này lệnh bài người đều là ta vạn bảo lâu khách quý. Tiểu đạo hưu sau này nếu là cần muốn mua đồ vật, bằng này lệnh bài có thể hưởng thụ nhất định ưu đãi. Phượng Thiên Tứ nhận lấy lệnh bài nhìn lên, chỉ thấy này bài tối như mực, cũng không biết là chất liệu gì chế thành, chính diện trên khắc có vạn bảo hai chữ dạng, lập tức không có từ chối, tướng lệnh bài để trong ngực. Giao dịch đã muốn hoàn thành, Song phương theo như nhu cầu, có thể nói là tất cả đều vui vẻ. Phượng Thiên Tứ hai người đứng dậy sau hướng Hà Chí Bình cáo tử, sau đó đi đi xuống lầu. Lâu một trong hành lang, Phương Kinh Tùng chính ở chỗ này chờ bọn hắn, nhìn thấy Phượng Thiên Tứ hai người đi xuống thang lầu, tiến lên một bước nên đón. Phương đạo hiếu, đấu giá hội đã muốn kết thúc, các ngươi không bằng đến ta phương ra đi chơi chút ít trở lại. Đi ra sau lầu, Phương Kinh Tùng nhiệt tình mời hai người đi trong nhà hắn làm khách. Phương Tiên Tứ một chút suy nghĩ, ấy nay nói, đa tạ Phương đạo hiếu ý tốt, chỉ là của ta huynh đệ hai người còn muốn chạy tới Linh Châu làm chút ít sự tình, sợ rằng không rảnh đi quý phủ đi thăm. Phương đạo hiếu, Phương Kinh Tùng vẻ mặt một nghiêm túc, nghiêm mặt nói, các ngươi nếu như còn tưởng là ta là bằng hiếu, hãy cùng ta cùng nhau trở về phương gia, vừa mới các ngươi tại đấu giá hội trên đã muốn đắc tội lý gia, như không có gì bất ngờ xảy ra. Lý Vinh hiện tại nhất định dẫn người tại ngoài quốc đầu đường Mai phục, muốn đối với hai người các ngươi bất lợi. Lời nói này là Phương Kính Tùng Gia ra Phương Sóc nói với hắn, trước mắt ý cũng là muốn của mình tôn tử chuyển cáo Phượng Thiên Tứ hai người, bán ra một cái nhân tình. Phượng Thiên Tứ chịu theo chân bọn họ cùng nhau trở về Phương Gia tốt nhất, nghĩ kia Lý Vinh cũng sẽ không vì hắn hai người trực tiếp giết trên Phương Gia. Nếu như bọn họ không muốn, ra rồi bất cứ chuyện gì, hắn Phương Gia sau này cũng có từ chối nói năng, bất chí rước họa vào thân. Phương Sóc suy nghĩ sự tình có thể nói hết sức chú đáo ch cứ đủ loại dấu hiệu rõ ràng Phượng Thiên Tứ hai người tuyệt đối không đơn giản, rất có thể là một loại trong đại môn phái đi ra lịch luyện trọng yếu đệ tử, đã biết lần ý bảo, nhưng là bản thật lớn tình cảm. Quả thực, Phượng Thiên Tứ hiện ở trong lòng cảm động hết sức, cùng Phương Kính Tùng làm quen thời gian cũng không dài, hắn có thể làm tới mức như thế, đúng là không dễ. Cười nhạt, Phượng Thiên Tứ ôm quyền thi lễ, nói: "Đa Tạ Phương đạo hữu có ý tốt." Trong ánh mắt tinh quang chợt lóe rồi biến mất, này lý trong nhà chỉ cần không có hóa thần tu sĩ, Phượng Mộ thật cũng không sợ hắn. Phương đạo hữu hảo ý tại hạ tâm lĩnh chỉ là của ta huynh đệ hai người quả thực có chuyện quan trọng tại thân không dám trì hoãn đạo hiu tình nghĩa tham thiết vượng ngẫu ngày sau nhất định sẽ có châu báo nghe được hắn nói như thế phương kính tùng biết hắn tâm ý đã quyết lập tức cười khổ một tiếng nói đã như vậy ta cũng không nên mạnh lưu lại phương đạo hiu kim đạo hiu nhị vị một đường ngàn vạn cẩn thận như gặp gỡ lý gia mọi người không địch lại lợi mà nói chịu thay đổi phương hướng trở về ta phương gia đắn đo bọn họ cũng không dám đến ta phương gia chung lung tung xanh sự một trận lưu lên sau phương kính tùng đem phượng thiên tứ hai người đưa đến ngoài cốc cũng dặn dò Phượng Thiên Tứ ngày sau như trải qua Lư Châu nhất định phải tới Thanh Bình Sơn làm khách. Nhìn thấy hắn nói năng chân thành, phát ra từ nội phủ, Phượng Thiên Tứ hớn hở đáp ứng. Phất tay trong lúc đó, một đạo bạch quang điện xạ mà ra, Bạch Ngọc Thuyền chợt hiện thân ở giữa không trung, nói một tiếng. Phượng Thiên Tứ hai người phi thân nhảy lên thuyền ngọc, pháp quyết vừa bấm, Bạch Ngọc Thuyền vùi một tiếng hướng vô tận vòm trời nhanh bắn tới. Trên mặt đất, Phương Bình Tùng đứng ở nơi đó hồi lâu chưa có lấy lại tinh thần, trong miệng lẩm bẩm nói, phi hành pháp khí. Phượng Thiên Tứ, ngươi rốt cuộc là thần thánh phương nào? Trư một Thiên Quân. Bạch Ngọc Thuyền cấp tốc rong ruổi tại phía chân trời trên, Phượng Thiên Tứ một bên không chế Bạch Ngọc Thuyền phi hành, một bên trong lòng âm thầm tính toán. Kể từ khi hắn đi ra Sơn Cốc trong nháy mắt, trong lòng liền có một loại bị người theo dõi cảm giác. Hắn biết mình đã bị những khác người tu hành dùng thần thức tập trung, hơn nữa người này tu vi muốn so với mình cao hơn không ít. Nếu không nghe lời, hắn mới có thể cảm nhận được này cô theo dõi thần thức đến từ phương nào. Không chế Bạch Ngọc Thuyền phi hành thuật sau, này cô theo dõi cảm giác vẫn không có biến mất, như có như không treo ngược tại trên người mình, cho dù Bạch Ngọc Thuyền tốc độ phi hành cực nhanh cũng không cách nào đem chi thoát khỏi. Phú quý, Phượng Thiên Tứ trầm giọng nói, chúng ta đã bị người theo dõi. Đợi chỉ cần một lấy chồng động thủ, người tiểu đem kia hộ thân ngọc quyết tế lên, ngàn vạn không thể khinh thường. Phượng Thiên Tứ trong lòng hiểu được, lần này gặp phải tuyệt đối là một cuộc trận đánh ác liệt, hắn sợ chính mình đến lúc đó sẽ không hạ phân thân cứu viện Kim Phú Quý, cho nên trước tiên dạy hắn ứng đối phương pháp. Hoa, nha, nha. Kim Phú Quý nghe xong chẳng những không có chút nào sợ hãi, ngược lại lửa giận dâng trào, còn bảo nó, cái nào quy tôn tử to gan như vậy, dám cướp Kim gia đạo. Lao đại Ngươi yên tâm, đợi để cho bọn họ nếm thử kim ra đồng truy lợi hại. Nói còn chưa dứt lời, đã muốn tử trong túi trữ vật đem hồn nguyên truy lấy ra, khiêm trên bờ vai. Phượng Thiên Tứ nhún mày, quát lên: Phú quý, đây không phải là đùa giỡn. Nhìn chăm chú trên người của chúng ta, trung ít nhất một người tu vi so với ta mạnh hơn. Mặc dù ta không sợ hắn, nhưng là vạn nhất bị hắn dây dưa dừng lại, nhất thời bán hội khó có thể thoát thân. Đến lúc đó ngươi gặp nguy hiểm đại ca không cách nào kịp thời cứu viện. Lão đại, ngươi yên tâm. Kim Phú quý đưa tay từ trong lồng ngực lấy ra một sấp lớn đùa, ta có dự kiến trước đã sớm đem trên người toàn bộ gia sản đổi thành ủa, bọn họ không đến thì thôi, tới lời nói hiện tại tựu để cho bọn họ chịu không nổi. Hừ hừ. Nghĩ cấp kim gia đạo, rốt cuộc ai đánh cắp người nào còn không biết đâu. Nhìn thấy Kim Phú Quý móc ra một sấp lớn ủa, Phượng Thiên Tứ không khỏi trong lòng nhẹ nhõm, Kim Phú Quý tu luyện Huyền Công Đạo Pháp thời gian không lâu, lực chiến đấu có hạn, có những này ủa cũng có thể ngăn cản một chút. Lao đại, ta còn có một đại tuyệt chiêu. Hừ hừ. Mập mạp này âm hiểm cười nói, đến lúc đó sử đi ra chuẩn hù dọa ngươi ngại dựng. Được rồi, ngươi có thể nhịn đại. Phượng Thiên Tứ cười nói, nếu như hiện tại những này không có mắt gì đó thật dám động thủ, phú quý, chỉ cần ngươi có thể tiêu diệt hết một người, toàn bộ chiến lợi phẩm toàn bộ cho ngươi. Lão đại, quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy. Lời này nhưng là ngươi nói, đến lúc đó nhưng không cho an vị nửa lời. Phượng Thiên Tứ một lời đánh trúng Kim Phú Quý yếu hại, gia hỏa này nhất thời tinh thần tỉnh táo, trong tay mài đao xoắn xoắn, thẳng mong đợi có người đến đây treo chọc bọn hắn, không vì cái gì khác, chỉ vì Phượng Thiên Tứ một câu kia chiến lợi phẩm toàn bộ trở về hắn. Kim Phú Quý số phận hết sức tốt, hắn kỳ vọng chuyện tình cũng không thất bại đang lúc này phía trước một khối trong đám mây đột nhiên bắn ra bốn đạo quang mang khác nhau pháp khí cấp tốc hướng bạch ngọc thuyền đánh tới phượng thiên tứ thấy thế hừ lạnh một tiếng đột nhiên đem linh lực quán chú vào thuyền thân nhất thời bạch ngọc thuyền phòng ngự pháp trận bị kích thích thuyền thân bị một tầng bạch sắc quang bọc bao phủ bốn kiện pháp khí đánh ở phía trên thuyền thân hơi chút du lên nhưng ngay sau đó khôi phục bình thường không đợi kia bốn kiện pháp khí tiếp tục đánh phượng thiên tứ đã muốn khống chế bạch ngọc thuyền trực tiếp hướng mặt đất lao xuống mà đi kỳ thực hắn nếu là ngựa thuyền bỏ chạy lợi mà nói lấy bạch ngọc thuyền tốc độ phi hành cực nhanh đánh lén người rất khó đuổi đến trên nhưng là đã có người nhớ thương chính mình, phượng thiên tứ cũng sẽ không nhân từ nương tay, hắn lần này cách làm là muốn đem đánh lén người toàn bộ giết chết. bạch ngọc thuyền tại phượng thiên tứ dưới sự khống chế cấp tốc giảm xuống, kia bốn kiện pháp khí ở phía sau theo sát không nghỉ, trong lúc mơ hồ có thể xem thấy đánh lén tổng cộng có bốn người. một đạo bạch quang lưu chuyển, phượng thiên tứ cùng kim phú quý nhảy xuống thuyền thân, vung tay lên đem bạch ngọc thuyền thu nhập tu di giới trung, phú quý chuẩn bị lên chiến. một tiếng gầm lên, kim ly kiếm từ tu di giới trung nhanh bắn mà ra, một đại lục tiểu thất chui kim kiếm huyền phụ tại phượng thiên tứ đỉnh đầu nơi, đồng thời. Kim phú quý đem hồn nguyên truy cùng hộ thân ngọc quyết tế lên. Quả nhiên là ta lý gia hộ thân ngọc quyết. Một hét lên điên cuồng từ giữa không trung vang lên, tăng cường, khi bọn hắn đối diện xuất hiện bốn đạo thân ảnh, trong một vị chính là phòng đấu giá tên kia gọi Lý Vinh trung nhân nhân, còn lại ba vị nhìn như cũng là lý gia tộc người. Trong bọn họ trừ Lý Vinh là luyện khí đại viên mãn cảnh giới, còn lại ba người đều là luyện khí sơ kỳ tu vi, cùng kim phú quý không sai biệt lắm, dựa theo trên trận thực lực đến xem, Lý Vinh nhất phương đoạt lấy ưu thế tuyệt đối. Hai người các ngươi tiểu tử thối, con ta Lý Nam Thanh có phải hay không gặp phải độc thủ của các ngươi? Lý Vinh lúc này ánh mắt oan lệ cực kỳ, nhìn thấy Kim Phú quý tế ra hộ thể ngọc quyết, dung nhan vặn vẹo thê lương, hận không được đem hai người bầm thầy vạn đoạn. Này Lý Vinh chính là Lý gia tộc trưởng đương nhiệm, phụ thân của hắn lên cấp hóa thần sau liền đem tộc trưởng chi vị chuyển cho hắn. Mấy chục ngày trước, Lý Vinh phụ thân cũng chính là bọn họ Lý gia duy nhất một vị hóa thần tu sĩ không biết dùng gì bí pháp biết được chính mình tôn tử Lý Nam Thanh đã muốn thân vẫn. Trong cơn giận dữ, Lý Vinh phái không ít tộc nhân đệ tử ra đi tìm hiểu Nguyên Nhân cái chết, đều không có tin tức gì. Trong lúc vô tình, Kim Phú quý tại cùng vạn Kim Hưu trao đổi thú phép bừa. Bị Lý Gia người trong nhìn thấy hắn lấy ra kia hai kiện pháp khí đều là thiếu tộc trữ vật, lập tức không có lên tiếng, lặng lẽ báo cho Lý Vinh. Này Lý Vinh nguyên bản trong lòng tiểu có tham niệm, nổi lên nửa đường phục kích Phượng Thiên Tứ tâm tư, vừa nghe đến cùng hắn cùng nhau tiểu bản tử trên người thậm chí có chính mình nhi tử pháp khí, càng thêm sẽ không bỏ qua bọn họ, chẳng qua là tại đấu giá hội không tốt động thủ. Suốt cốc sau, liền vẫn mai phục ở chỗ tối tùy thời mà động. Bây giờ nhìn thấy Kim Phú Quý lại đem chính mình lý ra truyền thừa pháp khí hộ thể ngọc quyết tế lên, lập tức Trong lòng càng thêm khẳng định chính mình nhi tử chính là mất mạng tại hắn hai người thủ hạ, trong lòng chi căm tức, có thể nghĩ là thì như thế nào. Phượng Thiên Tứ thản nhiên nói, hoàn toàn không đem Lý Vinh không coi vào đầu. Mất mạng đi sao? Không nói hai lời, Lý Vinh tế lên trước hết hình dạng pháp khí chợt hướng Phượng Thiên Tứ vào đầu đánh tới, hắn đã nhìn ra, Phượng Thiên Tứ tu vi tương đối cao, chỉ cần trước đem hắn giải quyết, kia tiểu bản tử chưa đủ vi đạo. Còn lại ba tên Lý gia đệ tử thấy tộc trưởng động thủ, tới tập tế ra pháp khí, đánh về phía hai người. Phượng Thiên Tứ nhìn thấy thế tới hung mãnh, tay phải một ngón tay Kim Ly kiếm cấp tốc bắn ra cản hướng công tới pháp khí, trong đó mâu kiếm nên hướng Lý Vinh do hình dạng pháp khí, còn lại lục trôi kiếm ba thanh chặn đường Lý gia đệ tử tới tấn công pháp khí, còn có ba thanh thuận thế tấn công hướng bọn họ. Mà Kim Phú Quý Hồn Nguyên truy cũng Tê ra vào đầu hướng bên phải một tên Lý gia đệ tử đánh tới, truy phong trận trận, tận có mấy phần ý thế. Một kích giới, Phượng Thiên Tứ đột nhiên cảm giác tâm thần mãnh liệt chấn động, chính mình Kim Ly kiếm mâu kiếm cùng Lý Vinh do hình dạng pháp khí chạm vào nhau, mặc dù hai người đều tính ra văng ra, nhưng hắn cảm thấy từ Lý Vinh pháp khí thượng truyền tới một cú cực mạnh lực phản chấn, lệnh hắn thể nội kinh mạch chấn động. Huyết khí dâng trào, hết sức không thoải mái. Pháp khí luyện hóa sau, cùng chủ nhân bản thân có chặt chẽ liên lạc, ngoại lực tác dụng tại pháp khí trên, chủ nhân cũng có thể rõ ràng cảm nhận được. Lý Vinh Tu vi so với Phượng Thiên Tứ cao, chân nguyên trong cơ thể mạnh mẽ, vì vậy hai người pháp khí đánh nhau, vô hình trung Phượng Thiên Tứ sẽ phải chịu lực phản chấn mà ăn thiệt nhỏ. Mà hắn tử kiếm thì ngược lại, ba tên Lý gia đệ tử tu vi cũng không bằng Phượng Thiên Tứ, hai người pháp khí đánh nhau, nhất thời, Kim Ly Tử kiếm tướng đột kích ba kiện pháp khí văng ra, hơn thế không tiêu tan, lục trôi kiếm cấp tốc hướng ba tên Lý gia đệ tử bất tới. Ba người kia thấy tình thế không ổn, vội vàng lắc mình tránh thoát Kim Ly tử kiếm công kích. Các người ba người vọt đến một bên đối phó kia tiểu bản tử, tiểu tử này để cho ta tới đối phó. Lý Vinh Điên cuồng hét lên một tiếng, hắn thấy Phượng Thiên Tứ Pháp khí thần diệu, xuất thủ bất phàm, chính mình trong tộc ba tên đệ tử tu vi quá thấp, hỗn chiến ở chung một châu ngược lại sẽ làm chính mình không thả ra tay chân. Nghe thấy tộc trưởng phân phó, ba người kia đầu một chút, lắc mình đi tới Kim Phú quý phía bên phải, tế ra pháp khí hướng Kim Phú quý công tới. Mập mạp cũng nghiêm túc, trong tay bấm ra pháp quyết, Hỗn Nguyên truy đột nhiên tăng giọng, treo lên đỉnh đầu chống đỡ đột kích phát khí, không tốt. Phượng tiên Tứ trong lòng á ngoài một tiếng, tiếp tục như vậy chính mình ngược lại vô quá nhiều ngại, chỉ là sợ Kim phú Quý tại ba người vây công xuống kiên trì không được bao dài thời gian, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. chợ ý niệm lưu chuyển, hữu tay khẽ vẫy, kim ly mẫu kiếm trong nháy mắt trở lại trong tay của hắn, lục chuôi kiếm huyền phụ tại mẫu trên thân kiếm, quanh quẩn phi quấn, kiếm đổi phiên. một tiếng quát nhẹ, mẫu kiếm xa xa một ngón tay, lục chuôi kiếm hóa thành nhiều đóa kim hoa ở giữa không trung lượn quanh treo bay lượn không có chút nào quỹ tích lộ tuyến hiện lên khúc chết đi về phía trước xu thế hướng lý vinh đánh tới, lục đạo kiếm đội phiên nhất thời đem hắn bốn phía tiến tối đường toàn bộ bao phủ, lệnh kia không có tránh né không gian. Một chiêu này kiếm đội phiên vượng thiên tứ thi triển ra nhất thuận buồn xuôi gió, từ kiếm hóa thành kiếm đội phiên phóng đại rồi kim ly kiếm bản thân bén nhọn sắc bén xu thế, cơ hồ có thể được sưng tụng phong duệ không thể ngăn cản. Kia lý vinh thấy vượng thiên tứ ngự kiếm thủ pháp thần diệu như thế, dung nhan cả kinh, nhưng ngay sau đó cười lạnh một tiếng, dùng tay khẽ vây, chôi này do hình dạng pháp khí hóa thành một đạo thanh quang bay trở về trong tay của hắn. Chỉ thấy hắn tay phải cầm roi dơ quá. Đỉnh, đột nhiên một hét lên điên cuồng, lực áp thiên đều. Một cú cuồng bạo kinh khí từ trong tay của hắn roi hình dạng pháp khí trên phát ra, theo Lý Vinh vung roi lên đỉnh đầu từ từ lướt qua, bốn phía không gian tựa hồ bị kia cú cuồng bạo kinh khí kéo theo, như bình tĩnh mặt hồ bị khẽ bình thường, không khí chung quanh cấp tốc lưu chuyển, như nước sóng gợn loại lực đạo hướng ra phía ngoài tản đi, đánh tới lục đạo kiếm đội phiên trong nháy mắt bị này cổ lực đạo đánh tan, hơn thế không tiêu tan, tiếp tục hướng Phượng Tiên tứ dựng thân nơi rũ mạnh. Lao tới. Thiên quân roi Bộ này tiên pháp là bọn hắn lý ra bất chuẩn bị kỹ, chỉ có qua nhiều thế hệ tộc trưởng lại vừa tu luyện, chú ý lấy lực phá pháp, một khi thi triển, làm có sơn băng địa liệt xu thế, uy lực tuyệt đại. Phượng Tiên Tứ xem thấy mình phát ra kiếm đổi phiên bị Lý Vinh một chiêu phá vỡ, trong lòng thầm nghĩ, gia hỏa này ngược lại cũng có chút bản lĩnh. Trong lòng mới vừa ở tự định giá, một cỗ lực mạnh đã muốn hướng hắn vọt tới, kia thế mạnh, làm hắn có không thể nào ngăn cản cảm giác. Thân hình chợt lóe, tại chỗ đã muốn mất đi Phượng Thiên Tứ thân ảnh, hắn tại Lang gia động phủ tu luyện nhiều năm ghi hình hoán vị thân pháp, hiện tại xem như luyện đến đại thành chi cảnh tâm niệm vừa động, cả người đột nhiên cất cao ba trượng, khó khăn lắm tránh thoát Lý Vinh một kích kia. ý niệm dưới sự khống chế, Kim Ly Mẫu Kiếm hóa thành một đạo kim quang vừa vận tốt bay đến dưới chân của hắn, nâng lên thân thể hắn tại tầng trời thấp ngự kiếm phi hành. Tay phải một ngón tay, rơi là tả lục trôi Kim Ly Tử Kiếm như lục đạo kim sắc liều tinh hướng Lý Vinh đánh tới. Kia Lý Vinh cũng nghiêm túc, mỗi lần Tử Kiếm đột kích lúc, hắn chỉ cần chậm rãi cầm roi huy động, roi trên phát ra tuyệt đại tình khí liền đem đột kích Tử Kiếm tới tấp văng ra. Trong khoảng thời gian ngắn, hai người cũng là đấu được khó hòa giải. chương một thú phát hiển uy. Kim phú quý bên kia tình thế tiểu không thể lạc quan. Lý gia ba người không ngừng ở bên cạnh hắn bốn phía di động không chừng, khống chế ba kiện pháp khí công kích thân thể của hắn các bộ vị, Kim phú quý vừa mới bắt đầu còn có thể miễn cưỡng vận dụng Hỗn Nguyên Truy ngăn cản, thời gian dài, bởi vì ba người kia công kích phương vị xảo trá sắc bén, làm hắn Hỗn Nguyên Truy chống đỡ đứng lên cố hết sức. Như là một đôi một lợi mà nói, Kim phú quý có Hỗn Nguyên Truy cộng thêm Phượng Thiên Tứ truyền thụ cho cao thâm pháp môn, có 8 phần cơ hội có thể thắng. Một đối ba hắn cố gắng hết sức rồi, bản thân tu vi vừa vận đột phá đến luyện khí sơ kỳ. Bất kể là pháp khí vận dụng hay là đạo pháp thi triển cũng không quá quan tâm thuần thủ, vì vậy Lâm vào tràn ngập nguy cơ chi cảnh. Tiếp tục như vậy cũng không phải là biện pháp. Hộ thể ngọc Quyết trong, kim phú quý lòng như lửa đốt, bởi vì hắn cảm thấy mình trong cơ thể linh lực hao tổn thật lớn, nhiều nhất chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ một nén nhang thời gian, mà một đầu khác, lao đại cùng kia Lý Vinh đấu được hừng hực khí thế, xem tình hình nhất thời bán hội khó có thể phân ra thắng bại. Không cần tuyệt chiêu không được. Chân không chế Hỗn Nguyên truy vòng quanh đỉnh đầu của mình xoay một vòng, tương lai tập kích ba kiện pháp khí toàn bộ đánh bay, sau đó ý niệm lưu chuyển. Hỗn Nguyên Truy trong nháy mắt bị hắn thu vào trong trữ vật đại. Mập mạp này đã muốn chuẩn bị đánh ra hắn đòn sát thủ bừa, tự thân linh lực còn thừa không có mấy, Dứt khoát đem Hỗn Nguyên Truy thu hồi, tiết kiệm một chút linh lực tiêu hao, chỉ bằng trên người mình nhiều như vậy bừa, cũng sẽ để cho trước mắt ba người này chịu không nổi. Nhìn thấy Kim Phú Quý đem chính mình pháp khí thu lại, ba người kia vẻ mặt sử sốt, không rõ mập mạp này tại chuẩn bị gì mê hoặc, trong lúc nhất thời cũng quên mất khống chế pháp khí công kích. Chỉ thấy Kim Phú Quý từ trong lòng ngực lấy ra ba tờ hỏa cầu phù, phủ tế ra hướng ba người công tới, trong miệng đắc ý cười nói, ngươi này ba đường tiểu cậu cho các ngươi biết một chút về kim gia bừa lợi hại. Kia lý gia ba người thấy kim phú quý tế gia ba tờ bừa tấn công hướng chính mình, trong lòng hoảng hốt, vội vàng chuẩn bị lắc mình né tránh. Từ khi bọn hắn chuẩn bị tránh né lúc, tức cười tràng diện xuất hiện, kia ba tờ hỏa cầu phù lão đảo phiêu tại giữa không trung, bị kim phú quý linh lực kích thích sau, hóa thành ba đoàn đầu ngón tay lớn nhỏ hòa diễm, trên không trung xuất hiện bất quá một hơi công phu, liền bị sau đó mà đến gió nhẹ đem chi thổi tắt, tiêu tán vô ảnh vô tung. Đây là chuyện gì xảy ra? Kim phú quý đầu chợt một trận nổ vang, hai mắt biến thành màu đen này hỏa cầu phù nhưng là có luyện khí sơ kỳ tu sĩ một kích lực uy lực cho dù không thể đem trước mắt ba người đánh cho bị thương cũng đầy đủ đưa bọn họ bước lui. nhưng là tiêu hỏa cầu phù hiện tại uy lực đến xem, tiêu là một con chuột cũng đốt nó bất tử, huống chi hay là luyện khí sơ kỳ tu sĩ. ha ha, mật mạc này đang đùa dọa người xiếc. các huynh đệ cùng nhau chào hỏi hắn, đem mập mạp này tháo thành tám khối vi thiếu tộc trường bảo thủ. nhìn thấy đối thủ tế ra bừa không có chút nào lực công kích, lý gia ba người kia mắt lộ ra hung quang, tới tấp khống chế pháp khí hướng kim phú quý vào đầu đánh tới. Ba kiện pháp khí vào đầu đánh rơi. Lúc này, kia hộ thể ngọc quyết công hiệu trong nháy mắt phát huy ra, chỉ thấy pháp khí đánh tại hộ thể ngọc quyết trên, nhất thời bị ngọc quyết phát ra ra màn sáng chống ngăn, không thể đi tới chút nào. Các minh đệ, gia tăng công kích, ngọc này quyết hộ thể màn sáng chịu không được ta ba người thời gian dài công kích. Lý ra ba người không nói hai lời, khống chế pháp khí không ngừng hướng kim phú quý anh hứa, mỗi công kích một lần, kia hộ thể màn sáng liền một trận kịch liệt đung đưa, màu trắng màn sáng dần dần mỏng manh, có ngăn cản không nổi thế. Này hộ thể ngọc quyết mặc dù có thể ngăn dừng lại Hóa Thần Sơ Kỳ tu sĩ một kích lực, nhưng là nó cũng không có thể thời gian dài chống lại ba tên luyện khí tu sĩ không ngừng công kích. Kim Phú Quý thấy tình cảnh này, trong lòng nóng nảy, lấy ra trong ngực một sấp lớn ủa, hướng vẫy tiền vàng bạc bình thường hướng ba người tản đi. Băng nhận phủ, Cự Mộ phủ, Hỏa Long phủ. Tất cả bùa tế ra sau, công hiệu uy lực thật giống như bị rút nhỏ một ngàn lần, kia Băng nhận phủ chỉ hiện ra một đầu ngón tay độ lớn băng truy, kia Cự Mộ phủ thì hiện ra một cây cây gậy trúc, càng lực gợi chính là kia Hỏa Lâm phủ thế nhưng huyễn ra một cái cùng con jun giống nhau mảnh hòa xà những này bừa huy lực liền phổ người bình thường đều thường tổn không được. huống chi trước mắt là ba tên luyện khí tu sĩ lý ra một người trong đó tay háo vung lên một cỗ kình phong đem này đẩy trời đồ bỏ đi tồi tan mập mạp chết bẩm cũng không biết ngươi từ nơi nào tìm đến như vậy nhiều đồ bỏ đi ngươi biểu diễn cần phải kết thúc chịu chết đi lúc này kim phú quý tựa như bao cắt thịt bình thường tùy ý ba kiện pháp khí thay phiên đánh kích không có chút nào hoàn thủ năng lực ngọc quyết vòng bảo hộ bên trong hắn kinh hãi vạn phần bên hai đã muốn nghe được ngọc quyết phát ra rất nhỏ nổ thanh âm thời gian dài công kích dưới ngọc này quyết sợ rằng lại cũng khó mà ngăn cản chúng đỡ. hãm hại cha a kim phú quý ngửa mặt lên trời gầm lên giận dữ vạn kim du ngươi này nuôi nhi tử không có kê kê dưỡng nữ mà không có mỉ mỉ không tiếp kim gia thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi theo một tiếng rất nhỏ bạo liệt tiếng vang hộ thể ngọc quyết rốt cục bị công phá kim phú quý lúc này mới hiểu được chính mình tại vạn kim hữu nơi đó mua đùa toàn bộ là giả dối bị gia hỏa này cấp hãm hại rồi giờ khắc này hắn thật sự là khóc không ra nước mắt Trong lòng đã đem vạn kim hữu tổ tông 18 đời toàn độ nguyên dược một cái. Nhìn thấy vào đầu đánh tới ba kiện pháp khí, không thể tránh khỏi, buồn tình hùng tráng phát ra cuối cùng một tiếng trời đới. Tiếp theo, lấy ra vạn kim hữu kia khối ra truyền trì bảo thú phép bùa, hướng kia đột kích pháp khí ném đi, có lẽ là hắn tức giận ngoài tự nhiên phản ứng động tác, có lẽ là trong lòng hắn còn ôm có một kia ảo tưởng. Gầm, gầm, gầm. Ngay tại Kim Phú Quý nhắm mắt chờ chết lúc, bên hai truyền đến một trận kinh thiên liệt địa thú tiếng hô, nguyên bản âm trầm hy vọng pháp khí đánh tại trên người mình không nên quá thống khổ mập mạp đợi hồi lâu không thấy phản ứng vội vàng mở hai mắt ra, chỉ thấy trước người của hắn xuất hiện một đầu như như ngọn núi lớn nhỏ thanh hùng, đang rơi lên một đôi thật lớn hùng trưởng không ngừng va chạm lồng ngực của mình, lộ ra vẻ cuồng bạo cực kỳ. Thanh tông ma hùng, cái này phát, kim phú quý không nghĩ tới cuối cùng trước mắt này thú phách đuổi cư nhiên hiện linh, rồi kiềm chế dừng lại trong lòng mừng như điên tâm tình, tập trung ý niệm, phát hiện mình cùng này thanh tông ma hùng trong lúc đó thật giống như có một loại không hiểu liên lạc, lập tức trầm xuống tâm thần yên lặng thi thầm, đem trước mắt ba người này toàn bộ giết chết. ý niệm vừa vặn lên chỉ thấy núi nhỏ kia loại lớn ma hùng ngửa mặt lên trời gầm lên giận dữ vung lên cựu trưởng hướng lý gia ba người kia đánh tới kia lý gia ba tên đệ tử lúc này bị làm cho sợ đến mặt không còn chút máu bọn họ như thế nào cũng không nghĩ tới kim phú quý này chết cá bị dính nước mặn cư nhiên có thể trở mình triệu hồi ra như vậy một đầu kinh khủng yêu thú ba người tới tấp khống chế pháp khí mọi nơi bỏ chạy trước mắt này con yêu thú trên người lộ ra huy thế bọn họ căn bản cũng không có ngăn cản ý niệm duy nhất ý nghĩ tiểu là mau chóng chạy trốn nhưng là nghĩ tại này đầu thông linh cảnh giới ma hùng thuộc hạ chạy trốn lấy tu vi của bọn họ rõ ràng là si nhân nằm mơ. Kia thanh tông ma hùng nhìn qua thể tích khổng lồ, nhưng là hành động cấp tốc vô cùng, chỉ thấy nó chân sau mánh liệt đạp một cái, như ngọn núi thân thể bay lên trời. Cự trưởng vùng vẩy trong lúc đó, một tên lý gia đệ tử ở giữa không trung bị cự trưởng trên lợi chào đánh trúng, nhục thân chia 5 sảy bảy, tán rơi trên mặt đất. Còn dư lại hai gã lý gia đệ tử thấy thế, bị làm cho sợ đến hồn phi phách tán, không chế pháp khí hướng không trung bỏ chạy mà đi. Chỉ cảm thấy đại địa đột nhiên chấn động, ma hùng thật lớn thân hình rơi trên mặt đất sau, một đôi huyết hồng hai mắt nhìn chầm chầm phi đội hai người. Chợt mở ra miệng của lò, chỉ thấy máu của nó buồn miệng rộng trung trong suốt sinh ra thanh sắc quang mang, chợt một phun, một đạo thanh sắc cổ sáng phóng lên cao, hướng thương khủng bộ tới. Này đạo thanh sắc quang mang bắn ở giữa không trung, quỷ dị chia ra làm hai, hướng kia bộ chạy hai người phía sau đánh tới. A a, hai tiếng kêu thảm thiết từ không trung truyền đến, tiếp theo, Kim Phú Quý ngẩng đầu nhìn thấy giữa không trung kia hai gã lý ra đệ tử nhục thân ngã hạ xuống, kẽ thành một bãi bánh thịt, đã chết được không thể rồi hay chết đâu. Người tốt. Trước sau bất quá 2 3 hơi thời gian, ba tiên luyện khí tu sĩ liền bỏ mạng tại này ma hùng lòng bàn tay. Thông linh cảnh giới yêu thú quả nhiên lợi hại vô cùng. Kia thanh tông ma hùng đánh chết ba người sau, không có kim phú quý chỉ huy, lang lang đứng ở nơi đó. Nay đầu ma hùng trải qua cao nhân bí pháp luyện chế, hiện tại chẳng qua là nguyên thần tinh phách trạng thái, thần trí đã mất, duy nhất chỉ nghe cầm phụ là người mệnh lệnh làm việc. Trong khi nguyên thần tinh phách lực tiêu hao hầu như không còn, liền có thể tiêu tán vô hình. Kim phú quý mãnh liệt một hồi thần, quay đầu nhìn thấy phượng thiên tứ cùng kia lý vinh hai người vẫn kích đấu khó hòa giải, vội vàng mệnh lệnh ma hùng đi đem lý vinh đánh chết. Thanh tông ma hùng nhận được kim phú quý mệnh lệnh sau, điên cuồng hét lên một tiếng bốn trào chấm đất khổng lồ thân hình giống như nghìn cân như cự thạch tung người hướng Lý Vinh chạy như điên Kim Phú Quý bên này chiến đấu tình hình Kim Phú Quý cùng Lý Vinh hai người đều đếm rõ sở làm Kim Phú Quý gặp nạn lúc Phượng Thiên Tứ muốn vọt tay đi cứu viện kia Lý Vinh liều mạng thi triển Thiên Quân Doi tuyệt kỹ đem hắn gắt gao của lấy thoát thân không ra Phượng Thiên Tứ mắt thấy huynh đệ mình muốn gặp phải nguy hiểm nóng lòng dưới từ trong lòng ngực lấy ra một hạt phích ly tử muốn đem tế ra giải trừ Kim Phú Quý chi nguy không muốn tại thời khắc mấu chốt mật mạc này cư nhiên không biết làm tại sao gọi ra rồi một đầu ma hùng yêu thú nhất thời thay đổi chiến cuộc trong nháy mắt đem Lý ra ba người đánh chết còn tốt chứ Phượng Tiên tứ trong lòng khen rồi một câu đem phích lịch tử một lần nữa thu nhập trong lực hiện tại trên trận thế cục đã muốn điều quay tới bọn họ bên này chiếm ưu thế tuyệt đối Phượng Tiên tứ cũng không muốn trắng chỉ lãng phí một hạt phích lịch tử vật này giá tiền có thể không tiện nghi đối diện Lý Vinh hiện trong lòng tình vẻ lo lắng cực kỳ nguyên bản tự cho là ổn thao thang khoán không muốn trước mắt tiểu tử này Tu Vi mặc dù so sánh chính mình thấp hơn một bậc nhưng ngự kiếm pháp môn tinh diệu vô cùng toàn lực dưới mình cũng chỉ có thể cùng hắn chiến thành nan tây Mà chính mình trong tộc ba tiên đệ tử nguyên bản chỉ nhìn bọn họ đối phó kia tầm thường tiểu bản tử sau, vọt tay đi ra chợ giúp chính mình đánh chết phượng tiên Tứ. Không muốn, kia tiểu bản tử trên người lại có thú phép bùa, triệu hồi ra một đầu thực lực cường hãn ma hùng yêu thú, trong tộc ba tiên đệ tử trong nháy mắt bị giết hết, cái này cũng chưa tính, hắn lại chỉ huy ma hùng hướng chính mình công tới. Cắn răng một cái, Lý Vinh Hạ quyết tâm, từ trong lòng ngực lấy ra một khối màu trắng ngọc bài, phủ tế ra nên hướng chạy tới thanh tông ma hùng. Này màu trắng ngọc bài tự nhiên tựu là hắn tại đấu giá hội trên lấy được thú phách bùa, trước mắt tình thế chỉ có nhận tâm tế gia này thú phách đùa mới có thể ngăn cản được ma hùng đột kích mặc dù trong lòng có chút không thôi nhưng là bảo mệnh quan trọng hơn lý vinh tế gia mảnh thú phách đùa ở giữa không trung xoay một vòng nhất thời đùa trong toát ra một cỗ xương trắng xương mù trên không trung tụ lại ngưng kết thành một đầu toàn thân màu trắng tê rác hình thể to lớn không kém chút nào đầu kia thanh tông ma hùng tại đầu của nó đỉnh nơi trường một cây ba hơn một xích ngân rác ngân rác trắng rám tê cùng thanh tông ma hùng giống nhau là thông linh trung kỳ yêu thú chỉ thấy nó bốn chân rơi xuống đất mặt chân sau dường lên đỉnh đầu xuống thấp thô to, to trong lỗ mũi toát ra một cổ bạch khí trong nháy mắt từ trước đến giờ tập kích ma hùng phóng đi hai đầu hung hãn vô cùng yêu thú nhất thời dây dưa ở chung một chỗ trên mặt đất sôi trào lan lụt nhấc lên tầng tầng cho bụi tràn ngập bốn phía kiếm ngân rắc trăng giằng tê thật là cường hãn toàn thân cao thấp ra thịt tựa như thiết thạch đúc thành liền thành tông ma hùng như vậy phong duệ lợi chảo cũng khó mà đột phá phòng ngự của nó cự trường đánh chỉ có thể ở nó trên ra thịt xẹt qua đạo đạo bạch lớn lại không thể thương kia chút nào mà thanh tông ma hùng tình cảnh lại không tốt lắm trăng giằng tê mỗi lần tiến công cũng là dùng đầu của nó trên ngân rắc mãnh liệt thân thể của nó Ngân Zắc đâm chúng nơi, ma hùng trên thân thể liền sẽ xuất hiện một cái miệng chén lớn lỗ thủng, mặc dù không thấy đổ máu, nhưng là lỗ thủng giữa dòng da nhẹ nhẹ thanh khí hướng ra phía N. Gọi phát ra, mỗi nhiều chảy ra một phần, ma hùng thân ảnh liền giống như là ảm đạm một chút. Tại yêu thú trung cũng chia thiên phú thực lực, tại giống nhau tu vi cảnh giới dưới tình huống, thiên phú cao yêu thú chiến đấu liền sẽ chiếm chân phần thắng. Này ngân Zắc chẳng rằng tê tại yêu thú trong bảng xếp hạng 35 vị, thiên phú thực lực cực kỳ cường hãn, mà thành tông ma hùng thì xếp hạng 50 vị sau, mặc dù không tầm thường nhưng là tương đối lên ngân giác trang dằm tê còn kém trên một bậc vì vậy bọn họ tại tranh đấu chung ngân giác trang dằm tê chiếm trên bàn chân gió tiếp tục như vậy không thể làm được thanh tông ma hùng rõ ràng không phải trang dằm tê đối thủ sợ rằng không cần thiết một lát cựu sẽ bị thừa tiêu vong đến lúc đó kia lý vinh lại chỉ huy nó công kích mấy phe hai người hung hiểm có thể to lắm nhưng là kia lý vinh cầm trong tay roi thép phòng ngự cực kỳ kiên cố nhất thời bán hội phượng thiên tứ cung nghị không ra phương pháp tốt thắng hắn thật sự không có biện pháp chỉ có hy sinh một hạt phích lịch tử đem chui diện tâm tư đột nhiên vừa động lấy tay một vỗ trong ngực, Tử Linh. Người đi ra ngoài vây quanh người nọ phía sau công kích quấy rối hắn. Nghe được Phượng Thiên Tứ tại hiệu Triệu Chính Mình, Tử Linh tiểu gia hỏa này vụ từ trong lòng ngực của hắn trôi ra, hóa thành một đạo tử điện vây quanh Lý Vinh phía sau. Chương 128, Chu Diệt Tử Linh giống như một đạo tử sắp thiểm điện vây quanh Lý Vinh phía sau, tiểu gia hỏa trong ánh mắt tử mang chợt lóe, trên đỉnh đầu hắc khí ngưng kết trong nháy mắt tụ thành một cái thật lớn đầu khô lâu. Nó này có thể cũng coi là nó sở trường tuyệt hoạt, kể từ khi đi theo Phượng Thiên Tứ sau, các loại thiên địa linh vực có thể ăn rồi không? Ý. Nó tu vi hiện tại cùng Phượng Thiên Tứ so sánh với không kém chút nào, một tay hảo thuật chân thật tuyệt kỹ so với ngày đó tại một tang miếu lúc có thể mạnh quá nhiều. Cái miệng nhỏ nhắn hướng Lý Vinh nhe răng hở ra, trong miệng gầm nhẹ một tiếng, kia thật lớn đầu khô lâu khen khách lạc mở ra miệng rộng hướng Lý Vinh đánh tới. Lý Vinh nguyên bản toàn bộ tinh lực toàn bộ đều dùng tại ứng đối Phượng Thiên Tứ trên người, đột nhiên nhìn thấy đối thủ trong ngực chui ra một vật, còn không thấy rõ, vật kia đã muốn hóa thành một đạo tử ảnh đi tới phía sau mình. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một đầu cùng miêu nhi bình thường lớn nhỏ màu tím con tròn nhỏ ở phía sau hướng chính mình nhe răng chớp mắt khuôn mặt hung tướng, lập tức trong lòng cũng không quá đem tiểu gia hỏa này để vào trong mắt. Không muốn, hắn đang chuẩn bị quay đầu lại nên chiến phượng thiên tứ, kia con trồn nhỏ mà cư nhiên huyễn ra một cái thật lớn kinh khủng quỷ vật hướng chính mình đánh tới, này biến hóa thực tại đem hắn bị làm cho sợ đến không nhẹ. Kia quỷ vật dung nhan dữ tợn, một trương miệng to như chậu máu không ngừng trên dưới khép mở, phát ra chói hai tiếng rít, dường như muốn đem chính mình một ngụm nuốt vào. Nhìn thấy quỷ vật thế tới hung mãnh, lập tức Lý Vinh không dám chần chờ, xoay người vung roi hướng kia đầu khô lâu đánh tới. Nhìn quỷ vật thanh thế bất phàm, nhưng là. Tại Lý Vinh một kích giới, nhất thời tiêu tán hóa thành vô hình. Từ Ngọc Điêu tuy là thiên sinh linh thú, trong cơ thể chạy xuôi thượng cổ thần thú thiên huyễn thần điêu huyết mạch, nhưng là nó tại mới sinh kỳ thực lực phi thường yếu, ngay cả cấp bậc chính là yêu thú cũng so ra kém. Tử Linh hiện tại tu vi đã muốn đạt tới thông nguyên hậu kỳ cảnh giới, cùng nhân loại người tu hành luyện khí hậu kỳ không sai biệt lắm. Nhưng là nó tu vi hiện tại mặc dù có thể vẫn ra thật thể tiến hành công kích, nhưng là lực công kích đạo hay là hết sức gây yếu, chỉ có thể tạo được quấy rối địch nhân mục đích, muốn bị thương nặng đối thủ còn làm không được chỉ có chờ nó sau khi trưởng thành đạt tới thông linh cảnh giới. Đến lúc đó, thần thông tăng nhiều, năng hàng cảnh giới vô luận yêu thú hay là người tu hành cực ít có địch thủ của nó. Thế tới hung mãnh quỷ vật bị Lý Vinh vung roi đánh tan, dễ dàng như thế giải quyết, lệnh chính hắn đều khó tin, nhất thời sững sờ ở đường trường. Khơi dậy, Lý Vinh đột nhiên cảm thấy phía sau có một cỗ cực kỳ cường đại lực đạo hướng chính mình phía sau lưng đánh tới, vội vàng xoay người, đập vào mắt nơi một đạo hình dạng cùng màu vàng kim như gió lốc tinh khí hướng chính mình chạm mặt đánh tới, uy thế mạnh, không hề nữa chính mình tiên quân dõi dưới. Nguyên lai like, Phượng Tiên tứ thừa dịp hắn bị Tử Linh đem tâm thần hấp dẫn sau khi đi qua, đột nhiên thi triển ra Thần Long Toàn. Hướng Lý Vinh phía sau lưng đánh tới. Nay Thần Long Toàn là kiếm đạo pháp quyết thức thứ nhất ngự kiếm pháp trong đích tuyệt chiêu, chiêu này uy lực tuyệt đại, nhưng thiếu sót là cực kỳ hao tổn linh lực. Hơn nữa phát ra chiêu này lúc cần hai tức thời gian tụ thế, vì vậy chân chính cùng địch thủ đấu pháp giao chiến lúc cực kỳ khó khăn thi triển ra chiêu này. Phượng Tiên tứ thừa dịp Lý Vinh tâm thần bị Tử Linh biến ảo quỷ vật hấp dẫn, vội vàng vận chuyển Kim Ly Kiếm, tự thân linh lực không có chút nào giữ lại dốc vào trong đó. Trải qua hai tức thời gian công tác chuẩn bị. Uy lực cường đại thần long toàn rốt cục tụ thế mà ra, hiệp vạn quân su thế đánh về phía đối thủ. Lúc này, trong cơ thể hắn linh lực tiêu hao quá mức kịch, nhưng là hắn không có vận khí điều tức, ý niệm lưu chuyển ở dưới, treo ở trên cổ mạc tinh ngọc tùy trùng trong nháy mắt lộ ra khổng lồ linh lực hướng trong cơ thể hắn quán chú. Trong chớp mắt, nguyên bản tiêu hao thất thất bát bát linh lực nhất thời lại khôi phục không sai biệt lắm. Lúc này, Phượng Thiên từ tay phải cầm kiếm, tay trái bấm ra pháp quyết, linh lực quán chú dưới, tử mẫu kim ly kiếm mui kiếm nơi toát ra ba hơn một xích kiếm quang, như kim xà thổ tín loại có rũi không ngừng. Phượng Thiên Tứ trong miệng phát ra một tiếng trợn quát, chỉ thấy bảy đạo kiếm quang lên tiếng tụ lại ở chung một chỗ, tạo thành một thanh kim sắc kiếm quang. Phượng Thiên Tứ từ thu nạp mặc tinh ngọc tùy trong đích linh lực đến ngưng kết xuất kiếm cương trước sau bất quá một hơi công phu, chỉ thấy hắn cầm kiếm tung người theo sát thần long toàn kình khí sau, hướng Lý Vinh đánh tới. Lý Vinh mặt đối trước mắt thần long toàn kình khí cường đại công kích, gấp gáp dưới chỉ có vung roi nên đón. Thình thịch, một tiếng trầm đủ, dưới sự ứng phó không kịp, hắn bị cường đại kình khí trực tiếp đẩy lui năm bước, trong miệng máu tươi của phun. Ngay tại thân hình hắn chưa định lúc. Trong mắt nhìn thấy phía chân trời trên một đạo kim quang hiện lên, tiếp theo, hắn tất cả giác quan toàn bộ biến mất, gặp tiêu vong lúc trước, Lý Vinh trong lòng chỉ có một ý niệm. Tại sao lại như vậy? Chẳng lẽ ta thế nhưng chết tại đây tiểu bối trong tay sao? Đáp án dĩ nhiên là khẳng định. Tại thân hình hắn không đứng vững bên trong, Phượng Thiên Tứ kiếm cương đã muốn từ đầu hắn đỉnh đánh rơi, Vô Kiên bất tồi kiếm cương chẳng những đem hắn nhục thân chém thành hai khúc, liền nguyên thần tinh phách cũng toàn bộ đánh tan. Còn tốt chứ? Đánh chết Lý Vinh sau, Phượng Thiên Tứ không quên giơ ngón tay cái lên khen rồi tự linh một tiếng, tiểu gia hỏa này trong miệng xèo xèo kêu hai tiếng thật giống như đối với hắn tán dương hết sức hưởng thụ. Tiếp theo hóa thành một đạo tử ảnh đứng ở phượng thiên tứ đầu vai. Chiến đấu còn chưa kết thúc, lý vinh tế gia thú phách bùa triệu hắn đi ra ngân giác trang giảm tê còn đang cùng ma hùng ác đấu. Phượng thiên tứ vội vàng hướng huyền phụ ở giữa không trung thú phách bùa vây tay một cái, kia bùa ứng với thế bay đến trong tay của hắn. Trong cơ thể linh lực lưu chuyển, trong nháy mắt đem lưu lại tại bùa trong lý vinh linh lực khu trừ. Tiếp theo, đem thú phách bùa ném đang ác đấu ngân giác trang giảm tê. Đuợc đang nhìn nguyệt tê đỉnh đầu xoay một vòng, phát ra một đạo bên ngông bạch quang đem nó bao lại. Sau đó. Ngân giác Trăng rằm tê kia thân thể cao lớn dần dần hóa thành điểm một cái tia ánh sáng trắng tràn vào đùa bên trong. "Lão đại, ngươi thật giỏi." Kim Phú Quý lúc này hấp tấp chạy tới, hắn ở một bên nhìn thấy Phượng Thiên Tứ như thần nhân bình thường đem lý vinh chém thành hai khúc, trong lòng kính ngưỡng tình có thể nói thao thao nước sông liên miên không dứt. "Phú Quý, nhanh lên đem ngươi kia chỉ ma hùng tinh phách thu lại, nếu không, nó tiểu muốn tiêu tán rồi." Ngân giác Trăng rằm tê tinh phách bị Phượng Thiên Tứ nhận được đùa trung hậu, trên trận còn dư lại kia thanh tông ma hùng, nó tại cùng Trăng rằm tê ác đấu lúc bị thương không nhẹ, toàn thân vết thương chồng chất. Thật sự nếu không đem nó thu nhập bữa, chỉ sợ chốc lát tiểu có thể tiêu tán. Kim Phú Quý vừa nghe, vội vàng tế ra thú phách đùa đem ma hùng thu đi vào, mặc dù này đại gia hỏa nguyên khí tổn thương nặng nề, nhưng là lúc sau gặp chuyện đem nó tế ra, vẫn có thể đưa đến không nhỏ tác dụng. Phú Quý, tiểu tử ngươi khi nào có thú phách đùa bảo bối như vậy, cũng không còn nói cho ta biết một tiếng. Phượng Tiên Tứ không đề cập tới kịp cũng được, nhắc tới lên Kim Phú Quý toàn thân khí không đánh một chỗ, liền đem hắn tại phường thị phía ngoài cùng vạn kim híu giao dịch tiền căn hậu quả cặn kẽ cùng lão đại của mình kể một phen. Cái này lão không kiếp bán cho Kim Gia bừa cư nhiên toàn bộ là hàng giả. Lần sau nếu khiến ta thấy đến hắn, nhất định phải cùng hắn đem khoản này sổ sách tính toán rõ ràng sở. Kim Phú Quý vừa nói vừa nộ khí trùng tiên mắng. Vận khí của ngươi kỳ thực rất tốt. Phượng Thiên Tứ cười cười, an ủi. Hắn cuối cùng cho ngươi nhất kiện thật sự thú phách bừa, ngươi suy nghĩ một chút xem, này một viên thú phách bừa tại đấu giá hội trên trị giá bao nhiêu linh thạch? Ngươi lại lấy ra bao nhiêu linh thạch cùng hắn trao đổi? Hiện tại nếu không phải là có ngươi này cái thú phách bừa, muốn đưa bọn họ dễ dàng giải quyết cũng không quá dễ dàng. Sự thật đúng là như thế nếu như hiện tại không có kim phú quý kiêm mai thú phách bừa vạn nhất lý vinh trước đem hắn kiêm mai phong ấn ngân giác trăng giảm tê bừa tế ra lớn nhất có thể tự là phượng thiên tứ tế ra phích lịch tử sau đó vận dụng ẩn thân phù bỏ chạy muốn đánh giết bọn hắn trên căn bản là không có khả năng chuyện nghĩ đến đây kim phú quý trong lòng tức giận hơi đều kế tiếp hắn muốn làm nhất kiện chuyện vô cùng trọng yếu tự là quét dọn chiến trường tại phượng thiên tứ dưới sự trợ giúp hai người nhanh chóng đem lý gia bốn trên thân người tìm tỏi một lần lần này thu hoạch phi thường to lớn còn lại ba tên lý gia đệ tử trên người cũng thì thôi Kêu Lý Vinh tốt xấu cũng là Lý gia tộc trưởng đương nhiệm, trên người quang túi đựng đồ tiểu có 5 cái, bên trong rồi 56 vạn khối trung phẩm linh thạch, còn có mấy ngàn khối thượng phẩm linh thạch, trung phẩm đan dược 2 chai, hạ phẩm đan dược 5 bình, 78 kiện trung giai pháp khí, 2 kiện thượng giai pháp khí, cũng không có thiếu thiên địa linh dược vân vân, nhìn thấy thu hoạch như thế to lớn, Kim Phú quý kia mắt nhỏ cười đến hiếp thành một cái khe nhỏ. Muốn đưa phú, đánh cắp là con đường. Mập mạp này đột nhiên không khỏi phát ra một tiếng cảm thán, lão đại, ta quyết định ta sau này nhân sinh mục tiêu Phượng Thiên Tứ bị hắn đột nhiên xuất hiện cảm thán khiến cho ngẩn ra. Sau đó nghe mập mạp này Hùng Tâm Vạn Trượng nói, ta quyết định sau này chỉ cần nhìn thấy không vừa mắt người, Tiêu Tiến lên cướp hắn, đem đánh cướp này phi thường có tiền đồ sự nghiệp tiến hành rốt cuộc. Xem ra hắn là từ trung được đến chỗ tốt, An Tủy biết kia vị, nghiện rồi. Phượng Thiên Tứ nghe được hắn lần này nhân sinh tuyên ngôn, dở khóc dở cười, lắc đầu liên tục. Lão đại, chúng ta trước đó có thể nói tốt, ta muốn là diệt một người, ngươi chịu đem chiến lợi phẩm toàn bộ cho ta. Kim Vũ Quý Chi nhớ rất tốt, ta hôm nay không chịu kỳ vọng, trổ hết tài năng một hơi diệt ba gia hỏa lão đại ngươi nhìn Mập mạp này ngụ ý là muốn vượng thiên tứ tuân thủ lời hứa tốt lắm tốt lắm toàn bộ trở về ngươi vốn cần phải được rồi sao Phượng thiên tứ cũng không muốn làm tư lợi bộ ước là người lập tức cầm trong tay kim mai phong ấn ngân giác trang dằm tê bựa cũng bức cho hắn kim phú quý nghe xong mừng rỡ. toàn thân tinh thần run rẩy tỉnh ra ngồi trồm hôm trên mặt đất thượng thành chút chiến lợi phẩm của mình chi chi chi tại hắn chuẩn bị đem linh dược cùng đan dược thu nhập một cái túi đựng đồ Tử Linh Tiểu Gia hỏa này, chẳng biết từ lúc nào từ Phượng Thiên Tứ trên vai nhảy xuống, cả thân thể gục ở đan dược cùng linh dược phía trên, tiểu móng nuốt không ngừng hướng Kim Phú Quý khoa tay múa chân, ngăn cản hắn đem đan dược linh dược thu vào trữ vật đại. Ta nói Tử Linh, Lão đại đã nói những này chiến lợi phẩm toàn bộ trở về ta, ngươi cũng không thể cùng ta đoạn. Gặp này con trồn tổ tông, Kim Phú Quý chỉ có nhỏ giọng hẹp hỏi hướng nó giải thích. Tử Linh thật giống như không thuận theo không dung tha, một đôi tiểu móng nuốt một bên vung đẩy, trong miệng một bên sèo sèo đều to không ngừng. Phượng Thiên Tứ ở một bên nhìn thấy này một người một con chuồn bộ dạng này bộ dáng cười nói, tử linh nói nó hiện tại cũng ra rồi không ít khí lực, cần bổ nhất bổ, những này linh dược đan dược nên trở về nó toàn bộ, phú quý, dù sao ngươi hôm nay thu hoạch hơi phong, không bằng tiểu đem những thứ này tặng cho nó, tiểu gia hỏa này tăng cường tu vi toàn dựa vào ăn linh đan rượu dược, nhớ ngày đó tại lang gia độc phủ sư phụ ta dược viên trong đích linh dược có thể khiến nó ăn không ít, Lao đại nói như vậy rồi, kim phú quý tự nhiên không dám chống lại, huống chi trước mắt này con trồn cũng không phải là thân mật chủ, nếu là cố ý không để cho nó, tiểu gia hỏa này khẳng định lại muốn bão nổi, tử linh. Những này linh đan linh dược toàn bộ đều trở về con ngươi. Ngươi để cho qua một bên ta dùng túi đựng đồ đem bọn họ thay ngươi giả bộ tốt. Dù sao hiện tại thu hoạch cực kỳ to lớn, so sánh với nhiều như vậy linh thạch cùng pháp khí, những đan dược này cũng không coi vào đâu. Không bằng làm một cái nhân tình đưa cho này con trồn, dẹp đặt nó không có chuyện gì hay cùng chính mình nối nghịch. Kim phú quý đem trên mặt đất đan dược cùng linh dược giống nhau giống nhau cất vào trong túi trữ vật, sau đó đem túi đựng đồ miệng túi thơ thừng đánh cái kết, đem chi đoạn ở tử linh trên cổ, hắn phục vụ có thể nói là hết sức chú đáo. Từ linh tiểu gia hỏa này một mực bên cạnh toàn bộ hành trình giám thị, cho đến kim phú quý đem túi đựng đồ đọng ở nó trên cổ sau, mới vừa xoay người, đôi to trông mong tại kim phú quý trên tay nhẹ nhàng quét một chút, tựa như đối với mập mạp phục vụ có chút hài lòng. Tiểu gia hỏa này còn là lần đầu đối với kim phú quý như vậy hiền hòa, khiến cho hắn cũng có chút ít thụ sủng được kinh. Nơi đây không nên ở lâu, chúng ta hay là nhanh lên lúc này rời đi thôi. Phượng Tiên Tứ một tiếng chào hỏi, nhưng ngay sau đó phất tay tế ra bạch ngọc thuyền, hai người một con chuồn tung người nhảy lên, pháp quyết vừa bấm, một đạo bạch quang hướng thương khung nhanh bắn tới. Trước 129, nghỉ ngơi. Tại Phượng Thiên Tứ hai người khống chế Bạch Ngọc Thuyền Phi sau khi đi ở đây thân vẫn ba tên Lý gia đệ tử trong đó một cỗ thi thể trùng từ từ toát ra một đoàn trứng gà lớn nhỏ tia sáng tại kia trên thi thể quanh quần khẽ quấn nhưng ngay sau đó hướng giữa không trung bay nhanh mà đi trên bầu trời Phượng Thiên Tứ khống chế Bạch Ngọc Thuyền cấp tốc hướng Linh Châu phương hướng bay đi này Lư Châu đệ nhất tu hành gia tộc tộc trưởng bị huynh đệ mình hai người chui diện chuyện này tuyệt đối giấu không được thời gian bao lâu kia Lý gia chắc chắn hoài nghi đến trên người bọn họ lúc này nếu không đi đã tin tưởng không được hai ngày kia lý gia người trong liền có thể tìm tới cửa báo thủ. Nếu như là tầm thường luyện khí tu sĩ Phượng Thiên Tứ thật cũng không sợ, nhưng lý gia còn có một danh hóa thần trung kỳ tu sĩ, nếu như bị hắn nhìn chăm chú trên, đến lúc đó muốn dễ dàng thoát thân tiểu không dễ dàng như vậy đâu. Vì vậy, tại Chu Diệt Lý Vinh bốn người sau, Phượng Thiên Tứ một đường ngự thuyền phi hành một ngày một đêm, không có ngừng xuống tới nghỉ ngơi chốc lát. Lúc này, bọn họ đã muốn sắp ra Lư Châu địa giới, tối đầu nhìn xuống đi, một mảnh núi hoang trùng điệp liên miên không dữ, mấy trăm dặm phương viên thật giống như không có chút nào người ở. Phú quý Chúng ta đi xuống nghỉ một lát sao? Trong tay pháp quyết vừa bấm, Phượng Thiên Tứ khống chế Bạch Ngọc thuyền cấp tốc xuống phía dưới rơi đi. Mập mạp này đã sớm kêu to bụng đói bụng, bọn hắn bây giờ đã muốn sắp bay ra Lư Châu địa giới, tin tưởng lý ra người trong cũng khó mà tuần tra tung tích của bọn họ. Một ngày đêm không ngừng ngự thuyền phi hành, Phượng Thiên Tứ cũng có chút mệt mỏi, lập tức quyết định xuống đi nghỉ ngơi chốc lát lại lên đường. Thuyền Ngọc Đồn quang lưu chuyển, dừng ở một chỗ trong rừng cây nhỏ. Thu hồi Bạch Ngọc thuyền sau, hai người tìm một chỗ sạch sẽ địa phương ngay tại chỗ nghỉ ngơi đứng lên. Lúc đã gần đến buổi trưa, Phượng Thiên Tứ cũng cảm thấy trong bụng có chút noít bụng, nghỉ ngơi một lát sau, chuẩn bị chào hỏi Kim Phú Quý cùng đi đánh chút ít món ăn thôn quê. Quay đầu nhìn lại, mập mạp kia đầu tựa vào một cây đại thụ bên cạnh đã muốn vù vù ngủ say đứng lên. Lắc đầu, Phượng Thiên Tứ không có lên tiếng quay giầy hắn mộng đẹp, một mình một người hướng trong rừng cây đi tới. Tại này mảnh trong rừng cây nhỏ chuyển động một vòng sau, gặp phải một con không hay ho thỏ hoang, phất tay bắn ra một đạo cương khí, kia thỏ hoang nhất thời bị mất mạng. Phượng Thiên Tứ đưa ra con ngồi tìm một chỗ nguồn nước, đem vỏ hoang lột ra rửa sạch đi trừ nội tạng sau, quay người trở lại nguyên lai nghỉ ngơi địa phương. Tại bốn phía tìm chút ít cành khô trồng chất ở chung một chỗ, chỉ một ngón tay, chỗ đầu ngón tay toát ra một đoàn trứng gà lớn nhỏ hỏa diễm đánh ở phía trên, trong nháy mắt đem cành khô đốt, Vượng Thiên Tứ dùng một cây so sánh thô nhánh, cây đem rửa sạch thỏ hoang đầu đuôi lủi ở chung một chỗ, gác ở trên lửa thiêu nướng. Hắn vừa mới thi triển chính là hỏa cầu thuật, bậc này ngũ hành hỏa hệ pháp thuật chỉ có thể chất nghiêng về hỏa thuộc tính người tu luyện mới có thể phát huy uy lực lớn nhất. Ngày đó Vượng Thiên Tứ tại Lang Gia động phủ trong điện tịch nhìn thấy phương pháp này thuật, đã từng tu luyện một trận, hắn tu luyện phương pháp này không vị cùng người đối địch chi dùng chỉ là muốn sau này sông sáo lịch luyện lúc có thể dễ dàng một chút trên người không cần thời khắc mang theo mùi lửa này con thỏ hoang hết sức to mọng có khoảng 7-8 cân nặng tại trên lửa thiêu nướng theo phượng thiên tứ trên dưới không ngừng quay cuồng không nhiều lắm một lát đỏ tươi thịt thỏ tại tuổi quay xuống dần dần biến thành kim hoàn sắc trong thịt dầu chân tích tích rơi vào tuổi trùng phát ra hương phấn tiếng vang trận trận mùi thịt tràn ngập đi ra để người ta vừa nghe liền ngon miệng đại trấn. thở phi phò thơm quá thứ gì hương vị như vậy dễ ngửi kim phú quý mập mạp này mặc dù đắm chìm tại trong mộng đẹp nhưng là được mọi lai kích thích sau nhất thời đem hắn thức tỉnh, mở ra tỉnh táo hai mắt sau, đập vào mắt nhìn thấy Phượng Thiên Tứ tại bên cạnh đống lửa thiêu nướng thọ hoàng, nhất thời tinh thần nhất chấn động, chuyện dở toàn bộ bị xua tan, đứng dậy một cái bước xa đi tới đống lửa trước mặt đụng tới Phượng Thiên Tứ ngồi xuống, tấm tắc, không nghĩ tới Lão đại ngươi còn có cửa này hào thủ nghệ, tiểu đệ bội phục, bội phục, nhìn thấy hắn đôi mắt nhỏ nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm trên lửa thiêu nướng thọ hoàng, khẽ miệng còn bất chợt chảy xuống nước miếng, một bộ rèm phan nước miếng ướt át bộ dáng, Phượng Thiên Tứ buồn cười nói, ít vô mông ngựa, sưởi ấm tốt lắm tự nhiên không thể thiếu ngươi. Mười năm trước ta liền biết đạo trên đời này trừ lão nương ở ngoài tiểu lão đại ngươi đau lòng nhất ta. Lời này mặc dù có chút khen tặng ý tứ, cũng là xuất từ mập mạt bản tâm. Mười năm trước hắn bị cùng lứa hài đồng khi dễ, nhỏ yếu tâm linh bị bị đả kích hành hạ, một lần cho là mình là trên đời này nhất hài tử đáng thương. Cho đến nào đó một ngày, lần nữa được khi nhục, thánh mạng hắn trong đích cứu tinh xuất hiện, đánh chạy toàn bộ khi dễ hắn hài đồng, hơn nữa vỗ lồng ngực đối với hắn nói, từ nay về sau ngươi kim phú quý chính là ta Phượng Thiên Tứ huynh đệ, chỉ cần ai dám khi dễ ngươi, tiểu là không để cho ta mắt mũi. Khi huynh đệ của ta người làm gấp 10 lần hòa lại. Từ kia một ngày bắt đầu, hắn cảm thấy nguyên bản vẻ lo lắng là bầu trời bao la đột nhiên trở nên rộng lớn sáng ngời, cuộc sống trở nên nhiều màu nhiều sắc, nhân sinh là tốt đẹp như vậy. Nhìn thấy bên cạnh Phượng Thiên Tứ không ngừng phiên sợi ấm tủi trên vỏ hoàng, vẻ mặt là như vậy chuyên chú, như vậy dụng tâm, Kim Phú Quý không khỏi cảm thấy trong ánh mắt có chút tức ác, lao đại. Đời này làm huynh đệ ngươi là ta Kim Phú Quý phúc khí. Không nhiều lắm một lát, thịt thỏ theo tiểu hỏa thiêu đốt mặt ngoài kim hoàng sắc dần dần thêm thâm sâu, mùi thơm càng sâu, nên không sai biệt lắm. Phượng Thiên Tứ kéo xuống một cái chân sau, còn lại toàn bộ ném cho Kim Phú Quý. Mập mạp này sức ăn khá lớn, thịt thỏ thiếu sợ rằng còn chưa đủ hắn nhét cái răng, nhẹ nhẹ cắn một cái, nhấm nuốt nuốt xuống sau. Phượng Thiên Tứ phát giác này nướng thịt thỏ đích hương vị còn rất không sai, chẳng qua là thiếu một chút mùi ăn gia vị, hơi có vẻ không được hoàn mỹ. Bên cạnh truyền đến Kim Phú Quý ăn như hổ đói thanh âm, vừa ăn trong miệng còn hàm hàm hồ hồ nói, hương vị thật không sai. Gia hỏa này bụng chỉ cần đói đứng lên, phòng trưng bất kể là gì, chỉ cần có thể ăn đã cảm thấy mùi vị không tệ. Thuận thụ. Phượng Thiên Tứ một cái chân thỏ còn không có ăn hết, ngậm ngậm đã đem trong tay hơn phân nửa con thỏ hoàn toàn bộ thu phục, nhìn cái kia phó tham giống như hận không được đem xương đều nuốt vào trong bụng. Hương vị rất tốt. Chẳng qua là thiếu một chút, còn không có thưởng ra hương vị cũng chưa có, chưa đã quyển. Tựa vào thủ bên, Kim Phú Quý một bên đưa tay vớt của mình bụng bự, một bên tự nhủ. Phòng Trưng Cựu là này, một con thỏ hoàn toàn bộ đều cho hắn ăn, hắn cũng ngại chưa đủ. Phượng Thiên Tứ ném xuống trong tay thỏ cốt, lấy ra khăn vải lau sạch miệng sau, hướng hắn cười nói, lần sau ta săn một đầu giá chứ. Thiêu nướng sau để ngươi một người tự mình hưởng, xem một chút ngươi đến lúc đó còn có thể ăn được hay không xuống. Lão đại, Kim Phú quý tinh thần tỉnh táo, chỉ cần ngươi có thể sửa ấm đi ra, ta liền có thể đem nó giải quyết xong. Không tin chúng ta đến lúc đó đánh cuộc. Hảo hảo tốt. Tin ngươi có thể ăn còn không được? Nắm chặt thời gian nghỉ ngơi một chút mà, đợi chúng ta liền lên đường lên đường. Đến Linh Châu Thành, lão đại mời ngươi ăn bữa tiệc lớn, cần phải đem ngươi kia mang thai nứt vỡ. Sau đó, Phượng Thiên Tứ hai mắt nhắm lại, tựa vào thụ bên nhắm mắt dưỡng thần. Cho dù ăn phá cái bụng làm ăn no ma quỷ. Ta cũng vậy cam tâm tình nguyện. Kim phú quý bỏ lại một câu cuộc đời của hắn lời lẽ trí lý, nhắm mắt lại, hai tức không tới thời gian, tiếng ngáy lại lên tại trong rừng cây quanh quẩn. Nhắm mắt dưỡng thần bên trong, Phượng Thiên Tứ khó có thể ngủ. Rời đi ô giang chấn ngắn ngủi mấy ngày, hắn đã muốn lịch không ý chuyện, tu hành giới người trong tâm hiểm ác, hơi không cẩn thận liền sẽ có thân vẫn kết quả. Đây là một cái nhược nhục cường thực thế giới, không có thực lực tuyệt đối cùng bảo mệnh đích thủ đoạn, thường thường kết quả sẽ không so với thê thảm. Có lẽ là hắn thiên sinh tận xương liền có tò mò mạo hiểm tính cách. Từ Thanh Bình Sơn phường thị đến Lý Vinh nửa đường cấp giết, không để cho Phượng Thiên Tứ cảm giác được trong lòng có một chút sợ hãi, ngược lại, toàn thân tràn đầy hưng phấn, càng là khúc chết ly kỳ trải qua càng để cho hắn lưu luyến trong đó thưởng thức trong đó mỹ diệu tư vị. Điều này cũng kiên định hắn ý nghĩ trong lòng, quyết định đến Linh Châu sau, vẫn dùng tán tu thân phận tiến hành lịch luyện. Phía sau không có môn phái quy củ ràng buộc, làm việc ngược lại sướng khoái, nhưng bằng tâm ý, tung hoành năng dọc. Có lẽ Phượng Thiên Tứ bản thân tựu là hướng tới tự do tự tại cuộc sống người, không muốn bị vật khác trói buộc. Ý niệm chìm vào thức hải, Thần thức chậm rãi hướng bốn phía tản ra, tu vi tiến vào luyện khí hậu kỳ sau, thần thức của hắn mạnh lớn hơn rất nhiều, phương viên năm dặm bên trong, bất kỳ gió thổi có lay cũng khó khăn lấy dấu giếm được hắn. Tại nhiều người huyên náo địa phương, hắn còn có điều cố kỵ, không dám đem thần thức toàn bộ tản ra, để ngừa bị những khác người tu hành phát hiện đưa tới đúng sai phải trái, tại này hoang dã vùng núi rồi không có người ở, cái này cố kỵ cũng là không tồn tại, có thể tận tình đem thần thức huyết tán đến năng lực có thể đạt được nơi. Theo ý niệm lưu chuyển, trong thức hại thần thức giống như thủy triều hướng ra phía ngoài tản ra, nơi đi qua Phượng Thiên Tứ giống như hai mắt mắt thấy bình thường đem quanh mình sự vật thấy rất rõ ràng, làm thần thức huyết tán đến nhất định khoảng cách sau, lại cũng không cách nào tiến về phía trước một bước, xem tới đây chính là trước mắt hắn thần thức tìm kiếm có thể đạt tới nhất phạm vi lớn. Tinh tế nhận thức trong đó vi diệu không thể nói kịp cảm giác, Phượng Thiên Tứ thật sâu đắm chìm trong đó. Cũng không biết trải qua bao lâu, khơi dậy, hắn tâm thần chấn động, chợt mở hai mắt ra, tại hắn thần thức dưới sự cảm ứng, phát hiện tây bắc phương hướng thiên địa linh khí dao động dị thường, như có không chuyện bình thường phát sinh. Tung người nhảy phi lên ngọn cây, dõi mắt hướng tây bắc phương nhìn ra xa, Quả nhiên không ngoài sở liệu, cách nơi đây mười dặm rất xa địa phương, hai ngồi trên đỉnh núi, thiên địa linh khí dao động dị thường thường xuyên, nhìn qua giống như có người tu hành tại nơi đó đấu pháp khiến cho phụ cận thiên địa linh khí kịch liệt dao động. Khẽ cau mày, suy nghĩ chốc lát, Phượng Thiên Tứ người nhẹ nhàng hạ xuống, đi tới Kim Phú Quý bên cạnh đem hắn thức tỉnh. "Phú Quý, phía trước trong sơn quốc thật giống như có người tu hành tại đấu pháp, ta đi nhìn nhỏ một chút, ngươi ở nơi này không nên vận động, chờ ta trở lại." Kim Phú Quý dụi dụi mắt con ngươi, thật giống như còn chưa ngủ tỉnh, hồi lâu phục hồi tinh thần lại, nói: "Lão đại Ta cùng ngươi cùng đi. Xem tình hình tại nơi đó đấu pháp là người tu vi khá cao, vi phòng ngừa vận nhất, ngươi hay là nán lại ở chỗ này tương đối an toàn. Lời còn chưa dứt, Phượng Thiên Tứ bấm ra pháp quyết liên tục đạn hướng chung quanh hắn, bày một đạo cấm chế, tại ngươi thân ở chi địa ta đã bày cấm chế đem khí tức của ngươi liễm giấu, bình thường thần thức không thể nhận ra cảm giác đến vị trí của ngươi, nhớ kỹ, không muốn đi ra cấm chế, ở chỗ này chờ ta. Không đợi Kim Phú Quý trả lời, Phượng Thiên Tứ phất tay tế ra kim ly kiếm, ngự lên kiếm quang hướng tây bắc phương hướng bay đi. Nhìn thấy hắn rời đi thân ảnh, Kim Phú Quý thở dài một tiếng, đáng tiếc. Lão đại nếu khiến ta đi theo, nói không chừng có thể trên tóc một khoản. Trong giọng nói tràn đầy tiếc người Ý, gia hỏa này nguyên lai trong lòng còn tồn lấy đi đánh cược phát tài tâm ý, mười phần không có thuốc chữa. Chương 130, Phích Lực Tử. Phượng Thiên Tứ Ngự kiếm phi hành cực nhanh, trong chớp mắt liền đã nhích tới gần linh khí dao động chi địa, phất tay tế ra một đạo ẩn thân phủ, trong nháy mắt thân ảnh của hắn biến mất không thấy gì nữa. Hắn lần đi chẳng qua là lòng hiếu kỳ nặng, muốn đi dò xét đến tận cùng, không khỏi bị người phát giác, hay là tế ra ẩn thân phù tương đối thỏa đáng. Không chế kiếm quang từ từ hướng phía trước tới gần, tại hai tòa núi lớn ở giữa hẹp dài trong sân cốc, Phượng Thiên Tứ phát hiện có người ở nơi đó so đấu đấu pháp, tình hình chiến đấu hết sức kịch liệt. Từ từ lại hướng phía trước nhích tới gần một chút, xa rời đấu pháp chi địa bất quá chừng 20 trượng khoảng cách, lúc này, hắn đã muốn thấy rõ ràng trên trận hết thảy. "Là nàng." Thấp giọng lẩm bẩm tự nói, Phượng Thiên Tứ trong lòng chấn động. Bên trong sân cốc đang đấu pháp chính là hai người, trong đó một vị cư nhiên tiểu là Phượng Thiên Tứ người quen, cùng hắn từng có ba mặt duyên phận Hắc Y thiếu nữ tu la cùng nàng đấu pháp chính là cái kia người thấy không rõ thân ảnh của hắn dung mạo toàn thân bị bao quanh xương mù sám bao phủ lộ ra vẻ quỷ dị không hiểu cất cất cất kia xương mù sám trung phát ra một trận trói thai khó nghe khập khạch tiếng cười nghe thanh âm giống như là cái trung niên nam tử tiểu nha đầu khuyên ngươi hay là không nên chống cự rồi ngoan ngoãn giao ra huyết thần tử có lẽ bổn quân có thể thương hương tiếc ngọc tha cho ngươi một cái mạng Như lại không thích thời chớ trách ta là thủ tuổi hoa ngươi rốt cuộc là thần thánh phương nào xem ngươi tu luyện cũng là ma đạo pháp môn sao dám cùng ta thiên ma cung đối địch Hắc Y thiếu nữ lúc này cầm trong tay một bó toàn thân xích hồng sắc loan đao vượt qua ở trước ngực, hơi thở ron rập, thở dốc trong lúc đó cao vút bộ ngực lên xuống không chừng, mê người cực kỳ, xem kia tình hình, lộ ra vẻ có chút chật vật. Thiên Ma cung buồn quân cho không nổi, kia xương mù sám người trong cười quái dị một tiếng, nhưng là tại này vắng vẻ sơn cốc, phương viên chăm dặm không người nào, bất kể buồn quân đem ngươi như thế nào, nói vậy sau cũng không còn người có thể tìm tới buồn quân. Ha ha ha. Đắc ý quần thiếu tại trong sơn cốc quanh quẩn không ngừng, trong tiếng cười mơ hồ hán hụ dâm tụ ý. Mặc dù Hắc Y thiếu nữ che mặt lụa mỏng. Chỉ thấy nàng thân thể mềm mại khẽ run, Phượng Thiên Tứ có thể cảm nhận được lúc này này Hắc Y thiếu nữ trong lòng kinh sợ vạn phần. "Ta khuyên ngươi hay là không nên làm hấp hối dây dửa." Ngoan ngoãn dâng ra huyết thần tử, sau đó bó tay đợi chói, để cho bổn quân hảo hảo thương ngươi một phen, đem bổn quân hầu hạ thoải mái rồi, có lẽ sẽ thả ngươi một con đường sống. Sương ngủ sám người trong lên tiếng dâm tà, tựa như đem Hắc Y thiếu nữ coi là vật trong túi, lấy tay mang tới. "Vô sỉ dâm tặc. Bổn cô nương tửu là liều chết cũng sẽ không khiến ngươi phải phô trương." Lời nói đã nói xong, Hắc Y thiếu nữ giơ tay lên trung huyết sắc loan đao xa xa hướng tia sương mù sám bổ tới. "Tu, la, diệt, thần, chém." Một tiếng khẽ kêu, chỉ thấy nàng loan đao trong tay chợt tản ra một cỗ cường đại khí thế, nhẹ nhẹ huyết sắc chi khí tại loan đao trên ngưng kết, theo đao thế đánh rớt, một đạo hơn trượng lớn lên huyết sắc đao mang hướng sương mù sám vào đầu đánh tới. Phát ra một kích kia sau, kia Hắc Y thiếu nữ tựa như lại tiêu hao không ít linh lực, trong miệng thở dốc có tiếng càng sâu. Nàng hiện ở trong lòng vô cùng lo lắng và phận, kể từ khi tại Thanh Bình Sơn đấu giá hội trên nhận được tiên ma cung mất đi đã lâu bảo vật huyết thần từ sau Một đi bốn người cấp tốc hướng thiên ma cung trở về. Không muốn ở nửa đường trung gặp phải không rõ địch nhân mai phục, chính mình hai gã thị nữ đương trường chết thảm, mà xích mị lại bị đối phương ba tên cao thủ cuốn lấy, không dành phân thân chiếu cố nàng. Bất đắc dĩ chỉ có phi thân bỏ chạy. Trước mắt này xương mù sám người trong chính là địch quân thủ lĩnh nhân vật, phát hiện nàng chạy trốn sau một đường đuổi theo, cắn chặt không tha, rốt cục bị hắn đuổi theo bước tiến này trong s. n. cốc. Ỉ vào trong tay có vài món thiên ma cung công kích phát khí, cùng này xương mù sám người trong chu toàn trong chốc lát sau cũng nhịn không được nữa hai người tu vi trên lệnh quá lớn, Hắc Y thiếu nữ là luyện khí đại viên mãn cảnh giới, mà kia xương mù sám người trong tu vi ít tại xích bị dưới, một thân tu vi ít nhất cũng là hóa thần hậu kỳ cảnh giới, nếu không phải trong đầu hắn còn có tâm tư khác, Hắc Y thiếu nữ đã sớm bỏ mạng tại trong tay nàng. nhìn thấy chém về phía của mình huyết sắc đao mang, xương mù sám người trong cười lạnh một tiếng, không thấy hắn có bất kỳ động tác, bao phủ tại trên người hắn xương mù sám đột nhiên phân ra một luồng, giống nhau xúc tua loại hướng đao mang cuốn đi, kia hơn trưởng trưởng y lực cương manh huyết sắc đao mang bị xương mù sám cuốn lên sau, như vùi lấp vũ bồn, thế điếu bớt nhiều lần hao một sau, từ từ biến mất không thấy gì nữa. Hắc Y Thiếu Nữ hợp lực một kích bị kia xương ngủ sám người trong hơi hợt hóa giải, có thể thấy được một con đường riêng đi cao. Xem ra chỉ có bổn quân xuất thủ đem người bắt lại đâu. Sương ngủ sám người trong âm hiểm cười liên tục, sau đó chợt lại phân ra ba lũ xương ngủ, thật giống như cự mãng xuất động loại hướng Hắc Y Thiếu Nữ muốn đi. Kia Hắc Y Thiếu Nữ nhìn thấy xương ngủ sám thế tới hung hăng, miệng trung nhiên rằng, tựa là chết cũng không để ngươi sống khá giả. Chỉ thấy nàng há mồm phun ra một ngụm tiên huyết phun tại loan đao trong tay trên thân đao, nhưng ngay sau đó tay trái bấm ra pháp quyết trong miệng đọc lên phức tạp thâm sâu tối tâm chú ngữ trong tay nàng trôi này huyết sắc loan đao lúc này đột nhiên phát sinh dị biến yêu dị tiêu máu lấp lánh không chừng trên thân đao dâng lên nhàn nhạt huyết diễm lửa khói nóng bỏng cực kỳ liền bốn phía không khí qua lại cũng sẽ phát ra bùm bùm ba không rất tiếng vang theo hắc y thiếu nữ trong miệng chú ngữ không ngừng đọc lên kia trên thân đao huyết diễm càng lúc càng liệt toàn bộ loan đao tựa như biến thành một đoàn huyết sắc hỏa cầu làm người ta ngắm chi lo sợ đi tay phải một ngón tay kia huyết sắc hỏa cầu bay lên trời hướng kia ba lũ xương mũ sám đánh tới giống như cự mãng bình thường sương mù sám chạm được huyết sắc hỏa cầu sau, tựa như tuyết gặp viêm dương loại phát ra hương phấn tiếng vang, sau đó nhanh chóng tiêu tán hóa thành vô hình. huyết sắc hỏa cầu thế đi không cần thiết, như cũ hướng tia sương mù sám người trong dựng thân nơi đánh tới. thiên ma giải thể đại pháp. tiểu nha đầu muốn phải liều mạng rồi. từ sương mù sám người trong lúc này trong giọng nói nhìn ra hắn đối với hắc y thiếu nữ một kích kia cũng không dám kinh thượng, chỉ thấy sương mù sám khép mở từ đó đột nhiên thò ra một con bích sâu kín quỷ thủ hơn lửa cầu đánh tới. hai người ở giữa không trùng chạm vào nhau, một cổ vô hình khí lang hương bốn phía quét tán. Huyết sắc hỏa cầu trong nháy mắt vỡ toang, hóa thành điểm một cái tia máu rơi là tà tứ phương, mà kia quỷ thủ cũng bị phản chấn trở lại sám cho trong xương ngủ. Phốc, một ngụm máu tươi cuồn bắn ra, Hắc Y thiếu nữ nguyên bản trong cơ thể linh lực tiểu tiêu hao không có mấy, cộng thêm cường hành thi triển bí thuật đánh ra tuyệt chiêu huyết diễm đạo, nguyên khi đã muốn tổn thương nặng nề, bị này lực phản chấn sau, cũng nhịn không được nữa, cả người bị lăng không vứt lên, trong miệng máu tươi cuồn phun, vô hình khí lãng bắn nhanh dưới trên mặt lụa mỏng từ không trung tự tự bay xuống. Một chương tuyệt mỹ tinh xảo khuôn mặt theo lụa mỏng lớp xuống hiện ra tại trước mắt, xinh đẹp linh lung lúng trường mai nét nhẹ lông mi, cong cong lá liêu lông mày, hợp với như ngọc trắng toát nhăn bóng da thịt, lộ ra vẻ như vậy kinh diễm mê người. chẳng qua là, lúc này này trương tinh xảo tuyệt mỹ trên khuôn mặt hiện lên một tia đau đớn thần sắc, bắt mắt tia máu động ở cái miệng anh đào nhỏ nhắn bên, làm người ta cảm thấy là như vậy tan nát cõi lòng, như vậy yêu thương. ẩn thân ở trong bóng tối vượng thiên tứ lúc này đột nhiên trong lòng không khỏi cảm thấy một trận đau lòng. quả nhiên là cái tuyệt mỹ diệu nhân mà, Sương mù xám người trong trong miệng phát ra trận trận cười dâm, bổn quân hiện tại diễm phúc không cạn, vừa có thể được đến huyết thần tử dị bảo có thể một hôn mỹ nhân dung mạo chuyến đi này không tệ à ha ha trong tiếng cười điên dại, sương mũ sám đột nhiên rút lên hướng hắc y thiếu nữ lăng không đánh tới yêu nhân thiết chiêu một đạo réo rất thanh âm vang lên thân ảnh màu trắng đột nhiên hiện lên tính ra đạo kim mang từ phía bên phải hướng sương mũ sám đánh tới mắt thấy hắc y thiếu nữ tiểu muốn bị độc thủ phượng thiên tứ cũng nữa kèm nén không được thế ra kim ly kiếm pháp quyết vừa bấm bảy đạo kiếm cương xuyên thể mà ra đánh về phía kia xương mũ sám người trong chính mình tung người nảy lăng không tiếp được hắc y thiếu nữ tung tích thân thể mềm mại trong cốc đấu pháp hai người đều là người trong ma đạo theo lý thuyết bọn họ ai thắng ai thua cùng phượng thiên tứ một chút quan hệ cũng không có không nói đến môn phái đối lập bản thân tiểu không liên quan kia ma đạo yêu nhân từng hại chết phượng thiên tứ cha mẹ bắt đi tiểu nội của hắn bậc này cừu hận để cho hắn nhìn thấy người trong ma đạo đã nghĩ giết sau nhanh vì vậy trong cốc hai người đấu pháp phượng thiên tứ vẫn kiểm chế tâm tình cảnh cáo chính mình không nên đúng tay để cho bọn họ người trong ma đạo lẫn nhau chém giết chính mình ở một bên xem náo nhiệt nhưng là đến cuối cùng khi hắn nhìn thấy hắc y thiếu nữ đau đớn rung nhanh sau trong lòng chỗ sâu nhất này sinh một tia rung động Trước mắt cô gái này không còn là thần thông quảng đại ma đạo người tu hành, mà là một cái cơ khổ không chỗ nương tựa tiểu tự muốn rơi vào kẻ bắt cóc trong tay bị tùy ý lăng nhục yếu đuối cô gái, giờ khắc này, trong lòng hắn Nam Nhi huyết tính bị trong nháy mắt kích phát ra. Nhất định phải đem nàng cứu ra ma trượng. Chỉ sợ sau này hai người gặp nhau thân phận bất đồng lập trường đối lập, giờ khắc này, ta nhất định phải đem nàng cứu. Sương mù sáng người trong đạo hạnh cực cao, Phượng Thiên Tứ xuất thủ trong lúc đó liền đánh ra vô kiên bất tồi kiếm cương ly thể công kích, không cầu thương tổn được người này, chỉ cầu ngăn hắn nhất thời vì mình nưu được cứu trợ viện binh thời gian. Giữa không trung, Phượng Thiên Tứ hai tay vây quanh thiếu nữ manh khảnh kích thước lưng áo, nhàn nhạt, nhạt sự nữ mùi thơm bay vào trong mũi, thiếu nữ cố gắng mở mắt ra nhìn hắn một cái, đen nhánh trong suốt đôi mắt trung xuất hiện một tia vui mừng, một tia sầu lo, còn có chút cho phép bi ai, môi anh đào hé mở, Thiên Thiên Ngọc Thủ cầm chặt dừng lại cánh tay hắn, như muốn mở miệng nói cái gì đó, nhưng làm một chữ đều không nói ra, sau đó đầu đẹp phiến diện đã hôn mê. Ông trong lực hấp y thiếu nữ chậm rãi hạ xuống, phía sau nơi truyền đến sương mù xám người trong tiếng gầm gừ phẫn nộ. Hắn lại bất ngờ không để phòng gặp phải Phượng Tiên Tứ kiếm cương một kích, mặc dù tu vi cao thâm, nhưng là tại vô kiên bất tuổi kiếm cương giới cũng ăn thiệt nhỏ tới tay gì đó bị người chặn ngang một cước phá hư lúc này trong lòng tâm tức tình có thể nghĩ nơi nào đến tiểu tử thúi? đảm dám ra tay nhiễu loạn buồn quân thật là tốt chuyện chịu chết đi Sương mù sám khép mở bên trong tiêu bích sâu kín quỷ thủ nhanh bắn ra tấn công hướng phượng thiên tử chỉ thấy phương pháp quyết vừa bấm tung người hướng phía bên phải tà tà nhảy vừa vặn né qua quỷ thủ công kích kim ly kiếm theo ý niệm khống chế bay đến dưới chân trở hai người hướng giữa không trung bay đi muốn chạy môn cũng không có Sương mù sám người trong xem thấy mình tới tay con muỗi bị Phượng Thiên Tứ cứu đi, trong lòng giận dữ, vội vàng chuẩn bị lám phép đuổi theo. Không muốn nảy thiếu niên áo trắng trước khi đi bên trong, hướng hắn vào đầu ném ra một hạt chim bổ câu trứng lớn ngân châu. Bàn đội không chế pháp khí đuổi theo sương mù sám người trong, nhìn thấy dưới đỉnh đầu rơi đích ngân châu, đột nhiên trong lòng căng thẳng, tiếp theo điên cuồng hét lên một tiếng phích lịch tử, thân hình đang muốn mau tránh ra lúc, đã vì lúc quá muộn. Theo Phượng Thiên Tứ linh lực kích thích, kia viên phích lịch tử ở giữa không trung đột nhiên bạo liệt, nho nhỏ ngân châu cư nhiên hóa thành một đạo mười triệu phương viên thiên lôi của sáng mang theo hủy thiên diệt địa chi uy hướng Sương Mù Sáng người trong vào đầu đánh rơi, đáng đời hắn không hay ho. Như thế nào cũng không nghĩ ra Phượng thiên Tứ trên người sẽ có phích lịch tử như vậy sắc khí. Không thể tránh khỏi, Sương Mù Sáng người trong điên cuồng hét lên một tiếng, tràn ngập tại quanh thân Sương Mù Sáng toàn bộ dụng thể mà ra, ngay sau đó, tiêu bích sâu kín quỷ thủ cũng theo Sương Mù Sáng cùng nhau nên hướng trên đỉnh đầu thiên lôi của sáng. Oeng! Một trận kinh thiên động địa tiếng vang sau khi, bang bạc vô cùng khí lãng tại trong sơn cốc nhấc lên, chấn động được bốn vách núi đá tuôn rơi tung tích. Thiên Lôi đánh rơi nơi xuất hiện một cái phương viên mười trượng tả hưu hố to, cho bụi tiêu tan sau, chỉ thấy trong hầm đứng một tên áo xám trung nhân nhân. Tiểu tử nói: Ngươi chính là chạy đến chân trời góc biển buồn quân cũng muốn đem ngươi bắt, diệt ngươi nhục thân, đem ngươi nguyên thần tinh phách rút ra đặt ở âm hỏa trung đốt cháy, để ngươi muốn sống không được. Người áo xám trong lòng giận dữ, nguyên bản coi như tuấn tú khuôn mặt bởi vì lửa giận vặn vẹo ở chung một chỗ, lộ ra vẻ cực kỳ đáng sợ, quần áo trên người rách nát, sau tóc dài chuẩn bị dơ lên, lộ ra vẻ hết sức chật vật, cũng coi như hắn tu vi đạo hạnh cực cao tại phích lịch tử một kích dưới chỉ ăn rồi một chút thiệt nhỏ đổi lại người khác tu vi không đạt tới hóa thần trung kỳ chỉ có tại thiên lôi dưới thân vẫn kết quả thân hình vừa chuyển kiêm người áo xám lại hóa thành một đạo xương mù xám hướng phượng thiên tứ chạy trốn phương hướng nhanh bàn tới chương 131, cứu chữa một lát sau một mảnh đống hôn đột bên trong sơn cốc đột ngột xuất hiện phượng thiên tứ thân ảnh nguyên lai hắn đem phích lịch tử tế ra sau liền đem trên người hai đạo ẩn thân phủ phân chớ cho mình cùng hấp y thiếu nữ dán lên trong nháy mắt biến mất thân hình núp ở sơn cốc một trong góc nhìn thấy phích lịch tử tế ra sau uy lực kinh người nguyên bản trông cậy vào có thể đem tiêm người áo sám bị thương nặng, đến lúc đó lại hiện ra thân hình đem hắn giết chết. Không muốn, này người áo sám quả thực cứng hãn, đạo pháp cao thâm, tại cứng rắn bị thiên lôi một kích sau, cư nhiên không có được bao nhiêu thương tổn. Điều này làm cho Phượng thiên tứ thay đổi chú ý, nán lại một góc không nhúc nhích, đợi người áo sám sau khi đi phương mới thu hồi ẩn thân phủ, hiện ra thân hình. Trong lòng âm thầm may mắn, này người áo sám tu vi quả thực cao thâm, liền phích lịch tử đều không thể xúc phạm tới hắn, nếu không phải hắn nhất thời kinh thượng, nghĩ tại tay hắn đấy đem hắc y thiếu nữ cứu ra, cực kỳ khó khăn túi đầu nhìn về phía trong tay vây quanh thiếu nữ, sắc mặt nàng trắng bệnh cực kỳ, hô hấp lúc đứt lúc nối, thương thế rất nặng, như sẽ trị liệu, sợ hai có nguy hiểm tính mạng. Chầm tư một lát sau, phượng thiên tứ hai mắt nhìn quanh sơn cốc một tuần, phát hiện sơn bên trái khúc quanh có vừa ẩn che thạch động, lập tức ôm lấy hắc y thiếu nữ tung người tiến về phía trước. này sơn động có chừng cao đến một người, bên trong động đến hơi rộng rãi, đem trong ngực thiếu nữ nhẹ nhàng bỏ xuống tựa vào thạch bích một bên. xoay người, phượng thiên tứ trong tay không ngừng bấm ra pháp quyết, liên tục đạn hướng cửa động, ở ngoài cửa động bày hai tầng cấm chế. Một tầng cấm chế Võn đi Sơn động vốn là vị trí, như có người ở phía ngoài chỉ biết nhìn thấy chân trượt vách núi, căn bản không cách nào phát hiện cửa động vị trí. Một khắc tầng cấm chế có thể thu lại hai người hơi thở, phòng ngừa người áo sám trở về dùng thần thức dò xét đến bọn họ ẩn thân vị trí. Phượng Thiên Tứ tại Lang Gia động phủ tiềm tu hơn một năm cấm chế chân pháp, tại thời khắc mấu chốt hay là đưa đến rất lớn tác dụng. Hết thảy phòng ngự biện pháp toàn bộ bố trí tốt, xoay người lại nhìn về phía Hắc Y thiếu nữ, chỉ thấy nàng hơi thở mỏng manh, sắc mặt cho tàn, thật sự nếu không thấy nàng chữa thương lợi mà nói, sợ rằng cho dù có thể giữ được tính mạng. Một thân tu vi cũng sẽ trôi theo nước chảy toàn bộ phế bỏ. Đi tới phía sau của nàng, đem thân thể mềm mại phù chính ngồi xếp bằng, hai mắt đưa mắt nhìn thiếu nữ tinh xảo tuyệt mỹ khuôn mặt. Phượng Thiên Tứ suy nghĩ một lát sau, trên mặt lộ ra kiên định thần sắc, lập tức không hề nữa do dự, ngồi xếp bằng ở thiếu nữ phía sau, đôi thủ trưởng tâm dán tại nàng phía sau lưng, tự bên trong thân thể tinh thuần thanh một nguyên khí liên tục không ngừng hướng thiếu nữ trong cơ thể rót vào. Làm lòng bàn tay tiếp xúc đến thiếu nữ phía sau lưng trong ngáy mắt, mặc dù cách xiêm vi Phượng Tiên Tứ vẫn rõ ràng cảm nhận được thiếu nữ mềm mại chân mềm da thịt. Phong dài như ngọc cái cổ phối hợp phía sau lưng hoàn mỹ đường cong, còn có kia nhàn nhạt, nhạt như ưu lan sự nữ mùi thơm, làm hắn tâm thần không khỏi rung động. Phượng Tiên Tứ tâm tính cực kỳ kiên định, trong đầu kiểu diệm ý nghĩ vừa vặn lên liền lập tức thức tỉnh, ổn định tâm thần, hai mắt nhắm lại, tiếp tục đem thanh mục nguyên khí chậm rãi độ vào thiếu nữ trong cơ thể, thay nàng chữa thương. Theo thanh mục nguyên khí xuyên vào, Phượng Tiên Tứ phát hiện thương thế của nàng rất nặng, thể nội kinh mạch đoạn nứt ra, ngũ tạng bị hao tổn, nghiêm trọng nhất chính là nàng thân thể hiện tại suy yếu cực kỳ, thật giống như nguyên khí tổn thương nặng nề, cho dù trong cơ thể thương thế khỏi hẳn, nhưng là nguyên khí hao hụt tổn hạn cũng cần thật dài thời gian điều dưỡng khôi phục hắn đương nhiên không biết thiếu nữ tại cùng người áo sám đấu pháp lúc trong lòng đã tổn tại ngọc đá cùng vợ ý tại từ thân linh lực hao hết dưới tình huống cường hành thi triển sư môn bí thuật thiên ma giải thể đại pháp hợp lại hao tổn tự thân tinh huyết nguyên khí đánh ra tuyệt chiêu huyết diễm đao này huyết diễm đao thi triển cần thật lớn linh lực thúc giục thiếu nữ trong cơ thể linh lực hao hết không đủ để thúc giục chiêu này đến cuối cùng chỉ có dựa vào thiêu đốt tự thân tinh huyết nguyên khí tới thúc giục huyết diễm đao bởi vậy có thể thấy được tinh tình thiếu nữ cường liệt cực kỳ tình nguyện bỏ mình cũng không nguyện rơi vào kia người áo sám trong tay được lăng nục. Hiểu rõ đến thương thế của nàng sau, Phượng Tiên Tứ đã muốn nghĩ kỹ cứu chữa phương pháp. Chỉ thấy hắn khống chế thanh mục nguyên khí không ngừng mà tầm bổ thiếu nữ đoạn nứt ra kinh mạch cùng bị hao tổn nội tạng, thanh mục nguyên khí quả nhiên xứng đáng có sinh sôi không ngừng, tầm bổ vạn vật thần hiệu. Tại nó tầm bổ, rất nhanh thiếu nữ trong cơ thể đoạn nứt ra kinh mạch một lần nữa khép lại, bị hao tổn nội tạng cũng khá 7, 8 phần, còn dư lại tới thương thế chỉ cần điều dưỡng 1, 2 ngày liền có thể khỏi hẳn có giải thích nhất hay là trong cơ thể nàng sinh mệnh nguyên khí hao tổn thật lớn, thân thể hiện tại đã đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Nếu không, theo lý thuyết nàng kinh mạch nội tạng thương thế đã muốn tốt được không sai bị lắm, nên hồi tỉnh truyện. Nhưng là bây giờ, nàng như cũ hơi thở mờ manh, không có chút nào tỉnh dậy dấu hiệu. Kinh mạch nội tạng thương thế đối với thiếu nữ mà nói chỉ thuộc về ngoại thương, nếu như thân thể đơn thuần chỉ có những thương thế này, nàng không cần phượng tiên tứ ra tay cứu viện chính mình liền có thể thu phục. Nhưng là tinh huyết nguyên khí hao tổn nàng tiểu không có cách nào chính mình tới chữa trị, nhất định phải nhờ vào ngoại lực mới được. Tự thân tinh huyết nguyên khí đối với tu hành người mà nói cực kỳ trọng yếu. Một khi thời gian dài ở vào thiếu thốn trạng thái, sẽ đối với tự thân tu vi đạo hạnh này sinh không thể đền bù thương tổn. nhẹ thì sau này tu vi khó hơn nữa có tiến thêm, nặng thì tu vi hoàn toàn biến mất, biến thành một tên phế nhân. Cho nên nói, thiếu nữ hiện tại tình hình hết sức hỏng bét. Mà phượng tiên tứ hiện tại nghĩ đến phương pháp tiệu là đem tự thân linh lực cùng thanh mục nguyên khí hướng thiếu nữ đan điền nguyên đan trong quan chú, khiến cho nguyên đan tùy hư không chuyển làm tràn đầy. Sau đó nàng nguyên đan trong linh lực cùng thanh mục nguyên khí sẽ tự động chuyển hóa thành nguyên khí bổ túc thân thể cần thiết. Ý nghĩ của hắn quả thực không sai, đây cũng là duy nhất có thể được phương pháp. Nhưng là Phượng Thiên Tứ quên mất một chuyện, thiếu nữ tu vi so với hắn cao hơn một tầng, đạt tới luyện khí đại viên mãn cảnh giới, luyện khí kỳ cảnh giới mỗi đề cao một tầng, trong cơ thể nguyên đan linh lực liền có thể tăng trưởng mấy lần. Nói cách khác muốn đem trong cơ thể nàng nguyên đan linh lực bổ túc ít nhất cần hai cái Phượng Thiên Tứ mới có thể làm được. Nóng lòng cứu người, hắn không có suy nghĩ đến điểm này, lại như vậy cách làm tồn tại thật lớn hung hiểm. Chú ý đã định, chậm trễ nữa đi xuống thiếu nữ thân thể có thể càng lúc càng suy yếu. Hít một hơi thật sâu. Ý niệm dưới sự không chế, Phượng Thiên Tứ trong cơ thể linh lực giống như thủy chiều hướng thiếu nữ trong cơ thể nguyên đan dốc vào. Ở chỗ này đồng thời, thanh ngục nguyên khí cũng từng sợi theo linh lực tiến vào nàng nguyên đan. Theo thời gian chuyển rời, Phượng Thiên Tứ dung nhan trắng bệnh, sắc mặt từ từ khó nhìn lên, mà thiếu nữ lại vừa vã ngược lại, nguyên bản cho tàn sắc nụ cười từ từ xuất hiện một tia huyết sắc, tuyệt mỹ dung nhan tăng thêm một phần. Tại sao có thể như vậy? Phượng Thiên Tứ trong lòng kinh ngạc, theo linh lực không ngừng dốc vào, tự thân đã muốn tiếp cận hao tổn rồi gần cựu thành linh lực, cô gái kia trong cơ thể nguyên đan thật giống như động không đáy bình thường chỉ lấp đầy một nửa cũng không có hỏng rồi quên mất tu vi của nàng so với ta cao phượng thiên tứ lúc này tỉnh ngộ đến chính mình quên mất trọng yếu nhất một câu nhưng là hắn hiện tại tiểu là nghĩ dừng lại cũng khó mà làm được thiếu nữ trong cơ thể nguyên đan đột nhiên kịch liệt xoay tròn bên trong đan điển này sinh vô tận hấp lực đem phượng thiên tứ trong cơ thể linh lực toàn bộ hấp dẫn đi qua như vậy lạ kỳ hiện tượng lệnh phượng thiên tứ trong lòng hoảng hốt nếu như tự thân linh lực bị hút hết lời mà nói đến lúc đó không có linh lực dót vào sợ rằng nàng tiểu muốn hút tính mạng của mình nguyên khí vậy thì nguy hiểm châm định tâm thần Ý niệm dưới sự khống chế, đọc ở trên cổ mặc tinh ngọc tùy bên trong lộ ra một cổ cường đại linh lực rót vào phượng thiên tứ trong cơ thể. Hắn vẫn có một cái thói quen, mặc tinh ngọc tùy trong đích linh lực chỉ cần dùng xong, tiểu lập tức đem chi bổ túc, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Tương đương với tự thân tám phần linh lực chút vào vào thể nội, ở phía sau lực không tốt lúc lại phải đến thật lớn bổ sung, linh lực liên tục không ngừng hướng thiếu nữ trong cơ thể chạy tới, hơn nữa chạy xuôi tốc độ càng lúc càng nhanh. Có này cô quân đầy đủ sức lực, phượng thiên tứ trong lòng hơi chút thở phào nhẹ nhõm, tuyệt vui chóng tàn, thời gian một chén trà công vu sau. Trong cơ thể linh lực theo không ngừng bị thiếu nữ hút đi, lại có hao hết xu thế, trong thần thức liễm, phát giác trong cơ thể còn thừa lại linh lực chưa tới một thành, mà thiếu nữ nguyên đan như cũ không có tràn đầy dấu hiệu, không ngừng mà hướng hắn đòi hỏi. Nhất định phải vội vàng rút về song trưởng, khắc nghị phương pháp, nếu không, chẳng những cứu không được chính nàng cũng sẽ góp đi vào. Ý niệm vừa dứt, tại hắn chuẩn bị rút về gián tại thiếu nữ phía sau lưng hai tay, trên mặt đột nhiên lộ ra một nụ cười khổ. Lúc này, thiếu nữ trên người thậm chí có một cỗ cực mạnh hấp lực, chính mình hai tay lại bị vững vàng hút dừng lại không thể nhúc nhích chút nào tự thân linh lực liên tục không ngừng xuyên thấu qua song trưởng hướng trong cơ thể nàng chạy vào hiện ở loại tình huống này cho dù hắn nghĩ dừng lại cũng thân bất do kỷ thời gian đang trôi qua mắt thấy trong cơ thể mình còn thừa lại linh lực sắp bị hút hết phượng thiên tứ trong lòng vô cùng lo lắng và phẫn không nghĩ tới nhất thời thiện tâm sẽ đem chính mình lâm vào trong nguy cơ yên tĩnh nhất định phải lãnh tĩnh trong lòng hắn không ngừng báo cho chính mình trong đầu đau khổ suy tư ứng đối trước mặt nguy cơ kế sách có tu di giới trung còn có thượng phẩm đan dược hóa linh đan viên thuốc này ẩn chứa cường đại linh lực định có thể giải cứu nguy cơ trước mắt Ánh mắt sáng ngời, sau đó lại ảm đạm đi xuống, ta hai tay bị gắt gao hút dừng lại, không có cách nào có thể lấy ra Hóa Linh Đan. Tại này thời khắc mấu chốt, Phượng Thiên Tứ cái khó lo cái khôn, có. Trong đầu linh quang chợt lóe, Tử Linh, Tử Linh, đuổi mau ra đây." Hắn thông qua tâm thần, không ngừng la lên Tử Linh, một lát sau, trong ngực một trận tất tất tác tác tiếng vang truyền đến, chỉ thấy tiểu gia hỏa vươn ra đầu nhỏ, hai mắt tỉnh táo, tò mò nhìn chằm chằm Phượng Thiên Tứ, không rõ hắn hiện tại chính đang làm gì đó. Tử Linh Ta dùng ý niệm đem tu di giới trung còn có hóa linh đan bình ngọc lấy ra, ngươi từ đó lấy ra một hạt hóa linh đan nhét vào vị cô nương này trong miệng. Nhờ cậy nữa, nhanh lên hành động, chậm trễ nữa thời gian ngươi sau này đã có thể thấy không đến ta. Phượng Thiên Tứ nói nhanh như liễu hỏa, Tử Linh gặp tình hình này cũng không dám chậm trễ, theo Phượng Thiên Tứ ý niệm khống chế, trang bị hóa linh đan bình ngọc đột ngột xuất hiện ở trong ngực, tiểu gia hỏa dụng cả tay chân đem hóa linh đan đổ ra, dùng miệng há miệng chui ra. Còn tốt chứ, làm được không sai, đem đan dược đưa đến trong miệng nàng, nhanh nhìn thấy tử linh ngập hóa linh đan chui ra, phượng thiên tứ vội vàng chỉ huy nó động tác kế tiếp. tử linh nhận được ý bảo sau, vụ chạy đến thiếu nữ trên vai thơm, ngập hóa linh đan hướng trong miệng nàng lấp đầy. nhưng là thiếu nữ hàm răng đóng chặt, hôn mê không thấy tỉnh dậy, tử linh thử mấy lần cũng không có thể đem hóa linh đan nhét vào trong miệng của nàng. thiên tứ không được đâu, người này miệng đóng được quá gấp, ta không có cách nào đem đan dược nhét vào trong miệng của nàng. Đấy lòng vang lên tử linh lo lắng thanh âm. ngay một khắc này, phượng thiên tứ cảm thấy mình trong cơ thể có chừng một tia linh lực cũng sắp bị hút đi kế tiếp sẽ phát sinh chuyện gì, liền chính hắn cũng không biết. chẳng quan tâm rồi, trước giữ được tính mạng mình rồi hãy nói. Tử Linh, không còn kịp rồi. nhanh lên đem Hóa Linh Đan đưa đến miệng ta trung. ý niệm vừa vặn lên, Tử Linh há mồm một phun, Hóa Linh Đan biến thành một đạo trắng tuyến hướng trong miệng hắn vọt tới. Phượng Thiên Tứ há mồm vừa tiếp xúc với, đem đan dược ngậm tại trong miệng. hai tay mãnh liệt vừa phát lực về phía sau trượt hồi, mặc dù không có thể thoát khỏi thiếu nữ phía sau lưng, lại đem nàng kéo vào người mình. nhìn thấy kia trương tinh xảo tuyệt mỹ dung nhan, Phượng Thiên Tứ cắn răng một cái, túi đầu hướng trong ngực thiếu nữ hú tới. Nguyên Lai like hắn là muốn dùng miệng mình đem hóa linh đan độ vào thiếu nữ trong cơ thể. Làm đôi môi đụng phải thiếu nữ mềm mại mùi thơm ngát cái miệng nhỏ nhắn, một loại cảm giác kỳ diệu để cho hắn lâm vào say mê. Nhưng là thời gian cấp bách, đã muốn không tha hắn cẩn thận thưởng thức, vội vàng thu liệm tâm thần, đầu lưỡi trợn vươn về trước chống đỡ mở ra thiếu nữ hầm răng. Sau đó vận đủ cuối cùng một tia linh lực đem trong miệng mình hóa linh đan đưa vào nàng bên trong đan điển. Hóa linh đan tiến vào thiếu nữ đan điển sau, theo linh lực kích thích, băng bạc vô cùng dược lực không ngừng chuyển hóa thành linh lực dung nhập vào nàng nguyên đan. Rốt cục một trận rất nhỏ tiếng vang minh sau thiếu nữ trong cơ thể nguyên đan ngưng rồi xoay tròn suy thế vô tận hấp lực lặng lẽ kết dừng lại nhẹ nhẹ nguyên khí từ nguyên đan trong tản ra làm dịu nàng toàn thân ân trường mà vi cuốn lông mi nhẹ nhàng chớp động hai cái ngay sau đó đôi mắt đẹp khẽ mở ra trên người giác quan từ từ khôi phục khơi dậy thiếu nữ phát giác môi của mình tựa hồ bị thứ gì ngăn ngừa một cổ quái dị lại thanh kỳ hơi thở xuyên thấu qua trong miệng truyền khắp toàn thân chưa bao giờ có kích thích cảm làm nàng thân thể mềm mại run rẩy không ngừng cố gắng mở hai mắt ra thì giấc mơ hồ không rõ Trước mắt di động một bóng người tựa hồ nằm sấp tại trên người mình, nổi giận trong lúc đó, phất tay một chưởng đánh ra. Chương 132, ác ngộng. Phượng Tiên Tứ đem tự thân cuối cùng một tia linh lực bao vây hóa linh đan độ vào thiếu nữ đan điền sau, trên người một trận mềm nhũn, toàn thân vốn là cảm giác vô lực, không tự chủ được gục ở thiếu nữ đường cong linh lung trên thân thể mềm mại. Nụ hôn đầu của hắn vẫn còn tiếp tục, đôi môi hôn thiếu nữ cái miệng anh đảo nhỏ nhắn, cái loại cảm giác này phi thường kỳ quái, lớn như vậy còn là lần đầu cảm nhận được, mút vào trong cái miệng nhỏ hương tân, quả thực là vô cùng kỳ diệu, làm hắn không khỏi say mê mê mẩn trong khoảng thời gian ngắn, ngược lại quên mất mình bây giờ gây nên là ở khinh bạc thiếu nữ, cảm giác tuyệt vời để người ta trầm mê, quên mình sự vật toàn bộ vứt chư sau cho đến một cố lực mạnh đánh tại trên lồng ngực, đem hắn lăng không đánh bay tầng tầng lớp lớp đụng vào trên thạch bích, lúc này hắn mới giật mình tỉnh lại, từ từ đứng lên, phượng thiên tứ nhìn thấy thiếu nữ đang dùng nổi giận ánh mắt nhìn mình, trong khoảng thời gian ngắn, lập tức hiểu được nàng vì sao xuất thủ công kích chính mình, cười khổ một tiếng, giải thích cô nương không nên hiểu lầm, tại hạ không phải cố ý đối với người vô lễ, chẳng qua là khi lúc tình huống khẩn cấp bất đắc dĩ mới dùng miệng đem đan dược độ vào trong cơ thể của ngươi, thật sự hành động bất đắc dĩ. Khu, khu khu nóng lòng dưới chỉ muốn cùng nàng giải thích rõ, tiếc rằng trong lòng càng nhanh miệng lại càng không cách nào tự nói rõ ràng, nhất thời kích động, thế nhưng dẫn phát trong cơ thể thương thế, trong miệng từng ngụm từng ngụm phun ra máu tươi, sau đó ánh mắt tối sầm, thế nhưng ngã xuống đất đã hôn mê. thiếu nữ một trưởng này thương hắn rất nặng, phượng tiên tứ tại đem tự thân cuối cùng một tia linh lực độ vào trong cơ thể nàng sau, thân thể của hắn đã muốn tiếp cận đèn cạn dầu, phi thường gầy yếu, mà thiếu nữ nhận được trong cơ thể hắn linh lực tương trợ cộng thêm hóa linh đan khổng lồ dự lực, một thân tu vi đã muốn khôi phục sáu bảy thành. tỉnh dậy bên trong, mộ phát hiện có người đang khinh bạc chính mình, bản năng phản ứng xuống huy trưởng đánh ra, một trưởng này lực đạo mười phần, cơ hội dùng đem hết toàn lực đánh tại phượng thiên tứ hữu nửa nơi, đem hắn tim phổi đánh rách tạ tơi chịu trọng thương. nếu như phượng thiên tứ kịp thời dùng chữa thương đan dược ngồi xuống điều tức, còn không đến mức có như vậy nghiêm trọng. hết lần này tới lần khác hắn thấy thiếu nữ tỉnh dậy dùng lạnh giá như đao ánh mắt nhìn mình, hiển nhiên hiểu được hắn vừa mới hành động, trong lòng nóng lòng hướng nàng giải thích rõ, nhất thời nóng lòng, khí huyết không điều khiến cho tự thân thương thế càng thêm nghiêm trọng, tại hắn phun ra máu tươi trung hàm có không ít tin nát, đó là lá phổi tan vỡ theo máu tươi cùng nhau phun ra tới. Chi, chi, chi. Một bên Tử Linh nhìn thấy Vượng Thiên Tứ ngã xuống đất hôn mê, lắc mình nhảy đến thiếu nữ trước mặt, một đôi tiểu móng vuốt không ngừng vung động, trong miệng xèo xèo kêu loạn, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra cực kỳ căm tức vẻ mặt, nó không rõ vì sao Thiên tứ bỏ qua tính mạng cứu trước mắt người này, mà nàng lại muốn đem tiên tứ đánh cho thành trọng thương. Mạnh tự kềm chế dừng lại lửa giận trong lòng, tiểu gia hỏa nhảy đến Vượng Tiên Tứ bên cạnh, không ngừng dụng tâm thần hiệu triệu hắn, chẳng lẽ ta sai lầm rồi sao? Thiếu nữ trong thần thức liễm xem xét quá thương thế của mình, phát hiện nguyên bản sắp sụp đổ thân thể cư nhiên như kỳ tích khôi phục thái độ bình thường, một thân tu vi cũng khôi phục bảy tám phần, chỉ cần điều tức mấy ngày, thương thế trên người liền có thể khỏi hẳn. Như thế nào có thể? Ta tại loại tình huống đó xuống thi triển thiên ma giải thể đại pháp, đã muốn nguyên khí tổn thương nặng nề, cho dù là sư phụ ra tay cứu trị cũng không có nhanh như vậy có thể phục hồi như cũ. Đây hết thảy, chẳng lẽ cũng là hắn làm sao? Trong lòng nghĩ hoặc. Nhưng là có thể khẳng định trừ trước mắt này thiếu niên áo trắng, sẽ không có những người khác. Tại chính mình gặp hôn mê lúc trước, một lần cuối cùng tự là nhìn thấy hắn. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, chính là hắn từ kia xương mù sám chung trong tay người đem chính mình cứu đi ra, hơn nữa vận dụng kỳ lạ chữa thương pháp môn đem thương thế của mình trị lành. Mặc dù, kia trị liệu phương pháp có chút không ổn. Hồi tưởng lại kia cố kỳ lạ hơi thở xâm phạm chính mình toàn thân, thiếu nữ thân thể mềm mại khẽ run, trên mặt hiện lên màu hồng, nhưng là bất kể như thế nào thật sự của hắn cứu mình một mạng. Mà bây giờ chính mình một trưởng đem ân nhân cứu mạng đánh cho trọng thương hôn mê bất tỉnh làm như vậy thật giống như trong lòng hết sức băn khoăn thiếu nữ đứng dậy sau từ từ hướng phượng thiên tứ đi tới nghĩ nhìn nhỏ một chút thương thế của hắn không ngờ không đợi nàng nhích tới gần kia bé đáng yêu trồn nhỏ đã muốn phát giác khuôn mặt hùng quang nhìn mình xem kia vẻ mặt tựa hồ chính mình hơi có dị động nó liền sẽ xuất thủ công kích thật xinh đẹp trồn nhỏ thiếu nữ cúi người xuống ánh mắt nuông hòa hắn là chủ nhân của ngươi sao thật xin lỗi ta vừa vặn khi tỉnh lại thần trí không lắm thanh tỉnh xuất thủ đả thương hắn Ngươi có thể tha thứ ta sao?" Tử Linh tràn đầy tức giận hai mắt đang nghe quá thiếu nữ lời nói này sau, tức giận dần dần tiêu tán, trong ánh mắt tràn đầy hoang mang, hình như là tại phán đoán trước mắt người này nói là thật hay giả. Một lúc sau, còn không có làm ra quyết định, chẳng qua là vươn ra tiểu móng đuốt không ngừng gãi của mình đầu nhỏ, bộ dáng khả ái cực kỳ. "Ta nói cũng là lời thật. Chủ nhân của ngươi bị thương nghiêm trọng như thế, nếu như chế chữa trị sẽ có nguy hiểm tính mạng. Tốt chốt nhỏ, ngươi để ta thay ngươi chủ nhân nhìn nhỏ một chút như thế nào?" Nghe được thiếu nữ nói tiên tứ thương thế nghiêm trọng, sợ hãi có nguy hiểm tính mạng. Tử Linh rốt cục làm ra quyết định, tung người nhảy đến một bên. Nó quyết định tin tưởng thiếu nữ một lần, nhưng là nhất định sẽ ở một bên mật thiết giám thị. Hơi có không đúng, chớ trách con trồn nhỏ xuất thủ vô tình. Nay chỉ trồn nhỏ thông linh cực kỳ, tựa hồ có thể nghe hiểu tiếng người. Thiếu nữ thấy nó nhanh chóng qua một bên sau, hướng nó dịu dàng cười một tiếng. Tử Linh cũng không khỏi nứt ra cái miệng nhỏ nhắn đáp lễ một chút, tại nó trong lòng xuất hiện một cái ý nghĩ. trước mắt người này cười lên thật là đẹp mắt, so với một linh còn tốt hơn xem. Không lưng túi người xuống tới thiếu nữ cầm lấy vượng thiên tứ một con tay yên lặng dùng nguyên thần lực tìm kiếm trong cơ thể hắn tình hình Phượng thiên tứ tình huống bây giờ rất nát bét thiếu nữ một trường cơ hồ đem hắn toàn bộ phổi đánh rách tả tơi nếu như không phải hắn thân thể đủ mạnh đổi lại người bình thường sớm đã chết tại thiếu nữ dưới trưởng mấu chốt nhất nguyên nhân hắn giúp thiếu nữ chữa thương lúc trong cơ thể thanh một nguyên khí hao tổn thật lớn chỉ còn lại một tia còn trong đan điển ru đãng thanh một nguyên khí sinh sôi không ngừng chỉ cần có một tia tồn tại nó liền sẽ không ngừng sống lại lớn mạnh cho đến khôi phục như cũ trình độ nhưng là thiếu nữ một trưởng này trung thượng sư môn bí pháp thiên ma sát khí môn công pháp này cực kỳ ác độc đánh chúng nhân thân sau sẽ không ngừng trên cơ thể người trong tầm ăn lên tinh khí, tựa như ngày đó tại nhất phẩm cư phương kính tùng trung rồi thiếu nữ hầu hạ thì một kích hai người tình hình bây giờ căn bản không sai biệt lắm. nếu như phượng thiên tứ không phải đèn cạn dầu trạng thái dựa vào trong cơ thể hắn thanh một nguyên khí chỉ cần chốc lát liền có thể đem cổ sát khí kia hóa giải, nhưng lúc này trong cơ thể hắn thanh một nguyên khí tiêu hao hầu như không còn lại cũng không cách nào đem xâm nhập thân thể sát khí loại trừ, cho nên phượng thiên tứ tình hình bây giờ rất nát bét. Nhất định phải đem trong cơ thể hắn tiên ma sát khí trước mút vào. Thiếu nữ lông mày nhăn lại, nhìn thấy phượng tiên tứ tuấn tú khuôn mặt hiện lên vẻ thống khổ, một chút do dự, vươn ra thiên tiên ngọc thủ, đem hắn áo giải khai đập vào mắt ở vào phượng tiên tứ ngực phải trên, hiện lên một cái sinh sắn đen nhánh thủ ấn. Thiếu nữ nhìn kiệt tác của mình, cười khổ một tiếng, nhưng ngay sau đó đem ngọc thủ dán ở phía trên, đầu ngón tay vừa vặn chạm đến phượng tiên tứ to lớn lồng ngực, mãnh liệt nam tử hơi thở làm nàng mặt đẹp ửng hồng, trong lòng một trận bối rối, cương tự ổn định tâm thần, thiếu nữ hai tròng mắt khép hờ, ý niệm lưu truyền. Phượng Thiên Tứ trong cơ thể kia cố thiên ma sát khí từ từ bị nàng hút vào, hồi lâu, thở ra một hơi dài, mở ra hai tròng mắt, thiếu nữ nhìn thấy nguyên bản khắc ở hắn trên lồng ngực đen nhánh thủ ấn đã muốn tiêu tán hầu như không còn, chỉ tại một kia nhàn nhạt dấu vết, trong tay đột ngột xuất hiện một cái bình ngọc, thiếu nữ từ trong bình ngọc đổ ra mấy viên đan dược, toàn bộ nhét vào Phượng Thiên Tứ trong miệng, sau đó còn lấy ra một bầu nước cùng nhét phương khăn lụa, đổ ra siêu trong đít nước, ướp nhẹm khăn lụa sau, cầm lấy khăn lụa nhẹ nhàng lau đi Phượng Thiên Tứ khoẹ miệng còn sót lại tiêu máu, động tác dịu dàng nhã nhặn lịch sự, hết thề cũng là như vậy tự nhiên đây đủ mọi thứ sau khi làm xong, thiếu nữ than dài một hơi, đôi mắt đẹp kinh ngạc nhìn vượng thiên tứ phát một hồi nốc, quá thật lâu, mới vừa ngồi xếp bằng trên mặt đất vận công điều tức đứng lên. trong sương ngủ, chuyện cũ không ngừng trong đầu hiện lên. phụ thân kia uy nghiêm không mất từ ái ánh mắt, nhìn chăm chú vào chính mình, thật giống như tại khích lệ hắn tìm kiếm nhân sinh chân đế, không nên lùi bước. mẫu thân trong tay bưng một mâm nóng hôi hổi mới ra lung hoa quế thiên tầng bánh ngọt, hướng hắn không ngừng nhắc, tứ nhi, ngươi nhìn nương làm ngươi thích ăn nhất hoa quế bánh ngọt. trong hoa viên, muội muội thiên chân vô tả tiếng cười truyền đến, Cà ca nhanh theo chỉ nhi cùng nhau bổ nhào hồ điệp nhanh lên một chút tới đây chứ sao đột nhiên trước mắt cảnh tượng biến đổi kia trên cổ treo đầy người chết xương sọ ma đạo yêu nhân ngửa mặt lên trời khark khark cùng thiếu. tại hắn lòng bàn chân cha mẹ đầy người máu tươi không núc nhích nằm trên mặt đất cách đó không xa muội muội mở ra tay nhỏ bé cố gắng tựa như phải bắt được vả táo của hắn thê thảm tiếng khóc chấn động hám thiên đừng giết cha mẹ ta vung ra muội muội vung nàng ra thê lương tiếng tiêu thảm thiết tại sơn động quen quẩn như vậy bi thương như vậy đau đớn nhất thời đem thiếu nữ thất tình hình ảnh vừa chuyển Một trang giấy tiên ở giữa không trung quanh quần bay múa, vô số điểm sáng từ giấy tiên trùng bắn ra bay về phía hắn trong đầu, những điều này là do cha lưu lại cho mình gì trong thư nội dung ở trong đó ghi lại của hắn cả đời đều không muốn biết đến chuyện. Ta là cha mẹ ruột thịt hải tử, không phải nhà về Phượng tiên tứ âm thanh thê lương bi thảm, hai hàng nước mắt theo khuôn mặt chảy xuôi xuống tới. Hắn cũng là thương tâm người sao? Thiếu nữ đi tới trước mặt của hắn, thở dài một tiếng, ngay tại chỗ ngồi xuống. Vương Ngọc thủ nhẹ nhàng vuốt ve trán của hắn, trán nóng hổi vô cùng, hắn thế nhưng tại trọng thương dưới phát khởi sốt cao trong miệng không ngừng nói nhảm đứng lên dịu dàng lấy ra khăn lụa ngược lại một chút nước lạnh ướt nhẹp sau đem khăn lụa ghe trưởng thành con hình dáng thoa tại phượng thiên tứ cái chán nhìn hắn đau khổ bị thương vẻ mặt thiếu nữ một viên lạnh giá tâm từ từ hòa tan ta biết ngươi tên là phượng thiên tứ cũng biết trong lòng ngươi vô cùng khổ ngủ đi vừa cảm giác tỉnh ngủ sau ngươi có thể quên mất trong lòng thống khổ thiếu nữ đưa tay nhẹ lướt hắn trên chán đen nhánh sợi tóc trong hai tròng mắt đều là nu tình một mảnh vì cái gì các ngươi nếu sinh hạ ta là gì lại đem ta vứt bỏ nói cho ta biết vì cái gì Phượng Thiên Tứ chợt mở hai mắt ra, thê lương vô cùng ánh mắt nhìn về phía thiếu nữ, hai tay nắm chặt nàng cánh tay, ngón tay thật sâu bấm vào phấn nộn tựa như ngó sen ra thịt chung. Thiếu nữ trên mặt hiện lên một kia đau ý, nhưng ngay sau đó nhu hòa nói: sẽ không, ta sẽ không bỏ xuống ngươi bất kể. Cũng không biết là nàng lời nói nổi lên tác dụng, hay là Phượng Thiên Tứ tâm lực quá mệt mỏi không cách nào chống đỡ dưới đi, đầu nghiêng một cái, ngã vào thiếu nữ trong ngực, ngủ mê man đi qua. Nhìn thấy hắn ngủ mê man sau, trên mặt vẻ mặt thống khổ dần dần tàn đi, liễu chặt chân mảy ra ra, khẽ nhếch lên quẹt miệng lộ ra một kia cuộn cường vẻ. Thiếu nữ không có chút nào nhúc nhích thân thể, tùy ý hắn ngủ tại ngực mình, túi đầu nhìn lại, ánh mắt tràn đầy ôn tình thương hại ý. "Sư phụ, người lão nhân gia thường nói thế gian này nam tử đều là bạc tình ít nghĩa đồ đệ. Vì sao?" Hắn lại như thế bất động. Một giọt lấp lánh trong sáng châu lệ theo không rảnh tuyệt mỹ dung nhan lặng lẽ hạ xuống, giọt trong ngực thiếu niên trên khuôn mặt, giống như như thủy tinh trong suốt, thật lâu chưa từng tàn đi. Chương 133, vạch rõ giới tuyến. "Này vừa cảm giác ngủ ngon ư?" Sáng sớm hôm sau, Phượng Tiên Tư trong xương ngủ mở hai mắt ra, trong mơ hồ cảm giác mình tựa như đang ngủ ở trong nhà giường em bình thường, toàn thân sảng khoái, giác quan khôi phục trong nay mắt, trong lòng cả kinh, ánh mắt mọi nơi đảo qua, phát hiện mình cư nhiên tựa vào hôm qua xuất thủ cứu giúp người thiếu nữ kia trong lực, đầu gối ở nàng mềm mại trên bụng, ngẩng đầu nơi, cao vút bộ ngực đầy đặn theo hô hấp lên xuống không chừng, điểm trên người, chính mình hai tay cư nhiên vẫn bắt được nàng kia non như bạch ngó sen cánh tay, thiếu nữ nghiêng người tựa vào trên thạch bích, nhắm mắt ngủ say, chân mày cao lại, cái tư thế này hiển nhiên làm cho nàng vô cùng không thoải mái, cũng không biết nàng tại sao lại vẫn giữ vững cái tư thế này thiếu nữ trên người trận trận mùi thơm truyền tới phượng thiên tứ trong mũi làm hắn tâm thần rung động chậm rãi buông ra hai tay chỉ thấy thiếu nữ trên tay ngọc xuất hiện mấy đạo đen nhanh giấu tay xem đến giờ phút này trong tim của hắn dâng lên không hiểu rung động người tỉnh bên hai truyền đến thanh thúy dễ nghe phong phú từ tính thanh âm ánh mắt nhìn lại bốn mắt nhìn nhau dưới hai người trên mặt vốn là đỏ lên phượng thiên tứ hoàn hảo chút ít cô gái kia mặt đẹp hai gò má lập tức trở nên đỏ tươi lót ác thật giống như uống rượu say bình thường ửng hồng dung nhan làm nàng lúc này tiểu diễm không gì sánh được nơi đó có nửa phần lạnh giá ý Nằm ở nàng trong Ngực Phượng Thiên Tứ lúc này không khỏi xem lên người, nhẹ nhàng liếc hắn một cái, trong ánh mắt thật giống như không có chút nào tức giận, ngược lại có chút vui mừng, "Ngươi, ngươi có thể đứng dậy sao?" Thiếu nữ thấp xuống tóc đẹp, hai mắt không dám nhìn thẳng, thấp giọng lời nói nhỏ nhẹ nói, "Có ai có thể nghĩ đến nàng hiện tại cư nhiên sẽ có như thế tiểu nhi nữ thần thái." Nàng tu vi mặc dù không cao, nhưng là tại Ma Đạo đệ nhất tông môn Thiên Ma Cung trong đích địa vị cũng coi là dưới một người trên vạn người, bao nhiêu tu hành cao hơn người của nàng nhìn thấy nàng không khỏi là tối đầu nghe lệ. Bao nhiêu nam tử nghĩ bác nàng cười một tiếng bị cự chi môn ngoài. Mà giờ khắc này, nàng tựa như mới vừa vào cửa tân nương tử bình thường thẹn thùng không ngớt chọc người chịu mến. Khu khu. Phượng Thiên Tứ làm ra ho khan vài tiếng, hai tay trống, như muốn ngồi dậy, thiếu nữ sợ hắn dùng sức quá độ tác động thương thế, vương ngọc thủ đỡ cánh tay hắn từ từ đem hắn nâng dậy thân, động tác dịu dàng tự nhiên. "Thật xin lỗi, là ta sau khi tỉnh lại ngộ thương rồi ngươi. Ngươi bây giờ khá hơn chút nào không?" Thiếu nữ trong giọng nói ẩn hàm quan tâm ý. Phượng Thiên Tử âm thầm vận dụng thần thức xem xét. Phát hiện trải qua một đêm tu dưỡng, trong cơ thể thương thế khôi phục một chút. Nếu như không phải trong cơ thể hắn thanh mục nguyên khí tiêu hao hầu như không còn lợi mà nói, hôm qua được thương tổn nên đã sớm có thể khôi phục như cũ. Mà bây giờ, bên trong đan điền thanh mục nguyên khí mặc dù đang không ngừng tăng trưởng, nhưng là muốn vận dụng nó trị liệu thương thế của mình, sợ rằng còn cần một chút thời gian. Thiếu nữ hôm qua huy hắn ăn vào đan dược cũng là chữa thương thánh phẩm, mặc dù không có thanh mục nguyên khí như vậy thần hiệu, nhưng là dược lực cũng loại bất phàm, không chỉ có ngăn chặn dừng lại thương thế của hắn chuyển biến xấu, hơn nữa đưa đến khôi phục tạm bộ tác dụng. Phượng Thiên Tứ than dài một hơi, nói: "Đa tạ cô nương đêm qua chiếu cô tỉnh, phượng mộ ghi khắc trong lòng. Nơi đó lời mà nói, thương thế của ngươi vốn chính là ta không cẩn thận xuất thủ tạo thành. Chiếu cấu ngươi là nên. Hứa Chi, ngươi hôm qua còn đã cứu ta một mạng." Thiếu nữ cười nhẹ nhàng, sóng mắt lưu chuyển quyến rũ cực kỳ, không có nửa phần tại Lư Châu nhất phẩm cư trung như vậy lạnh giá sắc ý. Tên của ngươi gọi Phượng Thiên Tứ, có đúng hay không? Phượng Thiên Tứ được nghe sừng sốt, nhưng ngay sau đó nghĩ ra nàng từng tại Lưu Châu nhất phẩm cư đã hỏi tên của mình, không nghĩ tới nàng trí nhớ tốt như vậy, lúc cách nhiều ngày. Đối với một cái người xa lạ tên cũng nhớ được như vậy rõ ràng, chính là cô nương dễ nhớ tính. Thiếu nữ trầm mặc một hồi, thấp giọng nói, "Ta và ngươi ngắn ngủn mấy ngày thấy hơn mặt, coi như là hữu duyên. Ngươi cũng đừng cứ mãi cô nương cô nương gọi ta, tên của ta gọi Tu La." "Tu La?" Phượng Tiên Tử nghe xong ngẩn ra, hắn không nghĩ tới một cái như thế tuyệt mỹ tinh xảo thiếu nữ cư nhiên có thể lên Tu La như vậy tên. Tu La người, dưới đất tầng 18 Diêm La địa ngục huyết hải trong đích một loại yêu vật, nam Tu La đầu xinh góc, mặt xanh nhanh vàng, nuốt sống người sống. Mặt mũi xấu vô cùng, nữ tu La thì vừa lúc được lại, mọi người sinh đẹp phi phàm, có mị hoặc chúng sinh chi tư, này hắc ý thiếu nữ coi đây là danh, làm người ta không nhịn được có loại quỷ dị không hiểu cảm giác. Nhìn thấy Vượng Thiên tứ lặng yên không lên tiếng, thiếu nữ tu La cười nhạt, tự rêu nói, có phải hay không bị tên của ta gây sợ hãi cho? Ta từ nhỏ không cha không mẹ, là sư phụ đem ta nuôi dưỡng lớn lên, này tu La tên chính là nàng lão nhân gia ban tặng. Thanh âm của nàng dần dần phiêu hốt, ánh mắt cũng mê ly lên, ta cũng vậy từng hỏi nàng lão nhân gia, vì sao cho ta lấy khó nghe như vậy tên? mà nàng chỉ trở về ta một câu nói, lấy tu La chi tâm đợi thiên hạ vong tình phụ nghĩa là người. Đây chính là ta tên Lai Lịch. Lấy tu La chi tâm đợi thiên hạ vong tình phụ nghĩa là người. Những lời này trung ẩn hàm thật là mạnh sắc ý, Phượng Thiên tướng nghe xong không khỏi trong lòng xuất xa, sau đó Lặng Yên không lên tiếng rơi vào trầm tư, hồi lâu, chỉ thấy hắn đột nhiên mở miệng nói, tên chẳng qua là một người danh hiệu, theo ta thấy này tu La cũng rất dễ nghe. Đúng vậy sao? Tu La đôi mắt đẹp sáng ngời, nhìn thẳng hai mắt của hắn, ngươi thật sự cho rằng tên của ta dễ nghe sao? Nhìn thấy nàng trong ánh mắt tràn đầy hy vọng nhận được đáp án vẻ mặt, Phượng Thiên Tứ không khỏi gật đầu. Tu La nhìn thấy hắn như thế khẳng định, nguyên vốn có chút đạm đạm khuôn mặt trong nháy mắt tách ra tuyệt mỹ lún đồng tiền, một khắc kia, thời gian phảng phất lâm vào tĩnh lặng, tại nàng tuyệt thế dung nhan giao ánh xuống liền xấu xí núi đá cũng trở nên lập loè sinh huy, Phượng Thiên Tứ không khỏi xem lên người. Nhìn thấy hắn chớp mắt không nháy mắt nhìn mình chằm chằm, trên mặt lộ ra si mê thần thái, Tu La hai má hiện lên đỏ ửng, nhưng không có một tia tức giận ý, ngược lại xem nàng vẻ mặt thật giống như vô cùng vui mừng. Nữ vi vui mừng mình người dung Phượng Thiên Tứ thấy nàng buông xuống tóc đẹp, một bộ thẹn thùng ngớt ngát bộ dáng, Phương mới tỉnh ngộ chính mình nhìn chằm chằm nhân ra một thiếu nữ như vậy, xem thật sự có chút khinh bạc ý, lập tức ngượng ngùng cười một tiếng, tựa đầu chuyển qua hướng về phía Thạch Bích Nhất Phương, nàng thật giống như xuất thân thiên ma cung. Phượng Thiên Tứ nhà Phượng Thiên Tứ, chính ngươi là Thiên môn kiếm các đệ tử, nếu nói chính ma bất lưỡng lập, từ xưa tới nay liền thị tử đối đầu, khó được ngươi còn nghĩ như vậy cùng nàng trêu chọc. Trong lòng một trận tự trách, từ trong lòng ngực lấy ra một cái bình ngọc, mở ra nắp bình, đem trong bình ngọc vạn năm thạch nhũ ngược lại mấy chục giọt nuốt vào trong bụng, tiếp theo hai mắt nhắm lại điều tức chữa thương đứng lên hắn quyết định chỉ cần thương thế trên người hơi chút phục hồi như cũ liền muốn cùng thiếu nữ tu la cáo biệt dè đặt đến lúc đó cùng nàng dây dưa không rõ còn có chính mình đi thời gian dài như vậy cũng không biết phú quý bây giờ còn đang không có ở đây rừng cây nơi đó chờ hắn vạn nhất hát n không nhịn được khí từ chính mình bảy trong cấm chế đi ra vừa vặn gặp phải kia người hảo sám hậu quả chịu thật sự không dám nghĩ giống tu la thấy hắn nuốt vào một chút dược vật sau đó nhắm mắt điều tức biết hắn muốn vận công chữa thương lập tức yên lặng đứng ở một bên không coi lên tiếng một đôi đôi mắt đẹp nhìn đang chữa thương phượng thiên tứ Vạn năm linh lụa không hổ là trong thiên địa hiếm thấy linh dược không chỉ có có thể tăng cường tu vi đối với trị liệu thương hoạn cũng có tuyệt đại công hiệu một chiếc trà không tới công phu linh lụa dược lực hóa mở ra sau phượng thiên tứ cảm thấy trong cơ thể một cỗ ấm áp khí lưu lan tràn toàn thân bị tu la đánh cho bị thương phổi tại cổ khí lưu này làm dịu nhất thời khôi phục không ít bế tác kinh mạch toàn bộ thông suốt một thân tu vi khôi phục sáu bảy thành bộ dạng chậm rãi mở hai mắt ra phượng thiên tứ tầng tầng lớp lớp phun ra một ngụm chọt khí nhưng ngay sau đó đứng lên nhìn về phía tu la chắp tay nói Tu La đạo hiu, tại hạ muốn cáo tử. Âm thanh hơi hàn ý, lộ ra vẻ có chút đông cứng. Tu La được nghe ngẩn ra, sững sờ trong chốc lát, nhu hòa nói: ngươi thương thế trên người chưa lành, sao không ở chỗ này đem thương dưỡng tốt rồi lại? Lời của nàng trung tràn đầy ân cần ý. Đáng tiếc, phượng thiên tứ lúc này tâm ý đã quyết, muốn cùng nàng vạch rõ giới tuyến, cũng không dám tiêu thụ vẻ đẹp của nàng ý. Suy tư chốc lát, cứng rắn tiếng nói: đạo hiu xuất thân thiên ma cung, tại hạ cũng từng nghe thấy, nhưng là tại hạ sư từ đâu phái, đạo hiu biết được sao? Tu La đã muốn từ lời của hắn xuôi thai đến một tia lầu muối, nguyên bản nụ cười dịu dàng khuôn mặt dần dần thu liễm. Ngươi tu luyện là chính tông đạo gia huyền môn cương khí, có công pháp này tại tu hành giới có thể đến được trên đầu ngón tay. Đạo Hưu biết được thật tốt, Phượng Thiên Tứ lúc này mà không chút thay đổi, trầm giọng nói, từ xưa chính ma bất lưỡng lập, ta và ngươi hai người môn phái có khác, nhất định có thể trở thành địa nhân. Chuyện hôm nay quyền cho là một giấc mộng, mộng tình sẽ tan, ngày khác có lẽ chúng ta có thể tại chiến trường gặp nhau. Đến lúc đó, tất cả dựa vào thủ đoạn, sinh tử mỗi bên do thiên mệnh. Hắn lời nói này có thể được xưng tụng là lưỡng khí quyết tuyệt, không lưu chút nào tình cảm, chính mình song thân đều là bỏ mạng ma đạo yêu trong tay người, từ tận xương phượng thiên tứ tứ đối với người trong ma đạo căm hận vạn phần, hôm qua cứu trợ Tu La phần lớn xuất từ trong lòng một lời nhiệt huyết, không đành lòng thấy nàng yếu đuôi thiếu nữ gặp phải người áo xám. Độc thủ, hôm nay hết thảy sự tình đều đã kết thúc, cũng là cùng nàng vạch rõ giới hạn thời điểm, tránh cho ngày sau chiêu gây chuyện, bị người lầm cho là mình cùng người trong ma đạo không minh bạch, đến lúc đó nhảy vào hoàng hạ cũng dựa không sạch. Tu La lúc này vừa kinh hãi vừa giận Nàng không nghĩ tới phượng thiên tứ một tỉnh lại, tựa như đổi một người tựa như, dung nhan lạnh lùng vô tình, lời nói chữ chữ mang đâm, đâm trong nội tâm nàng như đao xoắn loại đau đớn. Phượng, thiên, ban thưởng. Tu La trên mặt sưng lạnh, từng chữ từng chữ nói, nói thật hay. Ta Tu La vốn chính là ma đạo yêu nữ, sao dám cho với cao giao tỉnh? Hôm nay từ biệt sau, ngày khác ta và ngươi gặp lại chính là không chết không thôi định nhân. Ha ha ha! Một trận tiếng cuồng tiêu sau, Tu La thân hình vừa chuyển, quỷ dị hóa thành một đạo hắc vụ hướng cửa động nhanh bắn đi ra, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Chỉ có nàng kia thê lương bi thương tiếng cỡi còn đang trong thạch động có lưu dư âm. Phượng Thiên Tứ vẫn ngơ ngác nhìn chằm chằm nàng rời đi lúc chỗ độc cốc, lặng yên không lên tiếng, cũng không biết trải qua bao lâu, đáy lòng vang lên tử linh thanh âm, "Thiên Tứ, người sau khi bị thương nàng vẫn mảnh lòng chiếu cố ngươi, cơ hồ một đêm không có ngủ, đối với ngươi thực tại không sai, ngươi vì sao phải đối đại như vậy nàng?" Ngụ ý ẩn có thay thiếu nữ tu la bất bình rủm ý tứ. Thật dài một tiếng thở dài khí từ Phượng Tiên Tứ trong miệng phát ra, "Tử Linh, ký ức ta cũng không muốn đối đãi như vậy nàng, chỉ bất quá" có rất nhiều chuyện ngươi bây giờ vẫn không rõ. Từ Ngọc Điêu tuy là thiên sinh linh thú, linh trí mở ra, lại như thế nào lại hiểu được nhân loại trong lúc đó phức tạp tình cảm đâu. Lặng lẽ đi ra cửa động, phất tay tế ra kim ly kiếm, Phượng Thiên Tứ ngự lên kiếm quang hướng Kim Phú Quý ẩn thân dừng cây bay đi. Chương 134, đồng hành. Dừng cây nhỏ, một đạo kim quang lưu chuyển mà xuống, Phượng Thiên Tứ thân ảnh xuất hiện, phất tay đem kim ly kiếm thu hồi tu di rối trùng, ngẩng đầu nhìn lại, đúng lúc cùng Kim Phú Quý vô cùng lo lắng ánh mắt nhìn nhau. Cảm ơn trời đất. Lão đại, ngươi rốt cục trở lại. Một cái bước xa chạy đến bên cạnh hắn, mập mạp trên mặt đều là vẻ lo lắng. Phượng Thiên Tứ chuyến đi này tựu là một ngày một đêm, để cho trong lòng hắn thập phần lo lắng, sợ ra rồi ngoài ý muốn, mấy lần muốn đi Sơn Cốc tìm hắn, nhưng là nhớ tới lão đại trước khi đi phân phó, mạnh tự kiềm chế dừng lại tìm kiếm ý, kiên trì tại trong cấm chế chờ đợi. Thang đến buổi sáng hôm nay, hắn thật sự chịu đựng không nổi, vừa mới chuẩn bị đứng dậy đi Sơn Cốc tìm kiếm Phượng Thiên Tứ, không muốn, hắn đã muốn bình yên trở về. Ra rồi một chút chuyện nhỏ, chậm trễ rồi thời gian. Phú Quý, ngươi có khỏe không? Hôm qua có hay không người tu hành ở chỗ này tìm kiếm?" Kim Phú Quý nhíu đầu, nói ra, "Ngày hôm qua ngươi đi không lâu sau, hình như là có người ở giữa không trung bay một vòng, sau đó hướng bắc mặt đi rồi." "Lão đại, ngươi bảy cấm chế thật đúng là hữu hiệu, hiệu, ta là trong lúc vô tình nhìn thấy người nọ, xem hình dạng của hắn, tu vi cao vô cùng, nhưng là cũng không thể phát hiện mình giấu tại này trong rừng cây nhỏ." Kia người áo sáng quả nhiên tại bốn phía tìm kiếm rồi một phen. May nhờ chính mình có dự kiến trước, thay Phú Quý bảy liễm tức cấm chế, nếu không, lấy hắn thần thức cường đại như vậy, định có thể phát hiện Phú Quý chỗ ẩn thân người hạo sáng tại dưới cơn thịnh nộ, rất có thể sẽ đối với hắn hạ độc thủ. Nghĩ đến đây, Phượng Thiên Tứ trong lòng không khỏi bắt được một bó mồ hôi lạnh, tình huống như thế sau này hay là tránh khỏi phát sinh, chính mình tận lực cùng Kim Phú Quý sống chung một chỗ, có tình huống ngoài ý muốn còn có thể cùng nhau nghĩ biện pháp ứng phó, bằng không, lấy hắn tu vi hiện tại, như có người muốn đối với kia bất lợi, hậu quả khó có thể tưởng tượng. Thở hụt hẹn. Kim Phú Quý mũi bỗng nhiên rút ra động, thơm quá. Vị đạo trưởng nào đó tốt như vậy nghe thấy. Ồ. Lão đại, này mùi thơm là từ trên người của người vlogback. Mập mạp này khíu giác quả thực bén nhạy. Phượng Thiên Tứ được nghe kinh ngạc, sau đó hít một hơi thật sâu. Quả nhiên như thế, một cỗ nhàn nhạt, nhạt mùi thơm truyền tới trong mũi, mùi thơm thanh nhã rồi lại như vậy quen thuộc, làm hắn trầm mặt không nói. Hồi lâu, phất tay đem bạch ngọc thuyền tới ra, tung người nhảy đi tới. "Phú quý, chúng ta lên đường đi Linh Châu." Nhìn thấy hắn vẻ mặt quá dị, Kim Phú Quý trong miệng không có nói cái gì nữa, trong lòng nghĩ nói, lao đại một đêm này đều để làm gì đi. Nghe thấy trên người hắn mùi thơm, thật giống như chỉ có đại cô nương trên người mới có, chẳng lẽ, lúc này Mập mạp trên mặt lộ ra hèn mọn đích tươi cười nhìn thuyền ngọc trên Phượng Thiên Tứ. Xem kia vẻ mặt, không cần nghĩ cũng biết ra hỏa này trong đầu không hề lương ý nghĩ, Phượng Thiên Tứ quát lên một tiếng lớn, còn không mau đi lên. Tới rồi, tới rồi. Lão đại trên mặt đã muốn lộ ra không vui vẻ mặt, Kim phú quý không dám lại loạn tưởng, tung người nhảy lên thuyền ngọc, Phượng Thiên Tứ trong tay pháp quyết vừa bấm, một đạo bạch quang như cực nhanh loại hướng Linh Châu phương hướng bay đi. Linh Châu là đại giang phía bắc đệ nhất trọng đứng, bước bát ngát 3000 dặm, địa linh nhân kiệt, đất ốc mập, giàu có và đông đúc nhất phương, kia địa lý vị trí chiếm cứ thần châu bắc phương trung tâm. Từ trước là binh gia vùng giao tranh, tại Đại Triệu quốc trừ đô thành Yên Châu, tiểu loại Linh Châu lớn nhất. Linh Châu lớn nhất tiểu lâu Thiên hòa lâu, lầu hai trong một phòng trang nhã, hơn 10 đạo món ăn quý và lạ món ngon mở ở trên bàn chân đấy. Kim Phú Quý đang ăn như hổ đói gặm lấy gặm để, trong miệng nhét đầy áp thức ăn thỉnh thoảng còn tranh thủ uống trên một miệng lớn mỹ tiểu. Phú Quý, ngươi không có thể ăn chấm sao? Phượng Thiên Tứ ở một bên nhìn thấy cái kia phó tướng ăn, không nhịn được nói một câu. Kim Phú Quý một bên đưa tay tún xuống tới chỉ mập đuổi gà đưa vào trong miệng, một bên mơ hồ không do nói, lão đại nhiều ngày như vậy mới ăn một bữa tốt, ta thật sự chậm không xuống tới. hai người bọn họ này ba ngày ba đêm không ngừng ngự thuyền phi hành, nửa đường không có nghỉ ngơi chốc lát. trong bụng đói bụng liền ăn một hạt tích cốc đan, mấy ngày nay xuống tới, Phượng thiên Tứ ngược lại không cảm thấy có gì không ổn, hắn nhớ ngày đó tại lang gia động phủ tiểu là lấy tích cốc đan là chủ yếu thức ăn, nhưng là mập mạp này tiểu chịu đựng không nổi rồi, thằng ồn nào trong miệng cũng muốn lãnh đạm không ra gì rồi rồi. kinh mấy ngày nữa điều tức khôi phục, trong cơ thể thanh một nguyên khí khôi phục nguyên trạng, tại nó tập bổ, vượng thiên tứ thương thế trên người đã muốn toàn bộ khép lại vừa đến Linh Châu Thành, hai lời chưa nói, Kim Phú Quý trực tiếp dắt Phượng Thiên từ ống tay áo một đường hỏi thăm, đi tới nơi này Thiên Hòa trong lầu, Tiêu tràn đẩy một bàn món ăn, quá nhanh ngấu nghiến ăn đứng lên. Mà Phượng Thiên từ lúc này trong lòng có chút tâm sự, đối mặt một bàn thức ăn ngon cũng quá mức cảm vô vị. Sư phụ Kiếm Huyền Tử chỉ điểm hắn xuống núi sau đi Linh Châu Đại Phong Đường lịch luyện, nhưng là hắn chỉ nói cho Đại Phong Đường tại Linh Châu cụ thể vị trí nhưng không có nói rõ chi tiết minh. Này Linh Châu bức bách ngắt, nếu để cho hắn một mình tìm lợi mà nói, không có dăm ba tháng cũng khó mà tìm được. Phượng Thiên Tứ hiện tại chưa kịp chuyện này hao tổn tinh thần. Này Linh Châu Thành có thể sánh bằng Lư Châu Thành lớn hơn, cũng phồn hoa nhiều, liền tiểu lâu đồ ăn hoa dạng cũng phong phú rất nhiều, không sai, không sai. Kim Phú Quý vừa ăn bên khen không dứt miệng. Lư Châu Thành, người nói vô tâm người nghe lưu ý, lời của hắn phảng phất đề điểm dối Phượng Thiên Tứ. Này Lư Châu nhất phẩm cư thường xuyên có người tu hành chiếu cố, nghĩ đến thiên hòa lâu lớn như vậy từ lâu, cũng có thể có thể thường xuyên có người tu hành đến, chính mình hướng bọn họ hỏi thăm một thoáng chẳng phải sẽ biết rồi. Quyết định chủ ý, Phượng Thiên Tứ tập trung ý niệm. Đem thần thức từ từ tản ra, tìm kiếm lầu hai chung toàn bộ thực khách. Công phu không phụ lòng người, tại hắn thần thức do xét, rốt cục phát hiện cách bọn họ cách đó không xa một cái bàn trên, có ba tên người tu hành ngồi tại nơi đó. Ba người này là hai nam một nữ, một cái 27-28 tuổi thanh niên, còn có một cái là thân hình khôi ngô khuôn mặt râu quai nón đại hán, người nữ kia số tuổi điểm nhỏ, ước chừng chừng 20 tuổi, dung mạo lớn lên có chút thanh tú. Trong ba người trừ kia râu quai nón đại hán là luyện khí trung kỳ tu vi, còn lại hai người cũng là luyện khí sơ kỳ tu vi. Phượng Thiên Tứ thần thức xem xét một tuần, bọn họ không một chút phát hiện, tự lo ăn uống. Phú quý ngươi ở đây từ từ ăn. Đại ca đi có chút việc. Phượng Thiên Tứ đứng dậy hướng ba người kia đi tới, sau lưng truyền đến mập mạp thanh âm, lão đại ngươi nhanh lên một chút trở lại. Ta lập tức tiểu muốn ăn no. Đi tới ba người trước bàn, Phượng Thiên Tứ mặt lộ vẻ mỉm cười, chắp tay nói, ba vị đạo hữu mời. Đột ngột nhìn thấy Phượng Thiên Tứ đi tới, hơn nữa còn là một tên người tu hành, vận dùng thần thức lại dò xét không ra tu vi của hắn cảnh giới. Ba người trên mặt vốn là biến đổi, mắt lộ ra để phòng thần sắc kia dâu quai nón đại hán trước đứng dậy đáp lên nói không biết vị đạo hữu này có gì chỉ giáo Ngữ khí mặc dù khách sáo nhưng không thể che hết lộ ra cực mạnh phòng bị xem bọn hắn quần áo trang phục giống nhau giang hồ làm xiếc người tròn phượng thiên tứ thần thức dò xét lúc phát hiện ba trên thân người thậm chí ngay cả túi đựng đồ cũng không có trừ mỗi người có nhất kiện hạ cấp pháp khí kia chỉ có dâu quai nón đại hán trên người có mười mấy khối hạ phẩm linh thạch keo kiệt cực kỳ vừa nhìn cũng biết là tản tu tại hạ phượng thiên tứ là hòa châu tản tu muốn tiến về phía trước đại phong đường lại kia vị trí nơi cố để van cầu giáo ba vị đạo hiếu Phượng Thiên Tứ vội vàng cho thấy thân phận lái ý, lấy thích bọn họ phòng bị. Nhìn thấy Phượng Thiên Tứ tướng mạo tuấn dật, khí chất xuất trần, không giống người mang ác ý đồ đệ, ba người trong mắt để phòng từ từ bỏ xuống. Nguyên Lai đạo hữu cũng là đi đại phong đường, ta chờ bên dưới lại tán gấu. Dâu quay nón đại hán nhìn như tục tằng, làm người đợi chuyện có chút lão luyện, nếu người tới không phải tìm phiền toái, không ngại bên dưới một tự. Phượng Thiên Tứ khách khí một tiếng, sau đó tại đại hán bên cạnh nơi ngồi xuống. Một phen tản gấu sau, biết được này dâu quay nón đại hán tên gọi Vũ Quan, khắc hai vị là huynh muội hai người. Ca ca gọi Khổng Tuấn, muội muội gọi Khương ai, ba người là kết bái huynh muội, Vũ Quan Vi trưởng, cũng là nhất giới tán tu. Từ bọn họ trong miệng Vương Thiên Tứ nhận được không ít về Đại Phong Đường tin tức. Nay Đại Phong Đường tại Linh Châu tu hành giới địa vị cực kỳ đặc thủ, mặc dù xưng hô đường, trên thực tế toàn bộ trong nội đường cũng bất quá chỉ có vài chục vị người tu hành. Nhân số tuy ít, nhưng mọi người đều thân có đại thần thông, cho dù là Linh Châu lớn nhất tu hành gia tộc cũng không dám sờ chạm tới kia mũi nhọn. Trong đó nguyên nhân không riêng gì Đại Phong Đường người tu hành đạo hạnh cao thâm. Nguyên nhân chủ yếu là nó phía sau có một cố để cho chính ma hai đạo lâm vào rung động thế lực lớn, Thiên môn. Thiên môn Tam cung tứ bộ, phong bộ nhất hạng chống coi ngoại bộ sự vật, này đại phong đường trên thực tế tựu là phong bộ thiết lập tại tu hành giới trong đích ngoại môn nơi. Sau lưng có khổng lộ như thế thế lực chống đỡ, khiến cho đại phong đường tại Linh Châu tu hành giới thân phận tôn vinh cực kỳ. Ngay tại 3 tháng trước, Linh Châu phía bắc 300 dặm nơi hắc thạch trong núi, vô tình bị phụ cận thôn dân trên chân núi thập được một khối linh thạch, bắt được Linh Châu bên trong thành tiếng giao hàng, sau đó liền có người tu hành phát hiện này khối linh thạch phẩm chất vô cùng tốt, loại thượng phẩm linh thạch. Hỏi tới kia xuất xứ sau, đến kia hắc thạch sơn dò xét, ai ngờ vừa nhìn dưới, thế nhưng phát hiện một ngọn đại hình linh thạch quá mạch. Sau đó, người biết càng ngày càng nhiều, không ngừng có người tu hành tuôn ra vào trong núi, vì tranh đoạt linh thạch vùng tay, liền linh châu đông đảo tu hành gia tộc cũng đúc kết đi vào, trong lúc nhất thời vẫn lạc người tu hành đến không hết. Ngụy thở ra một hơi, vũ quan nói tiếp, lúc này đại phong đường ra mặt giới nhập này tranh chấp chung, này hắc thạch sơn vốn là xa rời đại phong đường gần đây, như thế nào để cho này khối thịt béo rơi vào hắn trong tay người? đường chủ kim ngạo tiền bối xuất thủ chấn nhiếp ở tại núi nhỏ tranh đoạt linh thạch đông đảo người tu hành sau đó tuyên bố chỗ ngồi này hắc thạch sơn ở vào đại phong đường phạm vi thế lực trong núi hết thảy tài nguyên đều thuộc về đại phong đường như có nửa vọng vào người giết không tha lúc ấy còn có chút tu hành gia tộc không phục không để ý đến kim ngạo tiền bối nói ai ngờ bị kim ngạo tiền bối thi triển đại thần thông xuất thủ đánh chết mấy tên người tu hành trong đó còn có một vị hóa thần tu sĩ sau toàn bộ tranh đấu người toàn bộ ngoan ngoãn rời đi hắc thạch sơn không dám bước vào nửa bước uống một ngụm rượu nhuận một chút cổ họng vũ quan nói vì chấn an nhân tâm Đại Phong Đường lại thông báo Linh Châu tu hành giới, khai thác đi ra Linh Thạch Đại Phong Đường sẽ không tự mình hưởng, có thể phân ra ba thành theo như Linh Châu tu hành gia tộc lớn nhỏ phân phối cho bọn hắn thông báo một chỗ. Linh Châu thế lực khắp nơi đều an định lại. Theo như đại hình Linh Thạch mỏ mỗi ngày khai thác số lượng đến xem, cho dù Đại Phong Đường chỉ phân ra ba thành, những thứ kia tu hành gia tộc mỗi tháng cũng sẽ đạt được một khoản khổng lồ Linh Thạch, nếu đều phân ra một chén canh, tội gì còn đi đắc tội Đại Phong Đường. Vũ Quan trên mặt cười thần bí, nói ra, tiếp chuyện kế tiếp chắc là chúng ta tán tu chuyện quan tâm nhất. Đại Phong Đường chấn an nhân tâm sau liền muốn bắt tay vào làm khai thác linh thạch mỏ, nhưng ngay sau đó lại phát ra một đạo thông báo, tuyển mộ các lộ tán tu tiến về phía trước hát thạch Sơn, căn cứ tu vi cảnh giới cho bất đồng chức vị, đãi ngộ phong hậu, ít nhất một tháng cũng có thể chia thập khối trung phẩm linh thạch thù lao. Phượng đạo hữu, ta tán tu sau lưng không có gia tộc môn phái ủng hộ, con đường tu hành khó khăn vô cùng, có đãi ngộ tốt như vậy, cái nào không muốn tham gia. Ta huynh muội ba người nhận được tin tức này sau, từ ngoài ngàn dặm một đường chạy tới, kỳ vọng không nên sai sót này cơ hội. Nói vậy Phượng đạo hữu cũng lạ như thế ý nghĩ sao? Sự tình chân tướng tự nhiên hiểu rõ, Phượng Thiên Tứ Nguyên bản ý đã nghĩ lấy tán tu thân phận tới đại phong đường lịch luyện, lập tức biết thời biết thế nói, chính là tại hạ ý đó. Kia thanh tú thiếu nữ không mai ở một bên nói, nếu Phượng đạo hữu cho ý nghĩ nhất trí, không bằng ta chờ kết bạn đồng hành, cùng đi hắc thạch sơn ghi danh như thế nào. Vũ Quan ánh mắt sáng ngời, thiếu niên trước mắt này tuổi không lớn lắm, tu vi so với mình còn cao, có hắn cùng đi nói không chừng có thể giải quyết một chút không tưởng được phiền toái, lập tức khuôn mặt thành ý nói, Phượng đạo hữu như không chề, liền đi theo xuống huynh muội ba người cùng nhau lên đường, trên đường cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Hắn nói năng khẩn thiết, cậu thêm Khổng thị huynh muội cố gắng mời, Phượng Thiên Tứ đẩy cũng bất quá, gật đầu đáp ứng. Có ba người bọn họ một đường cùng đi, đối với mình tán tu thân phận khó không phải tốt nhất che giấu. Tại hạ còn có một vị huynh đệ, đợi ta đi đem hắn gọi tới. Sau đó, Phượng Thiên Tứ đứng dậy đem còn đang ăn uống thả cửa Kim Phú Quý kêu lên, đem hắn cấp ba người giới thiệu một phen, liên hệ tên họ. Tiếp theo, Kim Phú Quý nhìn thấy Khổng Mai dung mạo thanh tú, sở sở động lòng người, biết được theo chân bọn họ cùng nhau lên đường lúc, mặt béo trên chất đầy tươi cười, phất tay đem tiểu nhị gọi tới. Đem hai cái cái bản cơm sổ sách toàn bộ một người tính tiền, thực tại khoe khoang rồi một lần. Năm người thương lượng một phen sau, xuống lầu hướng ngoài thành đi tới. Ở ngoài thành một chỗ ít ai lui tới địa phương, dồn dập tế ra pháp khí hướng Hắc Thạch Sơn phương hướng bay đi. Chương 135, Ma Cung. Sừng Sừng Cô Lôn, thế núi hùng vĩ cao lớn, liên miên 5000 dặm, từng ngọn chọc vào nơi hiểm yếu đỉnh núi tiếp cùng nhau tự tây hướng đông quanh, có khúc hữu mà đi, huyền nhược vắt ngang tại Thần Châu cả vùng đất một cái cự long, dương nhanh múa vuốt hướng thế nhân biểu diễn nó bệ nghệ thiên hạ không thể ngăn cản vô tận lý thế. Tây Cô Lon một chỗ dãy núi trung cao nhất trên ngọn núi, thật lớn cung điện ngật đứng ở đó bên trong. bên trong cung điện, trên đại điện, nơi này ánh sáng u ám, chỉ có vốn căn to lớn cột đá trên hiện lên ám chìm ngọn đèn dầu, tại lớn như thế điện phủ trên lộ ra vẻ như vậy yếu ớt không thể thấy được. đại điện ngay giữa chủ vị, tầng tầng lụa mỏng màn vật, gió nhẹ thổi qua, nhẹ nhàng phiêu đắng, bằng thêm vài phần quỷ dị hơi thở, xuyên thấu qua màn tơ khe hở mơ hồ có thể thấy được chủ vị ngồi một người. dưới đại điện, mấy người đứng ở nơi đó, vẻ mặt đứng nghiêm, trên mặt không có chút nào vẻ mặt. Một người trong đó lại là tại Thanh Bình Sơn phường thị đại hiện thần uy trung niên mỹ phụ, cũng chính là Thiên Ma cung tứ đại tôn giả một trong Sích Mị tôn giả, lúc này, trên mặt của nàng vẻ mặt lại vô cùng mất tự nhiên, lộ ra bối rối ý. "Sích Mị, sự tình làm được như thế nào? Như thế nào chỉ có một mình ngươi trở lại, Thu Nhi đâu?" Nhàn nhạt thanh âm đàm thoại từ đại điện thượng truyền, nghe thanh âm là nữ tử, tiếng nói thanh thúy dễ nghe, lại lạnh như hàn băng, Lơ Đãng đang lúc toát ra vô tận uy nghiêm khí thế. "Bẩm báo cung chủ." Sích Mị tôn giả khom lưng thấp giọng nói, nguyên bản hết thệ cũng rất thuận lợi. Thuyết thần tử đã bị nắm bắt tới tay, không muốn, tại trở lại trên đường chúng ta gặp phải không rõ tu sĩ vây công, thuộc hạ bị trong đó ba người dây dưa mở thoát thân không ra, tu la một người chạy trốn không biết tung tích, thuộc hạ cho là nàng đã muốn phản cung rồi, ai ngờ. Nói tới đây, trên mặt bối rối tình tàn sâu. Ngươi nói gì? Đột nhiên, một cổ cường đại đến cực điểm khí thế từ chủ vị hướng đại điện tán phát ra, toàn bộ lụa mỏng màn thật giống như bị một cổ vô hình lực đạo kích động tung bay. Trên đại điện, tối sầm ngọc thạch tạo hình mà thành thạch chỗ ngồi đoan toả chứa một tên tóc trắng áo đen cô gái che mặt. Ánh mắt của nàng có như thực chất loại nhìn chăm chú hướng điện hạ Sích Mị tôn giả, lạnh giá trong ánh mắt không mang theo một tia tình cảm, vô tận sát ý lệnh Sích Mị tôn giả toàn thân run rẩy run rẩy run rẩy. Tu La là ta thiên ma cung thánh nữ, là kế tiếp nhiệm thiên ma cung cung chủ. Tóc trắng cô gái đi xuống thềm ngồi, từng bước từng bước hướng phía trước tiến tới gần, ngươi thật to gan. Cư nhiên dám bỏ lại nàng một mình trở lại, chẳng lẽ là bản thân mình thị là ta sư muội, bản cung cũng không dám trừng phạt ngươi sao? Lúc này nàng kia một đầu ba thước tóc trắng quỷ dị ở phía sau kích động tung bay, trên người tản ra một cỗ tuyệt đại khí cơ mỗi đi về phía trước một bước, khí cơ liền bàng bạc một phần, đem điện hạ xích mị tôn giả vững vàng khóa lại, mặc cho nàng thần thông như thế thế nhưng không thể có thể phản kháng. Cung chủ bất giận, thuộc hạ cái này đi tìm tu la tung tích, nếu như nàng có bất kỳ sơ suất, thuộc hạ lúc này lấy tính mạng hòa lại. Xích mị tôn giả hiện tại trong lòng sợ hai vạn phần, biết trước mắt chỉ cần mình trả lời hơi không cẩn thận, tất sẽ gặp đến một kích chí mạng. Nàng cung này thiên ma cung cung chủ tuy là đồng môn, nhưng lại biết mình này sư tỷ tại mấy chục năm phía trước không biết được cái gì kích thích, tính cách đại biến, nguyên bản hiền hòa dễ thân nàng trở nên lãnh khốc vô tình. Cho dù là đồng môn trong lúc đó cũng không có chút nào tình cảm. Nhưng nàng Thiên Vu Tuyệt Hảo, tu vi cực cao từng bị tiền nhiệm cung chủ cũng tiệu là sư phụ của bọn họ vinh dự ngàn năm qua Thiên Ma Cung Trung đệ nhất nhân, lập tức đem nàng chọn vì Thiên Ma Cung Thánh Nữ. Mấy năm sau, lão cung chủ thoái vị nàng liền tiếp trưởng Thiên Ma Cung cung chủ chi vị. Đối với cái này người sư tỷ, xích mị tôn giả đánh trong lòng liền hết sức sợ hãi. Nếu như nàng muốn xuất thủ trong lời nói chính mình tại nàng thuộc hạ không có bất kỳ phản kháng hoàn thủ cơ hội. Mậu thân bất giận, điện hạ đứng ra một người, là một ngôi hồng giang trắng, tướng mạo tuấn mỹ dị thường thiếu niên chỉ thấy hắn tiến lên một bước, cung thanh nói, hiện tại Tu La Muội Muội tung tích không rõ, hay là mau chóng phái người đi tìm, vạn nhất chậm trễ thời gian, Tu La Muội Muội gặp bất chắc kia sẽ trễ. Thiên Ma Cung Chủ xoay người nhìn về phía thiếu niên kia, lạnh giá ánh mắt từ từ nhu hòa, khí thế vừa thu lại, phía sau kích động tóc trắng khôi phục thái độ bình thường dịu dàng rủ tại bên hông, bị nàng tức giận cơ tập trung xích mị tôn giả nhất thời cảm thấy toàn thân trở nhẹ, từng ngụm từng ngụm thở hổn hển. Dạ Nhi, ngươi nói rất có lý. Dịu Giang lời nói vừa chuyển, nhìn về phía điện hạ sợ hãi không nớt xích mị tôn giả. Người dẫn dắt 18 ma vệ nhanh chóng đi tìm Tu Nhi, như nàng có bất kỳ sơ suất, ngươi cũng đừng trở lại. Lời nói lãnh lệ vô tình, ngụ ý Tu Lan nếu có bất chắc nàng cũng tính mạng khó giữ được. Sích Mị Tôn giả liền vội vàng không người linh mệnh, hướng ngoài điện đi tới. Đồng thời, đại điện âm u trong góc lóe ra 18 đạo bóng người, cấp tốc đi theo phía sau của nàng, xem bọn hắn thân hình quỷ dị, toàn thân bị một bộ màu đen khôi giáp bao trùm, chỉ có một đôi mắt lộ ở bên ngoài, trên người tản ra khí thế cường đại, tuy nhiên mọi người tu vi không thể so với Sích Mị Tôn giả yếu bao nhiêu, ít nhất cũng có hóa thần hậu kỳ tu vi. Nương. Hà Nhi cũng muốn theo chân bọn họ cùng đi tìm kiếm Tu La muội muội. Kia bị gọi Dạ Nhi thiếu niên lên tiếng cần cầu. Thiên Ma cung chủ ngẩng đầu nhìn hướng hắn, ánh mắt nhu hòa nói, "Dạ Nhi, ngươi lập tức tiểu muốn đột phá đến hóa thần cảnh giới, hay là lưu lại trong cung chuẩn bị ứng phó thiên kiếp? Tu La chuyện có Sích Mị cùng 18 ma vệ, nhất định sẽ tìm được nàng, ngươi tiểu ở trong cung đẳng tin tức tốt sao? Có lẽ tại này Dạ Nhi trên người mới có thể đã gặp nàng dịu dàng hòa thiện đích một mặt." Thiếu niên kia đang muốn mở miệng, cung ngoài truyền tới Sích Mị vui mừng tiếng gào, quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy một người tư viện chuyển mặt mũi tuyệt mỹ hắc y thiếu nữ từ ngoài cung đi đến, Sích Mị cùng 18 ma vệ cùng phía sau nàng đi vào trong cung. Sư phụ, Tu La đi tới trên điện, hướng Thiên Ma cung chủ không mình hành lễ, Tu Nhi trở về đến chậm. Để cho ngài lão nhân gia lo lắng, trở lại là tốt rồi. Trở lại là tốt rồi. Thiên Ma cung chủ trong giọng nói lộ ra vui sướng tình, nhìn ra được nàng hết sức coi trọng đồ đệ của mình, nhanh đến sư phụ bên cạnh, để cho ta nhìn ngươi có bị thương không. Tu La lên tiếng tiến lên mấy bước, đi tới bên cạnh nàng, "Tu Nhi, sắc mặt của ngươi vì sao như thế khó coi?" đem tay vươn ra để cho sư phụ thay ngươi kiểm tra một thoáng. Nhìn thấy đồ đệ sắc mặt trắng bệnh, thật là tiểu tụy, Thiên Ma cung chủ bất giác đau lòng, nàng đối với chính hắn một cái đồ đệ hết sức yêu thích, từ nhỏ liền thu dưỡng ở bên người, giống như chính mình thân sinh nữ nhi bình thường, nhìn thấy Tu La dung nhan tiểu tụy, làm như ở bên ngoài ăn rất nhiều đau khổ, quan tâm tình tình cảm bộc lộ trong lời nói, chỉ là bị một ít thương, đã muốn không có gì đáng ngại. Lúc này, Thiên Ma cung chủ hai tròng mắt lệ mang chợt lóe, là ai có lá gan lớn như vậy dám đả thương hạ ngươi? Tu Nhi không nhận biết người này. Tu La đáp: Tại chúng ta trở về lúc gặp phải bốn gã không rõ lai lịch tu sĩ phục kích, Tu Nhi hai gã hầu hạ tỷ đường trường bỏ mình, trong đó ba người đem mị di gắt gao của lấy, còn có một người muốn cướp đoạt trên người của ta huyết thần tử. Tu Nhi thấy tình thế không đúng, vội vàng bỏ chạy, nhiều lần dây dưa, mới đưa người nọ thoát khỏi, trên người cũng bị một chút vết thương nhỏ. Đuổi theo Tu Nhi người nọ một thân tu vi thật giống như cũng là ta ma đạo pháp môn, thi triển ra sau cả người đắp ở sương mù sám trung, thấy không rõ dung mạo của hắn. Sương mù sám. Thiên Ma cung chủ lẩm bẩm tự nói, chẳng lẽ là U Minh cốc cửu hữu quỷ khí? hay là Huyền Âm Tông quá Âm hàn Sát. Nay U Minh Quốc còn có Huyền Âm Tông cùng Thiên Ma Cung cũng gọi Ma Đạo Ba Đại tông môn, trong đó Thiên Ma Cung thực lực mạnh nhất, còn lại hai nhà đều lấy kia cầm đầu. Cũng không giống như Tu Lam ở miệng phủ định rồi suy đoán của nàng, Thiên Ma Cung chủ không có tự mình trải qua, cũng đoán không ra cái lý lẽ, lập tức đối với Tu Lan Nu hòa nói, ngươi đã bình yên hồi cung, chuyện này tiểu không nên ngươi quan tâm. 18 ma vệ, có thuộc hạ. Thiên Ma Cung chủ đột nhiên xoay người hướng điện hạ lớn tiếng quát lên, nhanh đi sát minh lần này rốt cuộc là người nào cùng ta Thiên Ma Cung đối nghịch, một khi xét thử, kích sắt vật luận. Xem nét mặt của nàng giống như là thật sự nổi giận, đã muốn hơn nhiều năm không có ai cả gan treo chọc Thiên Ma cung rồi, lần này, nhất định phải làm cho bọn họ biết chọc giận Thiên Ma cung kết quả. Thuộc hạ lĩnh mệnh. 18 ma vệ trong miệng một lời, sau đó quay người đi ra ngoài điện. Sư phụ, Tu La Tử tu di giới trung đem trang bị huyết châu hộp gỗ lấy ra, giao cho Thiên Ma cung chủ, Tu Nhi lần này may mắn không làm được mệnh, đem huyết thần tử mang về. Nhận lấy hộp gỗ, Thiên Ma cung chủ tay lơ đã khẽ run lên, có thể thấy được nàng hiện tại tâm tình cực kỳ kích động. Nhẹ nhàng mở ra hộ gỗ, một đạo tia máu từ trong hộp lộ ra tại đại điện trên phi cuốn một tuần sau liễm vào trong hộp một hạt nắm tay lớn nhỏ huyết châu lẳng lặng nằm ở trong hộp kinh khủng thu bạo hơi thở từ châu trong phát ra lan tràn toàn bộ đại điện huyết thần tử quả nhiên là huyết thần tử à. ha ha ha ha thiên ma cung chủ kiến đến trong hộp huyết châu sau đông nhiên vẻ mặt mất khống chế cất tiếng cười to đứng lên trong tiếng cười lộ ra vô cùng sướng khoái ý thánh môn sư tổ phù hộ rốt cục để cho bản cung nhận được huyết thần tử nữa có nó đại sự có thể thành liên hoa tịnh tông chính đạo tứ đại muốn vãi Toàn bộ đều đi chết đi sao? Ha ha. Tiếng cười vẫn đang tiếp tục, cho đến kéo dài một thời gian uống cạn chung trà sau, tiếng cười từ từ khàn giọng, lộ ra vẻ như vậy thế lương, như vậy thế lương. Trên điện mọi người thấy thấy Thiên Ma cung chủ khàn cả giọng hình dáng như điên cuồng, đều không dám lên tiếng. Sư phụ, nhẹ nhàng một tiếng hiệu triệu, Tu La trên mặt lộ ra lo lắng thần sắc, tự ghi việc tới nay nàng chưa từng thấy qua sư phụ vẻ mặt kích động như thế quá. Tiếng cười đột nhiên ngừng nghỉ, sư phụ thật cao hứng, có chút thất thố rồi. Lúc này, Thiên Ma cung chủ vẻ mặt đã muốn khôi phục thái độ bình thường chẳng qua là trong ánh mắt còn còn sót lại khắc thường tâm tình. Tu Nhi, ngươi lần này lập xuống công lớn, muốn sư phụ ban thưởng cái gì cho ngươi? Từ Thiên Ma cung chủ trong ánh mắt nhìn ra nàng đối với mình ái đồ biểu hiện vô cùng hài lòng. Tu La nhẹ giọng nói, Tu Nhi cái gì cũng không muốn, chỉ muốn thời khắc theo tại sư phụ bên cạnh. Bé ngoan. Thiên Ma cung chủ ánh mắt hòa ái, nhẹ nhàng luốt ve nàng kia đen nhánh tóc dài, thời chờ hai người tình cảm sâu đậm. Một lúc sau, Thiên Ma cung chủ đối với điện hạ Đứng Nghiên Xích Mị tôn giả nói ra, Tu Nhi an toàn trở lại, bản cung cũng không so đo với ngươi rất nhiều. Theo thám tử báo lại, Thiên Môn Phong Bộ ngoại môn đại phong đường tại Linh Châu phát hiện một chỗ đại hình quái mạch, người mang một ít nhân thủ đi qua nhìn một chút, thuận tiện liên lạc U Minh cốc cùng Huyền Âm tông, chính đạo những này ngụy quân tử muốn như vậy dễ dàng đem này khối thịt béo ăn đi, hỏi trước hỏi ta Thiên Ma cung có đáp ứng hay không. Dạ. Sinh mị chắp tay ưỡn tiếng nói. Linh Châu. Đứng ở một bên tu la đáy lòng chấn động, kia dê tẩm giá hỏa thật giống như cũng muốn Linh Châu. Sư phụ, chuyện này hãy để cho ta đi làm sao? Nàng cũng không biết mình làm sao vậy, có thể mở miệng hướng Thiên Ma cung chủ chờ lệnh ngươi một đường mệnh ngọc, cộng thêm còn có thương thế tại thân, hảo hảo ở tại trong cung điều dưỡng mấy ngày, chuyện này tựu giao cho bọn họ đi làm đi. Thiên Ma Cung Chủ xuất từ quan tâm, nhẹ lời khuyên lên. Sư phụ, Tu Nhi suy nghĩ nhiều minh bạch một thoáng những thứ kia người trong chính đạo thực lực, ngài sẽ làm cho ta đi sao? Tu La thật là bướng bỉnh, mở miệng khẩn cầu. Thiên Ma Cung Chủ kiến nàng tâm ý quá mức kiên cố, cũng không nên kiên trì, lập tức kéo tay nàng, Nu hòa nói, Tu Nhi, ngươi chính là đi cũng muốn ở trong cung tu dưỡng mấy ngày, sắc mặt của ngươi như vậy tiểu thụ, sư phụ nhìn đau lòng. Tu La khẽ gật đầu một cái, Sích Mị, lần này Tu Nhi cho trước đi ngươi tốt hơn tốt chiếu cố nàng, như có nữa sơ suất, hừ, đừng trách bạn cung đến lúc đó không nói đồng môn tình cảm. Thiên Ma Cung Chủ ánh mắt như đao, nhanh nhìn chăm chú Sích Mị tôn giả, Cung Chủ yên tâm, Sích Mị cho dù liều đến tính mạng không nên, cũng sẽ bảo vệ Tu La Chu Toàn. Nhớ kỹ ngươi hứa hẹn. Lúc này, Thiên kia gọi Dạ Nhi thiếu niên đi lên, Nương, ta cũng vậy muốn cùng Tu La muội muội cùng đi Linh Châu. Càn Bái, Thiên Ma Cung Chủ giả vờ cả giận nói. Người đứa nhỏ này tựu là không nghe lời của mẹ. Ngươi lập tức tiểu muốn đột phá, còn không mau đi chuẩn bị, càng muốn càng vẫy." Lục Bảo theo nàng một tiếng quát nhẹ, điện hạ đi ra một Lục Y lão giả, chỉ thấy hắn ngồi hưng kiêu mục, sắc mặt trắng bệnh không chút sinh khí, toàn thân tản ra một loại quỷ dị hơi thở. "Có thuộc hạ. Bắt đầu từ hôm nay người đi theo Dạ Nhi bên cạnh hộ pháp, cho đến hắn bình yên vượt qua thiên kiếp mới thôi." Nay Lục Y lão giả tiểu là cùng Sích Mị nổi danh Thiên Ma cung tứ đại tôn giả một trong Lục Bảo tôn giả, xem tu vi của hắn, tựa hồ nếu so với Sích Mị cao hơn không ít. Thiên Ma Cung tứ đại tôn giả không có gì ngoài Sích mỹ hay là hóa thần đại viên mãn tu vi, những khác ba vị cụ đạt tới thái hư cảnh giới, Sích mỹ sở dĩ có thể theo chân bọn họ cũng gọi tứ đại tôn giả, rất lớn một mặt là bởi vì nàng dù sao cùng thiên ma cung chủ cũng là xuất từ tiền nhiệm cung chủ môn hạ, mới phải nhận được này tôn vinh. Thuộc hạ tu lệ. Lục Bảo tôn giả cung thanh lĩnh mệnh. Tu La muội muội. Đợi ta tu vi đạt tới hóa thần cảnh giới sau, liền đi Linh Châu giúp ngươi giúp một tay. Thiếu niên ánh mắt nóng rực. Tu La nghe xong nhẹ giọng nói, đại tạ ca ca. Hắn là sư phụ con độc nhất. Từ nhỏ liền hết sức chiếu cố chính mình, số tuổi dần dần lớn rồi sau này, từ hắn lơ đãng toát ra trong ánh mắt, chính mình đọc được rất nhiều đồ vật. Đáng tiếc, nếu như không có người nọ xuất hiện, nói không chừng chính mình có thể tiếp nhận hắn, mà bây giờ, lòng của thiếu nữ trung đã muốn rung không xuống bất kỳ vật gì, nàng một trái tim sớm đã bị kia trong thạch động cơ khổ không chỗ nương tựa thiếu niên chiếm cứ. Chương 136, Hắc Thạch Sơn. Vô biên phía chân trời trên, Phượng Thiên Tứ năm người không chế pháp khí hướng Hắc Thạch Sơn phương hướng bay đi. Giờ khắc này, kim phú quý trong lòng có chưa từng có cảm giác thỏa mãn. Vi che giấu chính mình tán tu thân phận, phượng thiên tứ bộ kia cấp tuột cùng pháp khí tử mẫu kim ly kiếm bị hắn thu vào. hiện tại hắn khống chế pháp khí là một thanh toàn thân thanh minh ngông trường kiếm. kiến pháp khí này là hắn tu di giới trung là kém cỏi nhất nhất kiện, tên gọi thanh minh kiếm, loại trung giai pháp khí, lấy phượng thiên tứ luyện khí hậu kỳ tu vi, sử dụng kiếm này cũng phù hợp thân phận của hắn. chỉ có như vậy, vũ quan ba người trong mắt đều lộ ra hâm mộ ý, trung giai pháp khí đối với bọn họ tán tu mà nói, cơ hồ là mong muốn không thể thành mơ ước. nhưng là khi bọn hắn nhìn thấy kim phú quý đem hồn nguyên chi tế ra lúc một đám há to mồm không nói ra lời nói, vẻ mặt kinh dị và phẫn. Hôn nguyên truy bị tế ra sau, thân truy đột nhiên tăng vọt, tuyệt mạnh mẽ huy thế phát ra, một cô đất tươi sáng màu vàng tại thân truy lưu truyền không chừng, vừa nhìn cũng biết là nhất kiện thượng giai pháp khí. Xem một chút chính mình ba người, sử dụng vốn là hạ cấp pháp khí, hơn nữa còn là hạ cấp pháp khí trung phẩm chất tương đối thấp kém, trong khoảng thời gian ngắn, ba người ánh mắt nóng rực, liền ban đầu đối với kim phú quý không quá để ý tới, không mai cũng dùng một đôi mắt đẹp nhanh nhìn chăm chú mặt mạm. Có lẽ là khi còn bé cuộc sống ở nát vụn trong gia đình. Với ngoại giới cái nhìn phi thường nhạy cảm, Kim Phú Quý hết sức để ý người khác xem ánh mắt của hắn. Mắt thấy ba người ánh mắt nóng rực nhìn mình chằm chằm, mập mạp này trong lòng có chưa từng có cảm giác thỏa mãn. Kim đạo hữu kiện pháp khí này phẩm cấp thật tốt. Vũ Quan cũng nhìn không được nữa, không khỏi mở miệng khen. Đâu có đâu có. Kim Phú Quý trong miệng kim lượng, trong lòng lại hồi hộp, vẻ mặt đắc ý cực kỳ. Kim đạo hữu kiện pháp khí này là thế nào có được? Không ai khống chế nhất kiện màu trắng trường kiếm, pháp khí mặc dù phẩm cấp không tốt, nhưng tồn tại nắm nàng thành tu dung nhan, cũng có mấy phần tiên nữ xuất thần thái độ. Lúc này Nàng đang dùng tò mò ánh mắt nhìn Kim Phú Quý. Huynh đệ của ta hai người trong lúc vô tình ở quê hương một chỗ trong sơn động nhận được tiền bối người tu hành di vật, vì vậy mới bước lên con đường tu hành. Sợ mập mạp văn nói lung tung, Phượng Thiên Tứ cấp vội mở miệng giải thích. Thì ra là như vậy. Hắn lần này giải thích để cho trong lòng ba người quên được, tán tu trừ tổ tông truyền thừa xuống tới, một chút tiểu là tiên thiên võ giả nhân duyên trùng hợp lên cấp luyện khí trở thành người tu hành, còn có một chút ngoại tộc, tựa như Phượng Thiên Tứ nói trong lúc vô tình nhận được thân phận người tu hành di vật, học được pháp môn tu luyện. Không cần phải nói Hắn hai người sử dụng pháp khí cũng là kia người tu hành di vật, nhị vị đạo hưu tốt tạo hóa. Khổng Tuấn ở một bên hâm mộ nói, loại này cơ duyên có thể nói là vạn trùng không một, cũng có thể nói là đi cướp chó vận, cũng khó trách hắn tâm ao ước không nớt. Mặc dù huynh đệ của ta hai người pháp khí không sai, nhưng là trên người thiếu một phụ trợ tu luyện linh thạch, còn thì không được. Phượng Thiên tứ cười khổ một tiếng, nói sát có lạ thường. Vũ Quan lên tiếng an ủi, phượng đạo hưu tuổi còn trẻ liền có luyện khí hậu kỳ tu vi, có thể thấy được tư chất mạnh, chỉ cần ta chờ có thể gia nhập đại phong đường. Sau này nhất định sẽ có tốt đẹp chính là điều kiện tu luyện. Phượng Đạo Hưu nói không chừng có thể đột phá cảnh giới đạt tới hóa thần tu sĩ cũng nói không chừng. Đối với tán tu mà nói, phía sau không có gia tộc môn phái ủng hộ, muốn đạt tới hóa thần cảnh giới, cơ hồ khó với lên trời. Vì vậy cho tới nay có nhiều như vậy tán tu kỳ vọng có thể gia nhập môn phái gia tộc, cũng là muốn lấy được bọn họ giúp đỡ, đạt tới người tu hành một khắc tầng thứ đỉnh núi, theo đuổi trong lý tưởng đại đạo. Hy vọng hết thể như thế. Phượng Thiên Tứ gật đầu, hai tròng mắt hướng tiền phương nhìn lại, chỉ thấy Kim Phủ Quý khống chế Hỗn Nguyên Truy gắt gao tựa vào Khưởng Mai bên người cùng nàng thấp giọng lời nói nhỏ nhẹ, mà Khổng Mai cũng vô dụng lúc trước lạnh lùng thái độ đối với hắn, ngược lại thỉnh thoảng phát ra tiếng cười như chuông bạc, tình cảnh như thế, thấy vậy Phượng Tiên Tứ lắc đầu không ngừng. Hát Thạch Sơn đến. Theo Vũ Quan ngón tay phương hướng, Phượng Tiên Tứ xem thấy phía trước xuất hiện một tòa núi nhỏ, đỉnh núi không cao, tọa lạc mấy trăm dặm phương viên, sơn thể ngăm đen, xem không thấy chút nào lục ý, phỏng trừng này Hát Thạch Sơn tên chính là do này được đến. Chúng ta đi xuống đi. Theo Vũ Quan một tiếng chào hỏi, mọi người khống chế pháp khí xuống phía dưới phụ xung qua. Ánh sáng chợt lóe. Năm người thân hình ra bây giờ cách hất thạch sơn mấy dặm nơi một cái trên sơn đạo, trong tay bấm ra pháp quyết, pháp khí rồn dập bị bắt trở về. Vũ quan ba người bởi vì không có túi đựng đồ, liền đem pháp khí cầm ở trong tay, mà phượng thiên tứ thì đem thanh minh kiếm nhận được trong ngực tu di giới bên trong, nhất khôi hải hay là kim phú quý mập mập này, huân nguyên truy bị hắn thu hồi lúc, hắn không có đem chi để túi đựng đồ, mà là một tay nắm chặt đệm trôi khiêng trên vai, hùng dũng ai vệ, khí phách hiên ngang, bất quá huân nguyên truy cương mánh hợp với hắn to lớn hình thể cũng có mấy phần khí thế, chọc cho được không ai đôi mắt đẹp liên tục hướng hắn đánh giá mở. Ấy lần, bị mỹ nữ như vậy nhìn lên, gia hỏa này lại càng hăng hái. Năm người theo đường núi hướng Hắc Thạch Sơn đi tới, được rồi một nửa lộ trình, đại khái khoảng cách Hắc Thạch Sơn còn có chừng trăm trượng xa lúc, một cổ cường đại thần thức từ ba trên thân người khẽ quét mà qua, tiếp theo, một đạo uy mạnh thanh âm vang lên. Các ngươi năm cái tiểu bồi tới Hắc Thạch Sơn ý muốn như thế nào? Vừa dứt lời, trước mặt bọn họ đột ngột xuất hiện một cái thanh ý đại hán. Hóa Thần tu sĩ. Phượng Tiên Tứ trong lòng dùng mình, từ khi người này vừa mới vận dụng thần thức xem xét đến bọn họ năm người lúc, Phượng Thiên Tứ chỉ cảm thấy toàn thân tựa như trần truổi không có mặc quần áo bình thường bị xem cái thông thấu, may nhờ hắn có dự kiến trước, cho mình hai quả tu di giới đều bảy cấp chế, mặc cho Thanh Nghi đại hán thần thức cường đại, lại cũng khó mà dùng thần thức dò xét biết. Xem trên người hắn tản ra uy thế cường đại đã muốn nói rõ người tới tu vi cảnh giới cao, không là bọn hắn có thể bằng được. Hồi bẩm Tiên Bối, Vũ Quan tiến lên một bước, hướng Thanh Nghi đại hán thấp giọng thi lễ, cung thanh nói, "Vạn Bối năm người cũng là nhất giới tán tu, nghe nói đại phong đường ở chỗ này chiêu thu tán tu, cho nên đến đây đầu nhập vào." Tán tu Thanh Y Đại Hán ngưỡng mày, Doanh tiếng nói, các ngươi đến chậm một bước, Ta Đại Phong Đường chiêu thu tán tu hôm qua đã muốn kết thúc, hiện tại không thu người, các ngươi hay là trở về đi thôi. Nghe được hắn lời ấy, năm người trong lòng muốn là cả kinh, đặc biệt là Vũ Quan Huynh nội bang người, sắc mặt cực kỳ khó coi, bọn họ không xa ngàn giảm đuổi ở đây, ai ngờ hay là bỏ qua lần này cơ duyên, trong lòng chán nản không nứt. Vị tiền bối này, Phượng Thiên Từ tiến lên một bước, Cung Thanh nói, Vạn bối năm người tuy là nhất giới tán tu, nhưng vẫn nghe nói Linh Châu Đại Phong Đường uy danh, đối với trong nội đường các vị tiền bối lại càng ngưỡng mộ đã lâu. Chúng ta không xa ngàn dặm mà đến, tự làng nghĩ gia nhập đại phong đường, có thể ngày đêm nhìn thấy các vị tiền bối tư thế oai hùng, hy vọng tiền bối có thể xem tại các vãn bối một phen thành tâm phân thượng, giàn xếp một thoáng. Phượng Tiên tứ lời nói hữu lễ có lễ, lại càng không ngừng cấp Thanh y đại hán lời tân bốc, làm hắn nguyên bản uy nghiêm dung nhan cũng giãn ra. Ngươi này tiểu bối nói chuyện cũng khéo léo. Ân. Không sai. Con nhỏ tuổi tu vi đã đạt tới luyện khí hậu kỳ, không dễ rằng a. Thanh y đại hán liếc mắt một cái nhìn ra tu vi của hắn cảnh giới, gật đầu lia lịa khen ngợi lấy tán tu thân phận như vậy tuổi đạt tới luyện khí hậu kỳ cảnh giới quả thực không dễ thanh y đại hán không khỏi động lòng yêu tài cũng được coi như các ngươi vận khí tốt hiện tại gặp phải ta hoàng khôn đang làm nhiệm vụ ta liền phá lệ một lần đi theo ta phượng tiên tứ năm người vừa nghe sau mừng rỡ vội vàng cảm ơn không nứt tiên kia gọi hoàng khôn thanh y đại hán vung tay lên xoay người hướng hắc thạch sơn đi tới năm người theo sát kia phía sau đi hẹn một nén nhang thời gian bọn họ một đám đi tới sơn dưới chân đập vào mắt nơi nhìn thấy dưới chân núi toạ lạc có hứng thú xuất hiện mấy chục tòa nhà đá tựa như kiến thành không lâu Hoàng Khôn đầu tàu gương mẫu, dẫn dắt bọn họ đi vào trong đó một gian lớn nhất trong thạch phòng. Hoàng sư đệ, ngươi không phải tại tuần sân sao? Như thế nào như vậy sớm sẽ trở lại rồi. Ồ, phía sau ngươi kia mấy tiểu bối là đang làm gì? Bên trong nhà đá một cái bàn gỗ bên, đoan tọa chứ một cái số tuổi khá lớn lao nhân, hắn trang phục cùng Hoàng Khôn giống nhau, cũng là một bộ thanh ý lìa, trên người cũng không có tản ra nhếp người khí thế, ngược lại bình thường, giống như một cái vô cùng bình thường thế tục lao nhân. Bất quá hắn nếu kêu Hoàng Khôn vị sư đệ, một thân tu vi nói vậy sẽ không so với hắn kém. Phượng Thiên Tứ năm người trên mặt không dám có chút khinh thị ý, mọi người trên mặt nội cung kính thần sắc. Bồng Sư Hinh, này mấy tiểu bối là tới gia nhập ta Đại Phong Đường. Không đợi kia Bồng Sư Hinh đáp lời, Hoàng Khôn nói tiếp, vốn là ta chuẩn bị đuổi bọn họ trở về, nhưng trong đó một ít bối nhìn rất thuận mắt, Tu Vi không tuổi, dù sao nơi này cần nhân thủ, nhiều mấy người bọn hắn cũng không sao cả. Nghe được hắn nói như thế, kia Bồng Sư Hinh ánh mắt hướng năm người hơi đánh giá, cuối cùng đem ánh mắt dừng ở Phượng Thiên Tứ trên người, lấy tán tu thân phận, còn nhỏ tuổi có thể đạt tới luyện khí hậu kỳ cảnh giới tư chất mạnh chính là chúng ta phong bộ cũng cực kỳ hiếm thấy. ân, quả thực không dễ dàng, khó trách hoàng sư đệ động lòng yêu tài. vong sư huynh lần này thuyết pháp hiển nhiên là tại tán thưởng phượng thiên tứ, đã coi hoàng sư đệ dẫn dỗi, vậy cũng tốt. ta cũng vậy làm người tốt, tiểu thu hạ các ngươi sao? lão nhân khẽ vuốt dưới hàm râu dài, khí mắt nói ra. đa tạ hai vị tiền bối thành toàn. phượng thiên tứ năm người đều cúi người hành lễ, trong miệng liên tục cảm ơn không ngớt. ân. vong sư huynh gật đầu, ta đại phong đường lần này triều thu tản tu, sẽ căn cứ kêu tu luyện pháp môn lược công kích mạnh yếu tới an bài chức vị. Các ngươi tuy là hoàng sư đệ dẫn tới, cũng không có thể phá hư quý cũ. Chỉ thấy hắn dùng tay một ngón tay nhà đá phía bắc trên vách tường, mặt này trên tường đá bị ta làm cấm chế, các ngươi năm người thay phiên thi triển chính mình mạnh nhất tuyệt chiêu công kích, ta có thể căn cứ trên mặt tường biểu hiện phản ứng tới suy đoán ra các ngươi lực công kích mạnh yếu. Nghe rõ ràng sao? Văn bối hiểu được. Năm người trăm miệng một lời hồi đáp. Chương 137, khảo nghiệm. Võ sư huynh gật đầu nói, hiểu được là tốt rồi. Các ngươi người nào tới trước? Hắn vừa dứt lời, Kim Phú Quý đã muốn khiêng hồn nguyên truy tiến lên một bước, ta tới trước. Tiếp theo, chỉ thấy hắn xoay người mặt hướng bắc phương vết tường, hít một hơi thật sâu, tay trái bấm ra pháp quyết, hắc. Chợt một tiếng chật quát, tay phải cầm nện ở giữa không trung sẹt qua từng đạo hư ảnh, Hỗn Nguyên truy nhanh như chớp rời khỏi tay hướng trên tường đá đánh tới, tại hắn trong nháy mắt đánh ra lúc, trên người lóa lỗ lỗ ở bên ngoài da thịt quỷ dị loại xuất hiện từng khối đen ban, không phải hắn trước kia tu luyện thiết giáp công chỗ tạo thành lân thiến, ngược lại giống nhau từng khối kỳ hình quỷ giáp. Huyền Vũ thần thông. Đây là Phượng Thiên tứ dựa theo thể chất của hắn tại Lang gia động phủ trong ngọc giản lựa đi ra một loại huyền công pháp môn. Công pháp này huyền ảo cao thâm, là lang gia động phủ đông đảo trong ngọc giản thuộc về cấp tổ cùng công pháp, động phủ nguyên chủ nhân chính là tu luyện này công. Tu luyện Huyền Vũ thần thông người tu hành phòng ngự năng lực hết sức cường hãn, luyện đến đại thành chi cảnh lúc, có thể ngưng kết ra Huyền Vũ chân thân, được xương phòng ngự vô địch, tự ít có người có thể dung chuyện. Tiếp theo, tu luyện Huyền Vũ thần thông cùng kim phú quý ban đầu tu luyện thiết giáp công có chút tương tự, công kích lúc có thể trong nháy mắt bộc phát ra tương đương với tự thân công lực gấp 3 trở lên lực công kích, phối hợp Hỗn Nguyên truy đánh ra vầng trời truy pháp, uy lực cực kỳ cường hãn. Hỗn Nguyên truy đón gió tăng vọt, bộc phát ra thật lớn uy thế, truy phong trận trận, như nghìn cân như cự thạch đánh tại trên tường đá, thình thịch. Một tiếng trầm đục, kia tường đá tại thân truy đánh ở phía trên sau, khơi dậy đá xanh mặt tường giống nhau như nước chảy chuyển động. Tiếp theo thấu ra trận trận hồng quang, đem huân nguyên truy công kích lực hóa giải vô hình, thu hồi huân nguyên truy, kim phú quý xoay người nhìn về phía bông sư mình, đợi chờ hắn bình định. Không sai, tiểu ngâm mạng, lão phu cũng là khinh thường ngươi. Không nghĩ tới ngươi thế, nhưng tu luyện là thất truyền đã lâu huyền vũ thần thông. Không sai, không sai. Vong sư huynh mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc gật đầu khen ngợi, lực công kích cấp 6. Ngươi luyện khí sơ kỳ cảnh giới một kích lực đã muốn đạt tới luyện khí trung kỳ uy lực, có thể vào tuần sơn tiểu đội, mỗi tháng thủ lao 100 khối trung phẩm linh thạch. Đại môn phái xuất thủ tựu là không giống nhau, một chút tán tu liệu chết hợp lại sống một năm trôi qua, cũng bất quá chỉ có thể tránh đến mười mấy khối trung phẩm linh thạch, đại phong đường xuất thủ liên cấp ra 100 khối trung phẩm linh thạch lương tháng, người tài sức cực kỳ. Kim Phú Quý gật đầu cảm ơn, tiếp theo ông sư huynh cho hắn một mặt một bài, phía trên khắc có Kim Phú Quý tên, hiển nhiên là hắn sau này tại Hắc Thạch Sơn thân phận lợi bài. Một bên Vũ Quan huynh muội ba người nhìn thấy Kim Phú Quý nhận được mỗi tháng 100 khối trung phẩm linh thạch thủ lao, ánh mắt tràn đầy nóng rực, vội vàng kết quả từng cái thi triển chính mình cường đại nhất tuyệt chiêu hướng trên tường đá công tới. Lực công kích cấp 6. Vào Tuần Sơn tiểu đội, mỗi tháng thủ lao 100 khối trung phẩm linh thạch. Lực công kích cấp 4. Vào Thủ Sơn tiểu đội, mỗi tháng thủ lao 60 khối trung phẩm linh thạch. Lực công kích cấp 2. Vào khai thác tiểu đội, mỗi tháng thủ lao thập khối trung phẩm linh thạch. Tam huynh muội từng cái suy đoán ra lực công kích, trừ Vũ Quan miễn cưỡng đạt tới cấp 6, tiến vào Tuần Sơn tiểu đội. Khổng tuấn chỉ có cấp 4, cho nên bị phân vào thủ sơn tiểu đội, mỗi tháng thủ lao thiếu 40 khối trung phẩm linh thạch, bất quá hắn đối việc này thật cũng không quá mức để ý, 40 khối trung phẩm linh thạch a. Trước kia hắn một năm đều tránh không tới nhiều như vậy. Thảm nhất chính là Khương Mai, trong tay pháp khí không tốt, tu luyện pháp môn lực công kích kém hơn, chỉ đạt tới cấp 2 trình độ, bị ông sư huynh phân đến khai thác tiểu đội, điu là vào quặng mỏ khai thác linh thạch, cực khổ không nói, liền mỗi tháng thủ lao cũng chỉ có thập khối trung phẩm linh thạch, so sánh với những người khác đãi ngộ kém đến quá nhiều. Lúc này nàng đôi mắt đẹp nước mắt lưu chuyển, Thiếu chút nữa tiểu muốn khóc lên rồi. Đến phiên vượng thiên tứ ra sân, chỉ thấy hắn phất tay tế ra thanh minh kiếm, lấy tay một ngón tay, thanh minh kiếm hóa thành một đạo thanh quang như là cỗ sao trổi đánh về phía tường đá. Tường đá gặp phải thanh minh kiếm công kích sau, đột nhiên bắn tán loạn ra chói mắt bạch quang, sau đó từ từ biến mất. Lực công kích cấp 9. Thiếu chút nữa là có thể đạt tới cấp 10 trình độ. Người thiếu niên, công kích của ngươi lực rất mạnh a Nô sư minh gật đầu khen ngợi không lớt, hắn bày trận pháp khảo nghiệm Lớn nhất có thể tiếp nhận được tiếp cận hóa thần sơ kỳ tu sĩ 8 phần công lực một kích, Phượng Thiên Tứ một kích kia đạt tới cấp 9, thậm chí tiếp cận cấp 10 trình độ, nói rõ công kích của hắn lực cường hãn đến có thể cùng luyện khí đại viên mãn tu sĩ bằng được. Nhưng là hắn không biết, Phượng Thiên Tứ một kích kia thực tế chỉ dùng lục được không đến công lực, hắn sợ đánh ra kiếm đạo pháp môn có thể cấp hai người bọn họ đoán được. Vì vậy, đem tự thân cương khí liễm vào thanh minh kiếm trong thân kiếm bộ, từ bề ngoài công kích căn bản là nhìn không ra hắn chỗ dùng cái gì pháp môn, mà công kích của hắn lực đạo cũng thật to rất xuống, chỉ có nguyên bản lục được không đến uy lực. Thiên môn kiếm các kiếm đạo pháp môn được khen là tu hành giới đệ nhất công kích pháp môn, lấy kia cường hãn lực công kích nổi tiếng, nếu để cho hắn đánh ra trước mắt mạnh nhất tuyệt chiêu kiếm cương, dựa vào kiếm cương vô kiên bất tội lực, sợ rằng mặt này tường đá tửu sẽ gặp hại rồi. Khảo nghiệm toàn bộ kết thúc, Phượng Thiên Tứ tự nhiên không cần phải nói cũng tiến vào Tuần Sơn tiểu đội. Nhìn thấy không Mai vẻ mặt tạm đạm, nước mắt ướt át bộ dáng, Vũ Quan cùng Khổng Tuấn đều tiến lên rất ăn ủi, một bên Kim Phú Quý thấy nàng khổ sở thương tâm bộ dạng, trong lòng đột nhiên bộc phát ra mãnh liệt nghĩ phải bảo vệ ý nghĩ của nàng. Vương Tiên bối, ta không muốn đến Tuần Sơn tiểu đội có thể hay không an bài ta vào khai thác tiểu đội. Lời của hắn vừa nói ra khỏi miệng, trên trận tất cả mọi người dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn hắn, liền không ai cũng ngẩng đầu nhìn về phía Kim Phú Quý. Ồ, ngươi vì sao phải làm như vậy? Vong sư Huynh Kỳ tiếng hỏi. Kim Phú Quý nhìn không ai liếc mắt một cái, nói: chúng ta cùng đi hấp thạch sơn, chỉ có nàng một người vào quặng bã khai thác linh thạch, ta sợ có người có thể khi dễ nàng, cùng nàng cùng nhau đi vào cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Kim Phú Quý trong miệng nàng trên trận người cũng biết là không ai, tiểu mật mạc, ngươi cần phải suy nghĩ kỹ càng lấy quặng chẳng những cơ khổ, mỗi tháng chỉ có thể bắt được thập khối trung phẩm linh thạch, so với tuần sơn tiểu đội thiếu gấp 10 lần. vong sư minh vẻ mặt quái dị, cười nói: ta không sợ. đơn giản ba chữ, lại như chém kim đoạn thiết loại kiên định. kim đạo hiếu, hảo ý của ngươi ta tâm lĩnh. không ai lúc này cảm động cực kỳ, cấp đội mở miệng nói: không nên cho ta chậm trễ, ngươi sau này tiến độ tu luyện. không ai, ta đã quyết định, ngươi không nên khuyên nữa ta. kim Phú quý không một chút nhả ra. lúc này vũ quan cùng khổng tuấn cũng tiến lên lời khuyên kim vũ quý thay đổi chủ ý nhưng là mập mạp này chết sống không đáp ứng, cô ý muốn cùng khổng mai cùng đi khai thác tiểu đội, tốt lắm tốt lắm, các ngươi đừng cãi rồi. lúc này một bên hoàng khôn mở miệng nói, tiểu mập mạp ngươi như cũ đi tuần sơn tiểu đội, về phần tiểu cô nương này, hắn quay đầu nhìn về bông sư huynh nhìn lại, thương lượng nói, phòng ăn không phải còn thiếu một cái làm việc lặt vặt sao? tiểu đệ cho nàng đi phòng ăn sao? một cái tiểu cô nương cũng quả thực không rất dễ dàng, hoàng sư huynh ngươi nhìn, tiểu theo sư đệ ý tứ đi làm sao? nay bông sư huynh cũng rất dễ nói chuyện, đồng ý hoàng khôn ý kiến, khổng mai, ngươi phải đi phòng ăn hỗ trợ sao? Mỗi tháng 50 khối trung phẩm linh thạch, đa tạ hai vị tiền bối. Đa tạ hai vị tiền bối. Không ai vừa nghe đến nàng không cần đi khai hoang linh thạch mà là đi phòng ăn, Hơn nữa mỗi tháng có 50 khối trung phẩm linh thạch thu nhập, nhất thời vui mừng quá đỗi, gật đầu lia liêu hướng hai người nói cảm ơn. Muốn tạ tiểu tạ tiểu mập mà sao? Nếu không phải lão phu thấy hắn có chút tiềm lực, đi khai hoang tiểu đội lãng phí, cũng sẽ không vì nguyên mưu này chuyện tốt. Kia bông sư huynh làm người thật là khôi hài, hướng về phía không ai trêu chọc nói. Không ai nghe xong mặt đẹp ửng đỏ, đi tới kim vũ quý bên cạnh, cúi đầu nhẹ giọng nói. Kim, cảm ơn ngươi. Có lẽ nàng thấy Kim Phú Quý vì mình buông tha cho đi tuần sơn tiểu đội như vậy hậu đái đái ngộ chức vụ. Đạo này hưu sa lạ gọi cũng không nói đến miệng, thấp giọng nói tạ sau, vội vàng trở lại huynh trưởng bên cạnh. Kim Phú Quý mập vung tay lên, nét miệng cười nói, việc rất nhỏ. Sau đó, Hoàng Khôn cùng Nô sư huynh đem hát thạch sơn một chút quý củ, còn có bọn họ cụ thể thi trước nơi hướng năm người cặn kẽ kể một phen. Sau đó, Hoàng Khôn liền dẫn bọn hắn đi riêng phần mình chỗ ở. Năm người hướng ông sư huynh hành lễ cáo từ sau, liền theo hắn hướng chỗ ở đi tới, đi vài chục bước. Hoàng Khôn lấy tay một ngón tay phía trước một loạt nhà đá, đó chính là Tuần Sơn Tiểu đội chỗ cư trụ. Tiếp theo dẫn bọn hắn đi tới dựa vào tay phải đếm ngược căn thứ ba nhà đá bên cạnh ngừng lại. Gian phòng này nhà đá vừa lúc dừng lại ba người, các người ba người sau này liền ở chỗ sao? Hai người bọn họ ở tại phía sau một tầng. Phượng Thiên Tứ Kim Phú Quý cùng Vũ Quan ba người nghe xong cảm ơn một tiếng, lập tức cùng Hoàng Khôn cáo biệt. Tại Hoàng Khôn đem khổng thị huynh muội dẫn tới phía sau một tầng nhà đá lúc, khổng mai còn không ngừng quay đầu lại hướng Kim Phủ Quý nhìn mấy lần. Kim đạo hữu, ta đây muội muội người rất không sai đặt mông ngồi ở trên giường gỗ, vũ quan hướng kim phú quý treo gẹo nói, không chỉ có người bộ dáng tốt, tính tình cũng dịu dàng, kim đạo hiu, người cho rằng đâu, nhà đá này chung chỉ có giản đơn ba tờ giường gỗ, một cái bàn gỗ còn có vài cái ghế dựa, mặc dù đơn sơ, nhưng tu hành người trong ngược lại không nói nghiên cứu những này ngoài thân tục vật, kim phú quý lúc này cũng nằm tại trên giường mình, nghe thấy vũ quan vừa nói như thế, chợt cảm thấy để ý tới, cũng không còn ngẫm nghĩ bật tốt lên nói, không sai, không ai đạo hiu lớn lên quả thực rất đẹp, tính tình cũng dịu dàng, nói ra sau, ngẩng đầu nhìn thấy vũ quan vẻ mặt quái dị. Tựa cười mà không phải cười nhìn mình, không khỏi nét mặt dần mua đỏ lên, ngượng ngùng cười một tiếng. Chúng ta cũng như vậy chín, cũng đừng có đạo hữu đạo hữu như vậy gọi, nghe được để người ta sầm được hoảng sợ. Vũ Quan đứng dậy ngồi thẳng thân thể, nhìn về phía hai người, nhị vị như không trệ, "Tiểu thiếu ta một tiếng Vũ đại ca, hoặc là lão võ cũng được, ta liền coi thường gọi các ngươi một tiếng thiên tứ phú quý, như thế nào?" "Vũ đại ca." Thiên tứ chính có ý đó tư, mọi người sau này sẽ là cùng chung hoạn nạn hào huynh đệ, không nên như vậy xa lạ. Phượng Thiên tứ ngồi xếp bằng ở trên giường gỗ, Nghe được Vũ quan lời ấy, sau lập tức tỏ vẻ đồng ý. "Đại ca, Phú quý cũng là như vậy ý nghĩ. Mập mạp này thoải mái hơn nhanh, liền Vũ quan họ đều bỏ đi, hiện tại kêu đại ca của ngươi, này sau này vạn nhất ta cùng Khổng Mai có phát triển huynh hướng, chẳng phải là lại muốn đổi lời nói gọi ngươi một tiếng đại cứu ra sao?" Đây là mập mạp trong lòng chân thực ý nghĩ, nguyên lai hắn đã sớm đối với Khổng Mai có điều ý đồ, chẳng trách ngoài tại khảo nghiệm trong thạch phòng lớn như vậy khí nghiêm nghị muốn cùng Khổng Mai cùng cam khổ chung hoàn nạn. Vũ quan không biết mập mạp trong đầu ý nghĩ xấu xa, vừa nghe xong, vui mừng quá đỗi, thiên tư nói đúng. Chúng ta sau này chính là cùng chung hoạn nạn hảo huynh đệ. Vũ Quan người này bề ngoài thô cuồng, nội tâm nhắm nhủi, Phượng Thiên Tứ cùng Kim Phú Quý hai người tuổi không lớn lắm, tu vi đạo hạnh cũng không mỏng, có cực mạnh tiềm lực, có hai người bọn họ làm huynh đệ có thể nói là trăm lợi mà không có một hại, nói không chính xác sau này mình còn có dựa vào bọn họ hỗ trợ thời điểm. Ba người tại bên trong nhà đá một trận tâm tình, Vũ Quan lớn tuổi chút ít, tại tu hành giới lịch duyệt không cạn, đem chính mình trải qua được rất nhiều chuyện lý thu nói cho nhị vị mới nhận thức hảo huynh đệ nghe, người nói ra sức, Phượng Thiên Tứ hai người nghe được mê mẩn, bất tri bất giác sắc trời đã tối bữa tối mở ra bữa tối rồi phía ngoài truyền đến một trận tiếng người tiếp theo bốn phía trở nên huyên nào đứng lên tiếng bước chân tiếng người giao tập ở chung một chỗ tại này trống trải sơn dã quanh quần không nứt vừa nghe đến phía ngoài có người kêu ăn cơm tối kim phú quý phản ứng nhanh nhất một cốt lục trở mình xuống giường gấp không thể trở nói vũ đại ca lao đại ăn cơm rồi chúng ta nhanh chậm chút tiểu ăn thịt người nhà tàn món ăn còn dư lại canh rồi nhìn thấy hắn nhanh như liệu hỏa bộ dáng phượng thiên tứ vũ quanh hai người nhìn nhau cười một tiếng xuống giường đi ra ngoài phòng lúc này Không ngừng có người tu hành hướng về phía sau một loạt nhà đá đi tới, ba người cũng theo sáu người cùng nhau đi lại. Đi ước chừng hai mươi mấy bước, đi tới phía sau nhà đá nơi, chỉ thấy trong có một gian lớn nhất nhà đá, đám người dồn dập nhanh chóng hướng về nơi đó. Ba người đi sau khi đi vào, chỉ thấy này gian nhà đá cực kỳ rộng rãi, ước chừng năm mươi sáu mươi trượng phương viên. Bên trong bảy biện hai mươi mấy trường một bàn, mỗi một cái bản gỗ trên đều bày đầy mười mấy lượn quanh thức ăn, cực kỳ phong phú. Mấy người mùi đủ an vị tràn ngập cả gian nhà đá. Kỳ thực phần lớn người tu hành đối với tham ăn đã muốn từ từ lãnh đạo lại đa số cũng là tận lực ít ăn lửa khói, dùng các loại đan dược thay thế. Mà ở trường cơ hồ toàn bộ cũng là tản tu, bọn họ không giống đại môn phái gia tộc đệ tử như vậy nắm chắc bao hàm, cho nên tiểu là tu vi đạt tới luyện khí cảnh giới, hay là ăn thế tục ngũ cốc hoa màu. Đại Phong Đường hoặc là suy nghĩ đến điểm này, cho nên ở chỗ này xây xong phòng ăn, đặc biệt có mấy vị nữ tính tu sĩ chịu trách nhiệm hắt thạch sơn toàn bộ người tu hành đồ ăn. Chương 138, Kim Nạo. Ba người nhìn thấy Khổng Tuấn ngồi ở một trương ít người cái bàn bên cạnh, nhưng ngay sau đó tiến lên cùng nhau ngồi xuống, trên bàn bắt đúa toàn bộ bày ra tốt lắm mặt khác còn có một thùng gỗ nhỏ nóng hôi hổi cơm thả tại cái trên như thế nào cũng không có rượu đâu quá keo kiệt rồi chút ít đôi mắt Ti Hi quét một vòng Kim Phú quý cũng không phát hiện phòng ăn trong có rượu thở phì phì cầm lấy cái chén không đới thêm một chén nước cơm ăn như hổ đói bắt đầu ăn Phượng Thiên Tứ cũng cho mình đựng một ít chén cơm Kỳ thực hắn đối ẩm ăn không quá chú ý tựa là răng ba tháng không nếm lửa khói cũng không có bất cứ vấn đề gì dù sao hắn từng tại Lang gia động phủ lúc liên tục hai ba năm cũng không có hưởng qua nhân gian lửa khói này phòng ăn món ăn hương vị còn rất không sai vui đầu khổ ăn kim phú quý khen một tiếng nhận được lao nhân ra ông ta khen ngợi sau trên bàn món ăn trong điểm món ăn lấy mắt thấy tốc độ cấp tốc giảm bớt không ngừng rảnh rỗi điệp bị quét dọn không còn đặt ở kim phú quý bên cạnh phượng thiên tứ cùng vũ quan nhìn thấy cái kia phó tướng ăn hai người nhìn nhau đều lắc đầu trên bàn những tu sĩ khác thấy tình thế không ổn khôn khéo tiểu vội vàng gắp một chút món ăn để trong chén còn có chút người lắc đầu liền bỏ lại bắt đua, đứng dậy đi vị đạo hữu này người có thể hay không ăn chậm một chút lưu lại một chút cho ta được không yếu ớt thanh em chuyển đến Một người tài nhỏ gầy tuổi trẻ người rốt cục chịu đựng không nổi, mở miệng nói ra. Lúc này, thức ăn trên bàn trên căn bản đã bị ăn xong, Kim Phú quý cánh tay bên cạnh bảy biển mấy chục khoảng không cái đĩa, lớn như thế trên bàn gỗ chỉ còn lại có ở giữa còn có hai đĩa chút thức ăn, tại mập mạp dưới sự nỗ lực, đã bị giải quyết xong hơn phân nửa rồi. Kia nhỏ gầy người trẻ tuổi có thể là tới so sánh chế, vừa mới bới thêm một chén nước cơm, phát hiện trên bàn thức ăn đã muốn còn thừa không có mấy, đối diện cái tên mập mạp kia đang bằng tốc độ kinh người tiêu hao còn lại chút thức ăn, nhất thời không nhịn được, mở miệng muốn nhở. "Sao sao?" thấy trên bàn còn dư lại hai cái cái đĩa, Kim Phú quý bưng lên một cái đĩa đem bên trong món ăn toàn bộ ngã vào chính mình trong chén, đem còn lại kia đĩa hướng kia nhỏ gầy người trẻ tuổi trước mặt đẩy, chúng ta cũng đừng tranh giành, một người một cái đĩa, hợp lý. Kia nhỏ gầy người trẻ tuổi trên mặt hiện lên côi khổ, mập mạp này đích xác là thái công chính rồi, cho hắn một cái đĩa là trắng thuần xào rau cần, mà chính mình kia phần thật là đậu phụ phơi khô thịt nướng, hắn như thế trợng nghĩa hành động thật không có nói. Nay ban lớn trên tổng cộng làm 7-8 người, hầu hết đã ăn được rồi đi, chỉ còn lại có 3 người bọn họ cùng kia nhỏ gầy người trẻ tuổi. Phượng Thiên Tứ cùng Vũ Quan hai người chẳng qua là hơi chút ăn một chút rượu kết thúc, ngồi ở bàn gỗ liền đặng Kim Phú Quý sau khi ăn xong cùng nhau trở về. Nhìn thấy mập mạp như thế tướng ăn, ba người ánh mắt một đôi, Phượng Thiên Tứ lộ ra bất đắc dĩ vẻ mặt, ánh mắt đã muốn nói cho Vũ Quan Khổng Tuấn đã biết huynh đệ luôn luôn đã là như thế. "Nơi này còn có hai đĩa món ăn, các ngươi ăn đi." Hơi ngượng ngùng thanh âm truyền đến, chỉ thấy Khổng Mai chẳng biết từ lúc nào đi tới bàn gỗ bên cạnh, trên tay còn bưng hai cái, cái đĩa, một cái đĩa thức bốn thịt, một cái đĩa thịt bò kho, vốn là đãi ăn mặn. Đang vùi đầu khổ làm ra Kim Phú Quý nghe được âm thanh sau, Ánh mắt sáng ngời, vội vàng đứng dậy đem khổng mai trên tay cái đĩa nhận lấy, chơ mặt ra nói, "Khổng Mai ngươi thật tốt. Biết ta chưa ăn no cố ý tặng hai đĩa món ăn, hay là ta thích ăn nhất món ăn, thật sự là cảm ơn con ngươi." Nhìn thấy cái kia vô sỉ bộ dáng, Liên Phượng Tiên Tứ đều có chút nhìn không được rồi, đây là phòng ăn nhiều ra tới món ăn. "Ngươi có thể ăn là hơn ăn một chút sao?" Khuôn mặt đỏ lên, Khổng Mai xoay người đi vào phòng ăn sau bỏ đi. Mập mạp một đôi đôi mắt ti hí thẳng ngoắc ngoắc nhìn chằm chằm Khổng Mai bóng lưng, chờ một mạch tức tha thân hành sau khi biến mất, Phương Mới Thu hồi nhãn thần lúc này hắn phát hiện lão đại của mình đại cứu gia nhị cứu gia đang dùng quái dị ánh mắt nhìn mình không ai thật tỉ mỉ biết ta lượng cơm ăn đại sợ ăn không đủ no riêng nhiều đưa tới hai cái món ăn Tấm tắc đầu năm nay giống như nàng tốt như vậy cô nương khó tìm a hắn xem như lão gia mặt dày không nhìn thẳng mọi người ánh mắt đặt ngông sau khi ngồi xuống lẩm bẩm lồ bầu nhưng ngay sau đó lại hướng kia hai điểm món ăn triển khai công kích đạo hữu có thể hay không cho ta tới một chút nhỏ gầy người trẻ tuổi yếu đắt nói không để cho này là bằng hữu ta một mình cho ta chuẩn bị không có phần của ngươi, Mập mạp trực tiếp không nể mặt, một hai khối là được, thường một thoáng hương vị, hai khối không có, xem ngươi đang thương, chuẩn ngươi gấp một khối, không cho nhiều gấp, đạo hưu ngươi gầy gớm tận phương, ách, bữa tối sau khi ăn xong, năm người ở chung một chỗ nói chuyện một phen, lẫn nhau báo một tiếng bình an, sau đó, phượng thiên tứ ba người cùng khâm thị huynh muội cáo biệt sau, trở lại chính mình ở lại nhà đá, diễn phần mình lên giường nghỉ ngơi đứng lên, kim phú quý tiến vào trạng thái cực nhanh, nửa nén hương không tới thời gian, trong thạch phòng đã muốn vang lên cái kia đình thai nhức gót tiếng ấy. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm hôm sau, sáng sớm ngoài phòng liền truyền đến huyên náo tiếng người, đem Vượng Thiên Tứ cùng Vũ Quan đánh thức, Kim Phú Quý đối với tạp âm miễn dịch năng lực so sánh mạnh, như cũ thở to ngủ. Bỗng nhiên, một đạo trầm thấp giọng nam tại ba người vang lên bên tai. Đường chủ đến đây dò xét, toàn bộ mới tới tán tu toàn bộ đến thao trường tập hợp. Âm thanh mặc dù trầm thấp, nhưng từng chữ thẳng thấu đáy lòng, hiện nhiên này truyền lời chi người tu vi cao thâm, sử dụng pháp thuật đem thanh âm của mình trực tiếp truyền vào mỗi người trong hai. Ba người không dám chậm trễ, vội vàng đi ra ngoài phòng. Lúc này Trong thạch phòng không ngừng có người đi ra ngoài, tập trung ở chân núi một chỗ trên đất bằng, người càng tụ càng nhiều, Phượng Thiên tứ một mắt nhìn đi, ước chừng gần có 200 danh tán tu tụ tại chỗ trên. Lúc này, tán tu nhóm toàn bộ đều đi tới trên trận, lẫn nhau giao đầu tiếp nhĩ, trong lúc nhất thời tiếng huyên náo không ngừng, tràn diện lộ ra vẻ vô cùng náo nhiệt. Kim Phú Quý lúc này nhìn xung quanh, tựa như đang tìm cái gì, cuối cùng ở trong đám người mấy vị nữ tán tu ở giữa định trụ ánh mắt, bởi vì Khổng Mai tiểu đứng ở nơi đó. Đưa tay cố gắng lắc lư hướng Khổng Mai chào hỏi, lúc này, nàng thật giống như cũng phát hiện Kim Phú Quý trên mặt lộ ra nụ cười, hướng hắn gật đầu. Nhìn thấy không mãi như thế phản ứng, Kim Phú quý thập phần hưng phấn, lập tức giơ chân lên bước chuẩn bị đi qua cùng nàng bộ lôi kéo làm quen, gia tăng tình cảm. Chư vị thỉnh an yên tĩnh một chút, căn cứ riêng phần mình tri chức phân biệt đứng vững, nên đón đường chủ đại giá. Hay là cái kia thanh âm trầm thấp, lời của hắn cùng nhau, trên trận nhất thời yên lặng như tờ, chỉ chốc lát sau, một đi hơn 10 người đi tới, bọn họ trong nữ có nam có, trẻ có già có, một màu toàn bộ là thanh ý trang điểm, đi ở chính giữa là một vị tuổi chừng 40 trung niên nhân, nhân. Đoàn người đi tới trên trận Đối mặt chúng tán tu. Lúc này, tại trung niên nhân kia bên cạnh đi ra một người, chỉ thấy thân hình hắn hình dáng cùng hôm qua dẫn Phượng Thiên Tứ bọn họ vào Sơn Hoàng Khôn thập phần giống nhau, hai người thật giống như huynh đệ bình thường. "Chư vị, hiện tại ta đại phong đường Kim Nạo đường chủ đến Hát Thạch Sơn, an bài nơi đây cụ thể sự vụ, mời mọi người hành lễ tham kiến." Người này âm thanh trầm thấp, quả nhiên tiểu là đưa bọn họ thức tỉnh người nọ, chỉ thấy hắn sau khi nói xong, liền thối lui đến trung niên nhân bên cạnh, không, có lại một bước cử động. "Tham kiến đường chủ." 200 người tới trăm miệng một lời hô lên, thôi có chút ý thế kia đứng ở chính giữa trung niên nhân khẽ hương chúng tán tu gật đầu, sau đó tiến lên một bước. Bổn tọa kim ngạo, cung bổ nhiệm linh châu đại phong đường trước đường chủ, hoan nên chư vị gia nhập chúng ta đại phong đường. Theo lời của hắn, dưới đài vang lên nhiệt liệt vỗ tay thanh âm. Đối với cái này chút ít tán tu mà nói, có thể nhìn thấy kim ngạo như vậy thân phận tôn vinh đạo hạnh cao thâm tu sĩ, bọn họ cảm thấy lớn lao vinh hạnh, mọi người trên mặt đều lộ ra kích động vẻ mặt. Phượng tiên tứ ở trong đám người tinh tế quan sát kim ngạo, phát hiện người này cùng chính mình sư phụ kiếm huyền tử ngoại hình có chút giống nhau, dung nhan thanh kỳ trong tay còn chấp nhất một bó cuộn giấy giống như một vị tay trói gà không chặt văn sĩ nhưng là từ kia lơ đạng trong ánh mắt bắn ra một cú cực kỳ khủng bố ánh sao người này tu vi mặc dù không bằng sư phụ nhưng so với kia xích mỹ tôn giả chỉ mạnh không yếu phượng tiên tứ trong lòng âm thầm xuống bình định ta đại phong đường nguyên từ phương nào nói vậy không cần bổn tọa nói rõ chư vị cũng hết sức rõ ràng sự gia nhập của các ngươi là đại phong đường vinh hạnh đồng thời cũng là các vị tạo hóa kim nạo hai mắt nhìn quanh mọi người như điện mũi nhọn loại bén nhọn ánh mắt nhìn về phía dưới trận bị hắn ánh mắt quét qua nơi nơi đó tán tu dồn dập cúi đầu không dám cùng hắn nhìn nhau, ánh mắt chuyển tới Vương Thiên Tứ bên này lúc, hắn cũng là thế túi đầu, dè đặt khiến cho Kim ngạo chú ý. Lần này đại phong đường duy nhất chiêu thu 210 danh tán tu, nay tại tu hành giới chung còn loại thủ theo thói quen. Các vị ghi nhớ dừng lại bổn tọa một câu nói, chỉ cần trung thành làm gốc đường hiệu lực, nhất định sẽ nhận được chấp nhận báo thủ. Ngược lại, nếu như trong các ngươi có lòng nghi ngờ bất chính người, như vậy, hứ. Chỉ thấy trên người hắn đỗng nhiên bắn tán loạn ra một cỗ cực kỳ bàng bạc khí cơ, tại kia thân thể một trượng phương viên ẩn mà không phát, đỉnh đầu nơi từ từ ngưng tụ ra một đầu màu xanh cự lang thân ảnh hơn nữa bóng sói càng lúc càng rõ ràng đến cuối cùng cư nhiên thật giống như sống bình thường, dương miệng to như chậu máu, lanh khóc ánh mắt nhìn chằm chằm trên trận mỗi một vị tản tu, ngao kim ngạo đỉnh đầu đầu kia cự lang ảo ảnh đột nhiên ngửa mặt lên trời một tiếng thét dài, vô hình sóng âm giống như như gợn sóng hướng bốn phía phúc bắn đi, tại chỗ không ít tu vi thấp người toàn bộ bị một tiếng này sói chu chấn động được lảo đảo đi lại không yên, không lô khí cơ chợt vừa thu lại, lúc này kinh hồn chưa định tán tu nhõng ngẩng đầu nhìn thấy kim ngạo trên đầu kia thanh la ảo ảnh đã muôn biến mất, khuôn mặt của hắn lúc này khôi phục thái độ bình thường, bủn bả nhất thời vô ý. Các vị bị sợ hãi, kỳ thực ai cũng biết hắn ngón này là muốn uy hiếp tán tu, chung còn có bất lương tâm tư người, không thể phủ nhận, mục đích của hắn đã muốn đạt tới. Trên trận tán tu bây giờ nhìn hướng ánh mắt của hắn giống như là tại cung bái thần linh bình thường, thành kính cung kính. Kim não nguyên thần thứ hai nếu so với kia súc mị tôn giả súc mị chân thân cao hơn một bậc, xem ra người này dù chưa bước vào thái hư cảnh giới, chỉ sợ cũng chỉ có một bước ngắn. Phượng Thiên Tứ đoán không sai, Kim não tu vi hiện tại quả thật đã muốn đạt tới hóa thần đại viên mãn đỉnh phong cảnh giới, xa rời thái hư cảnh giới chỉ có một bước ngắn. Nhưng là, chỉ làm một bước này đã muốn để cho hắn nước chừng vướng ở chỗ này hơn 30 niên, không, có chút nào tiến thêm. Trong tương lai trong 3 năm, ta đại phong đường có thể đối với các ngươi 210 người tiến hành toàn diện ước định, đánh giá trong 3 năm các ngươi làm gốc đường chỗ công hiến giá trị, công hiến lực càng cao, lấy được hồi báo cũng càng cao. Tiết lộ một chút để cho các vị biết được, 3 năm sau đánh giá cao nhất tốt 5 vị sẽ trở thành đại phong đường, không, phải nói sẽ trở thành thiên môn phong bộ chân chính đệ tử, đạt được đi thiên môn tu luyện cơ hội. Hắn lời vừa nói ra, tại chỗ toàn bộ người tu hành hồi lâu cũng không kịp phản ứng. Một lúc sau, Trên trận toàn bộ tán tu kinh hô cao quát lên, ánh mắt nóng bỏng, vẻ mặt hướng tới, mọi người trên mặt đều lộ ra kích động khó có thể tin vẻ mặt. Thiên môn, đây chính là được khen là tu hành giới đệ nhất môn phái, tùy 3000 năm trước trong truyền thuyết thần thoại loại nhân vật vạn tượng lao tổ sáng chế, nội tình tâm hậu, thực lực cường đại vô cùng, kinh nghiệm trăm ngàn niên vẫn chấp chính đạo chi người cầm đầu, uy danh quá lớn, tà ma ngoại đạo nghe thấy chi không khỏi nhượng bộ lui binh. Những này tán tu nguyên bản vi có thể gia nhập đại phong đường đã hài lòng, cuộc đời này không làm hắn nghĩ. Ai biết, lớn hơn nữa vui mừng còn ở phía sau. Bọn họ cư nhiên còn có cơ hội trở thành thiên môn đệ tử, chân chính thiên môn đệ tử, này không thể nghi ngờ có thể cho bọn hắn mang đến chẳng bao giờ nghĩ tới mơ ước, trong lúc nhất thời, tại chỗ toàn bộ tán tu như sôi thủy bàn nổ tung hoa, tràn diện nhất thời bốc lửa. Ứng lên. Chương 139, mỹ nữ đội trưởng. Qua một lúc lâu, Kim Nạo nhìn thấy trên trận không khí đã bị điều động tới cực điểm, dự trù hiệu quả đã muốn đạt tới, tay phải giơ lên, trong miệng nói ra, "Tốt lắm. Các vị mời yên tĩnh yên tĩnh một chút." Bổ tọa còn có nói, hắn vừa mở miệng, trên trận tạm âm nhất thời biết mất. Tất cả mọi người nhìn về phía hắn. Tốt như vậy kỳ ngộ có thể hay không nhận được còn muốn dựa vào chính các ngươi cố gắng. Phía dưới, ta có thể đem bọn ngươi 210 người chia làm tiểu đội, mỗi cái tiểu đội cũng sẽ có một tên đội trưởng, sau này các ngươi hết thảy hành động cũng muốn nghiêm khắc tuân hoàn đội trưởng chỉ thị, như có người trái lệnh, nặng trừng phạt không tha. Tuần Sơn tiểu đội phân 5 đội, mỗi đội có đội trưởng một tên, tổ viên 10 tên, đội trưởng một đội Hoàng Côn, tổ viên Lý Đại Công, Triệu Tĩnh, Lý Hiền Long, nhị đội, đội đội trưởng Hoàng Bằng, tổ viên, ba đội đội trưởng Chu Huy Phùng Hải, tổ viên, bốn đội đội trưởng Dương Đạo, tổ viên. Kim Ngạo mỗi đọc lên một vị đội trưởng tên, cùng hắn một đi tới được trong đám người liền có thể đứng ra một người, tiến lên một bước hướng tại chỗ tán tu nhóm gật đầu chào hỏi, bởi vì Kim Ngạo sau đó liền đọc lên tổ viên tên, cũng tốt để cho bọn họ có thể dễ dàng dò số chỗ ngồi. Dẫn Phượng Thiên Tứ bọn họ vào sơn Hoàng Khôn rõ ràng tiểu là tuần sơn đội trưởng một đội, kêu Hoàng bằng tiểu là vừa bắt đầu truyền âm cho bọn hắn cái vị kêu tạng môn trầm thấp đại hán, hắn cùng Hoàng Khôn dòng họ giống nhau, bề ngoài tương tự, Phượng Thiên Tứ có cựu thành năm chắc xác định bọn họ nhất định là huynh đệ hai người. Ba đội đội trưởng là một vị tướng mạo lão tốt trung nhân nhân. Xem kia trên người ẩn lộ khí thế, cũng là một vị hóa thần sơ kỳ tu sĩ. Về phần bốn đội đội trưởng Dương Đảo là một vị 24-25 tuổi tuổi trẻ người, tướng mạo coi như anh tuấn, nhưng là thần tình trên mặt cực kỳ kiêu căng, Kim Ngạo niệm đến tên hắn lúc, này Dương Đảo chẳng qua là hơi hướng phía trước kéo dài qua một bước nhỏ, tiếp theo ánh mắt lộ ra khinh miệt thần sắc, nhìn về phía tại chỗ toàn bộ tán tu, người này bất quá luyện khí đại viên mãn tu vi, cái giá so với phía trước mấy vị hóa thần tu sĩ còn lớn hơn. Nhìn cái kia phó đốc hành, dạng chó hình người, thứ gì? Dưới trận Kim Phú quý không nhịn được trong miệng thấp giọng mắng. Hắn nhất không ngứa loại này muối vẻn lên trời người, ít phát chút ít bực tức, lưu ý chính mình phân ở đâu cái đội. Phượng Thiên Tứ thấp giọng có nói, Kim lão niệm đến bây giờ, hắn còn không nghe thấy chính mình bị phân ở đâu một đội chung. Tuần Sơn tiểu đội năm đội đội trưởng tư lộ tĩnh. Theo Kim lão đọc lên năm đội đội trưởng tên, tại chỗ toàn bộ người hai mắt tỏa sáng, tại phía sau hắn đi ra một tên thanh ý thiếu nữ, xem số tuổi cùng Phượng Thiên Tứ không sai biệt lắm, cũng là 17-18 tuổi bộ dáng, vóc người cao gầy, cân xứng, có hứng thú, cần phải lục soát địa phương lục soát, cần phải mập địa phương tuyệt đối đầy đặn. Hình chứng ngóng trên mặt đẹp trưởng một đôi như nước trong veo mắt to, ngũ quan cực đẹp, cười nhẹ nhàng, lơ đàng đang lúc phấn nộn trên mặt đẹp mơ, hồ xuất hiện hai cái tiểu má lún đồng tiền, tuyệt đối là một mỹ nữ. Nếu như phân đến mỹ nữ này đội trưởng thủ hạ, làm lên chuyện tới cũng sẽ không cảm thấy nham chán. Kim Phú Quý thở dài một tiếng, nam nữ phối hợp làm việc không mệt là hắn nhất quán tín điều. Tổ viên, Đường Thiếu Long, Trầm Vĩ, Phượng Thiên Tứ, Kim Phú Quý, Vũ Quan. Theo Kim Nạo đọc lên năm đội đội viên tiết lúc, Kim Phú Quý mập mạp này số phận quả dù không tệ. Không riêng gì hắn, ngay cả Phượng Thiên Tứ cùng Vũ Quan cư nhiên toàn bộ bị phân tại năm trong đội, vừa lúc ở mỹ nữ kia đội trưởng thủ hạ làm việc. Kia thanh y mỹ nữ tư đồ Tĩnh đứng ra một bước, vẻ mặt tươi cười cùng dưới trận tán tu nhóm gật đầu chào hỏi, thái độ hiền hòa, cùng kia bốn đội đội, đội trưởng Dương Đào so sánh với thái độ khác xa nhau, hai người kém chi ngẩn ngặm. Tư đồ Tĩnh tu vi cùng kia Dương Đào không sai biệt lắm, cũng là luyện khí đại viên mãn cảnh giới, nhìn thấy nàng cử chỉ nhã nhặn lịch sự dịu dàng, không khỏi lệnh dưới trận Phượng Thiên Tứ đối với nàng hảo cảm tăng lên gấp bội. Nàng cùng Dương Đào hai người tuổi còn trẻ, có thể gánh này trách nhiệm nặng nề. Không cần phải nói đích thị là Thiên môn phong bộ trong đích trọng yếu đệ tử, bọn họ tới đây mục đích có lẽ cùng Phượng Thiên tứ giống nhau cũng là đi ra lịch luyện tăng trưởng kiến thức, tại tu hành giới chung, giống như Tư đồ tĩnh như vậy thân là đại môn phái trọng yếu đệ tử, làm người xử sự, sự không tiêu không nóng nảy, đã muốn không thấy nhiều rồi, đây cũng là Phượng Thiên tứ đối với nàng hảo cảm tăng lên gấp bội. Nguyên nhân nhân viên phân bộ cứ như vậy ăn bài, các vị có từng nghe rõ chưa? Theo Kim Nạo tiếng hỏi, tại chỗ tán tu toàn bộ lên tiếng gật đầu đồng ý, các ngươi lập tức giải tán sau, đi riêng phần mình đội trưởng nơi đó tập hợp, từ hôm nay bắt đầu. Hắc Thạch Sơn hết thảy toàn bộ bình thường vận chuyển, hy vọng các vị đồng tâm hiệp lực, làm tốt chính mình bổn phận chức trách. Sau đó, Kim Nạo mệnh lệnh trên trận người toàn bộ tản đi, riêng phần mình đi trước đội trưởng nơi đó tập hợp, sau đó các tư kia trước, tại tan họp sau, hắn dẫn dắt mấy người hướng cách đó không xa một ngọn quảng mỏ đi tới, xem tình hình là muốn xem xét tình huống bên trong. Trên trận hơn 10 vị đội trưởng riêng phần mình trở về của mình nhà đá, bọn họ đội viên dồn dập tập hợp ở chung một chỗ, nối đuôi nhau hướng chính mình đội trưởng cho ở đi tới. Tư Đỗ Tĩnh ở lại nhà đá cùng Phượng Tiên Tứ bọn họ khoảng cách rất gần, ở dưới chỉ cách hai tòa nhà đá Một đi mười người đi vào nhà đá sau, Tư Đồ Tĩnh ngồi ở chiếc ghế trên đôi mắt đẹp hướng mọi người cẩn thận hơi đánh giá. Một lúc sau, chỉ thấy nàng chậm rãi đứng lên. Chúng ta Tuần Sơn tiểu đội trước trách nói vậy mọi người đã muốn biết được, sau này chúng ta tiểu là đồng sinh cộng tử chiến hữu. Lúc này trên mặt nàng ngọt ngào đích tươi cười thu lại, vẻ mặt vẻ mặt nghiêm túc, hắc thạch sơn linh thạch chứa đựng đắn đo thật lớn, hơn nữa sản xuất linh thạch phần lớn cũng là thượng phẩm linh thạch. Vì vậy trong nội đường các trưởng lao đã từng hợp nghị quá, người trong Ma Đạo tuyệt sẽ không cam lòng để ta đại phong đường dễ dàng nhận được chỗ ngồi này linh thạch mỏ định sẽ không ngừng phái người đến đây tranh sự. Cho nên tại cuộc sống sau này cùng ma đạo tu sĩ ở giữa chiến đấu định sẽ không ngừng phát sinh. Một khi theo chân bọn họ giao chiến, chúng ta tuần sơn tiểu đội làm có thể đứng nuôi chịu sào. Đây cũng là tuần sơn tiểu đội vì sao đãi ngộ so với những tiểu đội khác cao rất nhiều nguyên nhân. Tư đồ tinh đôi mắt đẹp đảo qua nhìn quanh mọi người. Vì sau này chúng ta tại cùng ma đạo tu sĩ trong chiến đấu có thể tốt hơn nắm giữ tiên cơ. Ta cần rõ ràng minh bạch mỗi người các ngươi tu vi cảnh giới cùng với đạo pháp công kích đặc tính. Hiện tại từ bên trái bắt đầu các ngươi mỗi người đối với mình làm cặn kẽ tự giới thiệu mình. Tư đồ Tĩnh một tay chỉ hướng bên trái đệ nhất nhân, hắn là thân tài nhỏ gầy tuổi trẻ người. Tự là tối hôm qua tại phòng ăn mở miệng để cho Kim Phú quý hạ thủ lưu tình người tuổi trẻ kia. Kỳ thực Tư đồ Tĩnh tại đảm nhiệm năm đội đội trưởng lúc trước, đã muốn đối với thủ hạ mình đội viên thân thể to lớn tình huống có điều hiểu rõ, chỉ bất quá nàng lần này tới Đại Phong Đường lịch luyện cực kỳ không dễ, khẩn cầu môn trung trưởng bối nhiều ngày mới có thể từ phía trên cửa đến Đại Phong Đường, vì có thể ở chỗ này làm ra một phen công trạng trở về để cho các trưởng bối nhìn một chút, nàng đối với lần này Đại Phong Đường lịch luyện hết sức coi trọng. Nữ Nhi ra thật trọng. Nàng hiểu được như muốn đem chính mình trong đội các đội viên thực lực đầy đủ phát huy, nhất định phải trước hiểu rõ mỗi một người bọn hắn công kích đặc tính. Nói như vậy, sau này gặp gỡ địch nhân lúc mình cũng có thể như ý chỉ huy mỗi một vị đội viên để cho bọn họ đầy đủ phát huy sở trường của mình. Đường Thiếu Long, 23 tuổi, luyện khí hậu kỳ, sử dụng pháp khí Thương Trúc Kiếm, trung giai phẩm chất, khảo nghiệm lực công kích thất cấp, am hiểu công phòng nhất thể. Không nghĩ tới này Đường Thiếu Long bề ngoài nhỏ gầy dung mạo không sâu sắc, một thân tu vi cũng không tệ lắm. Tư đồ tính ngay song hướng hắn khẽ gật đầu. Xem vẻ mặt nàng đối với Đường Thiếu Long thật là hài lòng, tiếp theo, đôi mắt đẹp chuyển hướng xuống tới cái. Trâm Vĩ, 32 tuổi, luyện khí hậu kỳ, sử dụng pháp khí. Kế tiếp, mỗi người đều muốn thực lực mình tình huống đủ số báo cho Tư đồ Tĩnh, đến viên Kim Phú Quý lúc, chỉ thấy mập mạp này hùng dũng ai vệ về phía phía trước bước ra một bước, tự giới thiệu mình, Kim Phú Quý, 17 tuổi, luyện khí sơ kỳ, sử dụng pháp khí Hỗn Nguyên Truy, thượng giai phẩm chất, khảo nghiệm lực công kích cấp 6, sở tu công pháp Huyền Vũ thần thông, không chỉ có phòng ngự cực mạnh, cũng tự ý công kích. Mập mạp nói được cực kỳ cẩn thận. Phần không được đem chính mình toàn bộ của cải đều hướng Tư Đồ Tĩnh thẳng thắn, phần 1 trừ ca. Tư Đồ Tĩnh nghe qua hắn giới thiệu sau, trên mặt ngọc hơi lộ ra vẻ kinh ngạc, nàng không nghĩ tới này tướng mạo bình thường mập mạp số tuổi cùng chính mình không sai biệt lắm, lấy tán tu thân phận cũng có thể sớm như vậy liền bước vào luyện khí cảnh giới, khó hơn được hắn sở tu công pháp rất là kỳ lạ, lực công kích cũng không yếu. Trên thực tế, nàng xuất lĩnh năm trong đội toàn thân thực lực mạnh nhất, đây cũng là đại phong đường bên trong cô ý bài, Tư Đồ Tĩnh thân phận tại phong bộ có chút đặc thù, nàng đi tới đại phong đường lịch luyện, trong nội đường các trưởng lão đương nhiên có thể cố gắng an bài. Đem thực lực mạnh nhất tán tu nhất toàn bộ đều phân cho nàng. Vũ Quan, 32 tuổi, luyện khí trung kỳ, sử dụng pháp khí Cửu Hoàn Đao, hạ cấp phẩm chất, khảo nghiệm lực công kích cấp 6, am hiểu công kích. Theo Vũ Quan tự giới thiệu mình sau, trên trận chỉ còn lại có Phượng Tiên tứ một người, có lẽ là hắn tại một nhóm người này trung bắt mắt nhất, tướng mạo tuấn dật, khí chất xuất trần, một bộ bạch y phiêu phiêu đứng ở nơi đó, như hạc giữa bầy gà bình thường, hơn người. Tư Đồ tinh có thể không nghĩ tới những này tán tu chung sẽ có như thế nhân vật, một đôi đôi mắt đẹp dừng ở trên người hắn trong suốt như mặt nước tinh khiết đôi mắt xuất hiện một tia dao động phượng thiên tứ khẽ hướng phía trước kéo dài qua một bước thản nhiên nói phượng thiên tứ 17 tuổi luyện khí hậu kỳ sử dụng pháp khí thanh minh kiếm trung giai phẩm chất suy đoán coi lực công kích cấp 9, am hiệu công kích hắn ngữ ân tiết cứng rắn đi xuống tại chỗ tất cả mọi người dùng kinh dị ánh mắt nhìn về phía hắn liền vũ quan cũng không có ngoại lệ hắn cùng phượng thiên tứ kim phú quý hiện tại mặc dù rất quen thuộc nhấm lấy minh đệ tương xứng nhưng lại nhưng không biết hai người cụ thể số tuổi trong lòng đánh giá đoán của bọn hắn ít nhất cũng có hai mấy tuổi Đang nghe Kim Phú Quý tự buộc 17 tuổi lúc, Vũ Quan trong lòng đã muốn kinh dị hết sức, 17 tuổi thiếu niên có thể bước vào luyện khí cảnh giới, tại trong đại môn phái có lẽ coi như bình thường, nhưng là tại Tán Tu chúng liền thuộc về cực kỳ hiếm thấy. Môn phái gia tộc nội tình thâm hậu, bình thường chỉ cần tư chất tốt đệ tử cũng sẽ làm trọng điểm mỗi dưỡng, thở nhỏ thường phục can những tê. Thứ kia tăng trưởng tu vi linh đan diệu dược, vì vậy, tiến độ tu luyện so với bình thường người tu hành phải nhanh hơn, có thể dùng tu luyện thần tốc để hình dung. Tán Tu tiểu không giống với lúc trước, phía sau không có thế lực chống đỡ. Hết thể chấp nhận điều kiện tu luyện toàn bộ không đạt tới, chỉ có dựa vào hàng năm tháng dài khổ tu mới có thể đề cao tự thân công lực, tại điều kiện tu luyện này một mặt, bọn họ cùng môn phái gia tộc đệ tử không cách nào bằng được. Nghe được Kim Phú Quý 17 tuổi chính là luyện khí sơ kỳ cảnh giới, mọi người mặc dù kinh dị nhưng còn có thể tiếp nhận. Khi bọn hắn nghe được Phượng Thiên Tứ cũng là 17 tuổi, tu vi cũng đã đạt tới luyện khí hậu kỳ cảnh giới, trên trận trong lòng mỗi người khiếp sợ trình độ đã muốn không cách nào dùng ngôn ngữ biểu đạt, mọi người cứng họng trên mặt lộ ra vẻ mặt không thể tin. Vậy sao? Ngươi chính là Hoàng sư huynh nói với ta kia, khảo nghiệm lực công kích vượt qua cấp 9, cơ hồ đạt tới cấp 10 Phượng Thiên Tứ." Tư đổ Tĩnh một đôi đôi mắt đẹp nhiều hứng thú đánh giá hắn, tràn đầy ý tò mò. Chính nàng tại Thiên Môn Phong Bộ có thể nói là công chúa bình thường đánh ngộ, thở nhỏ cái gì thiên địa kỳ chân, linh đan rượu dược không biết đã ăn bao nhiêu, hiện tại tu vi mới miễn cưỡng đạt tới luyện khí đại viên mãn cảnh giới, mặc dù nàng số tuổi cùng Phượng Thiên Tứ giống nhau, tu vi cao hắn một tầng, nhưng là, đối phương là nhất giới tán tu, nếu để cho hắn thừa nhỏ có thể có cùng chính mình giống nhau điều kiện tu luyện. Như vậy thành tựu phòng trường so với nàng có thể to lắm nhiều. Bẩm báo đội trưởng, chính là tại Hạ Phượng Thiên Tứ. Đúng mức, Phượng Thiên Tứ hơi chút túi người, thản nhiên nói. Tại tư đồ tỉnh biết mình đảm nhiệm năm đội đội trưởng sau, sư huynh của nàng Hoàng Khôn đã đem năm đội đội viên thực lực đại trí cùng nàng giảng giải một chút, 10 tên đội viên cũng là đại phong đường tỉ mị chọn lựa ra tới, tư đồ tỉnh bản thân tu vi tại Tuần Sơn tiểu đội năm tên đội trưởng trung thuộc về yếu nhất, vì thêm mạnh năm đội thực lực, nàng trong đội thành viên thực lực cường nhất, lần này đại phong đường chiêu thu duy nhất một tên luyện khí đại viên mãn tán tu cũng chia tại năm. Trong đội Sư Minh Hoàng Khôn đã từng hướng nàng cặn kẽ giới thiệu Phượng Thiên Tứ thực lực tình huống, tuổi tuy nhỏ, tu vi đã muốn đạt tới luyện khí hậu kỳ, hơn nữa đạo pháp lực công kích cường hãn, so với luyện khí đại viên mãn tu sĩ không kém chút nào, dặn dò tư đồ Tĩnh Hạo Hạo chú ý người này, ngày sau tuyệt đối là nàng một cánh tay đắc lực. Tư đồ Tĩnh bắt đầu còn đối với Hoàng Khôn trong lời nói bán tín bán nghi, nàng không thể nào tin nổi một tên tán tu sẽ có lớn như thế thực lực, thẳng cho tới hôm nay nhìn thấy Phượng Thiên Tứ bản thân sau, mới biết Hoàng Khôn lời nói không hoa. Trước mắt này thiếu niên áo trắng nhìn qua giống như cái văn nhược thư sinh. Trên thực tế, Tư Đồ Tĩnh lại có thể cảm giác được bên trong thân thể của hắn có một cỗ cực kỳ lực lượng khổng đổ, cơ hồ không thua kém chi mình. Đôi mắt đẹp nhìn thẳng Phượng Thiên Tứ, Tư Đồ Tĩnh hướng hắn gật đầu, sau đó đem tầm mắt từ trên người hắn rời đi nhìn về phía bên trong nhà toàn bộ người. Tuần Sơn tiểu đội mỗi 8 giờ thay phiên thay quân trị giá thủ, mỗi lần đi ra ngoài hai cái tiểu đội, chịu trách nhiệm hắc thạch sơn tứ phương tuần sát. Chúng ta năm đội sẽ tại cơm trưa sau khi liền đi ra ngoài tuần sát, các vị đội viên hiện tại có thể trở về đi nghỉ ngơi cùng chuẩn bị một chút, một khi đi ra ngoài tuần sát ta muốn cầu các ngươi mỗi người cũng muốn đánh lên hết sức tinh thần. Không được có một tiêu đại ý. Đã nghe chưa? Bên trong nhà mọi người cùng kêu lên gật đầu đáp. Sau đó, tư đồ tĩnh vung tay lên, bên trong nhà mọi người toàn bộ nối đuôi nhau đi ra nàng nhà đá, trở về riêng phần mình chỗ ở. Trước 140, Kim ma Hống. hắc Thạch Sơn Bắc Phương 50 dặm, một chỗ vô danh sân động. Bên trong sân động, một đám trang phục quái dị người tu hành tụ tập trong sân động, ước chừng có hơn 20 người từ y trang phục sức trên có thể thấy được bọn họ phân thuộc hai bang, trong đó đầu lĩnh chính là một sắc mặt tái nhợt trong quần áo đen niên nam tử cùng một vị vóc người thấp bé như đồng tử diện mục dữ tợn đáng sợ lão nhân. âm lão tam này thiên người của ma cung truyền tin cho chúng ta tới đây tụ hợp, thương lượng ứng phó hất thạch sơn chuyện tình. vì sao đến bây giờ đều không thấy bóng dáng kia vóc người thấp bé lão nhân trên mặt lộ ra không kiên nhận ý, bọn họ nơi môn phái nhận được thiên ma cung truyền tin sau, liền lập tức mệnh hai người đứng dậy tới ở đây, đã đợi đã hơn nửa ngày, hay là không thấy thiên ma cung tu sĩ bóng người? kia âm lão tam ông trầm cười một tiếng sau đó nói, độc quỷ vương, kiên nhẫn đợi chút đi. nhân gia thiên ma cung được xưng ma đạo đệ nhất tông môn, mở tự cao tự đại cũng là bình thường chuyện. đạo hưu ngươi cần gì phải vì thế chuyện cấm tức đâu. nghe người này âm thanh tàng môn, chính là tại thanh bình sơn đấu giá hội trên gia giá cạnh tranh huyết thần tử huyền âm tông âm lao tam. ngươi huyền âm tông sợ thiên ma cung? ta u minh cốc có thể nghiêm túc hắn, nếu như thiên người của ma cung lại không tới, tha cho ta độc quỷ vương không phụng bội rồi. nay vóc người thấp bé độc quỷ vương tính tình thật là bốc lửa, rất có phất tay áo rời đi xu thế. đạo hưu ngươi hay là như vậy tính tình nóng nảy? Âm lão Tam vội vàng kéo lại Độc Quỷ Vương ống tay áo, "Lần này tới Hắc Thạch Sơn, là Thiên Ma cung vị kia trực tiếp cùng ta ra lão tổ, còn các ngươi nữa Quỷ Đế ba người thường nghĩ kết quả, này chính là linh thạch mỏ chúng ta Tam Đại tông cũng không để tại mắt chung, chủ yếu là nghĩ mượn cơ hội này cùng chính đạo nhất quyết giải ngắn thôi. Đây là ta Ma đạo ba Đại tông môn lần đầu liên thủ hợp tác, nhà ta lão tổ phân phó lần này tại Hắc Thạch Sơn Huyền Âm tông nhất định phải hết sức phối hợp Thiên Ma cung, đả kích chính đạo tu sĩ nhụy khí." "Độc Quỷ Vương, các ngươi Quỷ Đế nói vậy cũng là phân phó như thế ngươi a." Nghe Âm lão Tam vừa nói như thế, Độc Quỷ Vương trên mặt lộ ra phẫn nộ thân sắc. Quả thực, hắn rời đi U Minh Cốc lúc, Cốc chủ Quỷ Đế quả thật dặn dò qua hắn, lần này hắc thạch sơn hết thể hành động lấy thiên ma cung làm chủ, U Minh Cốc làm toàn lực phối hợp, chính mình nếu như đi bộ lợi mà nói, tin tưởng trở về U Minh Cốc sau sẽ phải chịu Quỷ Đế nghiêm nghị trừng phạt, nhớ tới chính mình Cốc chủ Quỷ Đế đích thủ đoạn, liền Độc Quỷ Vương như vậy hung tàn thô bạo người toàn thân cũng không khỏi run lên. Âm lão Tam, đã tạ ngươi nhắc nhở. Độc Quỷ Vương lúc này hiểu được, hướng Âm lão Tam quăng đi cảm kích ánh mắt. Âm lão Tam khẽ sáo một tiếng, nói chi vậy? Ma đạo ba đại tông môn chúng ta Huyền Âm tông cùng U Minh Quốc quan hệ tốt nhất, tựa như người trong nhà bình thường, đạo hữu cần gì phải khách khí như thế. Hai người sau đó vừa rỗi danh hàn huyên một trận, dù sao cũng không có chuyện gì có thể làm, không bằng cho chuyện đuổi một thoáng nhàm chán thời gian. Gầm. Một tiếng thú gầm từ động ngoài truyền tới, âm thanh vang chấn động được bên trong động oanh nghênh nổ vang, hai người phía sau không ít bình thường đệ tử che hai lớp hai, trên mặt lộ ra thống khổ vẻ mặt, liền âm lão Tam cùng độc quỷ vương như vậy hóa thần tu sĩ cũng cảm thấy tâm thần mãnh liệt chấn động, tốc độ tim đập không hiểu thêm mau dậy đi. Một gầm chi uy cư nhiên cường đại như vậy, rốt cuộc là phương nào yêu thú có thể có lớn như thế uy thế. Âm lão tam định ra tâm thần, cùng độc quỷ vương bốn mắt nhìn nhau, nhưng ngay sau đó hai người đầu một chút, chuẩn bị đi ra ngoài xem đến to cùng. Lúc này, ngoài động chậm rãi đi vào một đầu thân cao lục trượng có thừa, toàn thân kim mau, giống nhau sư tử mạnh mẽ bình thường cự thú, chỉ thấy nó trên cổ một vòng lông bầm chuẩn bị giơ lên, hình dạng cùng cương trầm, một đôi cặp mắt vĩ đại tựa như so với chuông đồng còn lớn hơn, lộ ra vẻ người hung quang, quái dị nhất chính là nó kia ha to mồm, cơ hồ chiếm cả khuôn mặt 1 phần 3 lớn nhỏ. Trong miệng kia như lưới dao sắc bén loại tuyết trắng nhanh, lạnh leo bén nhọn, nếu như bị cắn trúng, một ngụm lời mà nói, phòng trưng liền Quốc trà cũng sẽ nát tan. Nay đầu cự thú trên người, đoan tọa chứ một tên hắc y thiếu nữ, chính là Thiên Ma Cung Thánh nữ Tu La, linh thú Kim Ma Hống. Âm lão Tam nhìn thấy kia cự thú bộ dáng sau, trong mắt đồng tử co rụt lại, trong miệng kìm lòng không nổi kêu lên đầu kia cự thú tên. Truyền thuyết Thiên Ma Cung trong có một đầu linh thú Kim Ma Hống, khi thay cung chủ trong lúc vô tình thu phục có được, con thú này tu vi đã muốn đạt tới thông linh đỉnh phong cảnh giới. Nghe nói một chân sắp bước vào thông thần cảnh giới, thần thông quảng đại, lợi hại vô cùng, nhân loại tu sĩ Thái Hư cảnh giới dưới không có ai là đối thủ của nó. Cho dù là Thái Hư sơ kỳ tu sĩ muốn hàng phục nó, cũng không quá mức dễ dàng. Thiên Ma Cung chủ đối việc này thú nhất sủng ái. Một khi này đầu kim mao hống thành công bước vào thông thần cảnh giới, Thiên Ma Cung không thể nghi ngờ lại tăng thêm một vị thực lực cường hãn kinh khủng rốt đê. Kim mao hống nên ngang đi tới, trung đồng loại đại ánh mắt liếc xéo rồi trong động mọi người liếc mắt một cái, nhưng ngay sau đó quay đầu hướng thiên, lộ ra vẻ đối với bọn họ chẳng thèm ngó tới vẻ mặt tại nó phía sau. Thiên Ma Cung xích mị tôn giảm một đi hơn 10 người theo ở phía sau. Để cho nhị vị đợi lâu, Tu La nhẹ nhàng một vỗ kim ma hống phần lưng, cả người giống như lá cây loại nhẹ nhàng phiêu, đi tới Âm lão tam cùng độc quỷ vương trước mặt. "Không dám, xin hỏi vị đạo hữu này xưng hô như thế nào?" Âm lão tam ngay từ lúc Thanh Bình Sơn đấu giá hội trên liền đã thấy quá Tu La, hôm nay thấy nàng cư nhiên cưới Thiên Ma Cung bảo hộ cung linh thú kim ma hống mà đến, biết kia thân phận tuyệt đối không đơn giản, cấp mở miệng dò hỏi. "Đây là chúng ta Thiên Ma Cung Tu La thái nữ." Lúc này Sinh bỉ tôn giả cũng tới đến bọn họ bên cạnh, đoạt trước một bước vì bọn họ giới thiệu tu la thân phận. Ẩm lão tam cùng độc quỷ vương nghe sau trong lòng vốn là chấn động, trước mắt này hắc y thiếu nữ là thiên ma cung thánh nữ, cũng chính là tương lai thiên ma cung cung chủ, thân phận tôn sư sùng, hắn hai người vỗ ngửa cũng cản không nổi. Gặp qua tu la thánh nữ, Ẩm lão tam cùng độc quỷ vương vi hạ thấp người, hướng tu la thi lễ một cái. Hai người bọn họ tại riêng phần mình trong môn phái địa vị mặc dù không thấp, nhưng nhưng không cách nào cùng tu la bằng được, vạn không để ý tại phương diện nào chọc giận nàng, không nên những người khác xuất thủ. Tự là trước mặt này đấu kim ma hống, cũng có thể đưa bọn họ trong nháy mắt mà sát. Hơn nữa sau chính mình môn trung sẽ không bởi vì bọn họ hai người tới cùng thiên ma cung quyết liệt, đã chết cũng chết vô ích. Vì vậy, hay là áp phích thả sáng một chút, tránh cho rước lấy mầm thay vạn. Nhị vị đạo hiu mi lễ, Tu La thanh thúy mang theo từ tính tiếng nói truyền đến, gia sư truyền tin cấp quỷ đế cùng cực âm hai vị tiền bối, nói vậy các đạo hiu đã muốn biết được sự tình nguyên do. Trăm ngàn năm qua, chính đạo những thứ kia ngụy quân tử vẫn áp quá chúng ta ma đạo một bậc. Lần này tùy ta thiên ma cung đầu lĩnh, U Minh Cốc cùng Huyền Âm Tông tương trợ. Tụ hợp Ma đạo Ba đại tông môn thực lực tại Hắc Thạch Sơn cùng chính đạo tu sĩ ganh đua dài ngắn, hy vọng đến lúc đó nhị vị đạo hữu có thể to lớn tương trợ. Âm lão Tam nghe xong hạ thấp người, nói: "Âm Mỗ rời đi Huyền Âm tông lúc, lao tổ đã muốn đánh với ta vượt qua kiểm tra theo, lần này tại Hắc Thạch Sơn toàn bộ hành động đều nghe Thiên Ma cung hiệu lệnh." Âm Mỗ lần này cùng đi mời một người, ngay cả ta ở bên trong tổng cộng ba tên hóa thần tu sĩ, còn lại tám tên cũng là luyện khí tu sĩ. Hắn vội vàng đem lần này đến đây Hắc Thạch Sơn mấy phe thực lực tình huống hướng tu la bẩm báo. Ta U Minh cốc tới 4 gã hóa thần tu sĩ, 6 tên luyện khí tu sĩ đều nghe theo Tu La Thánh Nữ Chỉ Huy. Độc Quỷ Vương lần này mang đến tu sĩ nhân số trên mặc dù so với Huyền Âm Tông thiếu một vị, nhưng tổng thể thực lực muốn mạnh hơn nhiều. Nay đại phong đường là Thiên Môn Phong Bộ ngoại môn, trong đó hảo thủ nhất định không ít, chúng ta điểm này nhân thủ có thể thắng được không? Ấm lão Tam nhìn về phía Tu La, mắt lộ ra nghi ngờ thần. Thiên Môn, chính đạo đệ nhất môn phái, thực lực mạnh, Ma đạo ba đại tông môn bất kỳ nhất phái cũng không phải là Thiên Môn đối thủ, hơn nữa bọn họ lần này tới đến Hắc Thạch Sơn, trong tông môn cũng không có phái ra bao nhiêu cao thủ làm bạn, một khi động thủ Âm Lão Tam thật sự không có có lòng tin có thể chiến thắng Đại Phong Đường. Chúng ta lần này Hắc Thạch Sơn chẳng qua là trước qua lại một thoáng Đại Phong Đường thực lực tình huống, cũng không phải là thứ nhất liền theo chân bọn họ quyết nhất tự chiến. Tu La thẳng như nói, nghe nói Đại Phong Đường tại triều thu tán tu gia nhập, mở rộng kia công thủ thực lực. Chúng ta cũng không phòng dùng kỳ nhân chi đạo còn trị kỳ nhân thân. Nhị vị đạo hữu trước tiên có thể đi Linh Châu các đại phường thị thả ra tiếng gió, lấy chúng ta ba đại tông môn vì danh, cho phép lấy lai nặng triều thu một chút tán tu, sau đó trước lợi dụng bọn họ tới đánh trận đầu cũng tốt trước hiểu rõ một thoáng hắc thạch sơn thực lực tình huống thánh nữ kế này rất hay âm lão tam cùng độc quỷ vương trên mặt cụ lộ ra khâm phục vẻ mặt tu la một chiêu này quả thật ngoan độc lạng lợi dụng tán tu đi trước đánh trận đầu bọn họ cũng tốt ở một bên quan sát đến đại phong đường thực lực ta hai người ta sẽ đi ngay bây giờ đem việc này làm thỏa đáng mời thánh nữ ở chỗ này yên lặng hậu tin lành âm lão tam cùng độc quỷ vương không người thi lễ nhưng ngay sau đó chuẩn bị hướng ngoài động đi tới nhị vị đạo hiếu tại chiêu thu tán tu đồng thời cũng có thể chuyển tin cấp linh châu các đại tu hành gia tộc để cho bọn họ tham dự đến lần này chính ma cuộc chiến, các ngươi chỉ cần cho bọn hắn một câu nói liền có thể, đó chính là không phải là hữu tiếp xúc kẻ địch, ba đại tông môn trung diệt chi. nghe song tu la cuối cùng dặn dò sau, ấm lão tam ánh mắt sáng ngời, lôi kéo linh châu các đại tu hành gia tộc tham dự cuộc chiến đấu này, một chiêu này quả thực ngon độc. này thiên ma cung tu la thánh nữ tâm tư kỳ đáo, làm việc quyết tuyệt quyết đoán, không ngớt át bần tiểu, rất có phong độ của một đại tướng. lần này hất thạch sơn cùng chính đạo tu sĩ tranh đấu tại dưới sự chỉ huy của nàng, thật có thể có đại bại chính đạo tu sĩ cấp ma đạo hán diện. Hai người dẫn dắt tương ứng bộ chúng đi ra sơn động, dựa theo Tu La định ra kế sách đi làm việc, lớn như thế bên trong sơn động chỉ còn lại có Tu La một đi hơn 10 người còn có một đầu linh thú Kim Ma Hống. Đi tới Kim Ma Hống trước mặt, vươn ra Thiên Thiên Ngọc thủ vuốt ve nó kia thật lớn óc, Tu La ánh mắt mê ly, tâm tư dần dần bay xa, lần này tới Linh Châu, ta còn có thể nhìn thấy hắn sao? Kim Ma Hống đánh một cái phát ra tiếng phì phì trong mũi, tiếp theo hiếp trông đồng loại lớn hai mắt, tựa hồ vô cùng hưởng thụ Tu La khẽ vuốt, bốn chân khẽ cong, phục trên mặt đất, trong miệng phát ra o o tiếng gầm, đuôi to trông mong không ngừng lắc lư dịu dàng tựa như một cái nuôi trong nhà chó đất bình thường. Tu La mặt đẹp lộ ra mỉm cười. Này đầu Kim Mao Hống là sư phụ rất toại kỵ, những người kia tính cách nóng nảy, tại Thiên Ma Cung trừ sư phụ ngoài cũng chỉ có cùng chính mình thân nhất, những người khác muốn đụng nó một thoáng cũng không được. Lần này ra đến cung lúc sư phụ phân phó để cho Kim Mao Hống theo chính mình tới Linh Châu, có nó làm bạn, cho dù gặp phải Thái hư cảnh giới cao nhân, mình cũng có chạy trốn chết cơ hội. Thiên Ma Cung chủ đối với mình duy nhất đệ tử quả thật sủng ái có thêm. Mị gì? Tu La nói một tiếng, chúng ta cũng đi thôi, đi chuẩn bị một chút mấy ngày nữa chúng ta liền cấp đại phong đường đưa lên nhất kiện đại lễ, chờ mình cưới ở kim ma hống trên người, vớt nó kia đầu to, thấp giọng tại nó bên tai nói một câu, gầm, miệng to như chậu máu gầm gừ một tiếng, kim ma hống chợt đứng thẳng thân thể, bốn chân phát lực, hóa thành một đạo kim sắc hư ảnh hướng ngoài động nhanh bắn đi ra, tốc độ cực nhanh, để người ta căn bản thấy không do nó chân chính thân ảnh nơi, sinh mị tôn giả thấy thế vội vàng dẫn dắt bộ chúng theo sát kim ma hống phía sau đuổi theo, trước 141 vây công, bích hải trời xanh trên, phượng thiên tứ tương ứng ngũ đội đội viên không chế pháp khí tung hoành ngang rộng trước một người đúng là hắn nhóm đích đội trưởng Tư Đồ Tĩnh, nàng tình huống bây giờ tương đối kỳ lạ, người tu hành tại không có đạt tới hóa thần kỳ lục, muốn ngự không phi hành thiết yếu nhờ vào pháp khí mới có thể, mà Tư Đồ Tĩnh cũng không có khống chế pháp khí, dưới chân của nàng thật giống như có một đoàn vô hình khí lưu bình thường, nâng nàng lăng không phi hành, hơn nữa tốc độ phi hành cực nhanh, phía sau nàng đội viên chậm một chút tiểu cản không nổi nàng tốc độ đi tới, còn lại tán tu thấy thế phải sợ hãi kỳ không ớt, Phượng Thiên Tứ lại đối việc này trong lòng hiểu được một hai, Tư Đồ Tĩnh hiện đang thi triển đúng là phong bộ tuyệt học ngự phong phi hành thuật. Kiếm Huyền Tử đã từng đem Thiên môn Tam Cung tứ bộ các môn tuyệt học cặn kẽ cùng hắn kể quá. Nay phong bộ chỗ tự ý ngự phong quyết cùng phong thần cựu biến nhất quỷ biến vô thường. Đơn tiểu này ngự phong phi hành thuật mà nói, nếu như luyện đến đại thành, tu luyện giả có thể thân hóa gió lốc, phi thiên độ địa, trong nháy mắt vượt qua nghìn giảm, uy lực vô tận. Mà tư đồ tĩnh phòng trường tu vi không đủ, chỉ có thể làm được ngự phong lăng không phi hành. Muốn luyện tới thân hóa gió lốc cảnh giới, còn có rất dài đường muốn đi. Chính là như vậy, dưới tay hắn đội viên một đám hướng nàng quăng đi không ngừng hâm mộ ánh mắt. Tư đồ tinh ngự phong phi hành xuyên qua tại mây trắng trong lúc đó một bộ thanh ý váy dài theo gió lay động, phía sau đen nhánh tóc dài huyền chuyển tung bay, cộng thêm cao gầy thước tha dáng người, làm như cựu thiên tiên nữ trích hạ phàm trần, tại đám mây chỉ có nhảy múa, xinh đẹp làm người ta không dám nhìn thẳng. Tấm tắc, lão đại, chúng ta đội trưởng kia tiểu tư thái thật là thật tốt. Kim Phú quý chẳng biết từ lúc nào khống chế hồn nguyên truy đi tới Phượng Thiên Tứ bên cạnh, trong miệng còn phát ra cảm thán ý, mắt nhỏ vẫn đánh giá phía trước ngự phong phi hành tư lộ tĩnh, ngươi cái tên này ít chân chửi, đem ngươi cửa kia tâm tư hay là dùng tại không ai trên người sao? Phượng Thiên Tứ tức giận trở về hắn một câu. Kim phú quý hiếp đôi mắt tí hí, cười nói, lòng thích cái đẹp mọi người đều có. Lão đại, ta đây là thưởng thức. Huynh đệ ngươi ta hiện tại cùng Khổng Mai phát triển thế hài lòng, như thế nào làm kia ăn trong chén nhớ tới trong nội chuyện. Ta đây không phải là cấp lão đại ngươi trọng tức, chỉ cần đem ngươi nàng bắt lại, huynh đệ của ta sau này tại đại phong đường cuộc sống cũng tốt hơn chút ít. Phượng Tiên Tư nghe xong lâm vào chán nản, mập mạp này mỗi ngày trong ý nghĩ không biết tận nghị chút ít nỗi ngán chuyện, bây giờ còn đem tâm tư đánh tới trên người hắn, ít ở chỗ này nói nhảm. Ngươi nếu có cái này tâm ý tư chính mình đi làm, đừng đem ta kéo ra đi xuống. Pháp Quyết vừa bấm, dưới chân Thanh Minh kiếm trợ hướng phía trước một lùi, đem Kim Phú Quý ném ở phía sau. Ta nếu có ngươi kia xinh đẹp gương mặt, còn cần ngươi tới nhắc nhở sao? Kim Phú Quý nhìn Phượng Tiên tứ phía sau lưng thấp giọng lẩm bẩm mấy câu, sau đó toàn lực khống chế Hôn Nguyên Truy đi theo. Trải qua mấy ngày nay xuống tới, bọn họ đã muốn từ từ thói quen tuần sơn tiểu đội chức trách. Mỗi lần đi tuần đều có hai cái tiểu đội cùng nhau, Hắc Thạch Sơn bốn phía riêng phần mình chịu trách nhiệm hai phe. Tại Hắc Thạch Sơn phương viên ba dặm nơi không dán đoạn qua lại tuần sát. Mấy ngày nay ngược lại cũng không có bất kỳ sự tình phát sinh chỉ có một chút linh tinh tán tu tới ở đây, phỏng chứng hay là nghĩ gia nhập đại phong đường, đều bị bọn họ tốt lời nói quên lui, rời đi hấp thạch sơn phạm vi thế lực. Hiện tại sáng sớm, đến viên bốn đội ngũ đội hai cái tiểu đội đi ra ngoài tuần sát, tư đồ tính dẫn dắt bọn họ hướng đông nam hai cái phương hướng bay đi, mà bốn đội đội trưởng Dương Đảo thì dẫn dắt bộ chúng tuần sát tây bắc hai cái phương hướng. Lúc đã gần đến buổi trưa, cho tới trưa không gián đoạn tại giữa không trùng phi hành tuần sát, thật cũng không phát hiện có gì tình huống dị thường, dựa theo lệ cũ, bọn họ có thể xuống đi nghỉ ngơi một chút, sau đó lại tuần sát một tuần liền có thể trở về phía trước phi hành tư đồ tĩnh quay đầu lại một tiếng chào hỏi sau đó tay kết pháp quyết hướng mặt đất lao xuống mà đi hơn người thấy thế dồn dập không chế pháp khí cùng ở sau lưng nàng hơn 10 đạo tia sáng lưu chuyển bọn họ toàn bộ ngừng khi đến vừa mới nơi trong rừng cây nhỏ các vị cực khổ cho tới trưa tụi ở chỗ này làm sơ nghỉ ngơi và hồi phục như thế này chúng ta theo như đường cũ tuần sát một tuần sau là có thể trở về hắc thạch sơn theo tư đồ tĩnh một tiếng phân phó ngũ đội đội viên toàn bộ đáp một tiếng sau đó riêng phần mình ngay tại chỗ ngồi xếp bằng điều tức rồi đứng lên tư đổ tinh cũng tựa vào một gốc cây cây nhỏ bên cạnh nhắm mắt dưỡng thần phượng thiên tứ tìm một chỗ sạch sẽ thảo nguyên ngay tại chỗ bên dưới đang chuẩn bị nhắm mắt điều tức lúc nhìn thấy kim phú quý hấp tấp chạy tới trong tay còn cầm lấy một con hương thơm nõa ngạt gà nướng lao đại mệt mỏi cho tới trưa bụng cũng đã đói chấp nhận chịu chút sao kim phú quý đem tia con gà nướng nhét tại phượng thiên tứ trên tay đi theo vừa giống như ảo thuật bình thường trong tay lại xuất hiện một con gà quay đặt ở trong miệng cắn xé bắt đầu ăn này gà nướng chẳng lẽ là không ai Vượng Tiên Tứ nhìn thấy cách đó không xa vũ quan trong tay cũng có một con gà nướng, lập tức nhất thời hiểu được này gà nguồn gốc. Trong triều có người dễ làm chuyện. Kim Phú Quý miệng đầy là du nói lầm bầm. Vài ngày trước đi ra không mang lương khô, đem ta đói phía trước tâm dán phía sau lưng. Lần này ta học tinh rồi, sáng sớm sẽ làm cho Khổng Mai thay ta chuẩn bị chút ít lương khô. Ai? Cô nương này thật không sai, liền lương khô chuẩn bị cũng là ta thích ăn nhất gà nướng. Hắn hiện tại cùng Khổng Mai trong lúc đó quan hệ nơi phi thường hòa hợp, thỉnh thoảng Khổng Mai cũng sẽ đưa tốt hơn ăn cấp Kim Phú Quý. Gia hỏa này cũng không khách khí chỉ cần là an toàn bộ hết thể ai đến cũng không cự tuyệt hai người trong lúc đó thật đúng là có một chút như vậy mà ý tứ làm vượng thiên tứ kim phú quý cùng vũ quan ba người cầm lấy hương thơm nào ngạt gà nướng ăn lúc thức dậy bọn họ đội viên dồn dập quanh hướng khác thường ánh mắt đặc biệt là kia đường thiếu long ánh mắt nhìn chằm chằm kim phú quý trong tay gà nướng hận không được một tay từ mập mạp trong miệng đặt lấy kim phú quý tựa hồ cảm ứng được hơn người ánh mắt ba cái hai cái đem còn dư lại gà nướng liền ra lẫn xương đầu toàn bộ nuốt vào sau đánh trọn với nước xong rồi tay ra tướng hắn các đồng liêu làm ra một cái không có ra dấu tay sau đó Mọi người dồn dập hướng hắn quăng đi xem thường ánh mắt. Nghỉ ngơi một nén nhang thời gian sau, Tư Đồ Tĩnh đôi mắt đẹp vừa mở, "Đứng, dậy, cho hỏi, các vị nói vậy nghỉ ngơi không sai biệt lắm." Lên tinh thần, "Hiện tại chúng ta tự đông hướng nam lại tuần sát một tuần, liền có thể bình yên ngư về." Mọi người đáp một tiếng, dồn dập đứng dậy chuẩn bị khống chế pháp khí. Lúc này, Tư Đồ Tĩnh đột nhiên mặt ngọc căng thẳng, làm ra lắng nghe động tác, sau đó khẽ kêu một tiếng, "Chính Bắc phương xuất hiện tình huống dị thường, có thể là bốn đội bị gặp cường địch. Chúng ta vội vàng đi qua trợ giúp." Lời còn chưa dứt, nàng đã tay kết pháp quyết. Phi thân hướng phương bắc nhanh bắn đi, mọi người nghe xong cả kinh, vội vàng tế ra pháp khí, hóa thành từng đạo lưu quang, đi theo tư đổ tiến phía sau bay đi. Mọi người toàn lực thúc dục dưới, pháp khí tốc độ phi hành cực nhanh, không cần thiết chốc lát. Trong thai đã muốn nghe thấy có người đánh nhau tiếng quát mắng, Phượng Thiên Tứ trong thai còn nghe được một loại tương tự lang ra động phủ phong cốc chúng to lớn phong nhận phá không khán khán đều từng rít. Ngũ đội mọi người đã toàn bộ khống chế pháp khí đi tới tranh đấu chi địa. Quả không ra tư đồ tính đoán, tồn tại như nhau nơi dưới sườn núi trên đất bằng. Tuần sơn bốn đội bị hơn 20 danh tu sĩ vây công, trong đội trừ đội trưởng Dương Đào ngoài, còn lại đội viên trên người đều đã được thương thế không nhẹ. Hai mươi mấy vị tu sĩ hiện lên hình tròn chiến trận, đưa bọn họ gắt gao vây quanh ở bên trong. Bốn đội hình thế tràn ngập nguy cơ. Kia Dương Đào mặc dù tính cách kiêu căng, ngược lại cũng có chút bản lĩnh, một người một mình ngăn trở ba vị luyện khí đại viên mãn tu sĩ. Hán pháp khí thật là đặc biệt, là một thanh tán hình dạng pháp khí, cầm trong tay xoay một vòng tán trên mặt nhất thời bắn ra mấy trụ đạo hai thước tới lớn lên màu xanh phong nhận tấn công hướng địch nhân còn đối với phương công kích tới được pháp khí hắn chỉ cần đem tán mặt khởi động nên đón công kích ở phía trên pháp khí cùng tán tướng mạo đụng sau toàn bộ bị đạn hướng một bên không thể có thể xúc phạm tới hắn chút nào may nhờ có dương đào tương địch nhân chủ lực kiên chế trụ bộ hạ của hắn mới không có chịu trọng thương nếu không nghe lời tại địch ta nhân số cách xa dưới tình huống bốn đội đã sớm toàn quân bị diệt rồi dương đào lúc này trong lòng hết sức vô cùng lo lắng cho tới nay tuần sát hắc thạch sơn bốn phía đều trời yên biển lặng Không muốn hôm nay lại bị hơn 20 danh tu sĩ vây công, những tu sĩ này chung tu vi đạt tới luyện khí đại viên mãn cảnh giới có 3 người, hơn người tu vi cũng không so với mình đội viên kém, mặc dù mình miễn cưỡng ngăn trở ba người, nhưng là khi bọn hắn mãnh liệt công kích đến, tự thân linh lực tiêu hao quá kịch, ẩn có cảm giác duy trì không nổi. Mà chính mình dùng sư môn bí thuật truyền âm cấp sư muội tư đồ tĩnh làm cho nàng tới đây cứu viện, nhưng là, thời gian dài như vậy còn không thấy kỳ nhân ảnh. Đống lửa thêm chút sức. Tiểu tử này chống đỡ không nổi rồi về công dương đảo ba tên luyện khí đại viên mãn tu sĩ trong đó một vị trung niên trong miệng khà khà cười quái dị hắn tử dương đảo tám trung bắn ra phong nhận đoán được địch nhân đã sắp duy trì không được hai người khác nghe xong trong tay không ngừng biến hóa pháp quyết pháp khí công kích dương đảo so sánh với phía trước hơn mãnh liệt lúc này dương đảo khổ không thể tả tấn công hướng tự thân áp lực gia tăng mãnh liệt chính mình nhiều nhất chỉ có thể lại chống đỡ hai ba tức thời gian đến lúc đó sư muội tư đồ tính thật sự nếu không chạy tới hắn chỉ có hy sinh chính mình nội viên một mình chạy trốn đi phong thần biến nhị biến liệt không chạm một tiếng khép tiêu từ trời rơi xuống Tư Đổ Tĩnh lúc này vừa lúc chạy tới, hai lời chưa nói, phủ tế ra một bó tán hình dạng pháp khí. Nàng này tán hình dạng pháp khí phẩm cấp so với Dương Đảo cao hơn không ít, tán mặt bảo quang lưu chuyển, tán bên gắn rơi dụng không ít kỳ hình bảo thạch, ngũ quang thập sắc. Phượng Thiên Tứ ở phía sau liếc mắt một cái liền nhìn ra nàng, cái thanh này tán hình dạng pháp khí thuộc về cấp tụt cùng pháp khí. Theo Tư Đổ Tĩnh trong tay bấm ra pháp quyết, nàng kia thanh tán hình dạng pháp khí bị tế ra sau so ở giữa không trung quay tròn không ngừng chuyển động, sau đó toàn bộ tán mặt phát ra thất thải quang hoa, trong nháy mắt thu liễm, tùy tán trôi nơi bắn ra một đạo hơn trưởng lớn lên thất thải phong nhận. Vào đầu hướng vây công dương đạo ba vị luyện khí đại viên mãn tu sĩ đánh tới. Ở chỗ này đồng thời, phía sau nàng ngũ đội đội viên thấy đội trưởng làm xuất thủ trước, hơn người dồn dập tế ra pháp khí xuống phía dưới công tới, Phượng Tiên Tứ lại càng dứt khoát, cầm trong tay thanh minh kiếm, trực tiếp hướng mặt đất bay đi. "Chư vị đạo hữu, chúng ta viện quân đã tới, nhanh lên giết địch không nên để cho chạy một người." Nhìn thấy Tư Đồ Tịnh đến rút, Dương Đạo cùng tương ứng đội viên nhất thời tinh thần đại chấn, dồn dập khống chế pháp khí phản kích lại. Còn đối với Vương thị bị bất thình lình tập kích làm rối loạn trận cước, đặc biệt là kia ba tên luyện khí đại viên mãn tu sĩ, Khi bọn hắn trên đỉnh đầu, một đạo hơn trượng lớn lên phong nhận gào thét mà xuống, mang theo rìu rào không thể ngăn cản xu thế hướng bọn họ vào đầu đánh tới. Tránh né đã tới không bằng, ba người cắn răng một cái, tế ra pháp khí nên hướng thất thải phong nhận. ầm ầm, một trận nổ lớn sau khi, kia ba tên luyện khí đại viên mãn tu sĩ bị tư đổ tĩnh một kích liệt không chạm đem pháp khí đánh bay, thật lớn lực va đập lệnh ba người trong miệng máu tươi của phun, bị thương không nhẹ. Còn không có đợi bọn hắn kịp phản ứng, một đạo minh ngông thanh quang từ ba người đỉnh đầu xuất hiện, chợt lóe rồi biến mất. Sau đó. Chỉ thấy ba tên luyện khí đại viên Mãn Tu sĩ trên mặt lộ ra không thể tin thần sắc, tiếp theo, ùn một tiếng kẽ trên mặt đất, bọn họ đã bị phi thân mà xuống Phượng Thiên Tứ thân vận kiếm cương lực đem nhục thân chém thành hai khúc, liền nguyên thần tinh phách cũng bị thanh minh kiếm thắt cổ. Phượng Thiên Tứ một kích kia động tác cực nhanh, thời cơ đắn đo đúng tại chỗ tốt, ba người vừa vặn được tư đồ tĩnh bị thương nặng còn không có lấy lại tinh thần, liền bị hắn quỷ dị thân pháp lân đến bên cạnh, một kích ba kiếm, phân biệt giết chết ba vị luyện khí đại viên Mãn Tu sĩ. Phượng Thiên Tứ, còn tốt chứ? Lập ở giữa không trung tư đồ tĩnh nhìn thấy Phượng Thiên Tứ này huyền nhược thần chí một kích, trong lòng bội phục, mở miệng khen. Những thứ kia vây công bốn đội tu sĩ mắt thấy bọn họ đầu lĩnh ba vị bị đánh chết sau, cũng nữa không lòng dạ nào ham chiến, vội vàng khống chế pháp khí mọi nơi bỏ chạy. Ngũ đội toàn thể đội viên nghe lệnh, chỉ cần lưu lại một người sống mới có thể, còn lại toàn bộ chu diệt. Tư đồ tĩnh ra lệnh một tiếng, tại bốn đội cùng ngũ đội toàn thể đội viên giác công, bỏ chạy tu sĩ từng cái bị khốn trụ đánh chết, liền kim phú quý cũng tế ra Hỗn Nguyên truy đè chết rồi hai gã tu sĩ. Chốc lát không tới thời gian Địch quân tu sĩ toàn bộ bị giết, mà Phượng Thiên Tứ kể từ khi đánh chết ba tên luyện khí đại viên mãn tu sĩ sau, liền không có lại ra tay, chẳng qua là nhìn thấy có một người đánh ngã bên cạnh mình, hắn xuất thủ đem kích ngất đi, dù sao, còn cần một người sống dùng tới thẩm hỏi bọn hắn rốt cuộc là lai lịch ra sao. Trước 142, đại chiến đêm trước. Kế tiếp, nên quét dọn chiến trường thời điểm. Tu hành giới từ trước có một quy củ bất thành văn, hai phe trong khi giao chiến, bị chính mình đích thân đánh chết tu sĩ trên người vật sở hữu đều thuộc về chiến thắng nhất phương. Tại chỗ phần lớn cũng là tán tu, bọn họ lại càng tuân thủ nghiêm ngặt này quy tắc, mỗi người đều đi tìm bị chính mình chu diệt tu sĩ trên người vật phẩm. Kim phú quý tốc độ nhanh hơn, chỉ chốc lát sau liền đem bị hắn đánh chết hai gã tu sĩ trên người vơ vét không còn gì, Vũ Quan ở trong chiến đấu cũng đánh giết một người, đạt được trên người hắn vật phẩm. Lúc này, Dương Đào thu hồi pháp khí, đi tới tư đồ tĩnh bên cạnh, đa tạ tiểu sư mọi xuất thủ trợ giúp. Nếu không, sư huynh lần này phiền toái tiểu lớn rồi. Trong giọng nói chẳng những tràn đầy cảm kích, ánh mắt nhìn về phía tư đồ tĩnh cũng có một loại khác thường tình cảm. Này tư đồ Tĩnh là Dương Đào sư phụ tự mình sinh ra nữ, không chỉ có người rất xinh đẹp, một thân tu vi cũng có chút bất phàm, đặc biệt là nàng tùy thân pháp khí thất bảo linh lung tán, kiện pháp khí này là bọn hắn phong bộ chí bảo, qua nhiều thế hệ phong bộ thủ tọa thân dùng pháp khí, phong bộ đạo pháp phối hợp bảo vật này thi triển tăng thêm 3 phần lý lực, cho dù Dương Đào tu vi cùng tư đồ Tĩnh tương đương, hai người chân chính đạo thủ, Dương Đào nhất định sẽ không địch lại bại trận. Tư đồ Tĩnh thân thế bối cảnh tốt, người cũng dịu dàng xinh đẹp, tự nhiên chọc cho được không ít thiên môn phong bộ đệ tử thầm mến theo đuổi nàng này Dương Đào chính là trong đó đối với Tư đồ Tĩnh theo đuổi nhất cùng liệt một thành viên chỉ bất quá biểu lộ sau gặp phải Tư đồ Tĩnh luyện chuyển cự tuyệt vẫn chưa từ bỏ ý định thôi Tư đồ Tĩnh Thiên Thiên Ngọc Thủ một lướt não phía trước Lưu Hải hơi mỉm cười nói Ngũ sư huynh khách khí đây là tiểu muội phải làm Dương Đào còn muốn cùng Tâm nghi giai nhân nhiều bộ một hồi gần như bên hai truyền đến có người tiếng cãi lộn ngươi cái tên này quá không hiểu quy củ chúng ta ngũ đội cứu rồi tính mạng các ngươi các ngươi còn tới đây tranh đoạt chiến lợi phẩm các ngươi đội trưởng đã là như thế dạy các ngươi làm người sao Dương Đào quay đầu nhìn lại. Một cái mập tiểu tử đang cùng chính mình trong đội ba tên đội viên tranh cãi, hắn nguyên bản việc không đáng lo, nhưng là nghe thế ghê tởm mập mạp thế, nhưng tại chính mình sư muội trước mặt lên tiếng chửi bới chính mình hình tượng, không khỏi trong cơn giận dữ, vội vàng hướng tư độ tính cáo lỗi một tiếng, hướng bọn họ đi tới. Chuyện gì xảy ra? Dương Đào sắc mặt âm trầm, vẻ mặt tức giận nhìn về phía mấy người. Trong đó một tên bốn đội tu sĩ nhìn thấy chính mình đội trưởng tới đây, vội vàng cười định nói, "Bẩm báo đội trưởng, này ba tên luyện khí đại viên mãn tu sĩ vẫn bị ngài đại thần thông dây khốn, mới vừa bị bọn họ đánh chết." Nhỏ thấy vậy liền muốn cầu bọn họ phân ra một chút vật phẩm tới hiếu kính đội trưởng. "Không muốn, này tiểu mập mạp không chỉ có không muốn, còn ra miệng đả thương người, vũ nhục chúng ta không quan trọng, nhưng là gia hỏa này liên đội trưởng ngài cũng cùng nhau vũ nhục, chúng ta thật sự nhìn không được, mới cùng hắn dùng beng." Người này nói chuyện hai mặt, láo cá cực kỳ, ba hai câu nói liền đem đầu mâu lựa hướng Dương Đào, không thể xách bọn họ phá hư quy củ cướp đoạt người khác chiến lợi phẩm. Kia Dương Đào nghe xong trên mặt vẻ lo lắng thâm trầm hai mắt nhanh nhìn chăm chú Kim Phú Quý, ngươi một cái nho nhỏ luyện khí sơ kỳ tán tu cũng dám nói năng lô mãng ở trước mặt ta càng rỡ. Từ hắn những lời này, chúng có thể nghe ra hắn từ tận xương liền hết sức xem thường tán tu, hắn không nghĩ tới vừa mới tự thân ở vào nguy cơ chung lúc, tiểu là những này tán tu cứu bọn hắn toàn bộ đội tính mạng. Thế nào? Kim gia từ lúc từ trong bụng mẹ xuống tới tiểu là như vậy miệng thẳng tâm nhanh, các ngươi bốn đội toàn bộ cũng là vong ân phụ nghĩa gia hỏa. Cứu rồi tính mạng các ngươi không nói tiếng tại chữ ngược lại còn muốn cùng chúng ta đoạt chiến lợi phẩm, ngươi đội trưởng này cũng không biết như thế nào làm được. Kim phú quý cũng không treo ngược hắn, mập mạp này không sợ trời không sợ đất. Như thế nào bị Dương Đào hù dọa dừng lại, ngay mặt liền hướng Dương Đào đỉnh đi, hắn một phen nhận được ngũ đội đội viên ủng hộ, không ngừng có người hướng hắn dựa vào, không tiếng động ủng hộ. Dương Đào người này tâm cao khí ngạo, khi nào nhận quá như vậy hửu dỗi. Lúc này, mặt của hắn âm trầm sắp chảy ra nước, chợt trên người bắn tán loạn ra một cỗ cực mạnh ý thế, hướng Kim Phú Quý bao phủ mà đi, nhấc chân hướng phía trước bước ra một bước, xem tình hình, hắn là muốn xuất thủ dạy dỗ một thoáng ghê tởm này mà mà. Bóng người chợt lóe, một vị thiếu niên áo trắng che ở Kim Phú Quý trước mặt, chỉ thấy hắn tướng mạo tuấn dật, khí chất xuất hiện liền Dương Đào luôn luôn tự nhận là là mỹ nam tử hắn, tại thiếu niên áo trắng trước mặt cũng cảm thấy tự ti mặc cảm, mà hắn phát ra tuyệt đại khí thế đụng phải thiếu niên áo trắng trên người lúc, phản phất bị một cỗ phong duệ cực kỳ khí cơ từ đó bộc ra, tán đến hai bên đi. Khuyên ngươi hay là không nên đối với huynh đệ của ta xuất thủ, nếu không, câu nói kế tiếp Vượng Thiên Tứ không có nói ra. Nếu không làm sao? Dương Đào mặc dù cảm thấy trên người hắn có một cỗ cực kỳ lực lượng khổng lồ, nhưng là thiếu niên trước mắt này chẳng qua là luyện khí hậu kỳ tu vi, so với mình thấp hơn một tầng, trong lòng hắn thật cũng không sợ. Nếu không chớ trách tại hạ không niệm đồng liêu tình cảm, xuất thủ không lưu tình mặt. Phượng Tiên Tứ nhìn chằm chằm Dương Đào từng chữ từng câu nói ra. Ha ha ha. Dương Đào lúc này có thể nói là khí cực mà cười, hắn không nghĩ tới trước mắt này chính là tán tu cũng dám tới sờ chạm tới dấu hổ, lập tức lửa giận trong lòng dâng trào, trong đầu chỉ có một ý niệm tiểu là xuất thủ dạy dỗ trước mắt này không biết sống chết thiếu niên. Đang lúc hắn chuẩn bị xuất thủ lúc, Tư Đồ Tinh Thanh Thúy dễ nghe âm thanh truyền đến, đủ rồi. Ngũ sư huynh. Chỉ thấy nàng khuôn mặt xương lạnh đi tới, hướng Dương Đào nói ra cũng là đồng liêu cần gì vì một ít chuyện liền muốn xuất thủ tranh nhau chuyện này truyền đi liền tra hắn lao nhân ra trên mặt rất khó coi nàng lúc này thần tình trên mặt cực kỳ không vui hiển nhiên đối với dương đào biểu hiện rất không hài lòng ba người này là phượng thiên tứ giết chết theo như quy củ trên người bọn họ vật phẩm đều trở về phượng thiên tứ toàn bộ các ngươi vớ vẩn lẫn vào cái gì tư đổ tinh những lời này là đối với kia ba vị cùng kim phú quý đoạt chiến lợi phẩm tu sĩ nói ba người kia thấy mình đội trưởng cũng không lên tiếng lập tức húm nún không dám ra lời nở y chống đối phượng thiên tứ tư đổ tinh quát mang quá bọn họ sau ngược lại nhu hòa đối với phượng thiên tứ nói lần này cùng địch nhân chiến đấu ngươi lập xuống công lớn ta nhất định sẽ đem ngươi hôm nay biểu hiện hướng trong nội đường trưởng lao trình báo để cho bọn họ hảo hảo ngợi khen ngươi đa tạ đội trưởng phượng thiên tứ cùng nàng lời nói vẫn không nhiều lắm vì hạ thấp người lấy bề ngoài lòng biết ơn hay là chúng ta đội trưởng hiền lành biện đúng sai phải trái a kim phú quý lúc này đã bắt đầu cướp đoạt ba người kia trên người vật phẩm ngoài miệng vẫn không quên lớn tiếng đối với dương đào treo chọc một câu khiến cho hắn nguyên bản tiệu sắc mặt khó coi càng thêm thê thảm không nỡ nhìn lại không dám nhận sư muội mặt lần nữa báo nổi không thể làm gì khác hơn là đem khẩu khí này nuốt đến trong bụng. Ngươi này hai tên tiểu tử túi. Một ngày kia nếu như phạm tại tiểu gia lòng bàn tay, định cho các ngươi muốn sống không được. Dương Đào người này lòng dạ nhỏ mọn, có thù tất báo. Phượng Thiên tứ kim phú quý hiện tại gây nên đã muốn để cho hắn thật sâu ghi hận, ngày sau nhất định sẽ tìm cơ hội hướng bọn họ báo này đại thủ. Chiến trường dọn dẹp xong sau, tại tư đồ tĩnh một tiếng chào hỏi, ngũ đội đội viên toàn bộ tế ra phát khí, hướng Hắc Thạch Sơn phương hướng trở về. Dương Đào cũng mang theo hắn bộ chúng theo sát ở phía sau. Trở lại Hắc Thạch Sơn. Tư Đồ tỉnh liền áp kia duy nhất người sống đi Đại Phong Đường trưởng Lao cho ở này Đại Phong Đường tổng bộ mặc dù không có ở đây Hát Thạch Sơn nhưng là mỗi ngày đều có một vị trong nội Đường trưởng Lao chấn giữ nơi đây chịu trách nhiệm hết thể lớn nhỏ sự vụ. Tại Tư Đồ tỉnh đem người nọ áp tải cho tới hôm nay thay phiên công việc họ Lý trưởng Lao trước mặt cũng đem chuyện đã xảy ra hôm nay nhất ngũ nhất thập hướng hắn hồi báo sau. Khi họ Lý trưởng Lão vội vàng áp người nọ cùng nhau hướng Đại Phong Đường chạy tới. Nghe xong Đường chủ Kim ngạo chỉ thị buổi tối hôm đó Đại Phong Đường Đường chủ Kim ngạo một đi hơn mười người liền tới đến Hát Thạch Sơn triệu tập nơi đây toàn bộ tu sĩ có mặt thật lớn đối với tư đồ tính xuất linh tuần sơn ngũ đội làm ra khen ngợi cũng tưởng thưởng bọn họ trong đội mỗi người một ngàn khối trung phẩm linh thạch đối với công lao lớn nhất phượng tiên tứ kim ngạo cho ba ngàn trung phẩm linh thạch giải thưởng lớn trong lúc nhất thời tuần sơn ngũ đội tại chỗ trên toàn bộ tu sĩ trước mặt thật to dài quá một hồi mặt sau đó kim ngạo tuyên bố rồi một chuyện từ hôm nay sau này đại phong đường toàn bộ nhân mã bao gồm chính hắn đem thưởng chú hắc thạch sơn căn cứ thẩm vấn tên kia tù binh biết được ma đạo ba đại tông môn đã muốn hợp lại đối với hắc thạch sơn mắt nhìn chăm chăm vào tại sau này trong cuộc sống Cùng địch nhân ở giữa chiến đấu sẽ càng ngày càng nhiều. Kim Nạo cũng lái rồi cực cao phần thưởng. Phạm Chu Diệt một tên luyện khí tu sĩ liền phải nhận được một ngàn trung phẩm linh thạch phần thưởng. Về phần Chu Diệt địch quân một tên hóa thần tu sĩ có một vạn khối thượng phẩm linh thạch phần thưởng, một vạn khối thượng phẩm linh thạch a. Trên trận bao nhiêu người sợ rằng đời này đều chưa từng thấy nhiều như vậy linh thạch. Tu hành giới đại phái đệ nhất quả nhờ. Tiên nội tình thâm hậu, xuất thủ bất phàm. Tại Kim Nạo tuyên bố phần thưởng chính sách sau, trên trận các tu sĩ một chút cũng không có bị ma đạo đột kích mà cảm thấy sợ hãi, ngược lại mọi người hưng phấn dị thường. Trên trận phần lớn cũng là tán tu, tại không có gia nhập đại phong đường lúc trước trôi qua cũng là vết đau liếm huyết của sống, đối với bọn họ mà nói, chỉ cần có đầy đủ phần thưởng, đánh bạc tính mạng cũng nguyện ý dù sao chỉ cần có thể kiên trì 1 2 năm trôi qua không có thân vẫn, sau này liền có đầy đủ linh thạch tới ủng hộ tự thân tu luyện, cớ sao mà không làm. Cùng Kim Nạo đi theo cùng đi đến 12 tên đại phong đường trưởng lão, mọi người đều có hóa thần cảnh giới tu vi, không có gì ngoài đường chủ Kim Nạo cùng trong đó hai gã hóa thần hậu kỳ trưởng lão trấn giữ hắc thạch mà núi, còn lại thập gã trưởng lão toàn bộ gia nhập Tuần Sơn tiểu đội. Mỗi cái tiểu đội gia tăng 2 gã hóa thần kỳ trưởng lão, nhất thời, Tuần Sơn tiểu đội thực lực tăng nhiều, nhưng là, Ma đạo tu sĩ há lại sẽ hiển lành mở thôi, đại chiến sắp xảy ra, Linh Châu sẽ trở nên gió tanh mưa máu sao? Chương 143, an ý. Tại kế tiếp hơn 3 tháng chung, không ngừng có ma đạo tu sĩ đến đây hắc Thạch Sơn cùng đại phong đường phát sinh tranh đấu, tuy vừa bắt đầu mấy ngày một lần phát triển càng về sau một ngày sẽ có mấy giao động nhân mã đến đây quấy rầy, có đôi khi tiểu là đêm khuya cũng sẽ có ma đạo tu sĩ đến đây đánh lén. Trong lúc nhất thời, tình hình chiến đấu thảm thiết, song phương tử thương vô số. Cùng Phượng Thiên Tứ cùng nhau gia nhập Tuần Sơn ngũ đội 10 tên tán tu hiện tại chỉ còn lại có 4 gã, còn lại 6 tên toàn bộ đều ở cùng Ma đạo tu sĩ tác chiến chung thân vẫn, Liên Vũ Quan cũng người bị thương nặng bị rời Tuần Sơn tiểu đội. kêu một lần, nếu như không phải Phượng Thiên Tứ kịp thời viện thủ lời mà nói, hắn cũng khó tránh khỏi thân vẫn kết quả. Cũng là Kim Phú Quý tiểu tử này vẫn nói không sai, trải qua nhiều như vậy chiến sự, nhưng lại chưa bao giờ nhận quá bao nhiêu thương thế. Một mặt gia hỏa này tặc lưu, chỉ cần nhìn thấy thế không đúng liền một tấp cũng không rời lão đại của mình bên cạnh, có hắn ở một bên chiếu cố, mập mạp nghĩ bị thương cũng khó khăn thứ hai trên người hắn thứ tốt không ít, quang phòng ngự pháp khí tiểu có hộ thể ngọc quyết cùng được từ Lư châu lý gia tộc lớn lên món đó thiên cương diệu âm trung còn có hai quả thú phách đùa, có một lần hắn bị ép, thoáng cái đem kia mai phong ấn thanh tông ma hùng thú phách đùa thành toán đi ra, cùng phượng thiên tứ hai người hợp lực đánh chết một tên hóa thần sơ kỳ tu sĩ. sau mặc dù bởi vì kia mai thú phách đùa tổn hại mà cảm thấy đau lòng không nớt, nhờ ưng là cũng nhận được đại phong đường một vạn thượng phẩm linh thạch phân thưởng, cộng thêm tên kia chết ở bừa dưới hóa thần tu sĩ toàn bộ gia sản cũng tiểu buôn bán lời một khoản. hôm nay Tư đồ tính xuất lĩnh tuần sơn ngũ đội trừ phượng thiên tứ cùng kim phú quý hai người ở ngoài chỉ có kia nhỏ gầy người trẻ tuổi đường thiếu long thuộc về nguyên lai trong đội lão nhân ba tháng sinh tử chắt trở bọn họ quan hệ trong đó phi thường tốt hơn đây là trải qua máu và lựa dựa tội đi ra nhất chân thành tha thiết chiến hữu tình cảm thân vẫn đội viên vị trí tùy thiên môn phong bộ không ngừng phái tới đệ tử thế thân hơn nữa phái tới đệ tử tu vi càng ngày càng cao hiện tại tuần sơn ngũ đội trừ bọn họ ra ba người ngoài thấp nhất cũng là luyện khí đại viên mãn cảnh dưới về phần hóa thần sơ kỳ tu sĩ có khoảng ba vị nhiều mà ma đạo bên kia tu sĩ thực lực cũng đồng thời tăng cường không ít, song phương như có ăn ý bình thường, mỗi lần gặp nhau quyết đấu lúc trên căn bản đều phải đi qua một phen khổ chiến, chẳng bao giờ xuất hiện quá nhất phương phái ra cao thủ đem đối phương một ít đội nhân mã toàn bộ diệt hiện tượng, bọn họ tựa hồ cũng tại chờ cơ hội đến. Phú quý chú ý một chút phía sau, còn không mau tê ra hộ thể pháp khí. Phượng Thiên tứ cầm trong tay thanh minh kiếm thân pháp cấp tốc vọt đến Kim Phú quý bên cạnh, đem muốn đánh tại hắn phía sau lưng nhất kiện đao hình dạng pháp khí đã bay. Tình huống như thế tại này hơn ba tháng tới đã muốn phát sinh vô số lần. Phượng Thiên Tứ mỗi lần tại lấy chồng lúc chiến đấu cũng không dám xa rời Kim Phú Quý quá xa, vạn nhất hắn gặp nguy hiểm trong lời nói chính mình không còn kịp nữa cứu viện. "Cảm ơn, lão đại." Kim Phú Quý trên mặt một chút cũng xem không thấy thần sắc kinh hoàng, có lẽ ở trong lòng hắn cho rằng chỉ cần mình lão đại ở bên người, thì không có gì nguy hiểm có thể xúc phạm tới chính mình. Tay phải ném đi, Thiên Cương Diệu Âm chuông nhất thời bị tế ra, treo tại trên đỉnh đầu, phát ra một đạo thanh mênh ngông mạn hào quang, đem hắn cả thân thể cái trụm trong đó, tiếp theo mật mập mạp trong tay pháp quyết vừa bấm, Thiên Cương Diệu Âm chuông phát ra ken một tiếng thanh thúy tiếng vang một cổ vô hình sóng âm hướng vừa mới đánh lén hăng cái vị kia ma đạo tu sĩ đánh tới. Thiên cương diệu âm chung không hổ là đến gần vô hạn cấp độ cùng pháp khí, công thủ đều bị, tên kia ma đạo tu sĩ cũng có luyện khí trung kỳ cảnh giới, bị vô hình sóng âm công kích sau, trong đầu như nghe đến kinh thiên nổ lớn loại nổ vang, cả thân thể là đạo, tại chỗ đứng cũng đứng không vững. Thiên cương diệu âm chung sóng âm một kích mặc dù lợi hại, nhưng là lại khó có thể đối với người đưa đến vết thương chí mệnh hại. Bất quá, đừng lo lắng. Kim phú quý mập mạp này phía sau còn có sở trưởng tuyệt chiêu, chỉ thấy hắn tay phải hướng kia ma đạo tu sĩ ném đi cũng không thấy có gì món đồ bị thế ra, chỉ thấy hắn đối diện kia ma đạo tu sĩ trong miệng đều thảm một tiếng, chỗ ngực giống bị bén nhọn vật đâm thủng, ngã xuống đất thân vẫn, nguyên thần của hắn tinh phách cầm lên thiên linh toát ra lúc, bị một bên phượng thiên tứ phất tay đánh ra một đạo cương khí đánh tan, hoàn toàn chết không có chỗ chôn rồi. Tại thiên cương diệu âm trung trong hội cháo kim phú quý dùng tay khẽ vây, một tia cơ hồ xem không thấy nhàn nhạt lưu quang trở lại trong tay của hắn, một cây hai thốn tới trường toàn thân trong suốt trường châm xuất hiện ở hắn lòng bàn tay, vô ảnh truy hồn châm. Thật sự là đánh lén, đánh hôn mê át không thể thiếu pháp bảo a. Bà bối ta yêu ngươi chết mất. Mập mạp này trên mặt lộ ra bẩn thỉu tươi cười. này vô ảnh truy hồn trâm tại ba tháng này tới giúp đỡ hắn lập xuống công lao hắn mã. kim Phú quý chu diệt ma đạo tu sĩ cơ hồ có cửu thành cũng là bỏ mạng ở chỗ này châm dưới. vô ảnh truy hồn trâm thật là có như kỳ danh. một khi tới ra, vô hình vô ảnh, làm người ta khó lòng phòng bị. như hỏi kim Phú quý đối với trên người mình đông đạo pháp khí hắn thích nhất kia nhất kiện, hắn có thể không chút do dự trả lời là cái này vô ảnh truy hồn trâm, hắn đối việc này trâm yêu thích thậm chí vượt qua đối với lao đại của mình cho hắn món đó huấn nguyên truy. phú quý mau Qua tới giúp Thiếu Long. Phượng Thiên tứ mắt một nhìn cách đó không xa đang có 3 4 danh ma đạo tu sĩ tại cùng Tư Đồ Tĩnh cùng Đường Thiếu Long chiến đấu, vội vàng chào hỏi Kim Phú Quý quá đi hỗ trợ. Bọn họ ngũ đội sáng nay vừa ra tới Tuần sát, liền ở chỗ này gặp phải ma đạo tu sĩ phục kích. Vừa lên, trong đội ba vị Hóa Thần tu sĩ liền bị, bị đối phương ba vị Hóa Thần tu sĩ của lấy, còn dư lại luyện khí tu sĩ tự nhiên liền chiến đấu ở chung một chỗ. Hôm nay ma đạo tu sĩ nhân số khá nhiều, tại đại cục trên Tuần Sơn ngũ đội hiện tại ở vào hoàn cảnh xấu. Tư Đồ Tĩnh hiện tại bị hai gã luyện khí đại viên mãn tu sĩ vây công. Bọn họ trong đó một vị hắc bảo tu sĩ công kích pháp môn thật là đặc thủ, quanh thân thủy trùng tản ra một tầng nhàn nhạt xương mù màu trắng, xương trắng kỳ hàn vô cùng, nơi đi qua, phương viên trong vòng mấy trượng cỏ cây toàn bộ bị đông cứng cứng, mặt ngoài ngưng kết thành đóng băng. Hắn mỗi lần công kích cũng sẽ phát ra từng sợi xương trắng, tư độ tính thất bảo linh lung tán mặc dù thần rượu có thể ngăn dừng lại xương trắng công kích lại không thể ngăn cản hàn ý xâm nhập, một lúc sau, dần dần có chống đỡ không nổi dấu hiệu. Phượng Tiên Tử thấy nàng tại hai người vây công xuống có chút cố hết sức, vội vàng quay người lại vội đem Thanh Minh kiếm tế ra hướng kia hắc bảo tu sĩ đánh tới, thân hình không có ngừng động, theo sát Thanh Minh kiếm phía sau hướng người nọ tiến tới gần. Tư Đồ Tĩnh nhìn thấy Phượng Thiên Tứ đến giúp, tinh thần nhất chấn động, trận chuyển động trong tay thất bảo linh lung tán, kêu tra một tiếng, phong thần biến. Nhị biến liệt không chạm. Đột nhiên, tán mặt thất thải lưu quang chuyển động, sau đó một đạo hơn trượng lớn lên tất sát phong nhận hướng kia hai gã ma đạo tu sĩ đánh tới, cái này liệt không chạm uy lực vô cùng cường đại, lệnh quanh mình không khí nảy sinh kịch liệt dao động, phát ra tê tê không dứt tiếng rít. Kia hai gã ma đạo tu sĩ đang muốn được chứng kiến tư đồ tĩnh này một cái liệt không chạm, biết uy lực của nó thật lớn, lập tức dồn dập thi triển tự thân mạnh nhất đạo pháp chống đỡ. Kia hắc bảo tu sĩ toàn thân xương trắng trong nháy mắt ngưng kết thành một con màu trắng bệnh to lớn bàn tay hướng phong nhận nên thứ. Một gã khác ma đạo tu sĩ cũng tê ra một thanh cự kiếm nên hướng phong nhận. Đang lúc này, hắc bảo tu sĩ cảm giác được chính mình phía sau lưng nơi có một cỗ phong duệ lực cấp tốc công tới, biết mình phần lưng gặp phải địch nhân công kích, chỉ thấy hắn tay phải pháp quyết vừa bấm, phía sau lưng nơi nhanh chóng ngưng kết ra một đoàn xương trắng xem ra hắn là nghĩ ngạnh tiếp thanh minh kiếm một kích với anh một tiếng nổ lớn vang rội sau khi hai gã ma đạo tu sĩ bị đẩy lùi ba bước mà tư đồ tính thi triển liệt không chạm cũng bị bọn họ hóa giải vô hình sắc mặt tái nhợt trong môi đỏ thở gấp không ngừng hiện nhiên này một cái liệt không chạm để cho trong cơ thể nàng linh lực tiêu hao quá mức kịch kia hắc bảo tu sĩ tại thừa nhận một kích liệt không chạm sau phía sau phượng tiên tứ thanh minh kiếm cơ hồ cùng một thời gian công kích tại phía sau lưng của hắn người này đạo pháp thật là đặc biệt thanh minh kiếm đánh tại hắn phía sau lưng cư nhiên bị hắn ngưng kết tầng kia xương trắng chỗ ngăn khó có thể đâm vào chút nào nhưng là một kích kia chẳng qua là phượng thiên tứ dưới tình thế cấp bách cứu viện tư đồ tĩnh cử chỉ hắn chân chính sát chiêu còn ở phía sau làm thanh minh kiếm bị xương trắng bắn ra lúc phượng thiên tứ thân hình đã muốn tiến tới gần kia hắc bảo tu sĩ chỉ thấy hắn thuận tay khẽ vây thanh minh kiếm vụ bay ngược vào hắn tay phải trong cơ thể cương khí vận chuyển thân hình thoáng một cái cả người lăng không nhảy lên huy kiếm hướng hắc bảo tu sĩ nhằm thẳng vào đầu chém này liên tiếp toán loạn làm nhanh chóng vô cùng kia hắc bảo tu sĩ mắt thấy phượng thiên tứ cầm kiếm hướng đỉnh đầu của mình đánh dứt lại khó có thể tránh né bất đắc dĩ Chỉ thấy đầu hắn đỉnh nơi trong nháy mắt ngưng kết ra một đoàn xương mù màu trắng, hiện nhiên hắn là muốn dùng vừa mới chi. Điều đó ngăn trở Phượng Thiên Tứ vào đầu một kích, nhưng là hắn quá coi thường Phượng Thiên Tứ một kiếm này. Kiếm cương chi uy, vô kiên bất ổn. Mặc dù Phượng Thiên Tứ một kiếm này chỉ phát huy ra kiếm cương bảy thành uy lực, cũng không phải là hắn có thể ngăn cản. Một đạo thanh quang hiện lên, xương trắng tựa hồ không có chút nào cản trở, trong nháy mắt bị đánh tan, kia hắc bảo tu sĩ bị kiếm cương từ trên xuống dưới chém thành hai khúc, liên tức hải nguyên thần tinh phách cũng toàn bộ xoắn rịt, lúc sắp chết, hai mắt của hắn trung còn lộ ra vẻ mặt không thể tin mà một vị khác ma đạo tu sĩ thấy tình cảnh này trong lòng hoảng hốt, vội vàng khống chế pháp khí liền muốn chạy trốn. vừa mới phi hành mặt đất 2-3 trượng cao lúc, một đạo bóng trắng tiến tới gần, thanh minh kiếm vào đầu hướng hắn đánh tới. thời gian nháy con mắt, kết quả của hắn cùng kia hắc bào tu sĩ giống nhau như lúc bị đường trường giết chết. Thiên tứ, làm rất khá. Tư lỗ tinh trong mắt đẹp lộ ra tán thưởng thần sắc. phượng thiên tứ lắc mình đi tới nàng bên cạnh, cười nói, thỉnh nhi, vậy thì ngươi phối hợp được tốt, ngươi không sao chứ? trải qua hơn ba tháng cùng ma đạo đấm máu chiến đấu hăng hái. Hắn cùng Tư Đồ Tĩnh trong lúc đó đã muốn rất quen thuộc nhấm, lẫn nhau trong lúc đó tại chiến đấu lúc phối hợp hết sức ăn ý nếu như không phải mới vừa Tư Đồ Tĩnh trước thi triển một cái liệt không chạm, để cho kia Hắc Bảo tu sĩ bận về việc. Ứng đối lời mà nói, Phượng Tiên Tứ cũng không có thể nhìn đúng thời cơ cho hắn một kích trí mạng, nếu không, muốn dễ dàng như thế tru diệt người này khó có thể làm được. Hai người hiện tại quan hệ hết sức tốt hơn, đều dùng tên họ tương xứng. Tại Tư Đồ Tĩnh lần đầu yêu cầu Phượng Tiên Tứ kêu nàng Tĩnh như thời điểm, hắn có chút ngượng ngùng, vốn cũng thấy có chút không thuận miệng, thời gian dài, dần dần kêu quen rồi. Một tiếng này Tĩnh Nhi cũng kêu được hơi được kia vị, linh lực tiêu hao nhiều chút ít, không có gì đáng ngại. Tư Đồ Tĩnh hướng hắn khẽ mỉm cười, hai má lộ ra hai cái khả ái tiểu má lúm đồng tiền, một đôi đôi mắt đẹp bình tĩnh nhìn về phía hắn. Phượng Thiên Tứ bị nàng nhìn thấy ngượng ngùng, vội vàng nói, "Ta đi qua giúp Thiếu Long chiếu cố." Nói cho hết lời, cũng như chạy trốn hướng đường Thiếu Long bên kia nhanh chóng đi. Chẳng biết từ lúc nào, Tư Đồ Tĩnh vốn thích dùng ánh mắt như thế xem chính mình. Tại Phượng Thiên Tứ hiệp trợ, lại đánh chết mấy tên ma đạo tu sĩ sau, có thể nhìn thấy chiến cuộc đối với mấy phe bất lợi. Một tiếng lệ ầm sau khi, ma đạo tu sĩ rồn dập rút lui, liền bọn họ ba vị hóa thần tu sĩ cũng toàn bộ rút lui trở về, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Tư Đồ Tinh thân là đội trưởng, kiểm lại một chút nhân số sau, phát hiện hiện tại tuần sơn ngũ đội chiến tích không sai, giết địch 5 người, toàn bộ là luyện khí tu sĩ, mấy phe chỉ có một người bị trọng thương, không, có thân vẫn, loại này chiến tích đã muốn coi là tương đối có thể. Trong đội ba vị hóa thần tu sĩ đã muốn trở về, trong đó một tên tại họ tu sĩ thở phì phì nói, "Sư muội, những ngày ma chết bẩm quá mức giàu hạn, tình thế không ổn lập tức đi." Sư huynh muốn để lại xuống bọn họ lại cũng khó mà làm được. Tư đồ tinh số tuổi tuy nhỏ, bối phận lại cao. Đại phong đường trừ đều biết mấy người ngoài, còn lại phần lớn đều là của nàng ngang hàng cùng văn bối. Tư đồ tinh cười nói, tại sư huynh tất không nên tức giận. Cùng ma đạo ở giữa chiến đấu không phải một ngày hay hai ngày, chúng chi chúng ta ngũ đội hiện tại chiến tích không sai, giết địch năm người, ta đội không một bỏ mình. Tại họ tu sĩ vừa sau đầu, cười a a nói, sư muội nói rất đúng. Sau đó, mọi người tướng địch phương thi thể xử lý sau, không chế pháp khí hướng hất thạch sơn trở về. Hôm nay chiến quả không sai. Hơn nữa Kim Phú Quý, hắn một người liền đánh chết hai gã ma đạo tu sĩ, cộng thêm Vượng Thiên Tứ đánh chết hai gã, bốn trên thân người vật phẩm toàn bộ bị hắn vơ vét không còn làm gì, chiến quả to lớn, mập mạp này tại trở về dọc đường, mừng rỡ trong miệng hừ nổi lên cười nhỏ. Chương 144, lĩnh thưởng. Trở lại Hắc Thạch Sơn, đội trưởng tư đồ tĩnh muốn đi trưởng lão phòng đem hiện tại thay phiên công việc tình hình hướng đại phong đường trưởng lão hồi báo, thuận tiện đem đội viên hôm nay biểu hiện công lao chi tiết hướng về phía trước phản ứng. Hơn người có trở về chính mình trong phòng tu luyện, có đi dược phòng dẫn dược chữa thương mà phượng thiên tứ cùng kim phú quý thì hướng thiện đường đi tới, phản độ dọc theo đường đi, kim phú quý đã sớm, kêu là trong bụng đói bụng, cũng không biết hắn thật sự trong bụng đói bụng hay là muốn đi xem khổng mai. đi vào thiện đường, hiện tại đã qua buổi trưa, lớn như thế thiện đường không có người nào ở nơi đó ăn cơm. hai người sau khi tiến vào liếc mắt một cái liền nhìn thấy khổng mai đang theo vũ quan ngồi cùng một chỗ nói chuyện phiếm. thiên tứ, phú quý, các ngươi đã về rồi, hiện tại tình hình chiến đấu như thế nào? vừa nhìn thấy hai người, vũ quan vội vàng chào hỏi bọn họ bên dưới, hỏi thăm về tình hình chiến đấu đứng lên. Kể từ khi hắn trước đó vài ngày bị trọng thương, thương tốt hơn liền bị điều vào thủ sơn tiểu đội. Nay thủ sơn tiểu đội so sánh với tuần sơn tiểu đội đã có thể thanh nhàn nhiều lắm. Cơ hồ mỗi ngày chỉ cần đang làm nhiệm vụ sáu canh giờ, liền không có chuyện gì khác tình có thể làm, rảnh rỗi tới nhàm chán, hắn liền tới này cũng không ai tán gẫu. Như thế cuộc sống mặc dù bình thản an ổn, lại lệnh vũ quan không quá thói quen. Mỗi lần chỉ cần vừa nhìn thấy vượng thiên tứ hai người bọn họ liền có thể hỏi thăm tuần sơn tiểu đội ngày đó tình huống chiến đấu. Không ai vừa nhìn thấy kim phú quý đi vào, trên mặt từng đỏ, vội vàng hướng thiện đường sau phòng đi tới nàng đã sớm chuẩn bị một chút thức ăn ngon chờ bọn hắn trở lại. Vũ đại ca, hiện tại ngươi cũng không biết, chúng ta mới ra Hát Thạch Sơn 30 dặm không tới địa phương, tự gặp phải ma đạo tu sĩ phục kích, còn không có bên dưới, Kim Phú Quý đã muốn thao thao bất tuyệt bắt đầu hướng hắn nói khoác đứng lên, nói khi đó chế, khi đó thì nhanh. Tại Lão đại ta phối hợp, Kim ra một đóa tử liền đem kia yêu nhân oanh hy ba lạ. Vũ đại ca, ngươi biết ta hôm nay giết chết mấy cái? Mấy cái? Ha ha. Kim Phú Quý khuôn mặt đắc ý, cười to nói, hiện tại một mình ta liền giết chết hai gã ma đạo tu sĩ cộng thêm lão đại giết chết hai gã, huynh đệ của ta lượng liền tiêu diệt hết bốn gã ma đạo tu sĩ, còn có một danh ta xem thiếu long tiểu tử kia nhất nhanh miệng túi có chút túng quẫn, tặng cho hắn. nghe xong kim phú quý nước miếng bay ngang một phen kể sau, vũ quan trên mặt lộ ra hâm mộ ý, mỗi đánh chết một tên ma đạo tu sĩ, ít nhất cũng có thể đạt được một ngàn trung phẩm linh thạch tưởng tượng, không mang theo từ trên người bọn họ thu được, quang đại phong đường phần thưởng kim phú quý hôm nay đã doanh thu 2.000 khối trung phẩm linh thạch, như vậy thu nhập để cho vũ quan không tự chủ có chút năm đĩa. không ai lúc này bưng một cái mơ tới đây. Bên trong có bốn điệp tinh sáo chút thức ăn cộng thêm một bình mỹ tửu. Kim Phú Quý thấy thế, vội vàng nhắm lại hắn thao thao bất tuyệt miệng rộng, mở ra nắp bình, tràn đầy châm trên một chén, một ngụm uống cạn, trong miệng hừ một tiếng, lộ ra vẻ hết sức hưởng thụ bộ dạng. Phượng Tiên Tứ ngược lại không cảm thấy trong bụng đói bụng, nhiều hứng thú ở một bên nhìn Kim Phú Quý ăn uống. Tại mập mạp thay mình châm trên chén thứ hai rượu lúc, Phượng Tiên Tứ trong ngực một trận lúc đích, thò ra một cái đầu nhỏ, đỏ rực cái mũi nhỏ đầu trống rỗng ngửi mấy cái sau, mở cho mắt, một đạo tử ảnh hiện lên, đi tới chén rượu trước, vươn ra tiểu móng vuốt đem chén rượu ôm lấy dần dần mấy cái đem mập mạp vừa vặn rót đầy một chén rượu uống đến tinh quang. Từ Linh, vì cái gì ta mỗi lần uống rượu ngươi cũng có thể kịp thời xuất hiện. Kim Phú Quý trên mặt lộ ra bất đắc di cười khổ. Tiểu gia hỏa này bình thường phi thường lười, ngày ngày nuốt ở Phượng Thiên Tứ trong người ngủ, nhưng nó tựa hồ đối với mùi rượu cực kỳ nhạy cảm, chỉ cần vừa nghe tới liền lập tức tỉnh dậy. Cho nên mỗi lần Kim Phú Quý uống rượu lúc nó đều sẽ ra ngoài cùng hưởng. Hắc Thạch Sơn mặc dù không khỏi dừng lại tu sĩ uống rượu, nhưng thiện nội đường cũng không cung cấp những rượu này cũng là không may nhờ cậy đi ra ngoài mua tu sĩ nhân tiện trở lại số lượng cực ít, mập mạc bản thân thích rượu, cộng thêm tử linh lại phân đi ít nhất một nửa, mỗi lần kim phú quý đều uống đến không lắm đã nghiền, rồi lại không dám mở miệng cự tuyệt. vạn nhất chọc cho mao này tính tình không tốt lắm trồn nhỏ, chính mình có thể chịu không nổi. tử linh phảng phất không nghe thấy hắn nói chuyện, tiểu móng nuốt chỉ chỉ chén rượu, ý tứ để cho kim phú quý lại thay nó châm trên một chén. Mập mạc bất đắc dĩ, ý bảo khổng mai lại đi lấy tới một người chén rượu, thay tử linh rót một chén sau, này một người một con trồn đối ẩm đứng lên đối với phượng thiên tứ nuôi này đầu thông linh con trồn nhỏ vũ quan huynh muội bắt đầu hơi có chút ngạc nhiên tâm đã từng muốn dùng giấu tay sờ nó không muốn gia hỏa này tính tình rất lớn trừ phượng thiên tứ người nào đều không cho đụng khiến cho bọn họ hết sức khó xử cuộc sống dài quá biết tiểu gia hỏa này tính tình cũng là tập chấp nhận thiên tứ nghe người ta nói hất thạch san hướng bắc 100 dặm xa có một chỗ đại hình phương thị ta nghĩ đi xem một cái thuận tiện mua nhất kiện phẩm cấp khá hơn một chút pháp ký ngươi có thể có thời gian theo ta cùng đi một chuyến vũ quan vẻ mặt mong ngóng bây giờ là thời kỳ phi thường Hắn một mình một người đi ra ngoài lời mà nói, vạn nhất gặp phải ma đạo tu sĩ, đó chính là tự tìm đường chết, tại ba tháng kể vai chiến đấu chung, lẫn nhau thực lực đã muốn rõ ràng hiểu rõ, có Phượng Thiên Tứ làm bạn, hung hiểm có thể giảm xuống rất nhiều. Phượng Thiên Tứ cũng hiểu được Vũ Quan ý nghĩ trong lòng, tu vi của hắn mặc dù không kém, nhưng là trong tay vẫn không có có thích hợp phát khí, khó có thể đem tự thân thực lực tăng lên tới cao nhất, với tư cách tán tu, Vũ Quan hiện tại mơ ước lớn nhất tựu là gia nhập thiên môn, nếu như vẫn để cho hắn nán lại thủ sơn tiểu đội, hắn cả đời đều khỏi phải nghĩ đến thực hiện giấc mộng của mình mấy ngày nay vũ quan cũng thu hoạch không ít hắn hiện tại khẩn cấp muốn đi mua nhất kiện vừa tay pháp khí sau đó lại xin điều vào tuần sơn tiểu đội nói như vậy mới có cơ hội vi đại phong đường giao ra lớn nhất cống hiến trị giá chiếm được tiến vào thiên môn cơ hội ai vũ đại ca một phen khổ tâm cũng chỉ có các huynh đệ mới biết hiểu đáng tiếc trên người của ta còn thừa lại vài món pháp khí không có thích hợp hắn bằng không đưa hắn nhất kiện lại có ngại gì trong lòng cảm thán phượng thiên tứ đương nhiên sẽ không cự tuyệt vũ quan thỉnh cầu lập tức nói hiện tại ta cùng phú quý đều có thời gian chúng ta cùng nhau cùng ngươi đi một chuyến Vũ quan nghe xong mừng rỡ, liên tục cảm ơn không ngớt. Đại ca, thiên tử, ta cũng vậy muốn đi mua nhất kiện pháp khí. Không ai ở một bên nghe được, mặt đẹp ửng đỏ thấp giọng nói ra. Nàng mặc dù không tham gia cùng ma đạo tu sĩ chiến đấu, nhưng là nàng món đó trưởng kiếm pháp khí cũng quả thực phẩm cấp kém chút ít. Trong lòng sớm có đi phường thị mua nhất kiện khá hơn một chút pháp khí ý đồ. Đúng, đúng. Không ai món đó pháp khí thật sự không được. Đáng tiếc, ta thu được nhiều như vậy pháp khí chung không có thích hợp với nàng dùng là, bằng không ta đã sớm đưa cho nàng nhất kiện đâu. Kim Phú Quý khuôn mặt tiếc nuối, hắn vẫn vì không có thể đưa cho Khổng Mai nhất kiện thượng hạng pháp khí mà cảm thấy tự trách. Khổng Mai đỏ mặt, nhẹ giọng nói: Phú Quý, cảm ơn ngươi. Chỉ cần ngươi có kia mảnh tâm ý liền đi đâu. Kim Phú Quý mập tay một vỗ lồng ngực, hào khí can vân nói: Khổng Mai, ngươi yên tâm. Lần này đi phường thị ta nhất định thay ngươi chọn lựa hai kiện thượng hạng pháp khí. Hiện tại thân thể của ta nhà nhưng là xứng với tên gọi đại phú đại quý. Hắn những lời này ngược lại không có nói quá, hơn ba tháng, ngoại trừ chính hắn đánh chết ngoài. Phượng Thiên Tứ đánh chết ma đạo người tu hành trên người vật phẩm trên căn bản toàn bộ đều cho hắn. mập mạp này trên người tiểu có mấy vạn khối thượng phẩm linh thạch, cộng thêm đại phong đường phần thưởng, quả thực cũng coi là cái tiểu phú ông. Vũ Đại Ca, các ngươi đi kêu lên khổng tuấn, đợi chúng ta đi Ngô Tiền Bối nơi đó đem trong nội đường phần thưởng linh thạch lấy ra, cùng nhau cùng đi phường thị. Phượng Thiên Tứ nhưng ngay sau đó đứng dậy, chào hỏi Kim Phú quý cùng đi ra khỏi thiệt đường, hắn phải đi cùng chính mình đội trưởng Tư Đồ Tĩnh báo cho một tiếng. Hai người tới Tư Đồ Tĩnh chỗ ở, sau khi tiến vào đem đi ra ngoài đi phường thị chuyện hướng nàng vừa nói. Ai ngờ tư Độ tính chẳng những hớn hở cho phép, còn muốn cầu theo chân bọn họ cùng đi phường thị xem một chút, thấy nàng vẻ mặt hưng phấn, Phượng Thiên Tứ tự nhiên không tốt từ tuyệt. Sau đó ba người cùng nhau hướng nhà kho đi tới. Này nhà kho là đại phong đường tồn phóng linh thạch địa phương, cũng là bọn hắn nhận lấy tưởng thưởng địa phương, mỗi lần cùng ma đạo tu sĩ chiến đấu lập xuống công lao, nhà kho đều có kịp thời đi lại. Sau, bọn họ có thể đi lĩnh thưởng, cũng có thể tồn tại đặt ở nơi nào, muốn lấy ra trong lời nói có thể duy nhất nhận lấy. Phượng Thiên Tứ kim phú quý hai người này hơn 3 tháng tới chu diệt ma đạo tu sĩ rốt cuộc có bao nhiêu Liền chính bọn hắn đều không rõ ràng lắm, dù sao trên người cũng không thiếu linh thạch, cho nên trong nội đường cấp tưởng thường vẫn tồn tại tại nơi đó. Nếu hiện tại muốn đi phường thị, hay là đem linh thạch lấy ra tương đối khá, mang nhiều chút ít tiền ở trên người vốn không phải chuyện xấu. Đi tới nhà kho, Vũ Quan huynh muội ba người đã sớm tại nơi đó chờ đợi. Bọn họ không nghĩ tới Tư Đồ Tĩnh sẽ cùng Phượng Thiên Tứ bọn họ cùng nhau tới đây, cấp bước lên phía trước hành lễ, Tư Đồ Tĩnh thái độ phi thường hòa khí, gật đầu hướng bọn họ chào hỏi. "Sư muội, hiện tại ngươi như thế nào rảnh rỗi đến nơi này của ta?" nay quản nhà kho đúng là ngày đó khảo nghiệm vượng thiên tứ ba người đạo pháp lực công kích cái vị kia nô sư minh hắn nhìn thấy tư đồ tĩnh tới đây vội vàng cười a a nên đón nô sư minh tiểu nội là theo thiên tứ cùng phú quý tới nhận lấy trong nội đường tưởng thưởng linh thạch phiền toái ngươi nhanh chút ít cho bọn hắn coi là một thoáng đợi chúng ta còn muốn cùng đi ra tư đồ tĩnh mỉm cười nói đi đi đều có ký sổ rất nhanh tư đồ tĩnh mặt mũi lớn vô cùng nô sư minh vội vàng chạy đến phía sau lấy ra một quyển sổ sách mở ra sổ sách cha xét đứng lên thiên tứ phú quý ngẩng đầu nhìn rồi hai người liếc mắt một cái, chợt nói: nguyên lai là hai người các ngươi tiểu tử. Nhưng ngay sau đó quay đầu đối với Tư đồ Tĩnh nói ra: Sư muội, ngày đó này hai tên tiểu tử đến chậm. Nếu không phải ta tuệ nhãn xem bọn hắn có chút tiềm chất, phá lệ nhận lấy bọn họ, ngươi bây giờ cũng không có tốt như vậy trợ thủ. Ngươi xem một chút, này hai tên tiểu tử hiện tại cũng thành chúng ta đại phong đường danh nhân đâu? Người nào không biết hai người bọn họ hợp lực đánh chết một tên hóa thần tu sĩ, đạt được trong nội đường một vạn khối thượng phẩm linh thạch, phân hưởng. Ngay cả ta đều nhìn năm đĩa, hai người các ngươi tiểu gia hỏa cần phải mời ta uống rượu mới được. Này ngô sư huynh làm người khôi hài có ý tứ, thấy Phượng Thiên Tứ hai người sau, vội vàng tại chính mình sư muội trước mặt tranh công, tự xưng là vi bá nhạc biết bọn hắn hai thất thiên lý mã. Chuyện ngày đó các vãn bối đa tạ Ngô tiền bối. Phượng Thiên Tứ hai người nghe xong vội vàng hướng hắn không người hành lễ, mặc dù hắn lời nói có chút không thật, biến mất hoàng khôn công lao, nhưng là, ngày đó quả thật cho Phượng Thiên Tứ bọn họ dễ dàng, này lão làm người coi như không tệ, bọn họ này thì lễ cũng là nên. Tốt lắm, có lòng là tốt rồi. Ta phải vội vàng cho các ngươi coi là coi là trong nội đường tổng cộng phát bao nhiêu tưởng thưởng cho các ngươi. Cũng không thể để cho sư mọi sốt ruột chờ rồi. Lô sư Minh vội vàng mở ra sổ sách thay bọn họ tăng thêm đứng lên, Phượng Tiên Tứ, đánh chết luyện khí tu sĩ 192 tên, trong nội đường phần thưởng 19 vạn lẻ 2000 trung phẩm linh thạch, tương đương thượng phẩm linh thạch 1920 khối, Kim phu Quý, đánh chết luyện khí tu sĩ 97 danh, trong nội đường phần thưởng 9 vạn 7000 khối trung phẩm linh thạch, tương đương thượng phẩm linh thạch 970 khối, hai người hợp lực, đánh chết một tên hóa thần sơ kỳ tu sĩ cấp được 5000 khối thượng phẩm linh thạch cho N. N, Phượng Thiên Tứ tổng cộng là 6920 khối thượng phẩm linh thạch, ở vào phần thưởng bảng đệ nhất danh, Kim Phú Quý tổng cộng là 5970 khối thượng phẩm linh thạch, ở vào phần thưởng bảng tên thứ hai. Hai người các ngươi tiểu tử, lão phu cho tới hôm nay cũng không tin hai người các ngươi sao có thể giết một vị Hóa Thần Sơ kỳ tu sĩ. Cái vấn đề này không ngừng Lão sư huynh một người đã hỏi bọn họ, ngày đó bọn họ đánh chết tên kia Hóa Thần Sơ kỳ tu sĩ, vừa lúc tư đồ tính ở một bên nhìn thấy, có thể cho là bọn họ chứng minh chuyện này. Nếu không chỉ dựa vào bọn họ nói, đại phong đường trưởng lão hơn phân nửa không tin. Cuối cùng từ từ đổ tĩnh trong miệng biết được, hai người đánh chết hóa thần tu sĩ nhờ có kim phú quý trên người tổ truyền kia mai thú phách bùa huyền hóa ra yêu thú thanh tông ma hùng đem kia hóa thần tu sĩ đánh chúng trọng thương, hai người ở một bên đánh lén mới đưa tên kia hóa thần tu sĩ đánh chết, đại phong đường các trưởng lão lúc này mới quên được. Thú phách bùa có thể ngộ nhưng không thể cầu, luôn luôn bị vạn bảo lâu coi là chí bảo, dễ dàng không đối ngoại bán ra, cũng chỉ có loại bảo vật này mới có thể bị thương nặng hóa thần sơ kỳ tu sĩ. Nói tới nói lui, nô sư minh động tác rất nhanh, nửa nén hương không tới công phu, đem hai người đoạt được tượng thưởng linh thạch kể hết bỏ vào hai túi chứa vật chung, phân biệt ném cho bọn hắn. Ai? Lão phu hiện tại cũng đỏ mắt, nếu không phải đường chủ cố ý để ta quản này nhà kho, ta cũng vậy muốn đi cùng những thứ kia ma chết bầm nhóm liều mạng, mọt chút ít khoản thu nhập thêm hoa hoa. Tư đồ tĩnh khép cười một tiếng, nói: đó là kim sư thúc coi trọng sư huynh. Người khác nghĩ quản này nhà kho hắn lão nhân gia vẫn chưa yên tâm nữa. Sư muội này lời nói được cũng có để ý. Nghe được tư đồ tĩnh khen tặng chính mình, nô sư minh mặt hiểu được sắc, thật là cao hứng trong nội đường tưởng thưởng đã muốn nhận lấy linh thạch số lượng một khối không ít phượng thiên tứ chào hỏi vũ quan huynh muội ba người cùng ngô sư huynh cáo biệt sau hướng nhà kho ngoài đi tới lực cười chính là vũ quan huynh muội nghe được hai người bọn họ nhận lấy nhiều như vậy linh thạch sau cả kinh trận mắt há hốc mồm hay là kim phú quý liên tục kêu to mới đưa bọn họ thức tỉnh khổng ai sau khi tỉnh lại hỏi hắn câu nói đầu tiên là phú quý nhiều như vậy linh thạch ngươi dùng như thế nào cho hết ta mập mạp đôi mắt ti hi bắn ra thầm tình lưu ý một người dùng không hết hai chúng ta cùng nhau dùng luôn luôn đem nó dùng cho tới khi nào xong thôi không thể phủ nhận Kim Phú Quý một câu nói kia hoàn toàn chinh phục một cái hồn nhiên tâm hồn thiếu nữ chương 145, trăm bốn đá cội Phượng Thiên Tứ một đi sáu người không chế pháp khí hướng hắc thạch sơn phía bắc bay đi Tiêu nơi Phượng Thị nghe nói là Linh Châu giới trong lớn nhất người tu hành Phượng Thị kích thước nếu so với Lư Châu Thanh Bình Sơn Phượng Thị lớn hơn gấp mấy lần mọi người một đường phi hành mấy trăm dặm đường xa trình đối với người bình thường mà nói có thể muốn đi chừng mấy ngày nhưng đối với tu hành người mà nói bất quá tính ra canh giờ công phu trời xanh mây trắng một đường rong ruổi tồn tại như nhau nơi liên miên không dứt trong sân mạch Mọi người phát hiện nơi đó có linh khí dao động dấu hiệu, hẳn là có người ở nơi đó bày cấm chế, không, có gì bất ngờ xảy ra, Phượng thị liền tại nơi đó. Phượng Tiên tứ nói một tiếng, trước khống chế thanh minh kiếm hướng nơi đó phủ xuống qua, mọi người theo sát tại kia phía sau xuống phía dưới bay đi. Kia sáng lưu chuyển, trong nháy mắt lục nhân tại sơn chân nơi một khối đất bằng phẳng rơi xuống, dồn dập thu hồi pháp khí sau, kim phú quý chỉ vào cách đó không xa một ngọn bí mật sơn cốc giơ lên, lao đại." Phượng thị nên ngay tại bên trong sơn cốc. Phượng Tiên tứ gật đầu, sau đó cùng mọi người cùng nhau hướng bên trong sơn cốc đi tới không quá nửa bên trong không tới lộ trình chốc lát đi ra quả nhiên không ngoài sở liệu một chỗ bề rộng chừng mười trượng trở lại cốc khẩu xuất hiện ở mọi người trước mắt lối vào bị tu sĩ bày ra cấm chế từ bên ngoài nhìn vào bên trong trắng xóa một mảnh cái gì cũng thấy không rõ lắm đây là người tu hành phòng ngừa có người phàm bước vào phường thị chỗ bày ảo trận chỉ cần có luyện khí sơ kỳ tu vi có thể vận dụng nguyên thần lực liền có thể có thể phá ảo trận ảo diệu tiến vào trong cốc nếu không sẽ bị này ảo trận sinh sôi vây khôn chết ở bên trong điểm này trường nhãn pháp tự nhiên không làm khó được phượng thiên tứ bọn họ mọi người nhìn nhau Sau đó cùng nhau hướng trong cốc đi tới. Hai chân bước vào cửa vào, mọi người đã sớm thông qua nguyên thần lực dò xét ra chân chính đi thông trong cốc phương hướng, hướng phía trước đi vài bước sau, trước mắt xương trắng xương ngủ rộng mở biến mất, một mảnh tùy khối khối to lớn đá xanh trải thành quảng trường hiện ra đang lúc mọi người trước mắt. Linh Châu Phường thị quả nhiên so với Thanh Bình Sơn Phường thị muốn lớn hơn nhiều lắm. Nơi này giống như là thế tục bình thường thị trấn bình thường, đá xanh quảng trường hai bên hiện đầy mấy chục tòa cao thấp không đồng nhất lâu các, bên trong quảng trường, khắp nơi đều có mở quẩy tiếng giao hàng tán tu, liếc mắt một cái nhìn lại, ít nhất cũng có mấy ngàn người lộ ra vẻ phi thường náo nhiệt, lớn như vậy phường thị phượng thiên tứ còn là lần đầu, không khỏi trong lòng có chút hưng phấn. xoay người hướng mấy người còn lại nhìn lại, bọn họ trên mặt tất cả cũng lộ ra cảm giác hưng phấn, liền tư đồ tĩnh cũng không ngoại lệ. kỳ thực tư đồ tĩnh từ nhỏ liền tại thiên môn lớn lên, bậc cha chú nhóm đối với nàng yêu cầu cực kỳ nghiêm nghị, từ nhỏ đến lớn chỉ biết là chuyên cần tu khổ luyện. về phần tu luyện cần thiết vật phẩm từ trước đến giờ nàng cũng không có quan tâm quá, cũng là các trưởng bối một tay đem tri an bài thỏa đáng, cực ít có cơ hội đi phường thị. chợt nhìn thấy vậy nơi phường thị kích thước to lớn như thế liên nàng cũng cảm thấy trong lòng ngạc nhiên. nếu đi tới phường thị, tự nhiên là nghĩ nhanh chút ít mua được chính mình vừa phát khí, mọi người mở ra cướp bộ, hướng trong sân rộng đi tới. vừa vặn bước lên quảng trường, liền có mấy tên tán tu tiến lên hướng bọn họ chào hàng đan dược, bừa. đồ vật, ánh mắt một nhìn bọn họ cầm ở trên tay đan dược bừa, vốn là chút ít đê dại nhất thứ phẩm, phượng thiên tứ đám người đương nhiên không có hứng thú, phất tay để cho bọn họ tránh ra. một đường tại tán tu chỗ mở hàng vỉa hè trên, đều không nhìn thấy vật gì tốt, chỉ có không may chọn chúng nhất kiện trung dại phẩm chất phát khí. Vừa muốn mở miệng hỏi tham giá tiền, liền bị Kim Phú Quý đem nàng lôi đi. Không ai hiển nhiên đối với cử động của hắn không lắm hiểu, mập mạp này giải thích, muốn mua pháp khí kém cỏi nhất cũng muốn mua nhất kiện thượng giai pháp khí, chúng ta hiện tại không thiếu tiền. Kim Phú Quý hiện tại quả thực có nhà giàu mới nổi khí chất. Không ai cưỡng hắn bất quá, đành phải thôi. Tại quảng trường phía tây, một ngọn 4 tầng cao lầu các đứng thẳng đứng ở đó bên trong, nó hiển nhiên là này trong phường thị nhất hùng vĩ đại khí kiến trúc, Phượng tiên Tứ nhãn lực tuyệt hảo, cách thật xa đã muốn thấy rõ kia lầu các cửa chính trên tấm bảng viết vạn bảo lâu 3 cái lưu kim chữ to phía trước là Vạn Bảo lâu phân bộ, các ngươi muốn mua phẩm cấp tốt pháp khí hay là đi nơi đó tương đối thỏa đáng. Vạn Bảo lâu tại tu hành giới là cửa hiệu lâu đời, kinh doanh rồi hơn ngàn niên, nội tình thâm hậu, lâu trong bảo tàng rất nhiều, muốn mua được vừa lòng đẹp ý pháp khí đi Vạn Bảo lâu không mất tốt nhất lựa chọn. Mọi người quyết định không có ở đây những này mở hàng vỉa hè tán tu trên người lãng phí thời gian, trực tiếp đi Vạn Bảo lâu. Phượng Thiên tứ cùng Tư đồ tính hai người sóng vai trước hướng Vạn Bảo lâu đi tới, còn lại mọi người đi theo ở phía sau. Tiểu Đạo Hiếu, lão phu một đời duyệt vô số người chưa từng có gặp qua giống như ngựa như vậy cốt cách thanh kỳ hào khí can vân thiếu niên lấy tiểu đạo hữu như vậy tuổi ngày sau nhất định sẽ trở thành tu hành giới không thể thấy nhiều hoa tuyệt thế đang lúc mọi người nhanh muốn tiến nhập vạn bảo lâu lúc đi ở phía sau kim phú quý trong thai đột nhiên truyền đến có chút quen thuộc tiếng nói có chút quen thuộc lời nói theo âm thanh truyền đến phương hướng nhìn lại mập mạp không nhìn không quan trọng vừa nhìn trong lòng vô danh lửa giận hừng hực dấy lên cách vạn bảo lâu cách đó không xa một hẻo lánh một góc một cái số tuổi khá lớn tán tu tại nơi đó bày một gian hàng chính là kim phú quý người quen vạn kim hữu lúc này Hắn đang cùng một tên tuổi không lớn lắm thiếu niên tu sĩ bắt chuyện, sử dụng giọng cùng ngày đó tại Thanh Bình Sơn Phường Thị đối với Kim Phú Quý nói độc nhất vô nhị. Vạn Kim Hiếu gầm lên giận dữ, Kim Phú Quý mập mạp thân thể trật một lùi, đi tới Vạn Kim Hiếu gian hàng trước, hai mắt đỏ rực, nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi lão này lại đang gật người. Nay Vạn Kim Hiếu hiện tại bảy hồi lâu gian hàng, thật vất vả gặp một vị chân chính khách cũ, đang hao hết miệng lưỡi hướng hắn đẩy mạnh tiêu thụ của mình vừa. Trong lúc bất chợt bên cạnh có người lớn tiếng kêu la tên của mình, quay đầu nhìn lại chỉ thấy một mập tiểu tử toàn thân đằng đằng sát khí nhìn mình thật giống như cùng chính mình có thù không đội trời chung bình thường. Rồi rùi mắt con ngươi, vạn kim hữu cảm thấy này mập tiểu tử có chút nhìn quan mắt, tiểu là nghĩ không ra đã gặp nhau ở nơi nào. Ngươi lão tiểu tử đó cùng kim gia chơi mất trí như sao? Kim phú quý trong miệng cười lạnh một tiếng, quay đầu đối với hắn trên quán tên thiếu niên kia tu sĩ nói ra, vị đạo hữu này, Ngươi ngàn vạn không nên mắc hắn đích lưu, hắn gian hàng trên bán toàn bộ cũng là hàng giả, ta lần trước tại thanh bình sơn phường thị bị lão này đem toàn thân gia sản đều lừa gạt đi, kết quả đổi một đồng lớn vô dụng giấy vụn, sau lại lấy chồng đấu pháp lúc suýt nữa đem tính mạng đưa dụng. Thiếu niên kia tu sĩ nghe được hắn nói như thế, vẻ mặt ngự khi không giống giả bộ, nói một tiếng cảm ơn, lập tức quay đầu rời đi, Vạn Kim Hữu ở phía sau tảng môn kêu phá hắn cũng không quay đầu lại. Lão phu lúc ấy người nào? Nguyên lai là ngươi này tiểu mập mạp. Vạn Kim Hữu lúc này đang nhớ lại Kim Phú Quý, ngươi này tiểu mập mạp, lão phu ngày đó đem chuyển gia chi bảo đều nửa bán nửa tặng cho ngươi, ngươi này không có lương tâm giá hỏa, vì sao hôm nay tới quấy rối việc buôn bán của ta? Hắn nói năng xúc động phẫn nộ, rất có khởi binh ý hỏi tội. Lúc này, Phượng Thiên Tứ bọn họ nghe được phía sau Kim Phú Quý tiếng ồn ào, liền xoay người đi tới Vạn Kim Hữu gian hàng trước, xem đến cuối cùng. "Phú quý, chuyện gì xảy ra?" Phượng Thiên Tứ khẽ cho mày, hỏi. "Lão đại." Kim Phú Quý nghiến răng nghiến lợi nói, "Cứ là gia hỏa này, lần trước tại Thanh Bình Sơn lấy chồng kết phường đem ta thân nhà lửa tinh quang, kết quả đổi một sấp lớn mất đi hiệu lực lửa." Tiểu Mập Mạp ngươi căm oồm. Vạn Kim Hữu hét lớn một tiếng, khuôn mặt chính khí nói, "Này trong phường thị người nào không biết ta Vạn Kim Hữu vàng chưa bài, chưa bao giờ làm ra những thứ kia hám hại lửa gạt hạ lưu hoạt động." Ngươi này tiểu Mập Mạp miệng đầy nói bậy hủy ta danh dự. Hiện tại nếu không dặn dò rõ ràng, lão phu thể không cùng ngươi bỏ qua." Hắn nói năng lên keng, nhất phái chính nghĩa lẫn nhiên không thể xâm phạm bộ dạng. Lửa Kim Gia Linh Thạch còn dám ở chỗ này giả bộ lưu manh. "Tức chết ta." Kim Phú Quý nghe xong lửa giận càng sâu, nếu không phải khống mãi ở một bên kéo, chỉ sợ hắn tiểu muốn tế ra Hỗn Nguyên truy cấp vạn kim hữu một bữa. Tu hành giới trong phường thị là tuyệt đối cấm tu sĩ trong lúc đó lẫn nhau tranh đấu, đây là vạn bảo lâu tại nhiều năm trước hãy cùng chính ma hai đạo lập hạ đích quyết định, chỉ cần tu sĩ dám ở vạn bảo lâu chố mở ra trong phường thị đấu pháp gây chuyện, bất kể hắn xuất từ môn phái nào. Vạn Bảo Lâu có quyền nghiêm trị kẻ nháo sự, thậm chí có thể đem cách giết, lấy duy trì phường thị bình thường vận chuyển giao dịch. Sau, Vạn Bảo Lâu đem không chịu nửa điểm trách nhiệm. Điểm này Kim Phú Quý đã sớm biết được, bằng không lấy hắn hiện tại lửa giận, đã sớm động thủ đứng lên. Phú Quý, theo ta thấy ngươi hay là cùng vị đạo hiếu này đem sự tình nói rõ ràng. Phượng Thiên Tứ khuyết nụ, vị này tiểu đạo hiếu nói không sai. Vạn Kim Hiếu ở một bên xen vào nói, tiểu mập mạp ngươi nói Lão Phu bán cho ngươi giả bừa, hiện tại làm trò nhiều như vậy nhân diện, Lão Phu lại hỏi ngươi. Ngày đó lão phu để ngươi dùng thử hỏa cầu phụ giả không giả? Kim Phú Quý đầu khiến diện, suy nghĩ một chút, nói: "Không giả. Toàn bộ bán cho ngươi bữa ngươi có phải hay không lần lượt từng cái một kiểm nghiệm quá?" "Không sai." Lão phu truyền ra chi bảo thú phách bữa giả không giả. Kim Phú Quý thật cũng không là nói lời bịa đặt người, gật đầu đáp, vật kia ngược lại thật sự. "Các ngươi nghe được, các ngươi nghe được." Vạn Kim Hữu lúc này vẻ mặt kích động, lấy tay một ngón tay Kim Phú Quý, này tiểu mập mạp nói các ngươi có thể nghe rõ ràng. Hắn cam tâm tình nguyện mua lão phu bữa, hơn nữa mua tấm đùa đều kiểm nghiệm quá. Sao lại nói là giả, nào có như vậy đạo lý. Còn có, lão phu ngày đó nhất thời thi tâm, đem ra chuyển chi bảo thú phách bữa bán cho hắn, chỉ lấy rồi nhất kiện trung giai pháp khí cùng nhất kiện hạ cấp pháp khí, lão phu ăn lớn như vậy thiếu cũng không lên tiếng, mập mạp này cư nhiên hiện tại còn tới nền ta đích chưa bài, phá hư lão phu nhiều năm tích lũy đi ra danh dự, các ngươi nói có thể hay không hận. Nhất kiện hạ cấp pháp khí cùng nhất kiện trung giai pháp khí thêm ở chung một chỗ tối đa cũng tiểu trị giá 1000 khối trung phẩm linh thạch, mà một viên thú phách bữa giá tiền phòng trừ ít nhất cũng phải 78 thiên khối chúng phẩm linh thạch, vừa nói như thế Vạn Kim Hữu đích sắc là chịu nhiều thiệt thòi, chẳng trách ngoài hắn hiện tại khuôn mặt uý khuất, hướng mọi người khiếu nại rồi. Cái này, cho dù Kim Phú Quý lại có thể lời nói hiền lành miệng, nhưng hiện tại chính mình thật giống như quả thực không chiếm để ý, muốn mở miệng hồi lâu cũng không nói đi ra. Là huynh đệ của ta hiểu lầm tiền bối đâu? Mong rằng ngươi thứ lỗi. Phượng Thiên Tứ chắp tay thi lễ, thay Kim Phú Quý hướng hắn tạ lỗi, nếu đạo lý không tại huynh đệ mình nhất phương, nên hướng hắn nhận, dè đặt luôn dây dưa không, rõ. Ngươi này tiểu đạo hữu hay là rất thông nhân tình thế sự, không giống kia tiểu mập mạp Vạn Kim Hữu lúc này thần tình trên mặt cũng khôi phục bình thường, vung tay lên, rất có tiền bối cao nhân phong phạm, "Thôi, thôi." Lão phu cũng không cùng hắn so đo rất nhiều, để tránh tổn thương thân phận mình. Kim Phú Quý ở một bên nghe được, không khỏi chán nản, mắt nhỏ xem thường thẳng phiến, rồi lại tìm không được phản bác lời của hắn. Đã như vậy, ta chờ sẽ không quấy rầy tiền bối làm ăn rồi. Phượng Thiên Tứ đám người xoay người muốn đi, hay là nhanh chút ít đi vạn bảo lâu trùng chọn lựa pháp khí, dè đặt cùng này lao tại này lãng phí thời gian. Chấm đã. Ngay tại Phượng Thiên Tứ xoay người lúc, Vạn Kim Hữu mở miệng đem hắn kêu dừng lại, "Tiểu đạo hữu, lão phu thấy ngươi thiên đình no đủ, các phương viên, cốt cách thanh kỳ, quả thật tu hành giới ngàn năm không thể thấy nhiều hoa tuyệt thế." Hắn luận điệu cũ dích lại bán ra, "Như vậy đi, ai bảo lão phu cho hữu duyên đâu? Hiện tại ngươi có đại tạo hóa, mời xem." Vạn Kim Hữu từ trong lòng ngực lấy ra một cái rách nát hộp gỗ đưa cho Phượng Thiên Tứ, "Đây là lão phu gia truyền chi bảo, vẫn chân quý nhiều năm không lơ bán, hôm nay cùng hữu duyên, chỉ cần ngươi trở ra lên giá cách nó liền là của ngươi đâu." Nhà hắn truyền chi bảo có thể thật không biết xem vạn kim Hữu một bộ thần thần bí bí bộ dạng mọi người trong lòng đều tò mò này trong hộp gỗ rốt cuộc là vật gì làm phượng tiên tứ đem hộp gỗ mở ra sau không khỏi mọi người thất vọng trong hộp gỗ phóng túng một khối hình dạng cùng chứng ngẫu loại tảng đá toàn thân màu nâu, mặt ngoài loang lộ cùng những thứ kia bờ sông đá cội không có quá lớn khác biệt phượng tiên tứ đem hộp gỗ trả lại cho vạn kim Hữu, tiền bối nhà này chuyển chi bảo vãn bối có thể không dùng được đa tạ hắn đã muốn dùng nguyên thần lực xem xét quá tảng đá kia không một chút phát hiện bất kỳ hiếm quý nơi thôi thôi vạn kim hưu lắc đầu từ trong hộp gỗ đem hòn đá kia lấy ra, sắc có lạ thường đối với tảng đá nói ra, trên đời này lại có bao nhiêu người có thể chân chính nhận biết ngươi diện mục thật sự, đáng tiếc. xem kia vẻ mặt vô hạn tổn thức, thật giống như đối với không người nào biết bảo mà cảm thấy trong lòng tiếc hận. giả thần giả quỷ, kim phú quý kinh thường nói. đang lúc mọi người xoay người chuẩn bị lúc đi, một đạo tử ảnh từ phượng thiên tứ trong ngực nhanh bắn ra, trực tiếp chạy về phía vạn kim liễu trong tay hộp gỗ. quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái nhỏ tròn nhỏ dùng bốn chỉ tiểu móng nuốt đem vạn kim liễu trong tay hộp gỗ ôm chặt lấy, không chịu buông ra. thiên. Ban Thượng, Thiên tử này trong hộp gỗ gì đó có một cố cực kỳ lực lượng khổng lồ, cố lực lượng này là thuộc về chúng ta tử Ngọc Điêu Nhất Tộc, ta nhất định phải nhận được nó. Phượng Thiên tử trong lòng vang lên tử linh thanh âm non nớt, kể từ khi nó cùng tại bên cạnh mình, chưa từng có như hôm nay như vậy kích động quá, tự là ngày đó nhìn thấy vạn nằm thạch đũ, cũng không có như hiện tại tình như vậy tự kích động, hết sức khác thường. Vạn Kim Hiếu chê vừa, ngươi này vật nhỏ cũng là biết hàng, so với bọn hắn mạnh hơn nhiều. Lúc này, tử linh bốn chảo ôm chặt gỗ thân thể cuộn lên tới giống như cái lông mềm như nhung tím cầu nằm ở vạn kim hữu trong lòng bàn tay tiền bối nhà này truyền chi bảo giá bao nhiêu cách vạn bối quyết định đem nó mua nếu tử linh nhận định gì đó tuyệt đối không phải là vật phàm vì vậy phượng thiên tứ quyết định đem nó mua thay đổi chủ ý đâu vạn kim hữu vươn ra một cái ngón tay trong miệng phun ra ba chữ một vạn khối người này vạn kim hữu quá tham tiền tâm hồn này khối rách nát tảng đá còn muốn một vạn khối trung phẩm linh thạch người không bằng chết giết kim phú quý nghe được hắn báo giá sau lập tức nhảy rồi ba thước cao chỉ vào hắn mũi quát mắng nói Tiểu mập Mạc Mạc, lão phu xem ngươi là nghĩ sai rồi, tảng đá kia giá tiền là một vạn khối thượng phẩm linh thạch. Hắn lời vừa nói ra, tại chỗ tất cả mọi người mục kinh hãi miệng lóc, kim phú quý lại càng thiếu chút nữa hôn mê đi qua. Đi, lão đại, đừng để ý tới này, lão phong tử. Kim phú quý kéo lại Phượng Thiên Tứ cánh tay, khuyên hắn rời đi nơi đây. Một vạn khối thượng phẩm linh thạch, ta mua. Phượng Thiên Tứ làm ra một cái lệnh tại chỗ toàn bộ người khiếp sợ cử động, từ trong lòng ngực móc ra một cái túi đựng đồ, đem nó ném cho Vạn Kim Hữu, mời tiền bối kiểm số rõ ràng. Lão đại Ngươi có phải hay không điên? Rồi, một vạn khối thượng phẩm linh thạch mua một khối rách nát tảng đá. Kim Phú Quý khuôn mặt bất khả tư nghị vảy mặt. Phượng Thiên Tứ thản nhiên nói, ta tự có đạo lý. Ngươi không nên lời khuyên rồi. Vạn Kim Hữu nhận lấy túi lượng đồ, thân thức tìm tòi, trong túi vừa lúc một vạn khối thượng phẩm linh thạch, trên mặt lộ ra hài lòng tươi cười. Tiểu Đạo hữu. cho làm ăn so với cùng mập mạp kia thoải mái mau hơn. Lão phu nhà này chuyển chi bảo hiện tại trở về ngươi. Giao dịch thành công hắn vẫn không quên tổn hại Kim Phú Quý một câu. Phượng Thiên Tứ cười cười, ánh mắt nhìn về phía Tử Linh. Ngươi muốn gì đó đã muốn mua, còn không mau trở lại. Tiểu gia hỏa nhận được hắn tâm thần truyền âm sau, sắc bén mảnh vụn răng cắn hộc gỗ, hóa thành một đạo tử ảnh tiến vào trong ngực của hắn. Mua bán đã thành, tiền bối cáo tử. Phượng Tiên tứ chắp tay thi lễ, theo sau đó xoay người hướng Vạn Bảo lâu đi tới. Xoay người bên trong, sau lưng truyền đến Vạn Kim Hữu vui vẻ tiếng cười, tiểu đạo hữu sau này như còn muốn mua thứ tốt liền tới tìm lão phu, lão phu trên người ra truyền chi bảo cũng không có thiếu rồi. Ha ha. Phượng Tiên tử thân thể đi về phía trước, nhưng trong lòng một mực nghĩ ngợi. Này Vạn Kim Hữu nhìn qua mặc dù chỉ là luyện khí tu sĩ, nhưng là, người này vô cùng không đơn giản, tuyệt đối không giống hắn bề ngoài như vậy bình thường. Chương 146: Biểu lộ. Tiến vào Vạn Bảo lâu sau, Phượng Thiên Tứ trực tiếp lấy ra tại Thanh Bình Sơn phường thị phân lâu tổng quản Hà Chí Bình tặng cho khách quý lệnh bài, trong lầu quản sự nhìn thấy lệnh bài sau khách khí dị thường, phi thường nhiệt tình đưa bọn họ trực tiếp dẫn tới bốn trên lầu. Tại nơi đó, nhiều loại pháp khí bày ở trong quầy, rực rỡ muôn màu, phẩm cấp đều làm đầu giai thậm chí còn có cấp tối cùng, làm người ta thấy vậy hoa cả mắt. Một phen cẩn thận lựa sau, Vũ Quan lựa chọn nhất kiện tên là Hổ Phách Đao thượng giai pháp khí, cái này Hổ Phách Đao phẩm cấp không sai, giá tiền cũng không phỉ, đánh quá gãy sau còn cần 4000 trung phẩm linh thạch, Vũ Quan 3 tháng này tới đấm máu chém giết đoạt được cộng thêm đại phong đường mỗi tháng dẫn tới thủ lao tổng cộng cũng chỉ có chừng 3000 khối trung phẩm linh thạch, không đủ mua kiện pháp khí này. Nhìn thấy trên mặt hắn lộ ra thất vọng vẻ mặt, Phượng Thiên Tứ biết hắn trong túi ngượng ngùng, liền trực tiếp từ chính mình tu di giới trung lấy ra 40 khối thượng phẩm linh thạch, đem Hổ Phách Đao mua đưa cho Vũ Quan, hắn cử động này, lệnh Vũ Quan cảm động đến rơi nước mắt không biết nói cái gì cho phải. Không Tuấn cũng lựa chung nhất kiện trung giai pháp khí, cần thiết linh thạch không nhiều lắm, hắn mấy tháng này tồn tại ở dưới linh thạch vừa lúc có thể đem chi mua. Bên kia nhà giàu mới nổi Kim Phú Quý có thể tính là đại thủ bút, xuất thủ liền móc ra 3000 khối thượng phẩm linh thạch thay khổng mai mua nhất kiện thượng giai pháp khí cùng nhất kiện cấp đột cùng pháp khí. Này thượng giai pháp khí tên là Phá Giáp Kiếm, chính là Bắc Hải đáy biển ngàn năm ngân tinh tạo thành, đồng tâm đan ngọc, phong duệ vô cùng, vừa lúc có thể đền bù cường mai lực công kích nhỏ yếu thiếu sót. Nhất hiếm quý hay là món đó cấp đột cùng pháp khí, nó là này linh châu vạn bảo lâu trung vi số ít vài món chân quý phẩm. Nếu không phải Phượng thiên Tứ là vạn bảo lâu khách quý, bọn họ căn bản sẽ không đem cái này tên là Thiên Hạc Vũ Y cấp tốc cùng pháp khí lấy ra. Này Thiên Hạc Vũ Y là một loại tên gọi Bạch Linh Hạc yêu thú lông vũ chế thành, loại này yêu thú nhất hiển lãnh trường cấp tốc phi hành, dùng nó lông vũ luyện chế ra tới pháp khí nhanh nhất có thể đạt tới Bạch Linh Hạc tốc độ phi hành 8 phần, tương đương với Hóa Thần trung kỳ tu sĩ tốc độ phi hành. Khó hơn có phải luyện khí đại sư luyện chế cái này Thiên Hạc Vũ Y lúc, ở phía trên còn mình khắc rồi phòng ngự pháp trận, có thể ngăn trở Hóa Thần sơ kỳ tu sĩ một kích toàn lực có thể nói là tụ tập phi hành hộ thể hai đại chức năng tại một thân thật sự là hiếm coi chân phẩm liên vượng thiên tứ nhìn đều có chút ý động làm kim phú quý đem này hai kiện pháp khí mua đưa cho khử mai lúc một khắc kia khử mai trong đôi mắt đẹp lệ quang lưu chuyển cảm động hết sức nàng vốn chỉ là nhất rơi tán tu tu vi thấp ở vào tu hành giới tầng dưới chót nhất nằm mơ cũng chưa từng nghĩ quá chính mình có một ngày có thể có thể đồng thời có được hai kiện phẩm cấp cao như vậy đích pháp khí kể từ khi gặp kim phú quý sau giấc mộng này biến thành hiện thực mặc dù hắn dung mạo bình thường vóc người to mọng nhưng là đối với mình cũng là một tấm chân tình, không ai trong lòng âm thầm thề, cả đời này trừ phú quý nàng đem lại cũng sẽ không thích nam nhân khác. Cùng đi bốn người đều có thu hoạch, phượng thiên tứ cùng tư đồ tĩnh lại còn đang chọn lựa, chọn tới chọn lui, tư đồ tĩnh nhìn chúng nhất kiện tên là xích phượng Trâm pháp khí, kiện pháp khí này cũng là cấp tụt cùng pháp khí, cùng bình thường trâm cải lớn nhỏ bình thường, chỉ có hơn tất dài, tế ra sau có thể huyễn ra hỏa phượng đả thương địch thủ, uy lực cực lớn. Tư đồ tĩnh nhìn chúng nguyên nhân quấn nó ngược lại không phải bởi vì uy lực của nó lớn nhỏ, chẳng qua là này xích phượng chân hình thức đẹp mắt, nếu như mang tại chính mình trên đầu nguyên bản xinh đẹp dung mạo tăng thêm vài phần, nữ nhi ra lòng thích cái đẹp từ nhỏ liền có. khi nàng lựa chọn xích phượng châm sau, nhưng không có lấy ra linh thạch trả tiền, đôi mắt đẹp vẫn nhìn về phía phượng thiên tứ. có thể là trên người nàng không có mang đầy đủ linh thạch, ít nhất phượng thiên tứ thì cho là như vậy, chỉ thấy hắn lại từ tu di giới chung lấy ra 2.000 thượng phẩm linh thạch, mua xích phượng châm đưa cho tư đồ tĩnh. làm tư đồ tĩnh đem xích phượng châm đeo tại tóc mây trên sau, quyến rũ cười một tiếng. đối với phượng thiên tứ nhu hòa nói, đẹp không? phượng thiên tứ bị nàng bất thình lình vừa hỏi nhẹ rồi, hồi lâu cũng không nói đến lời nói chẳng qua là liên tục không ngừng thẳng gật đầu, nhìn kia phó quan dạng tư đồ Tĩnh Ngọc dung nụ cười càng sâu, đôi mắt đẹp lưu chuyển trong mắt cơ hồ muốn chảy ra nước. Phượng Tiên Tứ cuối cùng cũng lựa chọn nhất kiện tên gọi ngự thú túi pháp khí, danh như ý nghĩa, này ngự thú túi có thể đem yêu thú giả bộ trong đó mà không ảnh hưởng nó sinh mệnh, hơn nữa có thể tại trong túi tu luyện. hắn mua này ngự thú túi cũng là muốn thay Tử Linh tìm một người chỗ an thân, gia hỏa này hình thể dần dần có thể biến lớn, luôn là hang ổ tại ngực mình cũng không phải là biện pháp. Tất cả mọi người có thu hoạch của mình, tất cả đều vui vẻ, thời gian đã muốn không còn sớm. Thương lượng một thoáng, quyết định đứng dậy trở về H. thạch sơn. Tại trở về trên đường, Khổng Mai tế ra Thiên Hạc Vũ Y dùng thử một thoáng kiện pháp khí này công hiệu. Thiên Hạc Vũ Y một khi tế ra, hóa thành nhất kiện tuyết bạch sắc vũ y mặc ở trên người nàng, lệnh Khổng Mai nguyên bản xinh đẹp tuyệt trần dung nhan càng thêm thanh lệ, kim phú quý ở một bên xem ngây người. Pháp quyết vừa bấm, chỉ thấy bóng trắng chợt lóe, Khổng Mai thân hình cấp tốc hướng tiền phương bay đi, chạy trốn nhanh chóng cực nhanh, lệnh Vương Thiên Tứ cũng cảm thấy theo không kịp. "Tiểu Mai, chờ ta một chút." Mập mạp dưới tình thế cấp bách, liền gọi đều sửa lại Toàn lực khống chế Hỗn Nguyên truy hướng khủng mai phía sau đội theo, hơn người nhìn thấy, trên mặt đều lộ ra nụ cười. Hai người bọn họ rất xứng đôi. Tư Đồ Tĩnh bay đến Phượng Thiên Tứ bên cạnh, lẩm bẩm lầu bầu nói ra. Phượng Thiên Tứ xoay người nhìn lại, vừa lúc gặp phải nàng nhu tình như nước ánh mắt, trong lòng không khỏi lâm vào rung động. Trở lại hắc thạch phía sau núi, mọi người vừa vặn vừa rơi xuống, liền cảm giác trong núi không khí không đúng, có một loại như lâm đại địch cảm giác. Sau đó, liền có một tên đệ tử ti lên, báo cho Tư Đồ Tĩnh, trong nội đường trưởng lão lệnh nàng trở lại liền đi trưởng lão đường một chuyến, có chuyện quan trọng thương lượng. Những điều này là do Đại Phong Đường quyết sách tầm chuyện, cùng Phượng Thiên Tứ bọn họ không có bao nhiêu quan hệ, lập tức, mọi người riêng phần mình trở lại chính mình chỗ ở nghỉ ngơi đi. Ban đêm, đêm lạnh như nước, bóng đêm thâm trầm. Phượng Thiên Tứ tại trong thạch phòng ngủ không được, liền trở mình xuống giường gỗ, đi ra ngoài. Trên bầu trời sao lốm đốm đầy trời, một vòng trăng rằm rắc trung ương, cấp này hắc thạch sơn cảnh đêm bằng thêm chút tô điểm, như vậy yên tĩnh, như vậy u nhã. Trầm rãi đi về phía sơn gian một ngọn trong rừng cây nhỏ, đây là Phượng Thiên Tứ buổi tối thường xuyên đến địa phương, chỉ cần hắn một có tâm sự ngủ không được, liền sẽ đến ở đây giải sầu. Hô hấp ban đêm cây cối phát ra tươi mát hơi thở, nguyên bản trầm muộn tâm tình có thể vui vẻ rất nhiều. Phượng Thiên tứ tựa vào một gốc cây khổng lồ cây hoẹ, ngẩng đầu nhìn hướng vô tận thâm trầm thương khung, ánh mắt thong thả xuất thần. đã chế thế này, còn suy nghĩ cái gì? Thanh Thúy Dê nghe luyện nhược như chuông bạc tốt đẹp chính là âm thanh truyền đến, để cho này ú tính duy sinh đẹp bóng đêm bằng thêm rất nhiều sức sống. Quay đầu nhìn lại, đu hỏa dưới ánh trăng, một đạo thức tha thức tha vô hạn tốt đẹp chính là diệu ảnh xuất hiện ở trước mắt hắn, cười nhẹ nhàng nhìn mình, không phải tư đồ tĩnh còn có ai? Nàng nhẹ nhàng mở ra bước liên tục, hướng Phượng Thiên tứ đi tới đến bên cạnh hắn, cực kỳ tự nhiên ngồi xuống, tựa vào cây hoại trên, cách hắn rất gần. Nghe Tư Đồ Tĩnh trên người truyền đến nhàn nhạt mùi thơm, để người ta có chút tâm viên ý mãn. Sững sở trong chốc lát, Phượng Thiên Tứ mở miệng nói: Trễ như thế, ngươi như thế nào còn không ngủ? Ngủ không được. Tư Đồ Tĩnh ánh mắt nhìn về phía phương xa vòng trời, Thiên Tứ, ngươi biết không? Tại chúng ta xế chiều rời đi Hát Thạch Sơn đi Phường Thị thời điểm, nơi này xảy ra một đại sự. Chuyện gì? Một tên khai thác đệ tử tại này linh thạch mỏ chúng phát hiện một khối cực phẩm linh thạch. Cái gì? Phượng Thiên Tử nghe xong nguyên bản rời rạc cảm xúc một thoáng căng thẳng đứng lên. Cực phẩm linh thạch, lại có thể coi làm linh thạch chi mẫu, là đại địa linh khí trải qua trăm triệu năm diện hóa dựng dục đi ra, tất nhiên ngáy linh thạch quáng mạch man nguồn, trong đó ẩn chứa tinh khiết nhất đại địa linh khí, dịu dụng vô tận, người tu hành nếu như đem nó mang theo ở trên người tu luyện, tu vi tiến độ có thể tăng cường gấp 10 lần, đem nó cùng một đống phế thạch thả ở chung một chỗ, 3 ngày 3 đêm sau, những này phế thạch có thể toàn bộ chuyển hóa thành thượng phẩm linh. Thạch là tu hành giới trung vô giá trị bảo, cơ hồ có thể bằng được trong truyền thuyết thái hư linh bảo. Này khối cực phẩm linh thạch bị khai của sau, không biết làm tại sao bị người trong Ma đạo biết được. Bọn họ phái người hạ chiến thư, ước định ngày mai sẽ ở Hắc Thạch Sơn chính nam phương ngoài 50 dặm cho tỉ thí đấu pháp, thắng lợi nhất phương liền có này khối cực phẩm linh thạch, nếu như chúng ta không đi lợi mà nói, bọn họ có thể từ môn trung điều tới Thái Hư cao thủ không tiếc bất cứ giá nào tấn công Hắc Thạch Sơn, đến lúc đó, chính là chính Ma hai đạo chân chính lúc khai chiến. Tư Đồ tinh thở dài một hơi, bất đắc dĩ, Kim Nạo sư thúc đáp ứng yêu cầu của bọn họ, quyết định ngày mai đi đi gặp. Phượng Thiên Tử nhướng mày, suy nghĩ trong lát, nói Đây là một cái bẫy dở. Người trong Ma đạo khẳng định tại nơi đó bày bẫy dập, chờ chúng ta trước đi tự chui đầu vào lưới. Trong nội đường các trưởng lão ý nghĩ cho giống nhau. Tư độ tính mắt lộ ra ý tán thưởng, cho nên trong nội đường các trưởng lão thương nghị, một mặt tùy đường chủ Kim Ngạo Sư thúc dẫn người trước đi đi gặp hấp dẫn chú ý của bọn hắn, về mặt khác đem sẽ phái ra một chi tiểu đội bí mật đem cực phẩm linh thạch mang đến thiên môn, này khối cực phẩm linh thạch đối với ta thiên môn có thật lớn chỗ dụng, cho dù cùng Ma đạo khai chiến cũng sẽ không tiếc. Nàng lời nói kiên quyết, tựa hồ cũng đại biểu đại phong đường ý kiến của trưởng lão. Phượng Tiên Tứ trầm mặc một hồi, hai mắt nhìn thẳng vẻ đẹp của nàng Ngô, "Tĩnh Nhi, là chúng ta đội ngày mai chịu trách nhiệm đem cực phẩm linh thạch đưa đi sao?" Tư Đồ tinh tóc đẹp buông xuống, yên lặng gật đầu, tâm tình của nàng cực kỳ trầm trọng. Tuy nói là bí mật đem cực phẩm linh thạch mang đến thiên môn, nhưng là, không có nghĩa là ma đạo tu sĩ cũng sẽ không phát giác, vạn nhất bị bọn họ phát hiện, toàn bộ Tuần Sơn ngũ đội cũng sẽ có thật lớn nguy hiểm. Thử nghĩ một thoáng, ma đạo tu sĩ dốc toàn bộ lực lượng lời mà nói, chỉ dựa vào ngũ đội thực lực muốn chống lại không cũng bỏ ngựa đấu xe không tự lượng sức hai người đều hiểu được trong cái này lợi hại quan hệ đều trầm mặt xuống một lát sau tư đồ tĩnh tở dài một tiếng một đôi mắt đẹp nhìn về phía phượng thiên tứ như vậy chuyên chú như vậy thâm tình chúng ta lần này nhiệm vụ hết sức nguy hiểm so với di vãng mỗi một lần cũng muốn nguy hiểm nhiều lắm không để ý liền sẽ có thân vẫn kết quả thiên tứ ta nghĩ tại đêm nay nói cho ngươi biết một chuyện phượng thiên tứ đang định mở miệng hỏi thăm chỉ thấy tư đồ tĩnh từ từ đem tóc đẹp dựa vào hướng bờ vai của hắn trong lúc nhất thời trong miệng mũi tràn đầy nàng mái tóc tản ra trận trận mùi thơm lệnh phượng thiên tứ không khỏi tâm mê thần say. Ta vô cùng thích cùng ngươi ở chung một chỗ. Ta nghĩ vinh viên cùng ngươi ở chung một chỗ. Sâu kín thanh âm truyền đến, tựa như dù gì nói nhỏ, lại như tình lữ vảnh thai và tóc mai chạm vào nhau đậm đặc tình mật ý, lệnh người không thể kháng cự. Nàng lần này biểu lộ để cho Phượng Thiên Tứ trong lòng có như nai con đi loạn đập bịch bịch, hồi lâu không thể bình phục lại. Xuyên thấu qua ngông lung ánh trăng, nhìn thấy Tư đồ tinh đường hồng sắc kiều nhan, hai tròng mắt khép hở, tựa hồ vô cùng xấu hổ vừa mới sự can đảm của mình nữ, loại này tựa như xấu hổ xấu hổ vẻ mặt làm nàng nguyên bản tuyệt mỹ dung nhan càng thêm tiểu diễm đắt để cho Phượng thiên tứ không khỏi bị thật sâu hấp dẫn. tĩnh nhi, ta, ta cũng vậy muốn cùng ngươi vinh viên ở chung một chỗ, cũng nhịn không được nữa, cũng đã không thể bị đè nén tình cảm của mình. Phượng thiên tứ không chút do dự bật thốt lên nói ra cùng nàng giống nhau lời mà nói, giống như một đôi người có tình tại thương không chứng kiến, Lập xuống vĩnh hằng bất biến lời thể. giờ khắc này, hai khỏa lửa nóng tâm càng thêm gần sát, thật sâu ôm nhau ở chung một chỗ, thật lâu, không biết quá bao nhiêu thời gian, hai người vẫn đâm chìm tại này mỹ diệu cảm giác kỳ dị trùng, cho đến cuối cùng. Tư đồ tĩnh nằm ở trong ngực của hắn, mặt ngọc hiền hồng, nói nhỏ nói, "Không còn sớm, chúng ta trở về đi thôi. Nhiệm vụ lần này sau ta nhất định sẽ hồi thiên môn cầu tra thành toàn ta hai người chuyện tình." Phượng Tiên tứ thâm tình nhìn nàng, gật đầu, sau đó, hai người dắt tay rời đi rừng cây. Ngắm của bọn hắn đi xa bóng lưng, là tốt đẹp như vậy, như vậy xứng đôi, liền trong rừng cây tối đều ở hoa hoa tác hưởng, hình như là tại vì người có tình sẽ thành thân thuộc mà cảm thấy vui mừng cao hứng. Nhưng là, ngay tại xa rời cây mẹ xuống cách đó không xa một khối núi đá phía sau, đi ra một bóng người, Dưới ánh trăng, trên mặt hắn mỗi một đạo âm ảnh đều khắc đầy rồi cừu hận, ghen ghét, còn không cam lòng. Chương 147, nhiệm vụ. Sáng sớm hôm sau, ngày mới tốt mịt mờ mịt mờ sáng, tư đồ Tĩnh Tương ứng tuần sơn ngũ đội liền đã bị báo cho đứng dậy đi hắc thạch sơn trưởng lão đường trung. Hôm qua đêm đã từ tư đồ Tĩnh trong miệng biết được nhiệm vụ hôm nay, vì vậy, đối với trưởng lão đường Triệu Hoán Phượng Thiên tứ một chút cũng không cảm thấy ngạc nhiên, thì ngược lại kim phú quý mập mạp này trong miệng điếng lẩm bẩm thì thầm vẻ mặt mất hứng, rõ ràng hiện tại bọn họ ngũ đội đang làm nhiệm vụ thời gian là tại buổi trưa, như vậy sáng sớm đem người đánh thức vẫy dậy mập mạp mộng đẹp, làm hắn một bụng khó chịu. Khó chịu trở về khó chịu. Đại Phong Đường các trưởng lão mệnh lệnh hay là nhất định phải tuân thủ. Đợi mọi người bước vào trưởng lão đường chung lúc, bọn họ đích đội trưởng tư đồ tính đã sớm đứng ở nơi đó. Trưởng lão này đường kỳ thực cũng chính là một gian hơi chút rộng rãi một chút nhà đá, là bình thường đường chủ kim nạo cùng đại phong đường các trưởng lão nghị sự địa phương. Với tư cách bình thường tuần sơn đội viên phượng thiên tứ còn là lần đầu tới nơi này. Vừa vận bước vào nhà đá, các đội viên liền cảm giác được một cố khẩn trương không khí tràn ngập cả gian nhà đá, làm bọn hắn không tự chủ toàn thân căng thẳng đứng lên. Liếc mắt một cái nhìn lại, trừ đại phong đường toàn bộ hóa thần tu sĩ ngoài, chỉ có Tư Đồ Tĩnh cùng sư huynh của nàng Dương Đào đứng ở trong phòng, còn lại tiểu đội luyện khí tu sĩ một cái cũng không có nhìn thấy. Phượng Thiên Tứ đẳng ngũ đội đội viên đi tới Tư Đồ Tĩnh phía sau, túi người hướng ngồi ở phía trên đường chủ kim ngạo cùng chúng trưởng lao hành lễ, sau đó lặng yên không lên tiếng, đứng yên một bên, chờ đợi bọn họ phân phó. Phát hiện Vượng Thiên Tứ đứng tại phía sau mình, Tư Đồ Tĩnh quay đầu lại đôi mắt đẹp nhìn về phía hắn, hai người ánh mắt nhìn nhau, có thể từ đối phương ánh mắt nhìn ra nồng đậm nhu tình mật ý đặc biệt là Tư Đồ Tĩnh trên mặt lộ ra mê người tươi cười nhu tình văn chủng, làm lòng người say ngay tại nàng quay đầu lại giờ khắc này bên cạnh dương đảo cũng xoay người nhìn về phía phượng thiên tứ mặc dù từ hắn sắc mặt trên con mắt không có nhìn ra một kia chỗ không đúng nhưng là tại ánh mắt của hắn rời đi trong máy mắt phượng thiên tứ lơ đãng thấy hắn con mắt trái dư quang tựa như rắn độc bình thường nhìn mình chằm chằm, không khỏi trong lòng sinh ra cảnh giác các vị tuần sơn ngũ đội đệ tử kim ngạo lúc này đứng lên hai mắt nhìn quanh một tuần nhìn về phía mọi người các ngươi cũng là đại phong đường nhất nhân tài kế xuất Tại này hơn 3 tháng tới cùng ma đạo tu sĩ đấm máu chiến đấu hang hái chung, các ngươi anh dũng biểu hiện quá rõ ràng. Ta Kim Nạo cùng trong nội đường các trưởng lao cho các ngươi mà cảm thấy kêu nạo. Hắn vô cùng giỏi về nói chút ít tuyệt hảo ngôn ngữ, mấy câu nói liền đem ngũ đội các đội viên kích tình điều động, mọi người toàn thân nhiệt huyết dâng cao, hào tình vạn trượng. Sớm như vậy đem bọn ngươi kêu gọi tới đây, có lẽ trong các ngươi đã có người đoán được. Kim Nạo lời nói ngừng lại, tiếp theo lớn tiếng nói, không sai. Hiện tại có nhất hạng cực kỳ nhiệm vụ trọng yếu cần các ngươi đi hoàn thành, cũng chỉ có các ngươi ngũ đội mới có thực lực này có thể đem việc này hoàn thành kế tiếp, Kim Nạo đem hất Thạch Sơn phát hiện cực phẩm linh thạch cùng với Ma Đạo Tu Sĩ ước chiến đấu pháp một chuyện giản đơn kể rồi một lần. Theo như lời nội dung cùng Tư Đồ Tĩnh nói độc nhất vô nhị, ngũ đội đội viên nghe xong đều cảm thấy kinh dị không ngớt. Các ngươi nhiệm vụ lần này, tựa là bí mật đem này khối linh thạch hộ tống đến Thiên môn, Ma Đạo yêu nhân bên kia có ta cùng chư Vị trưởng lão kiềm chế, các ngươi chỉ cần dựa theo chế định lộ tuyến đi tới liền có thể. Vì phong ngừa trên đường ngoài ý, lần này Lý trưởng lão cùng bốn đội Dương Đạo đội trưởng có thể với các ngươi cùng nhau đồng hành. Như vậy, ngũ đội liền sẽ có bốn Gia Hóa Thần Tu Sĩ, cho dù gặp phải tình huống đặc biệt cũng có thể kịp thời giải quyết. Lúc này, Kim Nạo từ trong lòng ngực lấy ra một cái hộp gỗ, cầm trong tay nói với mọi người nói, về phần này cực phẩm linh thạch rốt cuộc đặt ở người nào trên người bảo quản, bổ tọa cùng các vị trưởng lão sau khi thương nghị quyết định. Ngay tại trên trận mọi người cho là hắn chắc chắn đem hộp gỗ giao cho tu vi sâu nhất lý trưởng lão bảo quản lúc, không muốn Kim Nạo đột nhiên đưa tay phải ra chỉ hướng Phượng Thiên Tứ, liền từ ngươi tới bảo quản. Kim Nạo lời nói vừa ra, không chỉ có ngũ đội đội viên cùng với tại chỗ Đông Đảo Hóa Thần tu sĩ cảm thấy ngạc nhiên, Liên vượng tiên tử mình cũng kinh ngạc không đỡ hắn nghĩ không ra kim ngạo tại sao lại yên tâm đem chân quý như thế bảo vật giao cho hắn tới bảo quản kim sư thúc này tư đồ tĩnh vừa muốn mở miệng nghe thấy minh nguyên do liền bị kim ngạo phất tay ngăn cản chỉ thấy hắn hai mắt nhìn về phía phượng thiên tứ ánh mắt lộ ra vô hình uy áp phượng thiên tứ Hòa châu tán tu gia nhập ta đại phong đường Tuần sơn tiểu đội sau trong ba tháng tổng cộng đánh chết ma đạo luyện khí tu sĩ 192 tên cùng người khác hợp lực đánh chết hóa thần tu sĩ 1 tên trước mắt tại mới vào tán tu chung một vốn một lời đường công hiến trị giá lớn nhất lúc này hắn ánh mắt chuyển hướng lưu hòa trên mặt lộ ra tán thưởng vẻ mặt, bổ tọa cùng chư vị trưởng lão thương định, này bảo quản cực phẩm linh thạch người nhất định phải là một bộ mặt lạ hoắc, sở tu đạo pháp cường hãn nhưng lại không thể là ta phong bộ thần thông. như vậy, cho dù ở trên đường gặp phải ma đạo tu sĩ, bọn họ cũng sẽ không đem lực chú ý đặt ở một tên không phải phong bộ đệ tử trên người, có thể gia tăng thật lớn linh thạch an toàn đưa đến thiên môn cơ hội. người như vậy chọn không phải là phượng thiên tứ mặc chúc, nguyên lai hắn cùng đại phong đường trưởng lão là như vậy ý nghĩ, thật cũng không mất làm một kế sách hay. kim nạo hướng phía trước đi vài bước, đi tới phượng thiên tứ trước người đem hộp gỗ thả ở trong tay hắn, Phượng Thiên Tứ. Này khối cực phẩm linh thạch đối với ta Thiên Môn có cực kỳ trọng yếu chỗ dùng, chỉ cần các ngươi ngũ đội lần này đem nhiệm vụ hoàn thành, bổn tọa có thể đáp ứng các ngươi, bản thân là phong bộ đệ tử nhất luật phần thưởng một vạn khối thượng phẩm linh thạch, nguyên lai tán tu thân phận gia nhập đại phong đường, nhất luật được phép thu làm Thiên Môn phong bộ đệ tử. Phần thưởng của hắn có thể nói thật lớn, này ngũ đội trung hiện tại chỉ có Phượng Thiên Tứ kim phú quý cùng đường Triệu Long ba người là tán tu thân phận gia nhập đại phong đường, đối với tán tu mà nói, có thể trở thành tu hành giới đại phái đệ nhất đệ tử, chẳng những là nhất kiện cực kỳ vinh dự chuyện. Đối với mình thân sau này tu luyện có lớn lao chỗ tốt, có thể nói là tiền đồ bừng sáng. Phượng Thiên Tứ bản thân tiểu là thiên môn kiếm các đệ tử, kim ngạo phần thưởng đối với hắn mà nói lộ ra vẻ vẽ rắn thêm chân làm điều thừa, mà kim phú quý còn lại là cái vô tâm vô phế người, chỉ cần để cho hắn cùng lão đại của mình ở chung một chỗ, tới chỗ nào cũng là giống nhau, cho nên hai người thật cũng không cảm thấy có nhiều hưng phấn. Đường Thiếu Long đã có thể không giống với lúc trước, nhỏ gây khuôn mặt trướng đến đỏ rực, khuôn mặt cũng là kích động vẻ mặt, thấy hắn bộ dạng này, bộ dáng vẻ mặt, Phượng Tiên Tứ trong lòng một trận cảm thán, chính mình nếu không phải ân sư đệ tử nên chuyện nếu quả thật là tán tu thân phận lợi mà nói, phòng trưng hiện tại trong lòng kích động, vẻ mặt cũng cùng hắn độc nhất vô nhị. chỗ có chuyện đã muốn dặn dò rõ ràng. Kim Nạo chắp tay nói, chúc các vị mã đáo công thành, thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ. Thuộc hạ làm không chịu đường chủ sự phó thác, thề hoàn thành nhiệm vụ. Ngũ đội đội viên trong miệng một lời nói, tĩnh nhi. Kim Nạo ánh mắt nhìn hướng Tư đồ tĩnh, nhu hòa nói, một đường cẩn thận, không nên rời đi Lý trưởng lão tà hiu. Tiếp theo, ánh mắt của hắn chuyển hướng bên cạnh một thân tài nhỏ gầy, tuổi trưởng năm tuổi trưởng lão Lý sư đệ, một đường cẩn thận. Sư Minh yên tâm, có ta ở đây, tính nhi không có việc gì." Lý trưởng lão nhìn về phía Kim Ngạo, thấp giọng nói. Tư Đồ tính hiểu được Kim Ngạo trong giọng nói ý tứ, hắn nguyên bản để cho ngũ đội tham gia nhiệm vụ lần này đồng thời, muốn đem chính mình từ trong đội điều xuống tới. Nhưng là, chính mình cố ý muốn tham gia khiến cho Kim Ngạo không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là tạm thời tăng thêm Lý trưởng lão bảo vệ mình. Này Lý trưởng lão là đại phong đường trừ Kim Ngạo ở ngoài đệ nhất cao thủ, có hóa thân hậu kỳ định phong tu vi, có hắn một đường đường hành, Kim Ngạo mới có thể yên tâm lại. Nếu không Vạn nhất Tư Đồ Tĩnh có gì bất chắc, hắn Kim Nạo đem khó có thể thừa nhận Tư Đồ Tĩnh phụ thân cũng chính là của hắn sư huynh Phong Bộ thủ tọa Tư Đồ cường chiến lửa giận. Tuần Sơn ngũ đội đội viên toàn bộ trở về chuẩn bị một chút, một khắc đồng hồ sau lên đường. Tư Đồ Tĩnh ra lệnh một tiếng, sau đó dẫn dắt đội viên đi ra trưởng lão đường. Đợi trưởng lão đường trong đích người đi không sai biệt lắm, chỉ còn lại có Kim Nạo cùng năm gã trưởng lão ngồi ngay ngắn tại chỗ đó lúc. Than khẽ, Kim Nạo trên mặt lộ ra thẹn ý nói, chúng ta lần này cách làm thật giống như có chút xin lỗi kia Phượng Tiên tử. Bên cạnh hắn một vị trưởng lão ăn ủy Dương đạo sư điệt này, Mưu kế mặc dù có mất phúc hậu, nhưng vi bảo đảm linh thạch có thể an toàn mang đến tiên môn, cũng vẫn có thể xem là thượng sách a. Húng chi, nay phượng Tiên tứ cũng không phải là nhất định tiểu có thể lâm vào tử cảnh, Kim sư huynh đã muốn hứa hẹn hắn chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ liền tu hắn vi tiên môn phong bộ đệ tử, chính là nhất rơi tán tu có cơ duyên này, đầy đủ hắn dùng mệnh tới tranh thủ, cho dù hắn sau này biết nghĩ đến trong lòng cũng sẽ không oán hận. Chỉ hy vọng như thế. Lúc này Kim Nạo trên mặt khôi phục bình thường, ánh mắt xa xưa, thản nhiên nói: Hắc Thạch Sơn Bắc Phương 50 dặm, một chỗ vô danh sơn động. Nơi này hiện tại đã bị bố trí hợp đồng đã ký kết chuyện đường bộ dáng, Tu La ngồi ngay ngắn ở phía trên trên ghế đá, hai mắt nhìn về phía phương xa, thông thả xuất thần, cũng không biết nàng suy nghĩ cái gì, tại nàng bên người, cự thú kim ma hống phục trên mặt đất, vụ vù, vù ngủ say, thỉnh thoảng còn đánh cái phát ra tiếng phì phì trong mũi chấn động được bên trong động ông ông tắc hưởng. Một cái thiên ma cung đệ tử trang phục tu sĩ đi lên trước, túi người hành lễ, bẩm, quả nhiên không ra thánh nữ đoán. Đại phong đường kim nạo dẫn dắt một nhóm người ngựa ra hắc thạch san hướng chính nam phương bay đi, một khắc đồng hồ sau, Hắc Thạch Sơn lại có một ít đội ước chừng 12, 13 người thì hướng chính bắc phương hướng phi hành, bọn họ vốn là kề sắt đất phi hành, dấu vết hoạt động hết sức khả nghi. Chuyên mệnh lệnh của ta, Huyền Âm tông tương ứng tại địa điểm ước định đem Kim Ngạo đám người bám trụ, Thiên Ma cung, U Minh cốc tương ứng tu sĩ toàn bộ lên đường, đuổi theo đoạn trì tiểu đội kia. Hừ. Kim Ngạo nghĩ chơi Minh Tu sạn đạo chi kế, buồn cô nương tiểu phụng bồi hắn một lần. Tuyệt lệ. Thiên Ma cung đệ tử lui ra sau, Tu La chậm rãi đứng dậy, trong mắt đẹp bắn ra một tia tinh mang, nhìn thẳng phương xa, Kim Tôn, ngươi cũng nên đã tỉnh. Hiện tại nên những thứ kia người trong chính đạo cả đời ghi nhớ trong lòng của sống. Gầm. Một tiếng kinh thiên giống to ở trong động vang lên, chấn động được bốn phía vách núi Tuân rơi run rẩy, làm như thượng cổ yêu thú nhất bản sống lại, hủy thiên diệt địa. Chương 148, Mạc Vân Sơn mai phục. Vô tận vòng trời dưới, hơn 10 đạo lưu quang rán vào mặt đất tán cây cấp tốc phi hành. Phượng Thiên Tứ hiện tại trong lòng vô cùng thấp thỏm bất an. Kể từ khi sáng sớm lên đường sau, hắn vẫn có một loại cực kỳ cảm giác bất an, trong lòng mơ hồ dự cảm hiện tại sẽ có thật lớn nguy hiểm tại phía trước đang đợi bọn hắn. Tình huống cụ thể hắn cũng nói không rõ ràng, đạo không rõ, có lẽ là một người chiến sĩ tại nguy hiểm đã tới lúc tiên sinh bản năng dự cảm thôi. Đoạn đường này bọn họ phi thường cẩn thận, không dám khống chế pháp khí phi hành trên không trung, như vậy sẽ bị ma đạo tu sĩ dễ dàng phát giác. Tại tư đồ tĩnh dưới sự dẫn dắt, mọi người dồn dập dán vào mặt đất cao vài chục trượng phi hành, như vậy có thể tốt hơn ẩn tàng dấu vết hoạt động. Xem thấy phía trước cùng Lý trưởng lao sóng vai phi hành tư đồ tĩnh, tuyệt mỹ dáng người tại sáng sớm gió nhẹ hiu hiu, làm như tiên nhân. Lơ đãng nghiêng người hồi mâu, từ nàng trên ngọc dung hiện ra một tia ngưng trọng thần sắc tâu lại đôi mi thanh tú trong mắt nhàn nhạt ưu sắc đây hết thề cũng làm cho vượng thiên tứ trong lòng mơ hồ làm đau quyết không có thể làm cho người yêu của mình hòa huynh đệ được một tia thương tổn đây là hắn hiện tại trong lòng duy nhất ý niệm kim phú quý khống chế huân nguyên truy cùng hắn phi ở chung một chỗ hai người gián đích rất gần trên mặt của hắn trước sau như một hay là hiện ra không sao cả thần thái có đại ca tại chính mình bên cạnh trời sập xuống coi như chăn cái nắp tại hắn phía bên phải phi hành chính là đường tiểu long thanh tú gầy yếu hắn lúc này trên mặt không còn có lúc trước kích động cảm giác hư vấn chỉ có hết sức nghiêm trọng Còn có trong mắt Lơ đãn toát ra một tia sợ hãi, cho dù ai hiện tại cũng có thể hiểu được, nhiệm vụ lần này tuyệt đối không giống trong tưởng tượng đơn giản như vậy, có lẽ, đây cũng là bọn họ trong đời một lần cuối cùng nhiệm vụ. Phú Quý, nếu như trên đường phát sinh tình huống ngoài ý muốn, nhớ kỹ lao đại một câu nói, lập tức chạy trốn, không thể ham chiến. Những lời này là Phượng Thiên Tứ làm phép truyền vào Kim Phú Quý trong hai. Nguyên bản vẻ mặt thích trí tựa như đi ra du sơn ngoạn thủy giống nhau Kim Phú Quý nghe xong mặt béo run lên, đôi mắt Ti Huy nhìn về phía hắn, lộ ra không giải thích được ý. Phượng Thiên Tứ đưa tay từ trong lòng ngực Tu Di giới bên trong đem một trương ẩn thân phù lấy ra, kín đáo đưa cho mập Mạc, nhớ kỹ lao đại trong lời nói. Một khi chúng ta gặp phải phụ kích, lập tức tế ra ẩn thân phù thoát đi chiến trường. Hắn đã muốn cảm thấy nguy hiểm đã tới, hơn nữa lần này nguy hiểm so với Di Vãng bất kỳ một lần cũng muốn hung hiểm nhiều lắm, ngay cả mình cũng không có đem cầm bình yên chạy trốn, chúng chi còn muốn phân thần chiếu cố Kim Phú Quý. Hắn hiện tại cách làm có thể nói là có dự kiến trước, có ẩn thân phù nơi tay, Kim Phú Quý sinh tồn cơ hội đem đạn tới Cựu Thành, mà tự mình một người cũng dễ dàng hành sự tùy theo hoàn cảnh. Đánh không lại, muốn chạy trốn tin tưởng cũng có thể làm được. Không. lão đại ta muốn cùng ngươi ở chung một chỗ. Kim Phú Quý cũng dùng truyền âm chi pháp nói ra, lúc này từ lão đại của mình trên mặt hắn đã muốn cảm thấy tình thế nghiêm trọng, để cho hắn tại thời khắc mấu chốt một mình bỏ chạy, lấy hai người trong lúc đó thâm hậu tình cảm. Kim Phú Quý vô luận như thế nào cũng làm không được. Kim Phú Quý. Nếu như lần này ngươi không dựa theo ta nói đi đến làm, sau này ta phượng tiên tứ sẽ không ngươi cái này huynh đệ. Những lời này nói được rất nặng. Từ bọn họ từ nhỏ quen biết tới nay, Phượng Thiên Tứ còn là lần đầu đối với hắn nói như thế nặng ngôn ngữ, mập mạp cái gì đều không để ý, hay là tại ý cùng lão đại ở giữa tình huynh đệ. Lúc này, hắn tối đầu, trong ánh mắt nước mắt lưu chuyển, đôi môi không ngừng rung động, hồi lâu mới run run ra một câu, ta nghe lời ngươi. Nhìn thấy hắn bộ dạng này bộ dáng, Phượng Thiên Tứ trong lòng cũng rất khó chịu, nhưng là vì an toàn của hắn, mình tuyệt đối không thể nói miệng, nếu không sẽ đem huynh đệ mình Lâm vào vạn kiếp bất phục chi cảnh. Yên tâm đi, lão đại bản lĩnh ngươi nên rõ ràng, đánh không lại người khác muốn chạy trốn hay là có thể làm được đến lúc đó, chúng ta còn đang hấp thạch sơn tụ hợp chính là hắn nói được như thế dễ dàng, cũng là muốn để cho Kim Phú Quý yên lòng. Kim Phú Quý gật đầu, không có nói cái gì nữa. Một đường hướng bắc phi hành, đã đem gần hai canh giờ dọc theo đường đi cũng bình tĩnh, không có phát hiện bất kỳ không đúng nơi. Lúc này, trước mọi người Phương xuất hiện ngăm đen sơn ảnh, liếc mắt một cái nhìn lại, liên miên không dứt sơn mạch tọa lạc tại phía trước, ngăn trở trước mọi người tiến bộ phạt. Mọi người cẩn thận chút, phía trước là Mặc Vân Sơn, các vị toàn lực không chế pháp khí lên không trùng tranh thủ dùng nhanh nhất thời gian bay qua núi này. Theo phía trước Lý trưởng lão ra lệnh một tiếng, mọi người dồn dập khống chế pháp khí hướng giữa không trung bay đi. Mạc Vân Sơn sơn thế không cao, sơn thể tọa lạc phạm vi lại cực kỳ rộng lớn, chừng 4-500 bên trong phương viên. Lúc này, mọi người nếu muốn vượt qua núi này, nhất định phải buông tha cho kẻ sắt đất phi hành, từ đỉnh núi giữa không trung bay qua. Một đường phi hành, mọi người tất cả đều đưa ra hoàn toàn tinh thần, mật thiết chú ý quanh mình sự vật biến hóa, để phòng bất chắc. Đang bay qua Mạc Vân Sơn một nửa lộ trình lúc, nguy cơ rốt cục đã tới. Giữa không trung, nông hậu tầng mây trùng đột nhiên bạo xạ ra mấy chục đạo lưu quang đánh về phía bọn họ, tốc độ cực nhanh, thanh thế chi mãnh liệt, mọi người ra tay không kiềm phòng không thắng phòng. Địch tập kích. Toàn bộ bộ hạ đi. Lý trưởng lão lúc này thể hiện ra hóa thần hậu kỳ tu sĩ quảng đại thần thông, chỉ thấy hắn tay háo bào vung lên, một đạo trường hơn 10 trượng to lớn phong trụ ngang trời xuất hiện, tương lai tập kích pháp khí toàn bộ ngăn chặn ở bên ngoài khó có thể công kích được bất kỳ một người. Theo hắn quát to một tiếng, mọi người dồn dập không chế pháp khí hướng Mạc Vân Sơn lao xuống đi xuống. Đột kích nhân số địch nhân không ít, nếu như vẫn phi hành trên không trung, không khác hẳn với làm cho địch nhân làm mục tiêu công kích rơi vào trong núi lợi dụng núi đá cây cối che chở có thể còn có cơ hội chạy thoát mọi người xuống phía dưới hạ xuống xu thế cực nhanh phía sau mấy chục đạo lưu quang theo sát không nghỉ một đuổi một chạy trong nháy mắt đi tới trong núi một chỗ có chút rộng rãi sườn núi trên mặt đất bọn họ vừa mới hạ xuống chỉ cảm thấy trước mắt chật lóe từng đạo lưu quang từ bốn phương tám hướng đây đợi lưu quang thu liễm chỉ thấy ở trước mặt mọi người xuất hiện ba bốn mươi vị ma đạo tu sĩ đưa bọn họ bao bọc vây quanh cá trong chậu không nên làm tiếp phản kháng ngoan ngoãn giao ra cực phẩm linh thạch lão phu cho các ngươi một thương quái một vị vóc người thấp bé như đồng tử diện mục dữ tợn đáng sợ lão nhân đi ra chính là U Minh Quốc Độc Quỷ Vương hắn lúc này khuôn mặt nhẹ răng cười ác độc ánh mắt nhìn về phía Lý trưởng lão kim nạo lão quỷ về điểm này tiểu thông minh sớm đã bị đoán được hiện tại này Mạc Vân Sơn đã bị ta U Minh Quốc cùng Thiên Ma Cung bố trí thập diện mai phủ ngay cả ngươi Lý An đỉnh thần thông lớn hơn nữa lần này cũng chắp cánh khó thoát ha ha ha nhẹ răng cười tiếng tại sườn núi quanh quẩn ma đạo tu sĩ lúc này không có nóng lòng xuất thủ mọi người trên mặt lộ ra miêu chơi đùa con chuột thần thái quả thực Này ma đạo tu sĩ trung vẹn vẹn hóa thần tu sĩ liền có vài chục người, còn có hơn 20 danh luyện khí tu sĩ, đối lập thực lực đứng lên, đoạt lấy tuyệt đối thượng phong. Húng chi đây chỉ là ưu minh cốc thực lực, còn có cường đại hơn thiên ma cung phía bên ngoài bộ phòng, phượng thiên tứ bọn họ đội nhân mã này có thể nói là cựu tử vô sinh. Lão độc quỷ, ngươi không muốn quá mức cản trở. Lý trưởng lão lúc này mặt không đổi sắc, nhưng trong lòng vô cùng lo lắng và phẫn, hắn chẳng thể nghĩ tới người trong ma đạo có thể đoán được kim ngạo kế sách, bày nhiều như vậy tu sĩ đến đây phục kích. Hôm nay kết quả đã thành tự cảnh. Đợi lão phu một kích toàn lực sẽ vì các ngươi tranh thủ hai tức thời gian, trừ vị riêng phần mình bỏ chạy sinh tử mỗi bên do thiên mệnh sao?" Ngũ đội toàn bộ đội viên trong thai đều truyền đến Lý trưởng lão bất đắc dĩ âm thanh, trên mặt đều lộ ra sợ hãi vài mặt. Phượng Tiên tứ quay đầu thật sâu nhìn Kim Phú Quý liếc mắt một cái, mập mạp này lúc này trên mặt cũng lộ ra ngưng trọng thần sắc, hướng hắn gật đầu. Mặc dù hai người không nói gì, nhưng là từ nhỏ bồi dưỡng ăn ý nói cho đối phương biết. "Phú Quý, nhớ kỹ lời của ta." "Biết rồi, lão đại." Ánh mắt nhìn nhau trong lúc đó, hết thảy toàn bộ hiểu rõ. Thời cơ không sai biệt lắm, Lý trưởng lão không hề nữa do dự, hai tay một kết phát quyết, toàn thân buộc phát ra một cỗ cực kỳ khổng lồ uy thế đột nhiên hướng bốn phía ma đạo tu sĩ tàn đi, trong miệng quát lên một tiếng lớn, phong thần biến. Vạn nhận gió lốc trận. Đột nhiên, nguyên bản sáng sủa bầu trời xanh thâm thẳm nhanh chóng ảm đạm xuống tới, một đạo hắc sắc gió lốc cấp tốc ở đỉnh đầu mọi người phía trên ngưng tụ mà thành, giữa không trung tràn ngập sức gió tiếng xé gió, tê tê bên thay không dứt. Màu đen gió lốc tựa như thượng cổ ác long loại gầm gừ khàn khàn kêu, cấp tốc xoay tròn ở dưới, hóa thành vô số đạo màu đen phong nhận hướng bốn phía ma đạo tu sĩ đánh tới. Uy lực to lớn, đủ có thể kinh thiên động địa. Phía trước Độc Quỷ Vương thấy tình cảnh này, mặt liền biến sắc, hét lớn, bảo vệ cho riêng phần mình vị trí. Bọn họ muốn chạy trốn. Không đợi hắn tiếng nói hạ xuống, Tu đù đùn kéo đến Phong Nhận đã muốn chạm mặt đánh tới. Chỉ thấy Độc Quỷ Vương trong miệng một tiếng chợt quát, hai tay bấm ra pháp quyết, tại hắn đầu trong nháy mắt đỉnh xuất hiện một con Ngũ Sắc Quái Điểu, vô cánh vừa bay đi tới hắn trước người, há mồm phun ra một cỗ nồng đậm lục sắc sương mù, kỳ quái chính là, toàn bộ đánh về phía Độc Quỷ Vương Phong Nhận tiếp xúc đến quái điểu phun ra lục vụ, liền giống bị ăn mòn bình thường, tiêu tán vô hình. Ngũ sắc độc yêu, độc quỷ vương luyện chế nguyên thần thứ hai, độc tuyệt không so với, có thể ăn mòn vật vật, hết sức lợi hại. Tại Lý trưởng lão thi triển ra vạn nhận gió lốc trận đồng thời, song duỗi tay ra, bắt được Tư đồ tĩnh cùng Dương đảo cánh tay, mang theo hai người phá không hướng tây phương bay đi, tốc độ cực nhanh, để người ta cảm giác ngay tại trong ngay mắt. Lý sư thúc, còn có Thiên tử. Tư đồ tĩnh bị Lý trưởng lão bắt được cánh tay, tránh kiếp trước, quay đầu lại nhìn về phía Phượng Thiên tử, đôi mắt trung lộ ra mãnh liệt không thôi tỉnh, trong miệng hô to, để cho Lý trưởng lão dừng lại mang Phượng Thiên tử cùng nhau chạy trốn, nhưng là. Lý trưởng lão phảng phất không chút nào cảm giác, tốc độ phi hành không giảm mà lại tăng, trong chớp mắt biến mất đường trưởng. Nhìn thấy Tư Đồ tĩnh rời đi, lúc Thương Tâm muốn ánh mắt, còn có kia Dương Đào nhìn có chút hạ hê vẻ mặt. Phượng Tiên tứ hít một hơi thật sâu, người yêu cùng huynh đệ cũng không có nguy cơ. Kế tiếp theo, cần phải là mình hướng vận mệnh khiêu chiến thời điểm. Đi. Một tiếng chớp quát, đem ngây người đường trưởng ngũ đội các đội viên dồn dập đánh thức. Kim Phú quý phản ứng đầu tiên tới đây, chỉ thấy trong tay của hắn pháp quyết vừa bấm, tận thân phủ trong nháy mắt bị tế ra, thân hình vù một tiếng biến mất không thấy gì nữa. Còn lại mọi người dồn dập tế ra pháp ký. Ngự không hướng bốn phía bay đi. Phượng Thiên Tứ cầm trong tay thanh Minh kiếm, trong cơ thể cương khí lưu chuyển, trong nháy mắt mũi kiếm nơi toát ra ba hơn một xích kiếm quang, xa xa một ngón tay, kiếm quang dụng thể mà ra hướng tây bắc phương đánh tới. Hắn tại Lý trưởng lão không có phát động công kích lúc trước đã muốn coi trọng phá vòng vây phương vị, ngự kiếm phi hành tại bầu trời đúng là không khôn ngoan, sẽ bị ma đạo tu sĩ cho rằng mục tiêu công kích, duy nhất chỉ có từ mặt đất phá vòng vây. Vây quanh ở bốn phía ma đạo tu sĩ tại hướng tây bắc chỉ có vài chục danh luyện khí tu sĩ, không có một tên hóa thần tu sĩ, muốn phá vòng vây, nơi này là tốt nhất phương vị. Kiếm Cương nơi đi qua, phía trước nhất vị kia ma đạo tu sĩ còn không có kịp phản ứng, nhục thân đã bị đánh cho mảnh nhỏ. Chân sau đạp một cái, thân hình chợt hướng tây bắc phương chạy trốn, nhanh như tia chớp. Phượng Thiên Tứ cầm trong tay thanh minh kiếm giun lên, mũi kiếm nơi lại toát ra một đạo kiếm quang, lách mình đi tới một gã khác ma đạo tu sĩ bên người, tay phải vung lên, đem hắn sinh sôi chém thành hai khúc. Kiếm Cương lướt qua, Vô Kiên bất tồi. Hắn lúc này đã không có chút nào giữ lại, một thân tu vi toàn bộ phát huy, loại này lợi dụng thân pháp cùng Vô Kiên bất tồi kiếm Cương gần người đánh giết đối thủ, luôn luôn là Phượng Thiên Tứ thích nhất thi triển kỹ năng. Liên tục mấy lần lấn đến gần địch thủ, hướng Tây Bắc tu sĩ lại bị hắn giết chết rồi 6 7 người, Thiết Dũng loại vây quanh lộ ra một cái lỗ thủng. Nhanh, chặn lại kia Bạch Tí tiểu tử. Bên hai truyền đến ma đạo tu sĩ thê Lương kêu gào thanh âm, Phượng Thiên Tứ không dám dừng lại, thân hình cấp dương từ lỗ thủng nơi chui ra, ra đến đến tư thế, cầm kiếm hướng phía sau phất qua, kiếm cương dụng thể mà ra, đem đuổi theo ở phía sau một tên ma đạo tu sĩ trong nháy mắt đánh chết. Sau đó, hóa thành một đạo bóng trắng, biến mất tại sơn gian cây tối chỗ sâu nhất. Chương 149, Kim Quang Chiếu yêu kính. Phượng Thiên Tứ rít ra ôm chặt sau, thân ảnh tại trong núi rừng không ngừng xuyên qua đi về phía trước, tuyển ngược tiểu báo loại nhanh nhanh vô cùng, một chút không ngừng lại nghỉ ngơi dấu hiệu. Như thế kéo dài ước chừng một canh giờ, thân ảnh của hắn dần dần chậm xuống, hít một hơi thật dài khí, hướng bốn phía hơi đánh giá. Phượng Thiên Tứ phát hiện mình bây giờ còn ở vào một mảnh tươi tốt trong rừng tây, khắp nơi đều là chọc trời cự mục, xuyên thẳng đám mây. Một chút nghĩ ngợi, hắn đi tới một đại thụ, khuynh chân ngồi xuống, điều tức khôi phục tự thân hao tổn linh lực. Trải qua vừa mới một phen cấp tốc chạy băng băng, hắn tin tưởng mình đã muốn tạm thời thoát khỏi nguy hiểm. Lúc trước phá vòng vây cộng thêm toàn lực thi triển thân pháp bỏ chạy, tự thân linh lực hao tổn quá lớn, tại này từng bước sát cơ thời khắc, hay là nắm chặt khôi phục linh lực trọng yếu nhất?